đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương bốn trăm chín mươi lăm tuyết đế liếm chó nhà r à o xương thiên long điệp tuy nhiên nghe không ra hàn phong âm dương quái khí nhưng hàn phong ngữ khí để hắn rất không thoải mái đây cũng là hắn có thể cảm nhận được n g ư ờ i có ý tứ gì xương thiên long điệp ánh mắt phát lạnh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong từng chữ nói ra chất vấn hàn phong cười ha hà khoát khoát tay nói không có gì không có gì ta chỉ là đang nghĩ. dựa theo tuyết đế cùng ta nói. sương thiên long điệp cũng đã bị huyền minh chi khí ăn mòn. mất lý trí. là một đầu dương cánh ba mươi mét cường đại hồn thú. có thể ngươi làm sao cùng thường nhân không khác chẳng lẽ gạt ta không thành nói. hàn phong làm ra một bộ chất vấn thần sắc. hàn phong cuối cùng vẫn là quyết định. Trước làm rõ ràng sương thiên long điệp vì cái gì có thể tại long thần oán k h í ăn mòn phía dưới b ả o trì thanh t ỉ n h một quan hệ này đến hàn phong tiếp xuống sân hồn hành động nếu là huyền minh chi đ ị a vẫn còn có hồn thú duy trì thanh t ỉ n h hàn phong liền không thể không nhiều hơn chút ít tâm cả hai huyền minh chi đ ị a bên trong những cái kia đó là các hồn thú cũng coi là tuyết đ ế một cái tâm bệnh nếu là có thể hàn phong ngược lại là cũng có thể thuận tay giúp tuyết đế một tay khiến cái này các hồn thú bình thường trở lại cũng coi là báo đáp tuyết đế nhiều lần xuất thủ tương trợ an tình đương nhiên làm như thế điều kiện tiên quyết là hàn phong đã vì chính mình đạt đến băng võ hồn tề tụ chín cái thích hợp hồn hoàn tại tề tụ hồn hoàn trước đó hàn phong coi như biết như thế nào khiến cái này các hồn thú khôi phục bình thường cũng là sẽ không nói cho tuyết đế có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là sương thiên long điệp đối mặt hàn phong chất vấn hoàn toàn không có toát ra nửa điểm vẻ không vui hoặc là nói hắn căn bản là không có đem hàn phong mà nói nghe vào sương thiên long điệp chỉ nghe thấy một câu chỉ thấy sương thiên long điệp hai mắt sáng lên vội vàng đối hàn phong truy vấn tuyết nhi coi là thật dùng cường đại hai chữ hình dung ta sao a cái này hàn phong nghe vậy nhất thời ngơ ngẩn trước mắt vị này s o thái thản tuyết ma vương còn muốn quá phận a ta lại không biết ngươi đến cùng phải hay không xương thiên long điệp trả lời thế nào ngươi không làm sao được hàn phong đành phải lần nữa dùng ngôn ngữ tướng kích có thể là bởi vì xương thiên long điệp nhiều ít vẫn là nhận long thần oán khí ảnh hưởng hoặc là bởi vì xương thiên long điệp đối tuyết đế dùng tình sâu vô cùng bất kỳ cái gì có quan hệ tuyết đế sự tình đều sẽ để hắn mất lý trí cho nên sương thiên long điệp hoàn toàn không có một cách ba mươi vạn năm tu vi hung thú nên có sáng vẻ hàn phong chỉ là dùng một cách lại thô thiển tuy nhiên g h ế khích tướng liền đem sương thiên long điệp tức giận đến quá sức dùng hàn phong mà nói để hình dung đó chính là thật tốt lừa gạt nha có câu nói rất hay tình yêu khiến người mù quáng không phải là không có đạo lý chỉ thấy sương thiên long điệp vội vàng kêu lên ta đương nhiên cũng là sương thiên long điệp về phần ngươi c á c h gọi là huyền minh chi khí ta thế nhưng là sương thiên long điệp thế gian này có chuyện gì có thể khó đến ta nhìn xem sương thiên long điệp một mặt ngạo nghễ hàn phong không còn gì để nói vì này sương thiên long điệp số tuổi thật sự đoán chừng không lớn nếu không nói không nên lời loại những lời này Thở dài. hàn phong đành phải tiếp tục khích nói ta ngược lại là không quan trọng cũng là tuyết đế đối với chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú còn nói cái gì nếu người nào có thể giúp nàng giải quyết huyền minh chi khí vấn đề sẽ cảm tạ hắn cả một đời cái gì đáp ngươi không muốn nói vậy coi như đi đừng quả nhiên hàn phong lời này vừa mới nói xong sương thiên long điệp liền ngay cả âm thanh gọi lại hàn phong nửa tin nửa ngờ đối hàn phong hỏi lời ấy coi là thật hàn phong nhún nhún vai u vinh quy quy mơ hừ sương thiên long điệp đối hàn phong c á c h này thái độ thở cực kỳ bất mãn nhưng nghĩ đến tuyết đế sẽ vĩnh viễn ghi nhớ hắn hắn liền nhìn không được nói ra kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì ngay từ đầu ta đích xác bị huyền minh chi khí ảnh hưởng ngơ ngơ ngắc n g ắ c nếu không phải ta ngoài ý muốn trí kiên định thậm chí nhiều lần muốn đối tuyết nhi làm thật thật là đáng chết nhưng theo thời gian trôi qua ta phát hiện huyết mạch của ta tựa hồ tại thay đổi một cách vô c h i vô giác tiếp nhận huyền minh chi khí thẳng đến gần nhất mới thôi ta phát hiện huyền minh chi khí đã không cách nào khống chế ta có thể là bởi vì ta long tục huyết mạch đi long tục thế nhưng là trí cao vô thượng trùng tục long tục huyết mạch tự nhiên còn có thật nhiều không làm người đời biết tới công hiểu có lẽ cũng là bởi vì long tục huyết mạch mới khiến cho ta từ hỗn độn bên trong tỉnh lại đi nha nghe s ư ơ n g thiên long điệp nói xong hàn phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ sự thật cùng s ư ơ n g thiên long điệp nói tới khẳng định có suất gia nhập nhưng cũng đã không sai biệt lắm dù sao hàn phong thế nhưng là biết cái này cái gọi là huyền minh chi khí kỳ thật cũng là long thần trước khi chết oán khí nếu như xương thiên long điệp coi là thật có thuần chính long tục huyết mạch có thể chống cử long thần lão tổ oán khí nghĩ đến cũng không phải không có khả năng mà chính là tình dù sao long thần oán khí cũng đã bị pha l o ã n g vô số lần chỉ là như vậy hàn phong muốn giúp tuyết đế một tay ý nghĩ lại là muốn thất bại long tộc huyết mạch cũng không phải nghĩ có liền có chí ít hàn phong cũng không có biện pháp khiến huyền minh chi đ i ệ tất cả hồn thú đều có được long tộc huyết mạch nhưng d ư ơ n g thiên long điệp câu nói tiếp theo lại là để hàn phong kiến thức đến cái gì gọi là chân chính liếm chó như giải quyết huyền minh chi khí vấn đề quả thật là tuyết nhi cả đời mong muốn ta nguyện dâng ra một thân huyết mạch để mà giải cứu huyền minh chi địa ngàn vạn hồn thú chỉ nghe sương thiên long điệp đột nhiên lời thề son sắt mở miệng nói ra nhìn hắn thần sắc hoàn toàn không giống như là đang nói d i ỡ n dáng vẻ có thể khẳng định là chỉ cần tuyết đế gật đầu sương thiên long điệp tuyệt đối sẽ làm như vậy vì chính là cả một đời sống ở tuyết đế trong lòng nghe xong câu nói này hàn phong cả người đều sửng ư sốt c h ọ n vẹn một c á c h hô hấp về sau hàn phong mới lộ ra một bộ ý vì sâu sắc thần sắc đối xương thiên long điệp g ơ ngón tay cái lên hàn phong là thật phục có thể tự mình cảm động đến nước này hàn phong trừ bội phục bên ngoài coi là thật không biết nên nói cái gì không thể không thừa nhận chính là tuyết đế mị lực quả nhiên là tuyệt trước có thái thản tuyết ma vương sau lại trước mắt đầu này xương thiên long điệp hàn phong còn nhớ rõ cực bắc chi địa đầu kia băng bích đế hoàng b ỏ cạp cũng chính là băng đế giống như cũng ngưỡng mộ lấy tuyết đế tới cái này từng c á c h đều là ước gì vì tuyết đế đi chết a đây mới thực sự là liếm chó nhà giàu a ngay tại hàn phong tấm cắt lấy làm kỳ lạ thời điểm sương thiên long điệp lại đối hàn phong trên mặt thần sắc cực kỳ bất mãn h ừ lạnh một tiếng nói nghiêm túc ta không cùng ngươi nói đùa chỉ cần tuyết nhi cần ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình không không không ta nghĩ ngươi là hiểu lầm hàn phong cười ngượng ngùng một tiếng giải thích nói ta không hề có ý gì khác chỉ là đơn thuần kính nể mà thôi ngươi rõ ràng cũng là đang cười ta đều không có ngừng qua sương thiên long điệp nhưng cũng không phải dễ lừa gạt nếu như là tuyết đế ở đây sương thiên long điệp tự nhiên là tuyết đế nói cái gì hắn liền tin cái gì nhưng vấn đề là hàn phong cũng không phải tuyết đế huống chi trước đó nhìn thấy hàn phong cùng tuyết đế sóng vai mà đi sương thiên long điệp còn tại âm thầm ven v é p hàn phong đâu hàn phong hiển nhiên không nghĩ tới sương thiên long điệp thế mà có thể nhìn ra kinh ngạc nhìn sương thiên long điệp liếc một chút về sau vội vàng nói không không không ta chỉ là đang nghĩ đã ngươi đều đã khôi phục bình thường vì cái gì không trở về cực bắc chi địa đây cũng là hàn phong một cái nghi vấn, cũng không phải nhất định phải hiểu rõ. Hàn phong chỉ là thuần tuế hiếu kỳ, dựa theo xương thiên long điệp biểu hiện như vậy. sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, không nên cũng là đi tìm tuyết đế sao có thể xương thiên long điệp trả lời. lại là hàn phong bất ngờ. ngươi làm sao có thể hiểu ta đối tuyết nhi trả giá chỉ thấy xương thiên long điệp hừ lạnh một tiếng. sau đó lộ ra nhớ lại thần sắc nhớ lại nói kia là mười bảy ngàn năm trước sự tình khi đó cực bắc chi địa vua không ngai đột nhiên biến mất toàn bộ cực bắc chi địa đều lâm vào tranh đấu cùng giết chóc bên trong phàm là có chút thực lực hồn thú đều muốn trở thành cực bắc chi vương thống ngự toàn bộ hạc tâm vòng không phải ta tự ngạo khi đó toàn bộ cực bắc chi địa có thực lực nhất hồn thu chính là ta cùng tuyết nhi đáng thương ta cùng tuyết nhi vốn nên là trời đất tạo nên một đôi làm gì được ta ủng độn nhóm cóng ta cùng tuyết nhi tranh đoạt cực bắc chi địa thống lính quyền ta không muốn đối địch với tuyết nhi cũng nhìn ra tuyết nhi rất đúng bắc chi vương bảo tỏa tình thế bắt buộc lại không muốn nhìn thấy các bộ hạ thất vọng đau khổ chỉ có thể dứt khoát quyết nhiên d ẫ n thân vào tại huyền minh chi địa loại tình huống này ta có thể nào về cực bắc chi địa vạn nhất sự xuất hiện của ta g i a o động tuyết nhi thống trị làm sao bây giờ h ư ớ n g chi tại ta hỗn độn thời điểm nhiều lần suýt nữa đối tuyết nhi tạo thành nguy hiểm quả thực không thể tha thứ nào có mặt mũi xuất hiện tại tuyết nhi trước mặt xương thiên long điệp nói tình chân ý thiết than thở khóc lóc phản phất tập giữa thiên địa tất cả bi tình vào một thân tại xương thiên long điệp thuyết minh bên trong hắn cùng tuyết đế ở giữa càng là từng có một đoạn xúc động lòng người tình yêu nhưng hàn phong nghe song x ư ơ n g thiên long điệp cố xử về sau lại là một mặt vặn vẹo thật sự là nhìn không thấu a phàm là người có chút đầu ấp sợ là đều không làm được loại chuyện này tới đi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương bốn trăm chín mươi sáu ta có hai bộ mười bảy ngàn năm trước sự tình hàn phong cũng phân rõ không ra cái thật giả dù sao s ư ơ n g thiên long điệp nói cái gì đó chính là cái gì thôi dù sao hàn phong lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn không sai biệt lắm muốn biết đồ vật cũng đều biết vì cái gì s ư ơ n g thiên long điệp có thể vô thủy long thần oán khí ăn mòn bảo trì lý trí đồng thời hóa thành nhân thân bởi vì hắn thân phụ long tục huyết mạch tuy nhiên không thuần nhưng dầu gì cũng là một đầu ba mươi vạn năm tu vi hung thú huyết mạch xuất hiện phản tổ hướng long tộc phương hướng t h u i biến cái gì cũng là có khả năng phát sinh vì cái gì xương thiên long điệp không có mất lý trí sẽ còn đợi tại mảnh này hoang vu huyền minh chi địa chính xương thiên long điệp cũng trả lời một cách là chính hắn buồn lo vô cớ liền tuyết đế hiện tại bảy mươi vạn năm tu vi dù là xương thiên long điệp lại thế nào thiên phú gì bẩm cũng không có khả năng uy hiếp được tuyết đế tại cực bắc chi địa địa vị. thứ hai là chính hắn cảm thấy không có mặt mũi đi gặp tuyết đế. tuy nhiên hàn phong cảm thấy, tuyết đế khả năng hoàn toàn sẽ không để ý những chuyện này. nhưng là để người s ư ơ n g thiên long điệp vui lòng đâu vì cái gì tuyết đế trước đó không có cùng hàn phong nhắc nhở s ư ơ n g thiên long điệp thủ đoạn nghe s ư ơ n g thiên long điệp giải thích liền biết. cho dù là tại bị long thần oán khí khống chế. lý trí mất sạch tình huống phía dưới sương thiên long điệp đều có thể khắc chế mình không để cho mình xuất ra bản l ĩ n h thật sự đi đối phó tuyết đế huống chi là tại thanh tỉnh tình trạng hạ nếu như hàn phong không có đoán sai lấy tuyết đế thanh lãnh tính tình sợ là ngay cả sương thiên long điệp đến cùng năng lực gì đều không rõ lắm dù sao hàn phong vô luận như thế nào n g h ĩ tuyết đế đều không giống như là để ý s ư ơ n g thiên long điệp dáng vẻ nếu không phải như thế phàm là tuyết đế đối s ư ơ n g thiên long điệp có một chút xíu chú ý liền s ư ơ n g thiên long điệp làm những chuyện kia tuyết đế nghĩ không ghi nhớ cũng khó khăn đi đương nhiên vấn đề này hàn phong hiện tại còn không thể xác định ít nhất phải chờ về sau hỏi qua tuyết đế bản thân mới có thể nắp hòm kết luận nếu quả thật chính là như vậy Này hàn phong cũng chỉ có thể hướng sương thiên long điệp biểu thị kính ý hàn phong lúc trước còn mở qua trò đùa nói muốn kiến thức một chút liếm giới thần khuyển gào liếm khuyển hiện tại tốt hàn phong có một cái nguyện vọng đạt được thỏa mãn ngươi còn không có nói cho ta ngươi cùng tuyết nhi đến cùng là quan hệ như thế nào đâu lúc này sương thiên long điệp nhìn thấy hàn phong trên mặt thần s ắ c một trận biến ảo hư lạnh một tiếng quanh đi quần lại lại trở lại lúc đầu vấn đề đây cũng là sương thiên long điệp để ý nhất một việc sương thiên long điệp tự giác không xứng với tuyết đế nhưng hắn thấy hàn phong đồng d ạ n g không xứng với tuyết đế thậm chí còn không bằng hắn đâu vì tuyết đế hạnh phúc nếu như hàn phong đối tuyết đế có một chút ý nghĩ xấu sương thiên long điệp tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hàn phong chém giết nếu như hàn phong cùng tuyết đế chỉ là đơn thuần bằng hữu xem ở tuyết đế trên mặt mũi dù là hàn phong là nhân loại dù là hàn phong ngay từ đầu dự tính ban đầu là vì chính săn rết xương thiên long điệp đều sẽ để hàn phong bình yên vô sự rời đi nơi này chỉ cần là vì tuyết đế xương thiên long điệp cái gì đều làm ra được nếu không phải như thế đường đường một đầu thiên phú chắc tuyệt hung thú cũng sẽ không ở biết gió huyền minh chi địa chẳng may tình huống phía dưới còn dứt khoát quyết nhiên d ẫ n thân vào trong đó đối mặt xương thiên long điệp chất vấn hàn phong nhún nhún vai buồn bực ngán n g ầ m nói người sắp chết không cần thiết biết nhiều như vậy hàn phong thực tế không muốn tiếp tục cùng xương thiên long điệp giao lưu ai biết xương thiên long điệp sẽ còn nói ra cái gì kinh thế chi ngôn dù là xương thiên long điệp toàn tâm toàn ý vì tuyết đế trả giá thậm chí nguyện ý dâng ra sinh mệnh của mình nhưng đây cũng không phải là hàn phong bỏ qua hắn lý do a hàn phong mục đích của chuyến này thế nhưng là vì cho mình đạt đến băng võ hồn săn bắt thứ sáu hồn hoàn a huống chi đối với sương thiên long điệp tay kia phong cấm hồn hoàn năng lực hàn phong thế nhưng là thèm nhỏ dãi a về phần hàn phong vì sao lại cùng sương thiên long điệp nói nhiều như vậy bất quá là bởi vì sương thiên long điệp có thể thoát khỏi long thần oán khí ảnh hưởng kinh dị cùng đối xương thiên long điệp thân là liếm chó hiếu kỳ à. hiện tại hàn phong kinh dị trong lòng đã giải khai hiếu kỳ cũng nhận được thỏa mãn tự nhiên không có để xương thiên long điệp tiếp tục tự mình cảm động lý do theo một ý nghĩa nào đó mà nói hàn phong kỳ thật cũng là rất ác liệt đem mình khoái lạc thành lập cho người khác bi thảm kinh lịch phía trên chỉ là còn chờ thương thảo chính là liền chính xương thiên long điệp mà nói, ở trên người hắn đã phát sinh hết thảy, đến cùng có thể hay không được s ư n g tụng bi thảm hai chữ chí ít theo hàn phong. xương thiên long điệp hẳn là thích thú thậm chí tại chính xương thiên long điệp trong lòng, đoán chừng còn tại tưởng tượng lấy, một ngày kia, tuyết đế tại vô ý ở giữa, biết được hắn vì tuyết đế làm hết thảy, sau đó cảm kích quên thân thể, khăng khăng một mực yêu hắn, sau cùng sương thiên long điệp liền có thể cùng tuyết đế vượt qua này thần tiên q u y ế n lữ sinh hoạt nghĩ đến đẹp vô cùng đáng tiếc tuyết đế nhất tâm thành thần sương thiên long điệp tính toán sợ là muốn thất bại cũng không thể xem như thất bại bởi vì hàn phong đã quyết định ngay hôm nay hiểu biết sương thiên long điệp ngày này sang năm chính là sương thiên long điệp ngày r ỗ đây xem như nửa đường chết hiểu dù sao hàn phong cũng coi là nhìn ra trước mắt s ư ơ n g thiên long điệp bản thể cũng không tính mạnh cỡ nào hoàn toàn so ra kém trước đó thái thản vượn tuyết cùng s ư ơ n g thiên long điệp huyết chiến hoàn toàn không cách nào kích phát hàn phong khí huyết lại càng không cần phải nói đẩy vào tuyệt cảnh chuyện không có lợi hàn phong cũng sẽ không làm cùng nó cùng s ư ơ n g thiên long điệp mài thời gian chẳng bằng đem hắn săn g i ế t lại đi tìm huyền minh chi địa tuyết đế biết s a o cùng một đầu mười vạn năm hồn thú đâu dựa theo hàn phong thuyết pháp sương thiên long điệp quả nhiên là uổng công c á c h này một thân long tộc huyết mạch ngươi nói cái gì sương thiên long điệp nghe thấy hàn phong nhất thời giận dữ g i ế t lên nói ngươi thật làm ta không dám giết ngươi sao nếu không phải xem ở tuyết đế trên mặt mũi s ư ơ n g thiên long điệp sao lại khách khí với hàn phong tại s ư ơ n g thiên long điệp coi như dài rằng g ặ c trong cuộc sống cũng không phải lần thứ nhất cùng nhân loại hồn sư giao thủ p h ạ m là cùng s ư ơ n g thiên long điệp đối đầu hồn sư hồn hoàn bị phong cấm về sau không nói chiến lực mất hết nhưng cũng là giảm bớt đi nhiều một thân thực lực mười đi bảy tám còn không phải tùy ý xương thiên long điệp vò dẹp xoa tròn xương thiên long điệp cũng không phải sẽ chỉ huyễn thuật cùng băng xương xiềng xích xương thiên long điệp đối với nhân loại cũng là có chỗ hiểu biết tự nhiên biết nhân loại hồn sư còn có thể sử dụng từ sáng tạo hồn ký cùng hồn cốt ký nhưng theo xương thiên long điệp hàn phong tuổi tác nhiều nhất không cao hơn hai mươi lăm ngắn ngủi hai mươi lăm năm liền có thể đột phá bát hoàn c á c h này đã coi như là kinh hãi thế tục hàn phong còn có thể có bao nhiêu thời gian đi phát triển nghiên cứu t ừ sáng tạo hồn ký còn lại cũng là hồn cốt ký hàn phong dực thiên tri t h u ẫ n có ba cái mười vạn năm hồn hoàn nói cách khác hàn phong chí ít có ba cái mười vạn năm cấp bậc hồn cốt xương thiên long điệp tuy nhiên trong lòng kinh hãi đi cũng không sợ ba cái mười vạn năm hồn cốt hàn phong hiện tại có thể vận dụng hồn ký nhiều nhất không cao hơn bảy cái nói một câu hết biện pháp không có chút nào quá đáng mà hắn xương thiên long điệp còn có vô số thủ đoạn không có lấy ra đâu a đối mặt p h ấ n nộ xương thiên long điệp hàn phong lại là dếu cợt một tiếng ngươi cười cái gì xương thiên long điệp không khỏi nhíu nhíu mày hàn phong cái này lạnh nhạt tự nhiên thái độ để trong lòng của hắn sinh ra một tia không khỏi rung động ta cười ngươi vô c h i hàn phong nhích miệng cười một tiếng trêu tức chế xếu giả vờ giả việc sương thiên long điệp gầm thét một tiếng màu băng lam ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bức xạ mà đi hắn đã quyết định muốn triệt để đem hàn phong đánh phục về sau rồi quyết định hàn phong chết sống lời tuy như thế sương thiên long điệp động tác lại hết sức chú ý cẩn thận mặc kệ hàn phong đến cùng phải hay không ngoài mạnh trong yếu có lý trí tồn tại s ư ơ n g thiên long điệp cũng sẽ không cho hàn phong nửa điểm lật bàn khả năng vô số tuyết đế từ hoang vu băng nguyên bên trong sông ra lập lại chiêu cũ hướng phía hàn phong bay đi lần này hàn phong đã có chuẩn bị tự nhiên sẽ không để cho s ư ơ n g thiên long điệp đạt được ai biết s ư ơ n g thiên long điệp trừ phong cấm hồn hoàn về sau còn có thể phong cấm cái gì nguyên bản hàn phong cánh tay phải cổ động kim quang hỏa diễm nhanh chóng ảm đạm đi. Dực thiên tri t h u ẫ n cũng thay đổi làm hổ toàn lớn nhỏ. Cuộn tại hàn phong trên cánh tay phải. ngược lại là hàn phong cánh tay trái huy sái ra mảng lớn băng tinh. một trận mờ mịt quang mang chớp động. cực hàn khí tức phóng đại. liền xem như sương thiên long điệp. cũng không khỏi tự chủ đánh cái dùng mình. cảm thấy một hơi khí lạnh càng làm xương thiên long điệp kinh hãi là hàn phong phía sau hồn hoàn có thêm năm mai năm đảo hồng quang năm mai hàng thật giá thật mười vạn năm hồn hoàn sau một khắc đạt đến băng võ hồn thứ tư hồn hoàn sáng lên thứ tư hồn ký thần tốc độ trong lúc nhất thời hàn phong tốc độ nháy mắt đi vào một c á c h không thể nào hiểu được cấp độ một tiếng vù vù vang lên hàn phong thanh âm đột nhiên sau lưng xương thiên long điệp vang lên dạy ngươi cái ngoan tại không có thăm dò rõ ràng đối thủ nội tình trước đó tuyệt đối không nên sốt ruột tuyên bố thắng lợi cũng ỷ như kỳ thật ta có hai cái võ hồn hồn hoàn ta cũng có hai bộ nói câu nói này thời điểm chính hàn phong trong lòng cũng có chút ngượng ngùng nói thật dễ nghe chính hắn không phải cũng là vừa mới mới minh ngộ sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương bốn trăm chín mươi bảy chữ vạn đại phần thiên theo hàn phong thanh âm ở sau lưng vang lên sương thiên long điệp cũng liền vội vàng chuyển người đi hàn phong hoàn toàn chính xác liền sau lưng hắn có thể để sương thiên long điệp kinh nghi chính là hàn phong lại là đồng thời xuất hiện tại trước người hắn sau lưng hai cái hàn phong đều chân thực tồn tại đồng thời theo hàn phong từng cái âm tiết phun ra hàn phong thanh âm cũng tại bốn phương tám hướng các nơi vang lên hàn phong thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng nhiều cái này khiến dương thiên long điệp ý thức được đó cũng không phải cái gì phân thân hoặc là giả tưởng đây chính là bởi vì hàn phong tốc độ đột phá cực hạn tạo thành tàn ảnh lúc này mới sẽ để cho hàn phong thanh âm vang vọng đất trời các nơi chỉ là hàn phong tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh thời gian trong nháy mắt tàn ảnh cũng đã trải rộng trên dưới tứ phương xương thiên long điệp không phải là không có nếm thử dùng khí cơ khóa chặt hàn phong hay là dùng linh hồn lực tìm tới hàn phong vị trí nhưng hàn phong khí cơ trải rộng tất cả tàn ảnh tồn tại địa phương hàn phong linh hồn ba động đồng d ạ n g nhanh vô cùng thậm chí so xương thiên long điệp tinh thần lực bức xạ bức xạ tốc độ càng nhanh cái này cũng liền mang ý nghĩa xương thiên long điệp dùng tuyết đế nhóm tính toán hàn phong công hích triệt để mất đi hiệu lực tuyết đế nhóm tốc độ cũng không chậm nhưng cùng thần tốc độ trạng thái dưới hàn phong so ra lại là khác biệt một trời một vực ngay cả hàn phong góc áo đều chạm đến không đến đáng rét xương thiên long điệp thầm mắng một tiếng nhìn tính vạn tính không có tính tới hàn phong thế mà còn có thứ hai võ hồn cái này cũng không thể trách d ư ơ n g thiên long điệp chủ quan dù sao song sinh võ hồn chân quý độ thậm chí muốn vượt qua mười vạn năm hồn cốt cùng hồn hoàn mấy trăm năm không nhất định có thể ra một cái song sinh võ hồn mấy ngàn năm không nhất định có thể có một cái song sinh võ hồn sở hữu giả tu luyện tới đại thành chí ít xương thiên long điệp cho tới bây giờ chưa thấy qua song sinh võ hồn hồn sư nào có cái gì phòng bị lần thứ nhất gặp gỡ song sinh võ hồn hồn sư cũng là hàn phong quan trọng hàn phong song sinh võ hồn cùng người bên ngoài khác biệt vô luận là đệ nhất võ hồn hay là thứ hai võ hồn đều mạnh đến cực hạn nguyên bản xương thiên long điệp cảm thấy hàn phong đệ nhất võ hồn có thể có ba cái mười vạn năm hồn hoàn liền đã được xưng tụng kinh diễm nhưng ai có thể nghĩ tới hàn phong quay đầu móc ra cái thứ hai võ hồn năm mai mười vạn năm hồn hoàn xương thiên long điệp không chút nghi ngờ đạt đến băng võ hồn cường đại chỉ là hàn phong hiện tại sử dụng r a tốc hồn kỹ liền đã để xương thiên long điệp có chút chật vật xương thiên long điệp bắt không được hàn phong ngay cả tinh thần lực cũng không tìm tới hàn phong vô số cái hàn phong đứng ở trước mặt mình lại tìm không ra một cái chân thân mỗi một cái tàn ảnh cũng sẽ ở nháy mắt làm ra tương ứng biểu tình biến hóa bị hoàn toàn mới tàn ảnh thay thế cả đám đều sinh động như thật nhưng nếu là xương thiên long điệp thật làm cho tuyết đế nhóm hướng phía tàn ảnh nhóm tự bảo đó mới là tự tìm đường chết đâu đừng để ta bắt đến xương thiên long điệp trong lòng âm thầm quyết tâm nhấn răng nhấn lời than nhẹ nói hàn phong thứ hai võ hồn hay là có sơ hở chí ít đạt đến băng võ hồn chỉ có năm mai hồn hoàn phát động băng tuyết xiềng xích điều kiện sẽ trở nên càng thêm đơn giản chỉ cần bị xương thiên long điệp nắm lấy cơ hội bất kể hồn lực hao t ổ n hoàn toàn có thể nháy mắt phong cấm hàn phong đạt đến băng võ hồn tất cả hồn hoàn đến lúc đó sương thiên long điệp cũng không tin hàn phong còn có thể xuất ra thứ ba võ hồn đến cũng nguyên nhân chính là đây sương thiên long điệp tuy nhiên cảm thấy khó giải quyết nhưng cũng sẽ không thái quá lo lắng dù sao sương thiên long điệp cũng nhìn ra hàn phong thứ hai võ hồn là cực hạn chi băng tuy nhiên sương thiên long điệp tự thân thuộc tính cũng không phải là cực hạn chi băng nhưng cũng chỉ so cực hạn chi băng kém hơn một tuyến mà thôi vô luận như thế nào đối băng tuyết tính nhẫn nại sương thiên long điệp hay là rất tự tin dù là hàn phong coi là thật có thuần túy hồn lực cường công hồn ký sương thiên long điệp cũng còn có lá bài tẩy của mình nghĩ tới đây sương thiên long điệp trong lòng buông lỏng gọi ra hàng ngàn hàng vạn tuyết đế đối thương không gầm thét lên ngươi sẽ chỉ tránh sao chỉ cần hàn phong xuất hiện dù là một nháy mắt đình trệ tinh thần căng cứng xương thiên long điệp đều xem nắm lấy cơ hội cho hàn phong lôi đình một kích phong cấm hàn phong hai đại võ hồn tất cả hồn hoàn xương thiên long điệp ngược lại muốn xem xem hàn phong còn lấy cái gì phách lối có thể kết quả lại nhất định để xương thiên long điệp thất vọng hàn phong căn bản không có phản ứng xương thiên long điệp ý tứ đối mặt xương thiên long điệp trào phúng hàn phong căn bản t h ở ơ thậm chí trong lòng còn có chút muốn bật cười trò cười đây chính là hàn phong trước đó lấy ra đối phó xương thiên long điệp m á n h khóe làm sao có thể mình cắm trong hố hứ xương thiên long điệp thấy thế lạnh hứ một tiếng mắng không mắc mưu sao thứ hai hồn ký tuyết ánh nắng hàn phong không chỉ có không có mắc lừa còn làm cơ quyết đoán t h i t r i ể n thứ hai hồn ký hiện tại hàn phong cũng coi là minh bạch sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực tựa như chính hàn phong nói tới đồng dạng tại triệt để thắng lợi trước đó ai cũng không có tư cách chúc mừng một viên tuy nhiên lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu từ hàn phong một c á c h tàn ảnh phía trên dâng lên sương thiên long điệp vô ý thức đem đạo này tàn ảnh xem như hàn phong chân thân một đạo băng n h ậ n đánh tới lại v ẹ n v ẹ n chỉ là phá hủy một cái bóng mà thôi cùng lúc đó viên g h i quang cầu cũng đã thăng đến không trung ông sau một khắc lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu bỗng nhiên căng phồng lên đến trực tiếp vượt trên chân trời hảo nhật vô lượng hào quang từ băng tuyết đại nhật bên trong bắn ra bao phủ toàn bộ băng nguyên phổ biến chỉ một thoáng bên trong thiên địa chỉ có cực điểm hàn quang chiếu giỏi quang mang này không có nửa điểm ấm áp hoặc là nhu hòa có chỉ là cực hàn cùng chướng mắt trong nháy mắt quan g mang khuyên tiết n à y hàng ngàn hàng vạn tuyết đế trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị hủy diệt vỡ thành vụn băng xương thiên long điệp thấy thế trong lòng h o à n g hốt lệ hống nói mù xương tinh t h u ẫ n một mặt thuần túy từ băng cứng ngưng kết mà thành to lớn thập t ử tuyết hoa t h u ẫ n xuất hiện tại xương thiên long điệp trước người so sánh với to lớn mù xương tinh t h u ẫ n xương thiên long điệp lộ ra cực kỳ nhỏ bé nhưng cẩn trọng mù xương tinh t h u ẫ n hoàn toàn không thể cho xương thiên long điệp nửa điểm cảm giác an toàn xương thiên long điệp có thể cảm nhận được c á c h này bao phủ thiên địa hàn quang tuyệt đối còn mang theo cái khác xương thiên long điệp chỗ không biết lực lượng tựa như xương thiên long điệp suy nghĩ đồng dạng mù xương tinh t h u ẫ n hoàn toàn chính xác ngăn lại tuyết ánh nắng đại bộ phận tổn thương bắn tung tói đến xương thiên long điệp trên người một chút hàn quang cũng không thể ảnh hưởng đến xương thiên long điệp. nhưng xương thiên long điệp lại tại c h ạ m đến hàn quang nháy mắt, bị tước đoạt ngũ rác dù chỉ là ngắn ngủi ngũ rác phong tuyệt. tại hiện tại loại tình huống này, cũng là trí mạng a xương thiên long điệp vội vàng triển khai tinh thần lực, không để ý chút nào cùng tiêu hao vấn đề để nhất hồn ký đạt đến băng l í n h vực hồn cốt ký thiên sơn mổ tuyết lên chính là ở thời điểm này. hàn phong cũng không di động nữa, treo ở chân trời lạnh lùng nhìn dưới chân sắc mặt có chút hoảng loạn xương thiên long điệp sau lưng đạt đến băng võ hồn để nhất hồn hoàn sáng lên cánh tay trái sáng lên m ở mịt hồn cốt chi quang xa xa n h ấ n hạ rầm rầm rầm vô hình đạt đến băng lính vực mang theo vô biên băng tuyết hướng xương thiên long điệp ép đi theo hàn phong hồn cốt chi quang lấp lóe hoang vu băng nguyên cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên từng tòa băng sơn từ lòng đất nâng lên, đem hàn phong cùng xương thiên long điệp gắt gao ngăn ở ở giữa đạt đến băng l í n h vực vừa vặn bao trùm băng sơn quay chung quanh khu vực triển khai tinh thần lực xương thiên long điệp tự nhiên biết phát sinh cái gì. h ừ lạnh một tiếng. quát. l í n h vực ta cũng có điệp long múa băng l í n h vực theo xương thiên long điệp quát to một tiếng. một đầu uy nghiêm thần tuấn băng long cùng một con mỹ lệ sinh đẹp băng bướm bay ra. tại không trung dây dưa sen lẫn lại hóa làm một thể sau cùng bỗng nhiên nổ tung hóa thành điểm điểm băng tinh giải đầy thiên địa xương thiên long điệp dù sao cũng là ba mươi vạn năm tu vi đại hung thú huyết mạch cũng không yếu điệp long múa băng l í n h vực lại là xương thiên long điệp sen lẫn l í n h vực coi như đạt đến băng l í n h vực bao hàm cực hạn chi băng lực lượng trong lúc nhất thời cũng không thể đem hắn n g h i ề n ớp cả hai thật đúng là rằng co hàn phong thấy thế cũng không sốt ruột hàn phong cũng không tính vận dụng trí ngự cách tuyệt lĩnh vực ngược lại nâng tay phải lên đơn chỉ chỉ trời không nhanh không chậm mở miệng nói hồn cốt ký chữ vạn đại phần thiên lại là một trận mờ mịt hồn cốt chi quang tại hàn phong cánh tay phải sáng lên ngay sau đó thiên địa oanh minh đứng lên xương thiên long điệp tuy nhiên bị phong tuyệt ngỗ rác nhưng tinh thần lực cường đại hắn tự nhiên cũng biết phát sinh cái gì trong lòng hoảng sợ đồng thời liên thanh kêu lên n g ư ờ i đang làm cái gì hắn cảm nhận được bên trong thiên địa cực hàn khí tức đang tiếp tục thối lui thay vào đó chính là trận trận cực nhiệt ba động tại cố ba động này sung kích phía dưới liền ngay cả hắn này không có gì bất lợi huyễn cảnh cũng bắt đầu bất ổn đứng lên phiến thiên địa này oanh minh cũng là xương thiên long điệp huyễn cảnh đau khổ trèo c h ố n g gào thép a hàn phong lại là không để ý đến xương thiên long điệp chỉ là bấm tay thành quyền sau đó bỗng nhiên mở ra theo hàn phong năm ngón tay mở ra một cái c ử đại chữ vạn bao phủ cả bầu trời đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương bốn trăm chín mươi tám tuyết đế đây là ai một c á c h bao phủ cả bầu trời chữ vạn khắc ở màn trời phía trên hàn phong dùng hồn ký rút lên núi tuyết thậm chí tại cái này chữ vạn uy áp phía dưới từng khúc nước toát ra hàn phong liếc mắt nhìn qua thậm chí không nhìn thấy bờ thiêu đốt lên kim sắc cực hạn chi hỏa chữ vạn giống như thần hỏa trên trời rơi xuống áp sập một vùng không gian đây không phải ảo giác hàn phong thật trông thấy không gian khe hở mảnh không gian này chính là sương thiên long điệp sáng lập ra huyễn cảnh không gian xuất hiện khe hở cũng liền mang ý nghĩa. Sương thiên long điệp huyến cảnh xuất hiện sơ hở thân là huyến cảnh chi chủ sương thiên long điệp tự nhiên cũng ý thức được điểm này. nhưng lúc này sương thiên long điệp đã không có tâm tư đi cân nhắc ảo cảnh vấn đề mù xương tinh thuấn tuyết nhi thủ hộ ta sương thiên long điệp hét lên một tiếng. nguyên bản dùng để ngăn cản tuyết ánh nắng mù xương tinh thuấn lần nữa khuyết trương. cơ hồ có một tòa núi tuyết lớn nhỏ. trên mặt đất khối lớn huyền băng lồi ra một cố lực lượng vô hình đem hắn tạo hình cuối cùng hóa tuyết đế bộ dáng cùng trước đó những cái kia tuyết đế nhóm đồng d ạ n g tôn này to lớn tuyết đế băng điêu đồng d ạ n g bị phủ lên cao cấp màu cùng thần thái trở nên sinh động như thật thậm chí cùng tuyết đế bản thân không khác nhau chút nào to lớn tuyết đế cùng trước đó những cái kia tuyết đế nhóm càng nhiều một điểm sinh động lạnh lùng nhìn hàn phong liếc một chút về sau lộ ra thương tiếc vẻ trắng muốt ngón tay như ngọc xẹt qua xương thiên long điệp gương mặt sau đó ôm lấy xương thiên long điệp đem hắn hổ về trong ngực ôm bên trong có thể là tâm lý tác dụng xương thiên long điệp lại là lộ ra an tâm thần sắc một bên khác hàn phong đối xương thiên long điệp này phần có thể xưng bệnh trạng yêu đã không muốn bình luận cái gì chỉ là ngẩng đầu nhìn lại không khỏi tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ chứ vạn đại phần thiên uy lực chân chính chưa hoàn toàn bộc phát cũng đã thanh thế như vậy đợi hắn triệt để đè xuống tuyệt đối hủy thiên diệt địa chứ vạn đại phần thiên còn như vậy thánh d i ễ m phần thiên kích lại nên làm như thế nào nhật nguyệt n h ị t c h u y ể n ngày đêm điên đảo chỉ sợ cũng không quá đáng đi trong lúc nhất thời hàn phong thế mà bởi vì chính mình lực lượng mà cảm thấy tim đập nhanh nhưng mở cung không quay đầu lại tiến hiện tại hàn phong còn làm không được thu phát tự nhiên phát động c h ứ vạn đại phần thiên về sau cũng đã ngăn cản không kim diễm c h ứ vạn từng khúc đè xuống thiên sơn mổ tuyết từ băng nguyên bên trong rút lên núi tuyết bị đập trở về sương thiên long điệp huyễn cảnh bị đánh nát lộ ra phiến thiên địa này bên ngoài hoang vu hỗn độn điệp long múa băng l í n h vực chưa thể ngăn cản một lát cũng đã bị phá hủy lúc này tuyết ánh nắng phong tuyệt ngũ rác hiệu quả cũng đã thối lui xương thiên long điệp lần nữa có thể thu hoạch được quang minh nhưng bởi vì l í n h vực bị đánh vỡ xương thiên long điệp chuyện đương nhiên gặp phản phệ một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra một đôi màu băng lam đồng tử nhìn về phía bầu trời đáy mắt tràn đầy ngưng trọng trở lại mắt nhìn ôm ập mình cự nhân tuyết đế trên mặt hiện ra một vòng nỗi buồn cũng chính là lúc này chứ vạn tới gần sương thiên long điệp cũng phải lấy bản thân cảm thụ c á c h này chứ vạn che khuất bầu trời cùng hỏa d i ễ m nóng rực tại c á c h này chứ vạn trước đó sương thiên long điệp mù xương tinh thuấn giống như sâu kiến tại ngọn lửa kia phía dưới s ư ơ n g thiên long điệp cảm giác linh hồn của mình đều bị nhen lửa s ư ơ n g thiên long điệp p h ả n phất là bị toàn bộ thiên địa nhằm vào giống như bị hỏa d i ễ m đốt xuyên về sau lôi cuốn lấy gần như không chân thực hỏa d i ễ m hướng hắn sụp đổ tới đồng dạng như vậy áp lực có thể nhĩ g chết tựa như là thẩm phán theo hàn phong sau cùng một tiếng quát trói tai rơi xuống chứ vạn đại phần thiên triệt để bảo tẩu chỉ một thoáng trời đất sụp đổ toàn bộ huyến cảnh đều sụp đổ huyến cảnh bên ngoài tuyết đế nhìn qua này phiến vặn vẹo không gian tinh xảo l i ễ u mi hơi hơi một đám thầm nghĩ muốn ra kết quả sao trên thực tế tuyết đế từ vừa mới bắt đầu liền biết phát sinh cái gì vì c h ấ n áp huyền minh chi địa b ả o động tuyết đế cùng sương thiên long điệp giao thủ cũng không phải lần một lần hay tuy nhiên những năm gần đây sương thiên long điệp an phận rất nhiều nhưng tuyết đế cũng vẫn là nhớ ký xương thiên long điệp thủ đoạn còn có thể phòng ngự thủ đoạn kinh khủng tinh thần lực kỳ v h ư ợ n hoàn cảnh cùng có thể xương kinh d i ễ m khống băng chi thuật không sai tuyết đế cũng không biết xương thiên long điệp phong cấm hồn hoàn thủ đoạn cùng này dùng huyền băng biến hóa ra tuyết đế thủ đoạn tại tuyết đế trong trí nhớ xương thiên long điệp hoàn toàn chính xác không thể nói lếu dù sao ba mươi vạn năm tu vi liền đặt ở này yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu nhưng muốn nói mạnh nhưng lại có chút cất nhắc xương thiên long điệp tại tuyết đế ấm tưởng bên trong bình tĩnh mà xem xét xương thiên long điệp cũng liền so trước đó hàn phong đánh bại đầu kia thái thản vượn tuyết mạnh hơn một chút mà thôi thậm chí cũng không bằng hiện tại băng bích đế hoàng bọ cạp dù sao coi như tuyết đế lại thế nào nhạy bén cũng không thể nghĩ ra được sương thiên long điệp tại cùng nàng giao thủ thời điểm từ trước đến nay đều là đè ế p thực lực phàm là muốn cùng tuyết đế giao thủ sương thiên long điệp cơ bản đều là tự đ o ạ n hai tay tại cùng tuyết đế chiến đấu a liền xem như tại bị long thần oán khí khống chế lý trí đánh mất này đoạn thời kỳ cũng là như thế theo tuyết đế sương thiên long điệp so thái thản vượn tuyết mạnh hơn một điểm hàn phong có thể cử trọng nhự k i n h đánh bại thái thản vượn tuyết thậm chí chỉ dựa vào một thân mang kình liền có thể cùng thái t h ả n v ư ợ n tuyết huyết chiến vài chục lần bây giờ hàn phong đột phá hồn đấu la thực lực thẳng bức tuyết đế bản thân đối phó s ư ơ n g thiên long điệp cũng không thành vấn đề mới là cũng bởi vậy tuyết đế cũng không lo lắng cũng không có sớm cáo chi hàn phong s ư ơ n g thiên long điệp có được sáng lập ảo cảnh năng lực cái này còn không phải chính hàn phong làm nhiệt trước năm lần săn g i ế t huyền minh chi địa hồn thú hàn phong đều tận lực yêu cầu tuyết đế chỉ cần ở bên lượt trận không cần tuyết đế xuất thủ tương trợ tự nhiên mà vậy tuyết đế cảm thấy hàn phong đối phó s ư ơ n g thiên long điệp cũng không cần trợ giúp của mình liền liền hàn phong ý c h ơ mắt nhìn xem hàn phong bị kéo vào huyễn cảnh cũng không có ngăn cản dù sao hàn phong sớm muộn muốn chống lại có được huyễn thuật năng lực đối thủ coi như sớm luyện tập huống chi sương thiên long điệp hoàn cảnh tuy nhiên tại nội bộ nhìn không ra nửa điểm sơ hở nhưng từ n g o ạ i bộ lại có thể tùy tiện đánh vào cho nên tuyết đế cũng không sốt ruột một khi hàn phong sinh mệnh ba động trở nên yếu ớt hoặc là gần như hấp hối tuyết đế đều có thể từ n g o ạ i bộ đánh vào trong đó lại mang đi hàn phong tuy nhiên cũng may hàn phong sinh mệnh ba động từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện yếu hóa dấu hiệu thậm chí hàn phong còn tại lần thứ nhất cùng xương thiên long điệp trong lúc giao thủ liền chiếm cứ bên trên chia lấy vô cùng chi lực từ nội bộ cưỡng ép đánh nát xương thiên long điệp huyến cảnh lấy tuyết đế cảm giác cho dù là cách một mảnh huyến cảnh cũng có thể ẩm ẩm cảm nhận được c h ứ vạn đại phần thiên uy lực oanh một tiếng vang thật lớn chữ vạn đại phần thiên triệt để đ ậ p nát xương thiên long điệp huyễn cảnh kinh khủng sóng nhiệt từ vạn vẹo không gian bên trong tiết ra liền ngay cả tuyết đế cũng vì đó giật mình không thể không lấy l í n h vực đem hắn chấn áp một mặt cố này sóng nhiệt ảnh hưởng đến huyền minh chi địa hoàn cảnh cách cuộc ngay sau đó một lớn một nhỏ hai đạo bóng dáng từ không gian bên trong bay ra ngoài khác biệt chính là cùng so sánh nhỏ hơn cái kia đảo bóng dáng khí tức ổn định, ra nháy mắt, liền nhất phi trùng thiên, đứng tại giữa không trung, chính là hàn phong mà đổi thành một đảo càng lớn bóng dáng, lại trực tiếp từ không trung rơi xuống đến băng nguyên phía trên, tuyết đế đi vào hàn phong bên người, thấy hàn phong trên thân không có gì thương thế, gật gật đầu, sau đó ánh mắt hướng phía mặt đất cái kia đảo bóng dáng nhìn lại, tuy nói xương thiên long điệp điêu khắc r a to lớn tuyết đế băng điêu đã bị chữ vạn đại phần thiên tổn hại hơn phân nửa nhưng tuyết đế vẫn như cố liếc một chút liền nhìn ra đây tuyệt đối chính là mình bộ dáng phát hiện này khiến tuyết đế thật sâu nhíu mày tại mình băng điêu trong ngực có một cái thanh niên tóc trắng thanh niên tướng mạo tuyết đế không cho đánh giá nhưng ở h u y ệ n minh chi địa xuất hiện trừ mình cùng hàn phong bên ngoài người thứ ba hình sinh vật điểm này lại làm cho tuyết đế có chút ngạc nhiên chỉ là đáng tiếc là thanh niên tóc trắng này tuy nhiên thoạt nhìn không có ngoại thương mang theo nhưng trên dưới quanh người cũng đã sinh cơ hoàn toàn không có nhìn đã chết một đoạn thời gian dáng vẻ tuyết đế híp híp mắt đành phải quay đầu đối bên người hàn phong hỏi đây là ai chính hàn phong nguyên bản cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tuyết đế tới có thể tuyết đế gặp mặt câu nói đầu tiên lại đem hàn phong tất cả vấn đề toàn bộ chắn trở về có ba chữ này tại hàn phong có nhiều vấn đề cũng liền đạt được đáp án không cần thiết hỏi nhiều nữa đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương bốn trăm chín mươi chín ngày thường tất ước b ngày mai bảo càng hàn phong hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tuyết đế nhưng khi tuyết đế nói ra đây là ai về sau hàn phong liền không có hỏi vấn đề dục vọng kỳ thật chân tướng sự thật đến cùng như thế nào chính hàn phong cũng đã có suy đoán chỉ là tuyết đế phản ứng để hàn phong suy đoán lấy chứng thực thôi nhìn tuyết đế dáng vẻ đều biết làm sao lại có gì có thể ca có thể khóc tình yêu cố sự hết thảy đều chẳng qua là chính xương thiên long điệp tự mình cảm động cùng phán đoán theo một ý nghĩa nào đó mà nói thái thản tuyết ma vương đều so xương thiên long điệp càng bổ trợ hơn công tốt xấu tuyết đ i còn ghi nhớ thái thản tuyết ma vương tên ý niệm tới đây hàn phong cũng nhích nhích miệng những vai nói ra không có ai cũng là một c á c h đùa nghịt hoa sống thằng hề a tuyết đế đối hàn phong trả lời hiển nhiên không phải rất hài lòng nhưng hàn phong nhưng không có cho tuyết đế tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội mà chính là nhắm mắt theo đuôi đi vào xương thiên long điệp cái gọi là thi thể trước mặt đột nhiên khẽ cười một tiếng nhiều hứng thú lẩm bẩm nói có chút thủ đoạn lại có thể tại c h ứ vạn đại phần thiên phía dưới thoát thân nếu như có thể mọc điểm não t ử chưa chắc không thể trở thành nhất tôn hồn thú giới cử phách có thể khẳng định là trước mắt không có c h ú c sinh cơ xương thiên long điệp khẳng định không phải bản thể xương thiên long điệp cũng khẳng định còn không có vấn lạc thân là hồn thú sau khi chết lại ngay cả cái hồn hoàn đều không có cái này đúng sao tuy nhiên hàn phong đồng d ạ n g có thể khẳng định là chí ít tại c h ứ vạn đại phần thiên triệt để phá hủy ả o cảnh trước trong nháy mắt s ư ơ n g thiên long điệp đều còn tại hàn phong dưới mí mắt nói cách khác, tại c h ứ vạn đại phần thiên phá hủy ảo cảnh một s á t na kia ở giữa. s ư ơ n g thiên long điệp không biết dùng cái gì thủ đoạn, ve sâu thoát s á t chỉ để lại một cái không s á t tại tuyết đế băng điêu trong ngực, mà mình cũng đã bỏ trốn mất sảng mà hết thảy này. hàn phong thẳng đến rời đi huyến cảnh về sau mới biết được người này đến cùng là ai s ư ơ n g thiên long điệp đâu tuyết đế không có đạt được mình muốn đáp án cùng lên đến không hiểu truy vấn lúc này tuyết đế cũng đã ý thức được cái gì từ rời đi huyến cảnh về sau hàn phong thái độ liền có chút kỳ quái mà lại cũng không thấy s ư ơ n g thiên long điệp thân ảnh ngược lại đối một cách đã mất đi sinh mệnh thi thể soi mói nghe được tuyết đế truy vấn hàn phong nhíu nhíu mày chỉ chỉ trước người s ư ơ n g thiên long điệp lưu lại không xác cười nói s ư ơ n g thiên long điệp chẳng phải đang trước mặt ngươi sao s ư ơ n g thiên long điệp vượt quá hàn phong dự kiến chính là khi lấy được đáp án này về sau tuyết đế thế mà lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc đây là tuyết đế lần thứ nhất tại hàn phong trước mặt thất thố như vậy đâu hắn thật sự là xương thiên long điệp vậy hắn hồn hoàn đâu chẳng lẽ ngươi đã hấp thu hắn vì cái gì có thể hóa thành nhân hình hắn không phải đã bị huyền minh khí tức ăn mòn sao mất lý trí hồn thú cũng có thể hóa thành nhân hình sao hay là nói hắn đã thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế ngay sau đó tuyết đế thế mà nắm lấy hàn phong phát ra liên tiếp vội vàng truy vấn cái này có thể cùng hàn phong ấm t ư ợ n g bên trong tuyết đế hoàn toàn không giống a đã nói xong lãnh d i ế m cao ngạo cực bắc c h i vương đâu đối mặt lo lắng như thế tuyết đế hàn phong trong lúc nhất thời cũng có chút không ứng phó qua nổi đành phải cười ngượng ngùng hai tiếng bất động thanh sắc r ú t về cánh tay của mình nói tiền bối đừng vội ta từng cách cho ngươi trả lời là được tuyết đế lúc này cũng ý thức được sự thất thố của mình ấy náy đối hàn phong gật gật đầu chờ đợi lấy hàn phong giải đáp hàn phong thấy thế suy nghĩ một hồi về sau rồi mới lên tiếng người này xác thực cũng là sương thiên long điệp không sai tuy nhiên ta chưa từng gặp qua bản thể của hắn nhưng chuyện này là chính hắn chính miệng thừa nhận nếu như nơi đây không có con thứ hai tu vi vượt qua ba mươi vạn năm hồn thú ta nghĩ hẳn là sẽ không phạm sai lầm về phần hắn hồn hoàn thời gian ngắn như vậy ta tự nhiên là không có khả năng hấp thu xương thiên long điệp căn bản liền không chết trước mắt cái này chẳng qua là hắn dùng để thoát thân thể xác thôi tuy nhiên cùng chân nhân không khác nhưng không có hồn hoàn dâng lên hiển nhiên không phải bản thân hắn sương thiên long điệp hoàn toàn chính xác bị huyền minh khí tức ảnh hưởng qua đã từng một trận như hắn hồn thú đồng d ạ n g mất lý trí tuy nhiên chính như tiền bối suy nghĩ đồng d ạ n g hắn thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế khôi phục lý trí chính là bởi vậy hắn mới có thể hóa thành nhân hình hàn phong êm tai nói xem như đem tuyết đế vấn đề đều trả lời một lần đạt được hàn phong trả lời khẳng định về sau tuyết đế trên mặt hiện ra một vòng khó mà ngăn chặn kinh hì cố nén trong lòng tâm ý đối hàn phong liên tục xác nhận nói sương thiên long điệp coi là thật thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế mà lại hắn còn sống hoàn toàn chính xác hàn phong đành phải lần nữa gật đầu nói tuyết đế nghe vậy trong mắt lói lên một đạo tinh quang có thể sau một khắc nhưng lại giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng khó xử nhìn hàn phong liếc một chút mở miệng nói hàn phong ta biết sương thiên long điệp hồn hoàn cùng hồn cốt đối với ngươi mà nói rất trọng yếu nhưng có thể hay không mời ngươi tạm thời không muốn lấy tính mạng của hắn hắn đối ta mà nói có tác dụng lớn tuyết đế nói đến rất chân thành đáy mắt cũng mang theo vẻ ngưng trọng nhưng hàn phong lại là hai mắt nhíu lại sắc mặt chậm rãi chìm xuống hàn phong mơ hồ đã đoán được tuyết đế muốn làm cái gì nhưng rất hiển nhiên tuyết đế muốn làm sự tình cùng hàn phong lợi ích phát sinh xung đột nói đùa hàn phong hoàn toàn chính xác nghĩ tới giúp tuyết đế một tay giải quyết huyền minh chi địa vấn đề nhưng làm như thế tiền để là tại không ảnh hưởng hàn phong tự thân lợi ích tiền đề phía dưới hàn phong hoàn toàn chính xác cảm tạ tuyết đế nhưng để hàn phong quên mình vì người liền không khỏi đi hàn phong nghĩ đến quá vĩ đại nếu như tiền bối muốn thông qua xương thiên long điệp trợ giúp huyền minh chi địa c á c h khác các hồn thu thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế tiền bối kia khả năng liền muốn thất vọng hàn phong từ chối cho ý kiến lắc đầu lãnh đảm nói vì sao bị hàn phong xem thấu tâm tư tuyết đế cũng không kinh ngạc chỉ là n h ú u mày hỏi hàn phong nhún nhún vai hồi đáp dựa theo chính xương thiên long điệp nói hắn sở dĩ có thể thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế là bởi vì tự thân có được long tục huyết mạch nguyên nhân long tục huyết mạch là không thể phòng chế ta nghĩ liền xem như tiền bối ngươi cũng không có khả năng để huyền minh chi địa tất cả hồn thú đều thu hoạch được long tục huyết mạch đi hàn phong cái này cũng không tính là lừa gạt tuyết đế dù sao sự thật như thế sương thiên long điệp cũng là cứu không huyền minh chi địa các hồn t h ú chính sương thiên long điệp nói tuyết đế hỏi hàn phong cũng không giấu diêm bất đắc dĩ nói tại trong ả o cảnh ta may mắn cùng sương thiên long điệp trao đổi qua tuy nhiên không quá vui sướng là được hàn phong âm thầm ở trong lòng bổ sung một câu ngược lại là không có nói ra tuyết đế nghe vậy hít sâu một hơi nhìn chằm chằm hàn phong trầm m ặ t chờ một lúc tuyết đế mở miệng lần nữa nói ra hàn phong nếu như ngươi có thể giúp ta tỉnh lại huyền minh chi địa các hồn thú người ta có thể đáp ứng ngươi một cách điều kiện đồng thời giúp ngươi tìm kiếm ngươi võ hồn cần thiết còn thừa hồn hoàn thậm chí có thể giúp ngươi săn rét nhìn ra được huyền minh chi địa tồn tại đích thật là tuyết đế một cách tâm bệnh nhất là tại mắt thấy tuyết yêu sau khi ngã xuống tuyết đế không hy vọng lại có bằng hữu bởi vì huyền minh chi địa đỏ l ạ tại bây giờ cực bắc chi địa tuyết đế còn có mình để ý người tỉ như nàng thu dưỡng tiểu bạch tỉ như băng đế nếu như bọn họ tương lai cũng bị huyền minh khí tức ăn mòn tuyết đế lại nên đi nơi nào giống bây giờ đồng dạng tìm một người loại hồn sư đến săn g i ế t bọn họ hàn phong nghe xong tuyết đế hứa hẹn về sau lại biểu hiện càng thêm lãnh đảm hờ hứng nói tiền bối nếu là không tin ta đại khái có thể trực tiếp đến hỏi s ư ơ n g thiên long điệp bản thân nếu như tiền bối cảm thấy s ư ơ n g thiên long điệp huyết mạch hữu dụng ta tự nhiên có thể phối hợp ta chỉ cần xương thiên long điệp hồn hoàn cùng hồn cốt hắn một thân huyết mạch cùng thi thể đều có thể giao cho tiền bối xử lý tuyết đế tự nhiên cũng nghe ra hàn phong trong lời nói xa cách nhưng tuyết đế cũng không thèm để ý chỉ là hỏi có thể xương thiên long điệp đã khôi phục lý trí biết rõ không phải là đối thủ của ngươi tất nhiên sẽ không lại hiện thân ta nên như thế nào hỏi hắn nghe được tuyết đế vấn đề này hàn phong không khỏi trợn mắt chừng một cái khắp thiên hạ chỉ sợ chỉ có tuyết đế có thể làm cho xương thiên long điệp gọi lên liền đến à, tuy nhiên hàn phong ngược lại là không có nói như vậy mà chính là đáp cái này đơn giản tiền bối chỉ cần đem lúc trước câu nói lặp lại một bên là được câu nào tuyết đế tự nhiên không biết hàn phong có ý tứ gì nghi ngờ hỏi hàn phong nhún nhún vai nói cũng là nếu như ngươi có thể giúp ta tỉnh lại huyền minh chi địa các hồn thú ta có thể đáp ứng ngươi một c á c h điều kiện câu nói này thanh âm có thể lớn một chút sương thiên long điệp tuyệt đối sẽ xuất hiện tuyết đế nhíu mày hiển nhiên là cảm thấy hàn phong nói tới biện pháp cũng không đáng tin nhưng hàn phong nhưng không có tiếp tục giải thích ý tứ tuyết đế suy nghĩ một chút về sau chỉ có thể làm theo dù sao tuyết đế cũng sẽ không cảm thấy mất mặt cái gì coi như xương thiên long điệp chưa từng xuất hiện cũng bất quá là một lần nếm thử a lấy ngựa chết làm ngựa sống đại khái cũng là ý tứ này nếu như ngươi có thể giúp ta tỉnh lại huyền minh chi địa các hồn thú ta có thể đáp ứng ngươi một c á c h điều kiện tuyết đế thanh lệ tiếng nói tại băng nguyên phía trên quanh quẩn thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng có hồn lực lời đồn lại thuận lời truyền khắp toàn bộ băng nguyên nếu như sương thiên long điệp không hề rời đi nơi này nhất định có thể nghe thấy quả nhiên tuyết đế lời này mới vừa vặn nói xong chỉ nghe thấy một đạo không kịp chờ đợi thanh âm từ băng nguyên chỗ sâu truyền ra lời ấy coi là thật nghe được thanh âm này nháy mắt hàn phong liền nhìn không được trợn mắt chừng một cách đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm dừng bước nơi này khách quan đến nói hàn phong sở dĩ hướng tuyết đế như thế đề nghị cũng bất quá là một lần nếm thử mà thôi cùng tuyết đế ý nghĩ đồng d ạ n g có thể thành hay không đều không có ảnh hưởng coi như xương thiên long điệp cuối cùng chưa từng xuất hiện hàn phong cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn nhiều nhất đối tuyết đế nhún nhún vai, để bày tỏ ái n ấ y nhưng vô luận là hàn phong hay là tuyết đế, cũng không nghĩ tới, xương thiên long điệp thật đúng là xuất hiện c á c h này khiến hàn phong không khỏi cảm khái tuy nhiên hàn phong trong lòng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, dù sao hắn nhưng là mơ ước xương thiên long điệp hồn hoàn cùng hồn cốt, nếu như xương thiên long điệp coi là thật trốn tránh không ra, đối với hàn phong mà nói, cũng là không phải là không có tìm không thấy s ư ơ n g thiên long điệp biện pháp, nhưng bao nhiêu cũng là phiền phức. hàn phong không thích phiền phức. s ư ơ n g thiên long điệp có thể mình xuất hiện, đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. trái lại tuyết đế lại là nhíu mày. nếu như s ư ơ n g thiên long điệp coi là thật có giải quyết huyền minh khí tức biện pháp, tuyết đế tự nhiên cao hứng, nhưng vấn đề là, hàn phong muốn xếp s ư ơ n g thiên long điệp à tuyết đế đối hàn phong trước đó nói tới những lời kia chỉ tin tưởng ba bốn thành thậm chí còn không bằng từ s ư ơ n g thiên long điệp trong thanh âm tuyết đế cũng đã biết s ư ơ n g thiên long điệp hoàn toàn chính xác đã thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế nhưng đến cùng phải hay không bởi vì huyết mạch nguyên nhân tuyết đế lại là chính cần đi nhiệm chứng một phen lại nói nếu như quả nhiên là dạng này tuyết đế cũng không muốn cùng hàn phong náo tách ra chỉ có thể ủy khuất xương thiên long điệp dù sao tuyết đế đối xương thiên long điệp cũng không có quan hệ gì nhưng nếu cũng không phải là như thế xương thiên long điệp thoát khỏi huyền minh khí tức có nguyên nhân khác n à y tuyết đế nói không chừng liền muốn vi phạm hàn phong ý nguyện c h ít í tại tuyết đế biết rõ ràng s ư ơ n g thiên long điệp là như thế nào thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế nguyên nhân trước đó tuyết đế là sẽ không để cho hàn phong săn g i ế t s ư ơ n g thiên long điệp quả thật tuyết đế biết mình đại khái dẫn đầu đã không phải là đối thủ của hàn phong nhưng tuyết đế đồng d ạ n g nhìn ra được hiện tại hàn phong hồn lực tiêu hao không nhỏ tuyết đế nếu như chỉ là muốn mang đi s ư ơ n g thiên long điệp hay là làm được lấy tuyết đế đối hàn phong hiểu biết hàn phong nhiều nhất sẽ chỉ có chỗ xa lánh cùng không vui trở mặt thành thù ngược lại là còn không đến mức nếu như chỉ là như vậy tuyết đế hay là chịu được một bên hàn phong tự nhiên cũng chú ý tới tuyết đế thần sắc biến hóa đối tuyết đế suy nghĩ trong lòng cũng đã có suy đoán nhưng lại cũng không thèm để ý tuyết đế lo âu trong lòng cũng sẽ không phát sinh sương thiên long điệp thoát khỏi huyền minh khí tức nguyên nhân cũng là trên người hắn long tộc huyết mạch nhưng lời tuy như thế hàn phong thái độ đối với tuyết đế cũng đã lặng yên phát sinh một chút cải biến bình tĩnh mà xem xét hàn phong đối tuyết đế hay là lòng mang cảm kích không chỉ là trước đó tuyết đế tương trợ càng là hơn một năm nay đến tuyết đế bồi tiếp hàn phong săn bắt hồn hoàn kinh lịch hơn một năm nay đến tuyết đế không phải giúp hàn phong lượt trận chính là vì hàn phong hộ pháp đây hết thầy hàn phong đều ghi tạc trong lòng cũng chính là bởi vậy hàn phong thái độ đối với tuyết đế đã sớm không phải ban đầu như vậy qua loa lúc mới bắt đầu nhất hàn phong biết đại khái tuyết đế sở dĩ sẽ giúp hắn đều là băng thần thủ bút tả hữu bất quá là một c â y giao dịch mà thôi cho nên hàn phong đối đãi tuyết đế thái độ cũng chỉ dừng lại tại giao dịch cấp độ ai cũng không nợ ai nhưng theo thời gian trôi qua tuyết đế nhiều lần xuất thủ tương trợ cùng hộ pháp để hàn phong đối tuyết đế tình cảm phát sinh một tia biến hóa đương nhiên hàn phong đối tuyết đế là khẳng định không có nửa điểm tình yêu nam nữ hàn phong chỉ là chậm rãi đem tuyết đế xem như bằng hữu đồng dạng tồn tại thậm chí có hướng hào hữu phát triển xu thế thuần túy hữu n h ị nhưng vừa mới phát sinh này hết thảy lại làm cho hàn phong minh bạch tuyết đế đối với hắn căn bản liền không có cái gì hữu n h ị tồn tại đối tuyết đế mà nói bảo hộ hàn phong vì hàn phong hộ đạo cùng bồi hàn phong săn bắt hồn hoàn đều chẳng qua là ước định một bộ phận a cho nên tuyết đế không quan tâm hàn phong xa cách, cũng sẽ không tín nhiệm hàn phong tuyết đế không chút do dự chạm đến hàn phong lợi ích. nhiều nhất chỉ là để hàn phong có chút không vui, chân chính để hàn phong đối tuyết đế sinh ra xa lánh, là tuyết đế này một đoạn trầm mặc im lặng, cùng nhìn thấy xương thiên long điệp về sau sâu nhíu lông mày, kỳ thật ngấm lại cũng bình thường, dù sao đối với hàn phong mà nói, cho dù tính đến hiếp trước này hai mươi năm thời gian hơn một năm cũng coi là tương đối dài nhưng đối với tuyết đế mà nói thời gian hơn một năm so sánh với nàng cái kia có thể sưng dài rằng d ặ p sinh mệnh mà nói bất quá là một cái bút tay ngắn ngủi phải làm cho tuyết đế trong lòng kích không dậy nổi nửa điểm g ầ n sóng một năm chi tại tuyết đế liền cùng một ngày chi tại hàn phong không có gì khác biệt đổi lại chính hàn phong cũng sẽ không cùng một cách chỉ nhận biết một ngày giao dịch đối tượng sinh ra cái gì hữu nhị à, tuy nhiên phải nói rõ là hàn phong tuy nhiên bởi vì tuyết đế thái độ mà sinh lòng xa lánh nhưng cũng sẽ không như vậy cùng tuyết đế mỗi người một ngả càng không khả năng oán hận tuyết đế đấu gạo ăn thăng gạo thù loại chuyện này hàn phong hay là làm không được hàn phong vẫn như cũ sẽ coi tuyết đế là thành bằng hữu đồng dạng tồn tại nhưng cũng chỉ thế thôi đã tuyết đế không có cùng hàn phong thổ lộ tâm tình mục đích hàn phong cũng sẽ không tận lực đi soát mình tại tuyết đế trong lòng độ thiện cảm thuận theo dĩ nhiên chính là hàn phong loại suy nghĩ này tuyết đế sao lại không phải tuyết đế tự nhiên là chú ý tới hàn phong đáy mắt xa cách chi ý nhưng tuyết đế cũng không để ở trong lòng bị hàn phong xa lánh cố nhiên đáng tiếc nhưng tuyết đế cũng sẽ không có cái gì hối hận ý nghĩ lui một vạn bước r ằ n g coi như tuyết đế đem hàn phong xem như bằng hữu lại có thể thế nào tuyết đế đã sớm từ băng thần trong miệng biết thần giới đối hồn thua áp chế chờ ngày khác hàn phong phi thăng thần giới về sau tuyết đế chẳng lẽ còn có thể chờ đợi hàn phong ở tại thần giới lực bài chúng nhị đề bạt nàng c á c h này hồn thú thành tựu thần v ị sao băng thần cũng không dám làm sự tình làm băng thần truyền nhân hàn phong lại ở đâu ra bản sự tuyết đế lại không biết hàn phong thân phụ tam đại thần vị băng h ỏ a cùng tế có thể thành tựu không miễn thần vương sự tình cố tuyết đế biết hàn phong chỉ có một cách băng thần truyền thừa cùng phòng ngự chi thần truyền thừa kỳ thật hàn phong cùng tuyết đế cũng không biết vừa mới phát sinh hết thầy hoàn toàn có thể làm cả hai quan hệ thuế biến cơ hội p h ạ m là cả hai bất kỳ bên nào chủ động lui nhường một bước kết c u ộ c đều muốn rất là khác biệt nếu như tuyết đế có thể mở miệng hướng hàn phong thỉnh cầu mà không phải chất vấn xem hàn phong vì bằng hữu mà không phải giao dịch đối tượng hàn phong cũng sẽ không làm khó tuyết đế dù sao chân tướng như thế nào hàn phong đều đã biết dựa theo hàn phong tính cách nếu như đem tuyết đế xem như hảo bằng h ấ u để xương thiên long điệp sống lâu mấy ngày cũng không phải vấn đề gì. tuyết đế sau cùng tuy nhiên vẫn như c ũ sẽ thất vọng, lại không đến mức xoắn suýt, cùng hàn phong quan hệ cũng sẽ không xa lánh, sẽ còn tiến thêm một bước, nếu như hàn phong có thể chẳng phải cường ngạnh, giải thích thêm vài câu. hoặc là đem mình trước đó muốn giúp tuyết đế giải quyết huyền minh khí tức sự tình nói ra hàn phong tại tuyết đế trong suy nghĩ địa vị đều sẽ có tăng lên tuy nhiên không nhất định sẽ so tiểu bạc cao hơn nhưng cùng băng đế không sai biệt lắm hay là làm được chỉ có thể nói hàn phong cùng tuyết đế tính cách bên trong đều có mình c h i ế u hụt mà lấy hàn phong cùng tuyết đế thân phận bây giờ cũng không có khả năng đi nghĩ lại chính mình vấn đề đổi lại mấy năm trước hàn phong có lẽ sẽ còn tỉnh lại một hay nhưng là hiện tại sao hiện tại hàn phong nhưng không có chiều theo người khác ý tứ có thể để cho hàn phong nhượng bộ cứ như vậy mấy người lúc trước x ử lai、like、khắc học viện các lão sư đái một bạc bọn người ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết hàn đương cùng t r ư ơ n g linh linh tuyết đế nguyên bản có cơ hội trở thành một trong số đó bây giờ lại là không thể nào trở lại chuyện chính vô luận hàn phong cùng tuyết đế hiện trong tâm suy nghĩ cái gì không kịp chờ đợi từ băng nguyên chỗ sâu chạy đến s ư ơ n g thiên long điệp ý nghĩ lại là đơn giản hơn nhiều giờ này k h ắ c này s ư ơ n g thiên long điệp đầy trong đầu đều là tuyết đế câu kia có thể đáp ứng hắn một c á c h điều kiện hứa hẹn vì c á c h này điều kiện để s ư ơ n g thiên long điệp chết đều nguyện ý a trên thực tế s ư ơ n g thiên long điệp quả nhiên là mang theo huyết tâm huyết tử đi ra s ư ơ n g thiên long điệp sao lại không nhìn thấy hàn phong tồn tại có chỗ nào không biết hàn phong muốn giết hắn ý nghĩ s ư ơ n g thiên long điệp thế nhưng là tại biết rõ hàn phong sẽ không bỏ qua hắn hắn cũng không phải hàn phong đối thủ tiền đề phía dưới xuất hiện tại tuyết đế cùng hàn phong trước mặt a dù sao sương thiên long điệp mình cũng cảm thấy mình không xứng với tuyết đế chỉ cần có thể để tuyết đế ghi nhớ hắn cả một đời liền đầy đủ về phần sinh tử cái gì sương thiên long điệp đã không quan tâm dù sao chính sương thiên long điệp cũng biết tuyết đế là vì giải quyết huyền minh khí tức đối các hồn thú ăn mòn mới làm ra hứa hẹn s ư ơ n g thiên long điệp lại là dựa vào cái gì thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế đây này chính như hàn phong lời nói cũng là long tộc huyết mạch s ư ơ n g thiên long điệp không có khả năng để huyền minh chi địa các hồn thú thu hoạch được long tộc huyết mạch nhưng s ư ơ n g thiên long điệp huyết nhục có lẽ cũng có s ố n g nhau tác dụng hồn thú ở giữa lẫn nhau thôn phệ là có nhất định tỷ lệ thu hoạch được đối phương huyết mạch a mặc dù biết bị pha loãng thậm chí tạo thành huyết mạch hỗn tạp nhưng dầu gì cũng là một tia hy vọng không phải sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm linh một chết được biệt khuất bê sợi tám càng trước mắt xương thiên long điệp lộ ra cực kỳ chật vật thậm chí được xưng tùng thây thảm hai chữ xương thiên long điệp hoàn toàn chính xác trở về từ c õ i chết từ hàn phong chữ vạn đại phần thiên bên trong trốn tới nhưng c á c h này cũng không hề mang ý nghĩa xương thiên long điệp liền không cần trả giá đắt trước có điệp long múa băng l í n h vực sụp đổ sau lại có huyến cảnh thế giới vỡ vụn phản phệ lực lượng cơ hồ đem xương thiên long điệp c á c h kia có thể xưng tinh thần lực minh mông toàn bộ rút sạch liền ngay cả hồn lực đều hao tổn hơn phân nửa trừ c á c h đó ra xương thiên long điệp có thể từ chữ vạn đại phần thiên phía dưới đào thoát khẳng định cũng trả giá không muốn người biết đại giới có lẽ là là mình tốt nhất một mặt hiện ra tại tuyết đế trước mặt lại xuất hiện s ư ơ n g thiên long điệp vẫn như cũ là một bộ nhân loại bộ dáng tuấn mỹ yêu g i ã nhưng s ư ơ n g thiên long điệp sắc mặt lại hết sức tái nhợt hoàn toàn không gặp nửa điểm huyết sắc khí tức yếu đuối không chịu nổi vô luận là hàn phong hay là tuyết đế đều liếc một chút liền biết s ư ơ n g thiên long điệp đây là tại dáng chống đỡ tuy nhiên cho dù biết hàn phong cùng tuyết đế cũng không thèm để ý kỳ thật sương thiên long điệp hoàn toàn không có miễn cứng mình tất yếu có lẽ lấy thú thân thể kỳ nhân sẽ càng nhẹ nhõm một điểm sương thiên long điệp là thú hay người thậm chí là nam hay nữ tuyết đế đều không quan tâm nàng chỉ quan tâm sương thiên long điệp đến cùng có thể hay không giải quyết huyền minh khí tức vấn đề nhiều nhất cũng là nhìn thấy hình người sương thiên long điệp về sau lần nữa nghiệm chứng sương thiên long điệp thoát khỏi huyền minh khí tức ảnh hưởng để tuyết đế không khỏi k í c h động một chút a tuy nhiên liền xem như biết điểm này sương thiên long điệp đoán chừng cũng sẽ lựa chọn lấy nhân thân tới gặp tuyết đế dù sao không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là tuyết đế thấy xương thiên long điệp một lần cối u tuyết đế còn chưa bao giờ thấy qua xương thiên long điệp bộ dáng này đâu thật thật đáng buồn tuyết tuyết đế xương thiên long điệp hàm tình mạch mạch nhìn về phía tuyết đế tựa hồ là nghĩ gọi ra tuyết nhi hai chữ này nhưng lời đến khó miệng xương thiên long điệp lại là cứng lại ngược lại hay là lấy tuyết đế đến xưng hô tuyết đế hàn phong trong lòng hừ hừ một tiếng từ chối cho ý kiến lui qua một bên đối đầu s ư ơ n g thiên long điệp này ánh mắt khác thường tuyết đế trong lòng có chút bài xích đồng thời cũng có chút không hiểu nó ý nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình đối s ư ơ n g thiên long điệp hỏi s ư ơ n g thiên long điệp ngươi coi là thật thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế kia là tự nhiên tuyết đế chủ động đáp lời s ư ơ n g thiên long điệp có vẻ hơi phấn khởi vội vàng trả lời một tiếng tuyết đế thấy sương thiên long điệp như thế phối hợp trong lòng cũng là buông lỏng một hơi mịt mờ nhìn thối lui đến một bên hàn phong liếc một chút nhíu nhíu mày khói miệng nhu ầy một chút về sau cũng không tiếp tục truy vấn mà chính là ngọc thủ vung lên đem sương thiên long điệp đưa đến đi một bên sương thiên long điệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt tuyết đế hàn phong ở bên đem đây hết thảy toàn bộ nhìn ở trong mắt sắc mặt bất động đã không có ngăn cản cũng không cùng đi lên hàn phong đương nhiên biết tuyết đế muốn làm cái gì dù sao hàn phong cũng không có nói sai thân thể chính không sợ bóng nghiêng tự nhiên không cần lo lắng cái gì coi như tuyết đế đem xương thiên long điệp kéo đi qua một bên đạt được đáp án cũng chỉ sẽ là cùng hàn phong nói tới đồng d ạ n g nơi xa nhìn lại sương thiên long điệp hoàn toàn một bộ biết gì nói nấy dáng vẻ cái này cùng hàn phong đoán không sai biệt lắm ngược lại là tuyết đế nghe sương thiên long điệp một câu một câu nói sắc mặt chậm rãi trở nên quái gì chờ một lúc tuyết đế vấn đề giống như là hỏi xong đem sương thiên long điệp làm yên lòng về sau trở về tới hàn phong bên người nhìn hàn phong liếc một chút tuyết đế mở miệng nói như như lời ngươi nói xương thiên long điệp sở dĩ có thể thoát khỏi huyền minh khí tức khống chế chính là bởi vì trong cơ thể hắn long tục huyết mạch nguyên nhân nhưng long tục huyết mạch tuy nhiên không hiếm thấy nhưng nồng độ có thể đạt tới xương thiên long điệp như vậy cấp độ lại là phượng mao lân giác toàn bộ huyền minh chi địa theo ta được biết càng là chỉ có xương thiên long điệp như nhau mà thôi ủ vinh quy quy mơ hàn phong nhàn nhạt gật gật đầu hờ hứng mở miệng nói cũng không phải hoàn toàn không có cách nào không phải sao theo ta được biết hồn thú lẫn nhau thôn phệ là có khả năng thu hoạch được đối phương huyết mạch à, tuy nhiên ta chưa thấy qua xương thiên long điệp bản thể nhưng đã có thể d ư ơ n g cánh ba mươi m nghĩ đến cũng sẽ không quá tiểu đi t h o ả i âm rơi xuống tuyết đế ruột quyệt nhìn hàn phong liếc một chút có quay đầu nhìn một chút chầm rãi gật gật đầu về sau trần trờ nói ra hoàn toàn chính xác m à lại xương thiên long điệp giống như cố ý muốn chết nguyện ý dâng ra huyết nhục của mình lấy cung cấp huyền minh chi địa c á c h khác các hồn thú thôn phệ a hàn phong nghe vậy dương dương lông mày ánh mắt vượt qua trước người tuyết đế rơi xuống x ư ơ n g thiên long điệp trên thân nhiều hứng thú hít hít mắt về sau hàn phong kinh ngạc mở miệng hỏi trừ cái đó ra hắn liền không nói gì cái khác sao hàn phong kiểu nói này tuyết đế ngược lại không hiểu hỏi ngược lại còn có cái gì hắn chưa nói sao tuyết đế nói xong hàn phong nhích miệng lên thầm nghĩ trong lòng trước khi chết cũng không có súng khí tỏ tình sao tuy nhiên đắc sương thiên long điệp không muốn nói hàn phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng không có gì đắc hắn ngay cả chết cũng không muốn nói ta tự nhiên cũng không tốt vi phạm hắn ý tứ hàn phong nhún nhún vai c h ầ m rãi nói tuyết đế thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì tựa như hàn phong nói tới đồng d ạ n g tuy nhiên tuyết đế cũng muốn biết xương thiên long điệp sau cùng còn giấu riêng cái gì nhưng tuyết đế hay là tôn trọng xương thiên long điệp lựa chọn dù sao ra hỏa này thế nhưng là lấy mạng chống đỡ a tuyết đế trầm ngâm một hồi về sau nhìn về phía hàn phong nói ra xương thiên long điệp tuy nhiên tự nguyện chịu chết nhưng hắn một thân long tục huyết mạch đối ta mà nói rất trọng yếu s ư ơ n g thiên long điệp hồn hoàn cùng hồn cốt đều có thể cho ngươi nhưng hắn sẽ không hướng ngươi hiến tế hắn hồn hoàn cùng hồn cốt còn cần chính ngươi đi hấp thu hồn thú hiến tế về sau đây chính là cái xác không hồn ta đây minh bạch hàn phong gật gật đầu nhắc nhở tiền bối s ư ơ n g thiên long điệp thể nổi long tục huyết mạch cũng không nhiều tiền bối hay là đừng có những cái kia không thực tế ý nghĩ tương đối tốt chúng chim tại lâm không bằng một chim nơi tay, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu đi coi như để một đầu hồn thú đem xương thiên long điệp hoàn toàn thôn phệ, bị pha loáng qua đi long tục huyết mạch cũng không có khả năng cứu trở về một đầu tu vi vượt qua mười vạn năm tu vi hồn thú điểm này. tuyết đế tự nhiên cũng biết, hàn phong sở dĩ mở miệng nhắc nhở đương nhiên là không hy vọng tuyết đế đi cứu huyền minh chi đ i ệ a sau cùng một đầu tu vi vượt qua mười vạn năm hồn thú tuyết đế nghe vậy chán điểm nhẹ liền dẫn hàn phong rời đi huyền minh chi đ i ệ a hàn phong hồn lực tiêu hao tương đối lớn ổn thỏa lý do hay là khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong tương đối tốt tuy nói hàn phong thái độ đối với tuyết đế xa lánh rất nhiều nhưng đối với loại này thuộc bổn phận sự tình tuyết đế chắc là sẽ không c ử tuyệt hoặc là có thể nói từ đầu đến cuối tuyết đế đều không có thay đổi chỉ là hồn lực ha o tổn hàn phong khôi phục rất nhanh tuy nhiên một khắc đồng hồ về sau liền trở lại huyền minh chi đ i ệ a hàn phong cùng tuyết đế đi vào s ư ơ n g thiên long điệp trước mặt s ư ơ n g thiên long điệp cũng biết tiếc xuống sẽ phát sinh cái gì hận hận nhìn hàn phong liếc một chút hắn đã từ tuyết đ ấ y trong miệng biết được hàn phong thân phận ăn ngay nói thật sương thiên long điệp không thể t r e o vào nhưng dù sao người sắp chết sương thiên long điệp hay là lấy phương thức của mình phát tiết mình đối hàn phong bất mãn hàn phong đối sương thiên long điệp ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ sương thiên long điệp cũng không có tự chuốc nhục nhã chỉ cần biết hàn phong cùng tuyết đế không phải loại quan hệ đó. Hắn liền vừa lòng thỏa ý. sau đó, sương thiên long điệp một mặt thâm tình nhìn xem tuyết đế. tuyết đế tuy nhiên sống vài vạn năm, nhưng vẫn như cũ không rõ vẻ mặt này đại biểu hàm nghĩa. chỉ cảm thấy đáy lòng một trận kháng cự cùng áp hàn. hàn phong lại là trông thấy s ư ơ n g thiên long điệp khó i miệng nhô c h i ế p hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói cái gì. như thế để hàn phong có chút thất vọng, hắn còn nghĩ nhìn xem tuyết đế sẽ phản ứng ra sao đây tại hàn phong trước mặt, s ư ơ n g thiên long điệp ngược lại là có thể ba hoa chích tròn. nhưng ở tuyết đế bản thân trước mặt, hắn lại là một câu cũng không dám nói. động thủ đi s ư ơ n g thiên long điệp cuối cùng vẫn là không thể lấy dũng khí. nhắm mắt lại trong lời nói tràn ngập bi tình hàn phong nhún nhún vai nhưng cũng không trần c h ờ tay phải toát ra ngọn lửa màu vàng một cái cổ tay chặt hướng xương thiên long điệp cổ chém tới xương thiên long điệp nay đã sầu hết đèn tắt lại thêm lòng có tử trí căn bản không có phòng ngự chỉ thấy cần cổ kim quang lói lên thậm chí ngay cả đau đớn cảm giác đều không có sinh cơ cũng đã bắt đầu nhanh chóng trôi qua có thể là hàn phong xuất thủ quá nhanh xương thiên long điệp tuyệt không bị nhất đao lưỡng đoạn chỉ có trên cổ có một đảo t r ứ n g mắt kim quang vết đao lũ hỏa d i ễ m từ đó toát ra bắt đầu thiêu đốt xương thiên long điệp thân thể tuyết đế thấy thế nhíu nhíu mày ánh mắt chiều hàn phong nhìn lại hàn phong đương nhiên biết tuyết đế có ý tứ gì tay phải vung lên cũng đã đem những ngọn lửa này thu hồi lại coi như để hàn phong nói hắn cũng không thể không thừa nhận sương thiên long điệp cả đời này rất thật đáng buồn trời sinh hùng cứ một phương tranh giành thiên hạ bắt đầu lại cầm từ đầu thảm đến đuôi kịch bản ngày thường rất ức. chết được b i ệ t khuất nói cũng là sương thiên long điệp a cũng không biết trước khi chết s ư ơ n g thiên long điệp phải chăng đã từng hối hận tuy nhiên hàn phong nhìn dáng vẻ của hắn cũng không cảm thấy hắn có cái gì hối hận dáng vẻ cái này khiến hàn phong không thể không cảm thán tại tuyết đế mị lực trước có băng đế cùng thái thản tuyết ma vương chủ động nhường ra băng thần thần tính sau có s ư ơ n g thiên long điệp mệnh đều không cần chỉ vì tại tuyết đế trong lòng có Thể có một chỗ cắm r ồ i đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm linh hai vừa lòng thỏa ý xương thiên long điệp hoàn toàn chính xác không có hối hận nhưng tiếc nối xác thực tồn tại xương thiên long điệp không thể nói từ xuất sinh bắt đầu liền yêu tuyết đế nhưng ở xương thiên long điệp không đến 5 năm vạn năm trăm cuộc sống chí ít có bốn vạn năm xương thiên long điệp đều thật sâu yêu tuyết đế bốn vạn mỗi năm trước sương thiên long điệp vừa mới đột phá mười vạn năm tô vi nghênh đón mình từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thiên nhiếp tại thời điểm này sương thiên long điệp lần thứ nhất nhìn thấy tuyết đế lúc đó kia khắc tuyết đế đã sớm hai mươi vạn năm tô vi tại cực bắc chi địa cũng coi như nhất phương bá chủ nhưng sương thiên long điệp chú ý lại không phải tuyết đế thực lực cường đại mà chính là tuyết đế này phần gần như không chân thực tuyệt mỹ cũng là cái nhìn kia s ư ơ n g thiên long điệp liền thật sâu bị tuyết đế hấp dẫn nhưng chính s ư ơ n g thiên long điệp cũng minh bạch tuyết đế đối với người nào đều không có phương diện kia tâm tư nếu như cao khiết sông băng tuyết liên thậm chí liền ngay cả chính s ư ơ n g thiên long điệp đều cảm thấy yêu tuyết đế là đối tuyết đế khi nhờn s ư ơ n g thiên long điệp chỉ dám tại mình hoàn cảnh bên trong dùng huyền băng điêu khắc tuyết đế bộ dáng coi đây là ký thác cho nên tại c á c h này bốn vạn năm ở giữa xương thiên long điệp chính đều muốn phần này tình cảm t r ô n ở đáy lòng chưa hề đối tuyết đế biểu lộ hơn phân nửa chia cho nên tuyết đế đối xương thiên long điệp ấm t ư ợ n g đều không phải rất sâu có thể thử nghĩ một hồi yêu bốn vạn năm cũng không dám nói yêu trước khi chết yêu nhất người đang ở trước mắt s ư ơ n g thiên long điệp làm thế nào có thể cam tâm để hàn phong không nghĩ tới chính là s ư ơ n g thiên long điệp xa so với hắn tưởng tượng càng thêm ương ngạnh tuy nhiên đã bị hỏa nhận chặt đứt cổ nhưng bởi vì hàn phong thu hồi cực hạn chi hỏa nguyên nhân để s ư ơ n g thiên long điệp có thể kéo dài hơi tàn chậm rãi mở hai mắt ra s ư ơ n g thiên long điệp trong mắt đã không có hàn phong nhìn trước mắt tuyệt mỹ người s ư ơ n g thiên long điệp đột nhiên dâng lên một cỗ mánh liệt xúc động hai mắt sung huyết nguyên bản đã không nhiều sinh cơ triệt để bốc cháy lên hồi quang phản chiếu đối tuyết đế hét lớn tuyết nhi ngươi đã đáp ứng ta ngươi sẽ ghi nhớ ta cả một đời căm phép cũng tốt chán phép mà vứt bỏ cũng được nhất định muốn ghi nhớ ta tuyết nhi s ư ơ n g thiên long điệp c á c h này thân mật sưng hô khiến tuyết đế mười phần không thích thậm chí có một loại đem xương thiên long điệp miệng đông lạnh bên trên xúc động nhưng tuyết đế cuối cùng vẫn là đè xuống cảm giác kích động này dù sao người sắp chết không cần thiết cùng nó so đo tuyết đế hờ hứng nhìn xem xương thiên long điệp mở miệng nói bản đế đã có chỗ hứa hẹn tự nhiên sẽ không lật lọn mặt kể ngươi trả giá đến cùng có hiệu quả hay không bản đế đều sẽ dùng v ĩ n h đông lạnh huyền băng tại cực bắc chi địa đến huyền minh chi địa lối vào điêu khắc hình dạng của ngươi để tất cả đi ngang qua nơi đó cắt hồn thú vĩnh viễn ghi nhớ ngươi vô tư cống hiến tuyết đế lời nói này xong một bên hàn phong đều là khói mắt giật một cái xương thiên long điệp càng là hai mắt một lồi dùng gần như run rẩy thanh tuyến khàn giọng gầm nhẹ nói không không phải không đúng đáng tiếc s ư ơ n g thiên long điệp sau cùng như vậy điểm sinh cơ hoàn toàn không đủ để trèo c h ố n g hắn đem một câu nói sau cùng này nói xong hắn chỉ nói ra hai cái phủ định từ ngữ về sau liền đột ngột mất một vòng tinh hồng hồn hoàn từ trên thân s ư ơ n g thiên long điệp dâng lên s ư ơ n g thiên long điệp thân thể cũng từ cổ địa phương bị một phân thành h a i trên mặt còn giữ không cam lòng thần sắc đi theo không đầu thi thể từ không trung rơi xuống sau cùng liền ngay cả xương thiên long điệp trên mặt không cam lòng đều không thể bảo lưu lại đến bởi vì tại rơi xuống quá trình bên trong thân thể của hắn cũng đã không cách nào lại duy trì nhân loại bộ dáng trở về bản tướng đây là một đầu theo hàn phong đều gọi được hoa lệ màu băng lam hồ điệp một đôi cánh khổng lồ vô lực rủ xuống tự mang vụn băng cùng băng v ụ càng là tăng thêm một phần mông lung mỹ cảm liền xem như hàn phong đều cảm thấy một màn này hết sức thê mỹ đáng tiếc tuyết đế cũng không cảm thấy như vậy nàng không có trông thấy cái gì thê mỹ hoặc là hoa lệ nàng chỉ nhìn thấy sinh mệnh trôi qua mà đối với tuyết đế mà nói nàng đã sớm nhìn quen sinh tử trong lòng thậm chí chưa thể nhấc lên cái gì g ầ n sóng bình tĩnh mà xem xét sương thiên long điệp đối với tuyết đế mà nói thật không tính là gì người quen theo tuyết đế s ư ơ n g thiên long điệp chết cùng trước đó thái thản v ư ợ n tuyết chết cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. về phần s ư ơ n g thiên long điệp này tự nguyện chịu chết, đồng thời dâng ra thi thể lựa chọn. tuyết đế mặc dù biết có không hiểu, nhưng bây giờ người cũng đã chết. tuyết đế cũng không muốn lại truy đến cùng. có lẽ tựa như chính s ư ơ n g thiên long điệp nói tới đồng d ạ n g hắn chính là vì để cực bắc chi địa các hồn thú ghi nhớ hắn đi một bên hàn phong lại là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh thay nhau giáo dục phía dưới hàn phong hiện tại cũng kém không nhiều minh bạch lúc trước mình rốt cuộc đến cỡ nào để người không biết làm sao lúc đầu hàn phong coi là như chính mình dạng này cũng đã là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm vật hiếm có hiện tại ngược lại tốt để hàn phong đụng tới một cái so chính hắn còn muốn cho người không biết làm sao tồn tại tại hàn phong xem ra sương thiên long điệp liền không nên cùng tuyết đế quanh co lòng vòng không đem ta yêu ngươi ba chữ này đổi tuyết đế trên mặt tuyết đế có thể nghe rõ sương thiên long điệp có ý tứ gì nhưng bất kể như thế nào sương thiên long điệp đều đã vẫn l ạ hàn phong bây giờ tại ý chỉ có sương thiên long điệp lưu lại hồn hoàn cùng hồn cốt mắt nhìn bên người tuyết đế hàn phong rất là tự nhiên đi vào sương thiên long điệp hồn hoàn trước mặt thoải mái triệu hồi ra đ ạ t đến băng võ hồn bắt đầu hấp thu đứng lên xa lánh là xa lánh đối với việc này hàn phong vẫn tin tưởng tuyết đế tuyết đế cũng rất là tận chức tận trách triển khai huyết vụ diệu dương lĩnh vực vì hàn phong hộ pháp s ư ơ n g thiên long điệp hấp thu hồn hoàn đứng lên muốn so thái thản vượn g tuyết hấp thu hồn hoàn đứng lên càng khó hơn ba phần cả hai thiên về khác biệt thái thản vượn g tuyết sẽ thiêu đốt hàn phong khí huyết mà s ư ơ n g thiên long điệp sẽ chấn động hàn phong linh hồn hàn phong linh hồn lực muốn so khí huyết chi lực yếu hơn một bậc s ư ơ n g thiên long điệp cũng so thái thản vượn g tuyết càng mạnh này g i ả i kia tiêu ngược lại để hàn phong có chút khó giải quyết nhưng vẫn là câu nói kia hàn phong tinh khí thần tam t u dù là xương thiên long điệp ba mươi vạn năm tu vi cũng không thể làm khó hàn phong có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là xương thiên long điệp coi như thoát khỏi long thần oán khí ảnh hưởng hấp thu hồn hoàn quá trình cũng cùng thái thản vượn tuyết các loại bị long thần oán khí khống chế các hồn thú không sai biệt lắm đợi hàn phong đem hồn hoàn bài xích c h ấ n áp không sai biệt lắm thời điểm linh hồn liền bị một cố lực kéo kéo vào hồn hoàn bên trong điều này cũng làm cho hàn phong minh bạch có lẽ tuyết đế nguyện vọng muốn thất bại hàn phong nguyên lai tưởng rằng xương thiên long điệp là bởi vì long tục huyết mạch nguyên nhân thoát khỏi long thần oán khí nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là thoát khỏi mà chính là miễn dịch s ư ơ n g thiên long đ i ệ p lý trí vẫn còn tồn tại cũng không phải là bởi vì thể nội không có long thần oán khí mà chính là long thần oán khí đối với hắn mà nói không có hiệu quả nghĩ tới đây hàn phong nhúng nhúng vai cũng không tính nhắc nhở tuyết đế coi như cho tuyết đế lưu cái ý nghĩ dù sao cũng sẽ không tổn thất cái gì là ngươi cùng lúc đó tồn tại ở hồn hoàn bên trong s ư ơ n g thiên long điệp này phần tàn khuyết linh hồn cũng chú ý tới hàn phong nhất thời kinh hô một tiếng hàn phong ngược lại là không có chút nào kinh ngạc chỉ là một tay chỉ thiên chứ vạn đại phần thiên lại xuất hiện hàn phong cũng không tính cùng s ư ơ n g thiên long điệp nói thêm cái gì nói nhảm hàn phong cũng không biết mình bây giờ vị trí địa phương có phải hay không huyễn cảnh tóm lại trực tiếp vận dụng chữ vạn đại phần thiên hủy diệt hết thầy hấp thu xương thiên long điệp hồn hoàn mới là hiện tại chính sự có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là, xương thiên long điệp lần nữa nhìn thấy chữ vạn đại phần thiên nháy mắt, nhất thời giật mình trong lòng, lại là hoàn toàn không có phản kích ý t ứ xương thiên long điệp cùng cái khác hồn thú khác biệt. Hắn đã tiếp nhận mình tử vong kết cục, đối với hắn hiện tại mà nói, có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm đừng xương thiên long điệp vội vàng khoát khoát tay sắc mặt hoảng loạn hét lớn chờ một chút ta có lời muốn nói đáng tiếc lần này không có điệp long múa băng lĩnh vực m ù xương tinh thuấn cùng ảng cảnh ngăn cản chứ vạn đại phần thiên lực lượng nháy mắt bộc phát trong khoảnh khắc liền đều nện trên người xương thiên long điệp thay ta cho tuyết nhi sương thiên long điệp chỉ tới kịp hô lên năm chữ cũng đã bị chữ vạn đại phần thiên lực lượng nhìn nát cư cao lâm hạ nhìn xem đây hết thảy hàn phong trong lòng có chút trần trờ tự hỏi vừa mới sương thiên long điệp có phải hay không nói cái gì c h ứ vạn đại phần thiên thanh thế quá mức to lớn hàn phong thật đúng là không có nghe rõ vừa mới sương thiên long điệp nói cái gì a hy vọng lần sau gặp lại đi nếu như x ư ơ n g thiên long điệp hồn cốt là chân trái xương vậy dĩ nhiên là có thể gặp lại nếu như không phải lời nói vậy coi như x ư ơ n g thiên long điệp không nói gì đi hồn hoàn bên trong linh hồn bị xóa bỏ về sau hấp thu hồn hoàn đứng lên cũng thuận lợi rất nhiều một tháng sau hàn phong lại lần nữa mở hai mắt ra đ á y mắt mừng rỡ lói lên một cái rồi biến mất mặc kệ xương thiên long điệp chết được có bao nhiêu biệt khuất. Dù sao chính hàn phong là đã được như nguyện thứ sáu hồn ký nam thập t ử tinh thuấn thứ sáu hồn ký băng ngục gông s i ề n g đấu. l à chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm linh ba nhưng là ta cự tuyệt xương thiên long điệp hồn hoàn cùng c á c h khác mười vạn năm hồn hoàn không có gì khác biệt. đều là hai c á c hồn h ký. đầu tiên chính là nam thập t ử tinh thuấn cũng là trước đó xương thiên long điệp dùng để ngăn cản tuyết ánh nắng cùng chữ vạn đại phần thiên mù xương tinh t h u ẫ n đồng hành mà nói hàn phong kỳ thật rất chướng mắt cái này hồn kỹ hàn phong xưa nay không thiếu phòng ngự hồn kỹ d ự c thiên chi t h u ẫ n phòng ngự thủ đoạn đã có thể x ư n g không thể phá vỡ võ hồn chân thân hạ một trăm hai mươi phần trăm phòng ngự hiệu quả tăng thêm vĩnh hằng chi ngự càng là trực tiếp đổi mới đấu la đại l ụ c lý luận nhận biết hạn mức cao nhất trừ cái đó ra mệnh chi ngự bất động viêm la dực thiên chi môn cùng thần thánh ban ơn các loại hồn kỹ cũng đều có thể xưng phòng ngự thần ký chí ngự cách tuyệt lĩnh vực càng là tập phòng ngự đại thành chính là vô thượng thần chỉ chi thần vực hình thức ban đầu so sánh dưới nam thập tự tinh thuấn liền lộ ra kém rất nhiều hàn phong thấy tận mắt mù xương tinh thuấn phòng ngự hiệu quả nói thật tạm được không thể nói rất kém còi nhưng muốn nói xong cũng quá mức miễn cưỡng tuy nói bởi vì hàn phong võ hồn là cực hạn chi băng thuộc tính bao nhiêu vì nam thập tự tinh thuấn làm d ạ n g d ỡ không ít nhưng đơn thuần phòng ngự hiệu quả mà nói nam thập tự tinh thuấn tại hàn phong đông đảo hồn ký bên trong đều là không có chỗ xếp h ạ n g đây đối với một cái thuần túy phòng ngự hồn ký mà nói bản thân cũng đã là một loại phủ định có thể đoán được chỉ cần hàn phong dực thiên tri thuấn còn tại tay nam thập tự tinh thuấn cái này hồn ký đoán chừng cũng không có cái gì đăng tràng cơ hội tuy nhiên hàn phong cũng không có quá nhiều thất vọng dù sao vẫn là câu nói kia phúc không thể chiếm hết họ mới có thể không ngừng lui một vạn bước sàng nam thập tự tinh thuấn đích thật là đạt đến băng võ hồn c á i thứ nhất chân chính trên ý nghĩa phòng ngự hồn kỹ nếu như không tính nhập hàn phong tổng hợp chiến lược hệ thống đơn thuần đạt đến băng võ hồn chiến đấu thể hệ lời nói nam thập tự tinh thuấn hoàn toàn chính xác rất tốt bổ mạnh đạt đến băng võ hồn khuyết điểm cứng thì dễ gãy hàn phong chỉ có thể như thế an ủi mình nếu như nói nam thập tự tinh t h u ẫ n có chút gân gà ý như vậy xương thiên long điệp cho hàn phong cái thứ hai hồn hoàn ký cũng là chân chân chính chính kinh hỉ băng ngục gông xiềng chính như hàn phong sở liệu cái này hồn ký chính là xương thiên long điệp dùng để phong cấm mình võ hồn hồn hoàn ký năng so sánh với xương thiên long điệp băng tuyết xiềng xích hàn phong băng ngục gông xiềng đã có ưu thế cũng có thế y ế u băng ngục gông giềng ưu thế là có thể thuấn phát đồng thời không cần giống xương thiên long điệp như thế lén lút dành dụng lực lượng thẳng đến tất cả giềng xích toàn bộ thành hình về sau mới có thể phát động phong cấm hiệu quả một khi bị nhìn xuyên để đối thủ có cảnh giác về sau rất khó có hiệu quả không nói sẽ còn để cho mình lâm vào bị động hàn phong băng ngục gông giềng có thể tại t h u ầ n giá phát động không cần tụ tập lực lượng khó lòng phòng bị coi như đối thủ sớm biết hàn phong có này thủ đoạn tại đấu hồn quá trình bên trong cũng không thể không đem hồn hoàn bại lộ tại hàn phong trước mặt vào lúc đó hàn phong có vô số loại phương pháp sử dụng băng ngục gông giềng phong cấm đối phương hồn hoàn để trần một điểm liền mạnh quá nhiều trừ cách đó ra còn có một chút hàn phong là không biết xương thiên long việc băng tuyết xiềng xích có thể hay không đối hồn thú sử dụng chí ít hàn phong băng ngục gông xiềng là có thể thực hiện tại hồn thú trên người nhưng băng ngục gông xiềng cũng là có không bằng băng tuyết xiềng xích địa phương t ỷ như băng tuyết xiềng xích một khi phát động có thể đem đối thủ tất cả hồn hoàn toàn bộ phong cấm đối với hồn sư mà nói cơ hồ cũng là chém tới hai tay thực lực giảm lớn kể từ đó chỉ cần xương thiên long điệp tâm đủ hung áp chảm thảo trừ căn băng tuyết x i ề n g xích bí mật cũng sẽ không bộc lộ ra đi mà hàn phong băng ngục gông x i ề n g một lần lại chỉ có thể sử dụng một lần một lần cũng chỉ có thể phong cấm một viên hồn hoàn nếu như là lấy một địch nhiều băng ngục gông x i ề n g đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng sẽ giảm bớt đi nhiều dù sao cũng mới một viên hồn hoàn mà thôi nhưng nếu như là đơn đà độc đấu hàn phong lại là đã nghĩ kỹ không cần nghĩ trực tiếp đem đối thủ thứ bảy hồn hoàn phong rơi không có võ hồn chân thân liền xem như phong hào đấu l à cực hạn chiến l ự c cũng sẽ bị đà kích lớn nói tóm lại băng tuyết x i ề n g x í c h cùng băng ngục gông x i ề n g có thể nói là đều có ưu khuyết thật muốn phân ra cái cao thấp cũng chỉ có thể tình huống cụ thể cụ thể phân tích nhưng nói tóm lại hàn phong đối với mình thứ sáu hồn hoàn vẫn là rất hài lòng tuy nhiên cái hồn ký thứ nhất có chút kéo h ô n g nhưng cái hồn ký thứ hai đủ cường đại a thậm chí cho dù thứ sáu hồn hoàn chỉ cấp hàn phong như thế một cái hồn ký hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận hàn phong sở dĩ như thế bức thiết muốn đánh giết xương thiên long điệp không phải liền là vì sương thiên long điệp huyễn cảnh cùng băng tuyết gông giềng sao cả hai có thể được một hàn phong liền vừa lòng thỏa ý trừ cách đó ra hàn phong tu vi cũng bởi vì hấp thu hồn hoàn nguyên nhân mà nước lên thì thuyền lên đã đột phá tám mươi tám cấp thậm chí kém một chút liền có thể đột phá tám mươi chín cấp khoảng cách chín mươi cấp phong hào thời hạn đã không xa tuy nhiên hàn phong ngược lại là cũng không sốt ruột đột phá chín mươi cấp hoặc là nói hàn phong cũng không vội tại hấp thu thứ chín hồn hoàn hàn phong hấp thu thứ tám hồn hoàn thời điểm liền hoa thời gian gần tám tháng hàn phong đối với mình thứ chín hồn hoàn yêu cầu cao hơn coi như không phải trăm vạn năm cũng ít nhất phải tám chín mươi vạn năm tu vi mới được cần thời gian sẽ chỉ càng dài tối thiểu cũng cần thời gian hơn một năm nhưng từ khi hàn phong rời đi hải thần đảo đến nay đã qua hơn hai năm đường tam sẽ tại hải thần đảo đợi bốn năm các loại đường tam rời đi hải thần đảo về sau dựa theo nguyên tắc hướng đi bỉ bỉ đông liền muốn thành lập vũ hồn đế quốc hàn phong cũng không muốn nhìn thấy vũ hồn đế quốc thành lập hắn nhất định phải đoạt tại bỉ bỉ đông cùng đường tam trước đó hoàn toàn thay đổi toàn bộ đại lục cách cuộc hiện tại hàn phong có thực lực này nhưng nếu là hấp thu thứ chín hồn hoàn Này Hàn Phong nhưng là không còn là kia cái trong h chính Hàn Phong hiện không thể thần cho hồn hoàn thể thành công hấp thu thân hải hình hồn hoàn. ờ đường i gian lại tại niềm tin đối vi cũng công vương ban tam ma lên vạn năm mà đem có có cấp có tuyệt tu t đẩy độ đó có hải thần tương đương một bộ phận công lao phòng ngự c h i thần cùng hỏa thần cũng sẽ không giúp hàn phong hấp thu thần ban cho hồn hoàn tại chính hàn phong nghĩ đến chí ít cần tinh khí thần toàn bộ tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ thời điểm mới có thể bắt đầu thứ chín hấp thu hồn hoàn ngươi tỉnh lúc này tuyết đế cũng chú ý tới hàn phong thức tỉnh tán đi tuyết vũ diệu dương lĩnh vực đ ạ m mạc mở miệng nói ra hàn phong mở mắt cũng đã nhìn không thấy xương thiên long điệp thi thể hàn phong đương nhiên biết đây là tuyết đế đem hắn lấy đi cũng không nói gì thêm chỉ là gật gật đầu đang lúc hàn phong nghĩ hỏi thăm sương thiên long điệp tôn u ra cái gì hồn cốt thời điểm tuyết đế lại dẫn đầu xuất ra một viên hồn cốt đưa tới hàn phong trước mặt nói đây là sương thiên long điệp hồn cốt chân trái xương dựa theo ước định nó là n g ư ờ i sương thiên long điệp hồn cốt cùng nó bản thể đồng d ạ n g mỹ lệ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật ấm ánh sáng long lanh thậm chí tỏa ra ánh sáng lung linh nhưng hàn phong chú ý điểm lại không ở đây hàn phong chú ý là cái này mai hồn cốt bản thân đây là một viên chân trái xương hàn phong vừa vặn cần một viên chân trái xương a hàn phong cũng không khách khí với tuyết đế trực tiếp thu hồi cái này mai hồn cốt cùng tuyết đế thương nhị một phen về sau hàn phong lần nữa trở lại cực bắc chi địa tuyết đế trong động phủ hắn chuẩn bị hiện tại liền hấp thu cái này mai hồn cốt vừa vặn cũng có thể hỏi một chút sương thiên long điệp trước đó đến cùng muốn nói cái gì hàn phong xuất ra sương thiên long điệp chân trái sương đem hắn đặt chân trái của mình phía trên ngũ tâm triều thiên dáng vẻ trang nghiêm cực hàn hồn lực từ hàn phong thể nổi rót vào hồn cốt bên trong một trận còn có thể chịu được đau đớn nháy mắt từ chân trái khắp toàn thân hàn phong nhíu mày lại lại là ngay cả thở nhẹ một tiếng đều không có hồn hoàn đều đã thành công hấp thu chỉ là hồn cốt làm sao đủ nói đến hàn phong rất nhanh liền tại một cỗ dấn sắt bên trong dẫn đầu xuống tới tiến vào xương thiên long điệp chân trái xương bên trong lần nữa nhìn thấy hàn phong xương thiên long điệp lộ ra hết sức kích động còn không đợi hàn phong mở miệng liền ngay cả vội vàng kêu lên khoan đồng thủ đã ta có một chuyện muốn nhờ sương thiên long điệp sợ hàn phong đưa tay lại là một cái chữ vạn đại phần thiên này sương thiên long điệp thật là liền chết không nhắm mắt à, tuy nhiên cũng may hàn phong cũng không có trực tiếp đồng thủ ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem sương thiên long điệp hỏi chuyện gì sương thiên long điệp thấy thế đại hì nhưng cũng sợ hàn phong lật lọng vội vàng nói ta nghĩ m ấ y n g ư ờ i cho tuyết nhi mang một câu ta tình yêu cay đắng tuyết nhi bốn vạn năm nếu là tuyết nhi sau cùng ngay cả tâm ý của ta cũng không biết vậy ta cũng quá thất bại ta nghĩ m ấ y n g ư ờ i giúp ta hướng tuyết nhi tỏ tình s ư ơ n g thiên long điệp nói đến rất kích động đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố s ư ơ n g thiên long điệp cũng là không giống hắn tại thời khắc sinh tử giác tỉnh lại là hướng tuyết đế tỏ tình dũng khí đáng tiếc chính hắn không có cơ hội này chỉ có thể cầu hàn phong giúp hắn thỏa mãn tâm nguyện dạng này à nếu như đến chết đều không có tỏ tình hoàn toàn chính xác rất thật đáng buồn đây này hàn phong trầm ngâm một tiếng trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc biến hóa giống như là đang suy tư đồng dạng nhưng lại tại xương thiên long đ i ệ p coi là hàn phong sẽ đáp ứng thời điểm hàn phong lại đột nhiên nhích miệng cười một tiếng ngang bướng nói nhưng là ta c ử tuyệt ta hàn phong thích nhất làm sự tình cũng là đối như ngươi loại này sống ở thế giới của mình bên trong người nói không đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm linh bốn thánh d i ễ m phần thiên khích quả thật sương thiên long điệp yêu cầu cũng không tính c ỡ nào quá phận thậm chí xưng là nhân chi thường tình cũng không đủ hàn phong cũng có thể tỏ ra là đã hiểu đổi chỗ mà xử, hàn phong đoán chừng cũng sẽ làm ra giống như s ư ơ n g thiên long điệp lựa chọn. đương nhiên, nếu như đổi thành hàn phong, là quả quyết không có khả năng giống s ư ơ n g thiên long điệp dạng này biệt khuất tử vong nhưng dù vậy, coi như hàn phong đều hiểu, đều có thể lý giải, có thể hàn phong cuối cùng vẫn là cự tuyệt s ư ơ n g thiên long điệp thứ nhất là hàn phong cảm thấy từ trong miệng mình nói ra xương thiên long điệp đối tuyết đế tỏ tình vô luận là từ cái kia góc độ đến giải đọc đều cảm giác là lạ hàn phong cũng không giống như làm người khác truyền lời ốm càng không muốn đối mặt tuyết đế này ánh mắt khác thường bởi vì coi như hàn phong không nói cũng đại khái có thể đoán được tuyết đế sẽ phản ứng là dạng gì thứ hai thì thuần túy là ra ngoài hàn phong người át thú vị cái này không có gì tốt giải thích hàn phong cũng là muốn làm như vậy cũng không có cái gì lý do nhưng hàn phong c ử tuyệt lại chọc sẵn sương thiên long điệp sương thiên long điệp lúc này cũng không quan tâm cái gì chứ vạn đại phần thiên hắn chỉ như vậy một cái nguyện vọng hàn phong còn c ử tuyệt hắn hắn lúc này trong lòng bi phấn có thể nghĩ n g ư ờ i nói cái gì sương thiên long điệp hét lên một tiếng vọt tới hàn phong trước mặt nắm chặt hàn phong cổ áo muốn đem hàn phong cầm lên tới đáng tiếc sương thiên long điệp tuy nhiên mang theo dòng chữ bản thân cũng có long tục huyết mạch mang theo nhưng lại không phải lấy lực lượng sở trường ba mươi vạn năm tô vi khí lực còn không có hai mươi vạn năm thái thản vượn tuyết lớn hàn phong chỉ là hừ lạnh một tiếng c h ở tay liền đem xương thiên long điệp quang bay ra đi đáng chết xương thiên long điệp trong lúc nhất thời bi phấn đan sen hai mắt đỏ bừng nhìn t r ỏ n g t r ọ c vào hàn phong một lần nữa đứng lên thời điểm hàn phong lại chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều đã cải biến tuy nhiên trong tầm mắt hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào chân trời hồn cốt hư ảnh trước mắt linh chất quang hoa cùng mặt đất linh vụ đều cùng trước trong nháy mắt giống nhau như đúc, nhưng hàn phong lại là minh bạch. Hắn đã thân thể hãm huyến cảnh phát giác được điểm này hàn phong không khỏi tán thưởng nhẹ sách một tiếng. phải biết, hàn phong cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. đơn thuần linh hồn lực đều đã là hồn thánh cấp bậc, muốn đem hắn kéo vào huyến cảnh. nói ít cũng phải là phong hào đấu la cấp bậc huyến thuật. liền xem như như thế. cũng không có khả năng nghĩ xương thiên long điệp đồng d ạ n g để hàn phong đều không có phát giác, cũng đã trong nháy mắt, thần không biết d ư ờ n không hay triển khai huyến cảnh công kích ý thức đạo mình đã thân ở tàng cảnh hàn phong không có thúc thủ chịu c h ó i thể nội khí huyết chi lực phát tiết, mũi chân điểm nhẹ, cũng đã hoành không bay lên, hàn phong cũng không muốn tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần, nếu là lại để cho xương thiên long điệp phong cấm hồn hoàn chính hàn phong đều muốn xấu hổ điệp long múa băng l í n h vực t h ấ n xương thiên long điệp lại là đã khó thở không quan tâm triển khai điệp long múa băng l í n h vực chiều hàn phong vượt trên tới một dòng một bướm hiện lên rào sát chi thế chiều hàn phong z ế t tới nhưng hàn phong trên mặt nhưng không thấy nửa điểm kinh nghi nhìn trước mắt hết thầy hàn phong ngược lại là ngẩng đầu nhìn trời nhìn về chân trời này mơ hồ có thể thấy được hồn cốt thư ảnh lẩm bẩm ninh nói cái này khiến nên tính là xương thiên long điệp chân trái xương bên trong còn sót lại linh hồn linh hồn không gian á nghĩ tới đây hàn phong đáy mắt tinh quang lói lên thầm nghĩ nếu như là nơi này có lẽ có thể thử một lần thánh d i ễ m phần thiên kích dù sao phương thế giới này cuối cùng là phải bị hàn phong hủy diệt chỉ cần xương thiên long điệp còn sót lại tại hồn cốt bên trong linh hồn bị xóa đi phương thế giới này liền sẽ đổ sụt mà lại sẽ không ảnh hưởng đến hồn cốt bản thân c á c h này cũng liền mang ý nghĩa tại bên trong vùng không gian này vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoài giới điểm này hàn phong tại hấp thu xương thiên long điệp hồn hoàn thời điểm liền đã n h i ệ m chứng qua chữ vạn đại phần thiên đủ để tại trong khoảnh khắc hủy diệt thế giới kia hết thảy nhưng vô luận là hồn hoàn hay là hàn phong bản thân chỗ huyền minh c h i địa cũng không từng chịu đến ảnh hưởng ý niệm tới đây hàn phong trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kích động bỏ lỡ cơ hội này hàn phong cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể lần nữa vận dụng thánh d i ễ m phần thiên kích đâu thứ tám hồn ký thánh d i ễ m phần thiên kích có quyết định hàn phong trực tiếp triệu hồi ra dực thiên chi thuấn ba t ử hai đen ba đỏ tám cái hồn hoàn chiếu rọi màn trời xuất hiện trong nháy mắt thậm chí khiến xương thiên long điệp lĩnh vực cũng vì đó trì trệ tựa hồ khó mà chống lại c á c h này tám cái hồn hoàn này cường hãn vô cùng khí thế hàn phong lại là không nghĩ nhiều như vậy thứ tám mai tinh hồng hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên một trận khiến xương thiên long điệp hãi hùng khiếp vía ba động nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa khó hiểu sao động cùng sợ hãi s ô n g lên đầu hồn thú bản năng để xương thiên long điệp không tự chủ được sợ hãi thậm chí liền đối hàn phong tức giận đều không có hắn hiện tại chỉ nghĩ trốn trốn được càng xa càng tốt nhưng để xương thiên long điệp tuyệt vọng là cả phiến thiên địa đều không có hắn đất s u n g thân cả phiến thiên địa đều bị này cố ba động nhồi vào, giống như tận thế sáng lâm chân trời hồn cốt tư ảnh trở nên mơ hồ. sau cùng biến mất không thấy gì nữa, trận trận như máu hồng sắc từ bốn phía đánh tới, nhiệt độ không khí nhanh chóng lên cao, thời gian trong nháy mắt, xương thiên long điệp cũng đã không cách nào lại duy trì hình người hình dáng. chỉ có lấy b ả n tướng này tự mang băng vỗ cùng v ụ n băng mới có thể để hắn cảm giác hơi dễ chịu một điểm nhưng mặc dù là như thế sương thiên long điệp cũng cảm giác mình sắp hóa tan không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo phản phất bị r ự c nướng hóa tan kinh khủng sóng nhiệt khiến sương thiên long điệp sợ hãi thậm chí cũng còn không có trông thấy hàn phong phát động công yích hắn huyễn cảnh liền duy trì không ngừng vì ngăn ngừa phản phệ s ư ơ n g thiên long điệp cũng sớm đã đem hắn thu hồi lại. điệp long múa băng l í n h vực cũng đã là nỏ mạnh hết đà. rõ ràng là băng thuộc tính l í n h vực. lúc này lại tràn ngập cực hạn chi hỏa nhiệt lực. một đầu băng long cùng một con băng bướm tại l í n h vực bên trong phát ra im ớm gào thép gào thép. nguyên bản màu băng lam thân thể. lúc này lại trải rộng không hài hòa hồng sắc ngươi làm cái gì s ư ơ n g thiên long điệp đối hàn phong đại thánh chất vấn. sương thiên long điệp biết mình không phải là đối thủ của hàn phong nhưng liền xem như chữ vạn đại phần thiên sương thiên long điệp cũng còn có một tia hy vọng còn sống lại không tốt cùng lắm lập lại chiêu cũ dùng ve sầu thoát s á t chi pháp thoát thân dù sao hàn phong còn không có phá giải hắn thủ đoạn này nói tóm lại s ư ơ n g thiên long điệp nhất định phải làm cho hàn phong giúp hắn tỏ tình nhưng s ư ơ n g thiên long điệp không nghĩ tới chính là khi hàn phong tám cái hồn hoàn sáng lên thời điểm hắn rõ ràng phát giác được đây là một c á c h đủ để hoàn toàn nghiền nát cái không gian này vô song công kích trừ phi s ư ơ n g thiên long điệp có thể rời đi mảnh không gian này nếu không liền xem như thoát thân mà chạy cũng chỉ có thể cùng phương thế giới này cùng tồn vong đối mặt xương thiên long điệp chất vấn hàn phong lại là không có tâm lực trả lời thánh d i ễ m phần thiên gích uy lực s o hàn phong tưởng tượng càng lớn liên lụy hắn quá nhiều tinh thần mãi cho tới bây giờ thánh d i ễ m phần thiên gích chân chính uy lực cũng còn không có hoàn toàn bộc phát đâu hùng sau một khắc thánh d i ễ m phần thiên gích lực lượng chân chính bộc phát tại cái này trong trước mắt màn trời bị nhen lửa mặt đất linh vũ bị bốc hơi thuần túy từ cực h ạ n chi hỏa ngưng tụ mà thành nham tương lan tràn ra không gian bị từ chính giữa đốt xuyên ngọn lửa thậm chí cuốn lên không gian toái phiến hỏa d i ễ m hóa thành quang vũ rơi xuống trang diện một trận mỹ lệ mà ấm ánh làm lòng người say nhưng cái này mỗi một giọt quang vũ bên trong đều ẩm chứa hủy diệt hết thầy cực h ạ n chi hỏa thánh d i ễ m phần thiên gích cũng không có tận lực công gích xương thiên long điệp cái này hồn ký tựa như tên của nó đồng d ạ n g chỉ vì phần thiên mà đến đơn độc một người hoặc là vật căn bản không có tư cách gây nên nó trọng điểm chiếu cố nhưng cho dù là dạng này sương thiên long điệp cũng tại thánh d i ễ m phần thiên kích chính thức phát động nháy mắt bị đốt thành cho cho trên có cực h ỏ a quang vũ lại có thánh d i ễ m liệt không thương không thiêu hủy dưới có dung nhăm khắp nơi trên đất tứ phương đều là hủy diệt hết thầy khủng bố nhiệt lực xương thiên long điệp căn bản tránh cũng không thể tránh hỏa d i ễ m tựa như là mãnh thú trong khoảnh khắc đem hắn xé thành mảnh nhỏ hàn phong cũng là một trận kinh hãi vội vàng rời khỏi mảnh không gian này đây là hàn phong lần thứ nhất chủ động rời khỏi hồn cốt không gian hắn nguyên nhân vẫn là bị mình bị hù xóa bỏ hồn cốt bên trong xương thiên long điệp tàn hồn cũng không có nghĩa là hấp thu hồn cốt quá trình liền kết thúc. lại qua năm sáu ngày. hàn phong mới triệt để đem xương thiên long điệp chân trái xương hấp thu. hồn cốt trả lại chi lực lần nữa khiến hàn phong hồn lực tăng vọt cấp một. tám mươi chín cấp bành c h ứ n g lực lượng khiến hàn phong tâm thần chập trờn. liên đới lấy hàn phong thể nội đoàn kia chứ hàng xuống tới năng lượng cũng tăng vọt một mảng lớn nói không khoa trương. Hàn phong hiện tại coi như hoàn toàn không tu luyện, dù là tinh khí thần tam tu tại chín mươi sáu trước đó cũng là một mảnh đường bằng phẳng nhưng vô luận như thế nào đều không thể vượt qua thánh d i ễ m p h ầ n thiên kích mang cho hàn phong dung động nguyên bản hàn phong coi là thánh d i ễ m p h ầ n thiên kích là hồn hoàn ký không nghĩ tới đúng là diệt thế ký cái này may mắn chỉ là một cái linh hồn không gian linh chất có hàn nếu là đặt ở đấu la đại lục để thánh diễm phần thiên kích lực lượng tùy ý khuyết chương hàn phong cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì tuy nhiên lần này hàn phong cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch chí ít hàn phong đối thánh diễm phần thiên kích lý giải làm sâu sắc rất nhiều đem gác gió và tự mình thí nghiệm qua là hoàn toàn hai khái niệm hàn phong sử dụng mấy chục lần chữ vạn đại phần thiên đều không nhất định có sử dụng một lần thánh d i ễ m phần thiên gích hiệu quả càng tốt hơn có kinh nghiệm của lần này lần tiếp theo hàn phong lại sử dụng thánh d i ễ m phần thiên gích chí ít sẽ không giống lần này đồng d ạ n g tại khống chế thánh d i ễ m phần thiên gích thời điểm liền nói chuyện tâm thần đều không có bất quá bị mình hồn ký hù đến hồn sư ta hẳn là cũng xem như từ trước tới nay phần độc nhất đi hàn phong ngượng ngùng cười một tiếng tự dếu lẩm bẩm ninh nói không chỉ là bị hù dọa hàn phong khả năng hay là đấu la đại lục cái thứ nhất không dám sử dụng mình hồn ký hồn sư a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm linh năm không nhất thời vội vã bình phục trong lòng rung động hàn phong liền bắt đầu xem xét lên xương thiên long điệp cánh tay trái xương hồn cốt ký không có gì bất ngờ xảy ra hai cái hồn kỹ hàn phong nhẫn nại tính tình tìm tòi hai cái này hồn kỹ hiệu quả chớ chừng một khắc sau hàn phong lại lần nữa mở hai mắt ra đáy mắt một mảnh kinh hỉ xương thiên long điệp quả nhiên là cho hàn phong đưa một món lễ lớn a ba mươi vạn năm chân trái xương hai cái hồn cốt kỹ một cái tên là thế thân giản lược nói tóm tắt tên một cái tên là tuyết lăng thiên huyến cảnh cũng là sương thiên long điệp cái kia huyễn thuật thủ đoạn hàn phong trước đó còn một mực tại buồn mực sương thiên long điệp đến cùng là thế nào từ chữ vạn đại phần thiên phía dưới chạy thoát dù sao lúc ấy sương thiên long điệp thế nhưng là vẫn luôn tại hàn phong dưới mí mắt tuy nói ở giữa có chữ vạn đại phần thiên điệp long múa băng lĩnh vực mùa xương tinh thuấn cùng tuyết đế pho tượng ngăn cản nhưng hàn phong vẫn là có thể xác định s ư ơ n g thiên long điệp tuyệt đối chưa từng di động từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không hề động qua nhưng lại tại chữ vạn đại phần thiên rơi xuống nháy mắt nguyên địa lại cũng chỉ còn lại có một cái không xác hàn phong một mực không hiểu chỉ là về sau bởi vì tuyết đế nguyên nhân s ư ơ n g thiên long điệp tự nguyện chịu chết mà hàn phong tại linh hồn không gian bên trong lại có thể không chút kiêng kỵ sử dụng chữ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên gích cho nên cũng liền không có lại để ý thẳng đến hàn phong hấp thu xương thiên long điệp chân trái xương đạt được thế thân cái này hồn cốt ký về sau mới hiểu được xương thiên long điệp đến cùng là thế nào chạy trốn theo hàn phong thế thân cái này hồn cốt ký nếu là đặt ở trong tay h ạ n g s o à n g xính cũng bất quá cũng là cái gân gà hồn ký nhưng nếu là rơi xuống hữu thức chi sĩ trên tay đó chính là độc nhất vô nhị thần ký a rất hiển nhiên hàn phong cảm thấy mình chính là hữu thức chi sĩ hồn cốt ký thế thân hiệu quả là trong nháy mắt chế tạo một cái chết thay thân thể thay thế bản thể vị trí tiếp nhận tất sát nhất k í c h mà bản thể thì lập tức trốn xa tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa điểm sơ hở cho dù là chuyên tinh tu luyện linh hồn cực hạn đấu la đều không thể phát g i á c chết t hay thân thể cùng bản thể khác biệt theo một ý nghĩa nào đó mà nói c á c h này hồn cốt ký thậm chí so hàn phong dực thiên chi thuấn thứ tám hồn ký khóa mệnh thuấn càng thêm chân quý dù sao thế thân c á c h này hồn ký không có số lần hạn chế chỉ cần hồn lực sung túc hoàn toàn có thể một mực sử dụng xuống dưới đây chính là một loại khác loại thân thể bất tử a tuy nhiên cái này cũng cũng không đại biểu cho hàn phong coi trọng thế thân cao hơn tại khóa mệnh thuấn đối với hàn phong mà nói khóa mệnh thuấn chỗ chân quý nhất cũng không phải là khóa mệnh mà chính là có thể cho người khác sử dụng thế thân lại không được thế thân chỉ có thể là chính hàn phong sử dụng trừ bảo hộ hàn phong bản thân bên ngoài đối với người bên ngoài bảo hộ hiệu quả lại là gần như số không nếu như lúc ấy sương thiên long điệp đầy đủ hung áp nhiều lần đều vận dụng c á c h này hồn ký tránh né hàn phong công kích tuy nhiên không đến mức bị thua nhưng hàn phong khẳng định cũng không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy chí ít hồn lực tiêu hao còn phải lật lên trên bên trên một phen về phần sử dụng thế thân về sau vì cái gì xương thiên long điệp sẽ còn bị thương nặng như vậy đây cũng là không thể trách thế thân hồn ký hiệu quả không tốt lúc ấy xương thiên long điệp trên người bên trên có tương đương một phần là bởi vì phản phệ mà tạo thành dù sao lúc ấy hàn phong chữ vạn đại phần thiên thế nhưng là phá hủy xương thiên long điệp điệp long múa băng l í n h vực cùng sống yên phần huyến cảnh trừ cách đó ra s ư ơ n g thiên long điệp lưu lại thế thân tuy nhiên ngăn lại c h ứ vạn đại phần thiên đại bộ p h ầ n tổn thương nhưng s ư ơ n g thiên long điệp bản thân cũng chỉ là trốn xa mà cũng không phải là biến mất c h ứ vạn đại phần thiên lực sát thương viến siêu s ư ơ n g thiên long điệp tưởng tượng cho dù s ư ơ n g thiên long điệp cảm thấy mình tránh đã đầy đủ xa vẫn như cố gặp tác động đến đây mới là s ư ơ n g thiên long điệp bị thương chân chính nguyên nhân mà không phải hàn phong lúc ấy trong tưởng tượng bởi vì sử dụng cùng loại ve sầu thoát s á t hồn ký mà trả ra đại giới có c á c h này thế thân hồn ký lại phối hợp bên trên đạt đến v ă n g võ hồn thứ tư hồn ký thần tốc độ cùng dực thiên chi thuấn thứ hai hồn ký đỉnh điểm thủ hộ ta hoàn toàn có thể tải giấu riêng được tất cả mọi người tiền đề phía dưới xuất hiện tại chiến trường bất kỳ chỗ nào hàn phong có chút ít hưng phấn thầm nghĩ liền ngay cả chính hàn phong cũng không nghĩ tới hắn như thế một cái từ vừa mới bắt đầu định vị cũng là hàng phía trước xe tăng tồn tại một ngày kia thế mà cũng có thể làm đến thích khách sự tình định điểm thủ hộ số nhớ thuấn di thần t ố t độ ra t ố t sau cùng lại lấy thế thân che giấu tai mắt người xét đánh không h ị p bưng tai giết người trong hồng trần nương nhờ dao sắc bên trong hiện nay hàn phong vô luận là tốc độ hay là công kích đều đã không có thiếu hụt phòng ngự liền lại càng không cần phải nói lại thêm số lượng đông đảo hồn kỹ đủ để tùy ý phối hợp ra nhiều bộ hoàn toàn khác biệt chiến pháp đã là một chân chân chính chính hình lục g i á c chiến sĩ thậm chí hàn phong dự thiên chi thuấn thứ năm hồn kỹ thần thánh ban ơn còn có thể giao phó người khác cường hãn lực phòng ngự có thể nói hàn phong trừ không biết trị liệu bên ngoài cái gì cũng có không nghĩ tới ta cũng có một ngày này hàn phong cười đùa lẩm bẩm trừ thế thân bên ngoài cũng là tuyết lăng thiên huyến cảnh đây là hàn phong chưa hề tiếp xúc qua huyến thuật hồn ký cũng là hàn phong trừ c h ấ n hồn ca bên ngoài tác dụng thứ hai tại linh hồn cùng tinh thần hồn ký hàn phong dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc huyến thuật tự nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền làm được thập toàn thập mỹ muốn cùng xương thiên long điệp như thế tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống phía dưới đem đối thủ kéo vào trong ả n g cảnh hàn phong còn cần một đoạn thời gian tương đối dài luyện tập nhưng c á c h này cũng đã không kém chí ít theo hàn phong mình huyễn thuật muốn so lúc trước thì niên càng thêm hoàn mỹ cho dù đối với hàn phong hiện tại cấp độ mà nói giai đoạn kia huyễn thuật đã không được tác dụng mang tính chất quyết định nhưng không có quan hệ hàn phong lúc đầu cũng liền không phải dựa vào huyễn thuật ăn cơm tuyết lăng thiên huyễn cảnh chỉ cần chế tạo ra một nháy mắt hoàng hốt liền là đủ để hàn phong quyết định chiến đấu thắng bại kỳ thật nhất làm cho hàn phong hưng phấn hay là bởi vì đái một bạc đái một bạc kế thừa thiên sát thần vị vô luận là hồn lực ba động hay là tinh thần lực ba động đều so người bên ngoài lớn hơn rất nhiều c á c h này cũng liền mang ý nghĩa dùng huyễn thuật đối phó đái một bạch hiệu quả nổi bật ha ha để ngươi tìm nhiều như vậy nhằm vào ta hồn ký lần sau đừng để ta bắt được hàn phong trêu tức hít hít mắt trong lòng có chút ít áp ý thầm nghĩ cùng lúc đó xa cối chân trời đái một bạch lại là không tự chủ được đánh cái dùng mình trở lại chuyện chính hàn phong hấp thu chân trái xương về sau hỏa thần tự nhiên cũng không kịp chờ đợi ban thưởng một viên thần ban cho đùi phải xương hàn phong hơi suy nghĩ một chút hay là quyết định trực tiếp hấp thu tả hữu cũng là một viên hồn cốt mà thôi hoa không nhiều lắm thời gian mà lại vì băng hỏa chi lực có thể đạt tới thăng bằng chỉ có thể đem thần ban cho hồn cốt niên hạn tu vi đẩy lên ba mươi vạn năm đối với hàn phong mà nói cũng không tính một kiện quá chuyện phiền phức lại là gần nửa tháng về sau hàn phong thành công hấp thu hỏa thần ban thưởng đùi phải xương hỏa thần tựa hồ đặc biệt b ả o lực sáng vẻ trừ hàn phong dực thiên chi thuấn thứ bảy hồn ký võ hồn chân thân bên ngoài cái khác cùng hỏa thần có chút quan hệ hồn ký đều mang hủy diệt uy năng chữ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên kích không cần lắm lời hồng liên chi ấm đồng dạng là có thể trong nháy mắt đem đại địa hóa thành đất khô cằn cấm thuật liền ngay cả bên ngoài khống chế hồn ký liệt dương diệu ban đều mang khiến cổ rong cũng vì đó biến sắc uy lực kinh khủng lần này thần ban cho cánh tay phải xương cũng không có để hàn phong thất vọng cũng là hai cái phách tuyệt ngập trời đáng sợ hồn ký tàn lửa cùng đại nhật hoành không chi họa đại nhật hoành không chi họa nhìn tên liền biết là lấy vô lượng thái dương chân họa tại không trung ngưng tủ ra giống như chân thực hảo nhật xem hồn lực chuyển vận có thể sáng lập ra nhiều vòng hảo nhật nhiều nhất cửa luôn cửa nhật hoành không là vì hỏa loạn thậm chí hàn phong từ hỏa thần lưu lại c h â m ngôn bên trong biết được chờ hắn tu vi đột phá một trăm cấp đem hồn lực chuyển hóa thành thần lực về sau liền có thể sáng lập ra một viên chân chính thái dương hằng tinh dùng một viên chân chính thái dương nện người uy lực của nó có thể nghĩ đừng nói là nện người chỉ là đem hảo nhật kéo đến mặt đất liền đã uy lực mười phần a trừ c á c h đó ra còn có chính là tàn lửa đừng nhìn c á c h này hồn cốt ký mang theo một c á c h tàn chữ liền sinh lòng khinh miệt theo hàn phong kỹ năng này uy lực không kém chút nào đại nhật hoành không chi họa nếu như nói đại nhật hoành không chi họa là họa d i ễ m lực lượng bên ngoài lộ vẻ cực hạn như vậy tàn lửa cũng là hỏa d i ễ m lực lượng nội liếm cực hạn tàn lửa là đem hàn phong một thân hỏa lực toàn bộ thu liếm nhập thể tại thể nổi thiêu đốt kể từ đó hàn phong trong lúc phất tay đều muốn mang theo uy năng lớn lao song trưởng trưởng đẩy liền có thể xấy khô một đầu lao nhanh bên trong đại giang chỉ là bởi vì thi triển tàn hỏa chi về sau hàn phong bên ngoài thân sẽ không còn có rõ ràng hỏa d i ễ m bám vào chỉ có tinh điểm tia l ử a cho nên mới sẽ mang cái t á n chữ tàn lửa xuất hiện, cho hàn phong mở ra một cái mới đại môn đang thi triển xong cực vô lượng thân thể thời điểm, hàn phong hoàn toàn có thể đem tàn lửa dung nhập trong đó. đến lúc đó, hàn phong bên ngoài thân sẽ không còn có cực hạn chi hỏa lực lượng bên ngoài hiển, nhưng hàn phong mỗi một lần công kích đều muốn là cực hạn chi hỏa lực lượng điên cuồng phát tiết đáng nhắc tới chính là, hấp thu thần ban cho đùi phải xương về sau. hàn phong tu vi đã chính thức đi vào chín mươi cấp tại hàn phong đột phá chín mươi cấp thời điểm. phòng ngự chi thần cùng hỏa thần cũng ban thưởng một viên hoàn toàn mới thần ban cho hồn hoàn. nhưng hàn phong cũng không có gấp hấp thu. hàn phong đối d ự c thiên chi thuấn thứ chín hồn hoàn yêu cầu hay là rất cao. hàn phong hiện tại cũng chỉ là hồn lực tu vi đến chín mươi cấp mà thôi khí huyết chi lực vẫn như cố dừng lại tại hồn đấu la cấp bậc linh hồn tu vi càng là còn tại hồn thánh cấp độ tinh khí thần nghiêm trọng không cân bằng trực giác đều đã biến mất chớ nói chi là hấp thu thứ chín hồn hoàn mà lại hàn phong trước đó liền cân nhắc qua nếu như tại hiện tại hấp thu thứ chín hồn hoàn lại bất luận hàn phong có thể hấp thu bao nhiêu năm tu vi hồn hoàn đại lục ở bên trên sự tình hàn phong cũng đem không có thời gian lại đi xử lý cho nên hàn phong quyết định đem hấp thu thứ chín hồn hoàn sự tình tạm thời áp về sau chờ cái gì thời điểm ổn định đại lục thế cục hay là tinh khí thần đều đến phong hào đấu la cấp độ mới có thể hấp thu thứ chín hồn hoàn hàn phong thực lực bây giờ cũng đã hoàn toàn đầy đủ ngược lại không gấp tại một viên thứ chín hồn hoàn dù sao coi như không hấp thu hồn hoàn hồn lực tu vi cũng sẽ không trì trễ không tiến như thường lệ tu luyện là được hàn phong thậm chí đang nghĩ nếu là mình hấp thu xong thứ chín hồn hoàn nháy mắt trực tiếp đột phá đến chín mươi sáu thậm chí là chín mươi bảy cấp chưa chắc cũng không phải một kiện chuyện lý thú đây đối với hàn phong mà nói cũng không phải là việc khó gì chỉ cần hàn phong nguyện ý đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm linh sáu tuyết đế trả lời vô luận như thế nào nếu như ta hấp thu thứ chín hồn hoàn hồn lực tu vi đều nên trực tiếp đột phá chín mươi lăm cấp đi hàn phong có chút ít tự đắc nhĩ g thầm không nói những cái khác hàn phong hiện tại vì dự thiên chi thuấn tùy tiện hấp thu một viên hồn hoàn hồn lực tu vi đều sẽ đi thẳng tới chín mươi hai cấp đương nhiên hàn phong là chắc chắn sẽ không làm như vậy hắn thứ chín hồn hoàn niên hạn tu vi ít nhất cũng cần tám mươi vạn năm chỉ có tám mươi vạn năm trở lên hồn hoàn mới có thể để cho hàn phong hài lòng tại hấp thu quá trình bên trong hàn phong đoán đều biết khẳng định cần hơn một năm tại kim thủ chỉ trợ giúp phía dưới hồn lực của mình tu vi liền sẽ đột phá đến chín mươi bốn cấp trừ cái đó ra còn có thứ chín hồn hoàn trả lại chi lực chín mươi lăm cấp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột đây là tại không tính hàn phong thể nội này cố chờ đợi hắn hấp thu bàng bạc lực lượng điều kiện tiên quyết nghĩ tới đây hàn phong hài lòng cười bất quá bây giờ liền kém một viên thân thể xương a hàn phong nhớ tới mình hỏa thần để ngũ khảo lại là đột nhiên lại có chút đau đầu thân thể xương là khó tìm nhất hàn phong trên người sáu cái hồn cốt xương sọ không tính cái kia đại biểu phòng ngự thần vị lực lượng ngoài phụ hồn cốt thì thuần túy là chính hàn phong lực lượng còn lại bốn cái hồn cốt trái băng phải lửa thân thể xương nhất định phải ở giữa điều hòa chỉnh hợp băng hỏa chi lực niên hạn tuyệt đối không thể quá thấp nếu không không cách nào tiếp nhận hàn phong trên người băng hỏa chi lực đồng thời đối thuộc tính cũng có khắc nghiệt yêu cầu dựa theo hàn phong tình huống hiện tại đến xem hai viên tẳng tay đều là hai mươi vạn năm tu vi hai viên xương đùi thì là ba mươi vạn năm tu vi thân thể xương nếu là nghĩ trấn nhiếp cái này bốn cỗ lực lượng chí ít cũng cần bốn mươi vạn năm tu vi băng h ỏ a thuộc tính thân thể xương hàn phong đã không đi nghĩ nhưng vấn đề là không thuộc tính thân thể xương hàn phong cũng không biết đi đâu mà tìm đây a a xe đến trước núi ếp có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hàn phong thật sâu hít một hơi trong lòng có quyết định âm thầm n à y sinh áp độc nói thực tế không được cùng lắm viến độ trùng dương đi nhật nguyệt đại lục nghĩ biện pháp lấy đi núi long vương thân thể x ư ơ n g có lập kế hoạch hàn phong không nghĩ nhiều nữa đi ra tuyết đế đồng phủ tuyết đế ngay tại đồng phủ bên ngoài chờ lấy hắn lần này tuyết đế ngược lại là bình tĩnh rất nhiều tuy nói lần này cũng có hai lần thần tính ba động nhưng dù sao có kinh nghiệm của lần trước tuyết đế cũng đã không cảm thấy kinh ngạc huống chi hàn phong lần này không phải cũng không có hấp thu thần ban cho hồn hoàn sao ngược lại là hàn phong tu vi biến hóa khiến tuyết đế hơi xứng sờ có chút ít sợ hãi than nói ngươi chín mươi cấp hàn phong lần này tiến vào cực bắc chi địa tuyết đế thế nhưng là một mực tại hàn phong bên người. hàn phong tu vi tăng lên. tuyết đế đều là nhìn ở trong mắt. hàn phong lần đầu tới đến cực bắc chi địa thời điểm, mới hơn bảy mươi cấp hồn thánh tu vi. nhưng ở c á c h này ngắn ngủi không đến trong thời gian hai năm. hàn phong tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. bây giờ đã là thực sự chín mươi cấp. liền kém một viên hồn hoàn. chính là phong hào đấu là có thể nói hàn phong chỉ dùng hai năm không đến thời gian đi qua thế gian này phong hào đấu là hai ba mươi năm đường càng là hoàn thành thế gian này tất cả tu vi vượt qua mười vạn năm hồn thú dùng mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành đột phá cái này khiến hồn thú s u ố t thân tuyết đế không khỏi không cảm khái quan trọng hơn chính là hàn phong hơn bảy mươi cấp thời điểm cũng đã có được c h ấ n áp thái thản tuyết ma vương thực lực hiện tại hàn phong nhiều bảy viên mười vạn năm hồn hoàn cùng bốn cái mười vạn năm hồn cốt tu vi cũng đột phá chín mươi cấp thực lực lại nên đến cỡ nào cấp độ tuyết đế có thể khẳng định là chính nàng đã không phải là đối thủ của hàn phong đối mặt tuyết đế kinh ngạc hàn phong mỉm cười ngược lại là cũng không có che giấu từ thân ba động chín mươi cấp uy áp hướng phía tứ phương ép đi chính là tuyết đế cũng không khỏi tự chủ mê lên hai mắt tim đập nhanh không thôi hàn phong khí tức s o tầm thường phong hào đấu la cường hãn quá nhiều chính là lúc trước thiên đạo lưu cũng không từng khiến tuyết đế xuất phát từ nội tâm cảm thấy rung động hàn phong cũng không phải muốn làm gì rất nhanh liền thu hồi khí tức của mình phảng phất trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng tuyết đế nhất thời không nói gì nàng lại là phát hiện mình t ích lũy hay là quá ít thân là hồn thú như nghĩ thành thần, không thể cùng giai chiến bình tương lai chín mươi chín cấp hàn phong, quả thực cũng là s i tâm vọng tưởng tuyết đế lúc này ở n g h ĩ các loại tương lai hàn phong đột phá chín mươi chín cấp, thành tựu cực hạn đấu la về sau. mình nhất định muốn tìm một cơ hội, chứng kiến một phen hàn phong chân thực chiến lực, cũng coi đây là cọp tiêu. tuy nhiên tương lai phát sinh cái gì tại tu vi của mình chính thức đột phá trăm vạn năm giới hạn trước đó nhất định muốn có được hàn phong thành thần trước chiến l ự c nếu không thần đồ khó vậy đây cũng không phải là là từ đâu lấy được chân lý chỉ là tuyết đế thình lình xảy ra tâm huyết dâng lên tựa như lúc trước tuyết đế sẽ cảm thấy mình thành thần cơ hội cùng hàn phong có quan hệ đồng dạng chỉ là khác biệt chính là tuyết đế lần này lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ hàn phong vậy mà không biết lúc này tuyết đế đang suy nghĩ gì hắn nhìn xem tuyết đế cái kia mộng huyễn mỹ lệ trong lòng trầm ngâm một tiếng thầm nghĩ đã đem ngươi mấy cái bản lính cuối cùng đều móc sạch sẽ ta liền hơi thỏa mãn một chút di nguyện của ngươi đi tuy nhiên ta đã nhìn thấy kết cục chính là hàn phong bây giờ tại nghĩ lại là sương thiên long điệp hàn phong trước đó tuy nhiên c ử tuyệt xương thiên long điệp nhưng đó bất quá là hàn phong ác thú vị á coi như hàn phong không muốn nói quá ngay thẳng cũng có rất nhiều h uyển chuyển phương thức nghĩ đến liền đi làm hàn phong đi vào tuyết đế bên người giống như vô ý đối tuyết đế hỏi tiền bối cố tiền bối biết xương thiên long điệp thế nhưng là một cách đại công vô tư người u vinh quy q. u y mơ. hàn phong đột nhiên nói lên sương thiên long điệp. tuyết đế tựa hồ có chút kinh ngạc, khẽ di một tiếng. nhưng vẫn là chi tiết đáp. ta cùng sương thiên long điệp cũng không tính quen thuộc, nhưng cũng không rõ ràng cách làm người của hắn. phá hạ. tuy nhiên đã sớm đoán được, nhưng hàn phong hay là từ đáy lòng cười khan một tiếng. quả thật, hàn phong biết rõ chỉ có cùng tuyết đế thẳng thắn. mới có thể để tuyết đế minh bạch sương thiên long điệp tâm ý nhưng hàn phong nói không nên lời chỉ có thể tiếp tục d ẫ n đạo nói đã như vậy tiền bối kia có thể từng nghĩ tới sương thiên long điệp sở dĩ cam nguyện chịu chết cũng không phải là vì huyền minh chi địa c á t hồn thú mà chính là vì tiền bối ngươi đây vì ta tuyết đế có chút kinh ngạc hàn phong ánh mắt trở nên thâm thúy từ chối cho ý kiến nói tựa như thái như thế lời nói này xong tuyết đế trầm mặc một hồi hàn phong cũng không biết tuyết đế đoạn này trong trầm mặc suy nghĩ cái gì chỉ là tại sau một lát tuyết đế sâu kín thở dài ánh mắt trở nên càng thêm kiên định từng chữ nói ra thì thầm đường thành thần dài lại gian ta là hồn thú thiên khiển thần phạt cũng đã để ta thể xác tinh thần đều mệt đâu còn có càng nhiều tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường phía trên tuyết đế trả lời lại là hàn phong không nghĩ tới nguyên bản hàn phong còn tưởng rằng tuyết nữ là một cái so đã từng mình còn muốn thẳng hợp kim ti tan thép tấm hiện tại xem ra tuyết đế phải cùng lúc trước mình không sai biệt lắm tuy nhiên trì đồn nhưng cũng không phải phổ biến chí ít tuyết đế là biết thái thản tuyết ma vương tâm ý tuyết đế cũng không có treo thái thản tuyết ma vương ý tứ hết thảy đều là chính thái thản tuyết ma vương cam tâm tình nguyện mà thôi hàn phong nghe vậy xứng sờ một cái t r ư ớ p mắt về sau trong lòng một mảnh nhưng nhìn ra khi biết xương thiên long đ i ệ p lựa chọn về sau tuyết đế trong lòng cũng không phải là không có chút nào ba động chỉ là tuyết đế tuyệt không phải loài kia sẽ bị yêu hận chỗ vấp n ữ t ử đối với tuyết đế mà nói, nàng có càng xa truy cầu cùng mục tiêu thành thần, từ đầu đến cuối đều là tuyết đế cả đời chi nguyện đạt được trả lời chắc chắn về sau. hàn phong không quan trọng nhún nhún vai. ngược lại nói nói, tiền bối đạo tâm i ê n định, chỉ có thể nói a thái cùng xương thiên long điệp lấy tướng U. v i n h q u y Quy. Quy. mơ tuyết đế nhẹ nhàng gật gật đầu đã xóa đi trong lòng điểm kia g ầ n sóng hàn phong ngược lại là cũng không có cái gì phiền muộn ý tứ càng không có ái náy ý tứ đã sớm biết sự tỉnh có cái gì tốt nói trách chỉ có thể trách chính xương thiên long điệp yêu lầm người liền xem như xương thiên long điệp lâm trung nguyện vọng lại có thể làm sao bây giờ hàn phong bất quá là cái người ngoài cuộc cải biến không tuyết đế ý nghĩ tuyết đế cũng sẽ không để s ư ơ n g thiên long điệp tình cảm trở thành mình đường thành thần bên trên chướng ngại nói đến s ư ơ n g thiên long điệp còn phải cảm tạ hàn phong đâu chí ít hàn phong để tuyết đế đối s ư ơ n g thiên long điệp ấm t ư ợ n g càng sâu c á c h này không phải liền là s ư ơ n g thiên long điệp muốn sao tiền bối ta dự định đem huyền minh chi đ i ệ p sau cùng một đầu mười vạn năm hồn thú săn rết lấy đi hồn hoàn cùng hồn cốt về sau rời đi trước cự mắt một đoạn thời gian còn mời tiền bối dẫn đường đi lại chờ một lúc hàn phong rất là trực tiếp cùng tuyết đế nói lời này ngược lại là không cần thiết uyển chuyển đều là trước đó ước định cẩn thận sự tình coi như tuyết đế cầm tới x ư ơ n g thiên long điệp một thân huyết nhục lại có thể thế nào dựa theo chính tuyết đế thuyết pháp sau cùng một đầu hồn thu chính là huyền minh chi địa mạnh nhất một đầu mạnh hơn x ư ơ n g thiên long điệp đếm không hết s ư ơ n g thiên long điệp thể nổi như vậy điểm long tộc huyết mạch căn bản cải biến không cái gì đ â u la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười tám chương năm trăm linh bảy thượng nhiệm cực bắc chi vương tiền bối ta dự định đem huyền minh chi địa sau cùng một đầu mười vạn năm hồn thú săn rết lấy đi hồn hoàn cùng hồn cốt về sau rời đi trước cực bắc một đoạn thời gian còn mời tiền bối dẫn đường đi hàn phong chuyện đương nhiên nói đã sớm ước định cẩn thận sự tình, hàn phong cũng không có ý định cùng tuyết đế quanh co lòng vòng. hàn phong cũng đã tại cực bắc chi địa ngốc đủ. dựa theo nguyên tắc hướng đi, đường tam tốt sẽ tại hải thần đảo đời hơn một năm. bị b ỉ đông thành lập vũ hồn đế quốc sẽ chỉ so thời gian này sớm hơn. cái này một cộng một giảm. hàn phong đã không có bao nhiêu thời gian có thể chỉ h o á n hàn phong chỉ tính toán tại sao cùng một đầu hồn thú trên thân hoa gần hai tháng, một tháng dùng để hấp thu hồn hoàn, một tháng dùng để luyện tập, tự nhiên không nguyện ý chờ lâu. nhưng để hàn phong không nghĩ tới chính là, khi tuyết đế nghe được hàn phong câu nói này thời điểm, lại là biến sắc, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn chú ý tới tuyết đế thần sắc biến hóa, hàn phong mày nhíu lại n h ă n tiền bối hàn phong húc mắt hơi hư có chút ít nhắc nhở nói tiền bối ngươi hẳn phải biết coi như tiền bối đem xương thiên long điệp một thân long tục huyết mạch toàn bộ rút ra cũng không có khả năng cứu vãn một đầu tu vi cao hơn xương thiên long điệp hồn thú t a đây biết tuyết đế gật gật đầu biểu thì hiểu biết hàn phong hơi suy nghĩ một lúc sau lại hỏi chẳng lẽ sau cùng đầu kia hồn thú. đã từng là tiền bối h ả o hữu lần trước tuyết đế lộ ra bộ này thần sắc. hay là hàn phong muốn săn rết tuyết yêu thời điểm. tuyết yêu liền từng là tuyết đế h ả o hữu. hàn phong tự nhiên mà vậy đem cả hai liên hệ với nhau. nhưng tuyết đế nhưng lại lắc đầu. phức tạp nói. sau cùng vì kia đã từng hoàn toàn chính xác rất chiếu cố ta. nhưng tuyệt cũng không phải là h ả o hữu của ta. càng giống là trưởng bối của ta hàn phong nghe vậy trầm ngâm một tiếng trưởng bối cùng h ả o hữu cũng không có cái gì quá lớn khác nhau đều là tuyết đế để ý người ta minh bạch ta sẽ tận lực cho hắn một c á c h an tường kiểu chết hàn phong gật gật đầu nói hàn phong cũng không dám đánh cược dù sao dựa theo tuyết đế thuyết pháp cuối cùng này một đầu hồn thú thực lực cũng không yếu chí ít mạnh hơn xương thiên long điệp bên trên mấy lần coi như hàn phong lại thế nào tự tin cũng không dám nói mình có thể sống đối phó tuyết yêu như thế cử trọng nhượng k i n h đưa hắn cưới hạt có thể tuyết đế nhưng lại lắc đầu nói ngươi hiểu lầm ta không phải ý tứ này ô vinh quy quy mơ hàn phong càng thêm không hiểu không còn mình suy đoán mà chính là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tuyết đế tuyết đế cũng nhìn về phía hàn phong từng chữ nói ra trả lời nếu như ngươi muốn đơn đ ộ c săn g i ế t thứ bảy hồn hoàn trước hết đánh với ta một trận đi dựa theo tuyết đế đối hàn phong hiểu biết hàn phong là chắc chắn sẽ không để tuyết đế xuất thủ tương trợ nhưng đối mặt sau cùng này một đầu hồn thú liền xem như tuyết đế bản thân đều không có lòng tin quá lớn chí ít tại huyện minh chi địa loại địa phương kia tuyết đế không phải đầu kia hồn thú đối thủ nếu như hàn phong không có thực lực tuyệt đối tuyết đế thật đúng là không nhất định có thể giống như trước đồng giảng từ đối phương trong tay mang đi hàn phong hàn phong ngược lại là cũng không có hiểu lầm tuyết đế ý tứ chỉ là nháy mắt mấy cái liền minh bạc tuyết đế ý tứ t r ầ n chờ hỏi s a o cùng đầu kia hồn thú rất mạnh sao vinh quy quy mơ tuyết đế gật gật đầu nói thật hàn phong có chút không tin dù sao huyền minh chi địa vẫn luôn tại tuyết đế c h ấ n nhiếp phía dưới vài vạn năm ở giữa không có bất kỳ cái gì một đầu hồn thú xông ra huyền minh chi địa liền đã có thể chứng minh rất nhiều thứ trước đó băng thần giáng lâm một lần kia toàn bộ huyền minh chi địa đều bạo động sau cùng nhưng như cũ bị tuyết đế c h ấ n áp ấm lý thuyết huyền minh chi địa không có khả năng có có thể để cho tuyết đế kiêng ghi tồn tại mới đúng nếu không huyền minh chi địa đã sớm mất khống chế tựa hồ là nhìn ra hàn phong trên mặt ý tứ tuyết đế nghiêm túc giải thích nói ta không có năng lực tại huyền minh chi địa chấn áp hắn thậm chí có rất nhiều lần huyền minh chi địa bạo động đều là bởi vì hắn xuất thủ tương trợ mới lấy lắng lại thực lực của hắn rất mạnh đồng thời có thể không chút kiêng ghi hấp thu huyền minh khí tức nếu như thực lực của ngươi không đủ ngươi ta tốt nhất liên thủ hàn phong ngược lại là không nghĩ tới liên thủ với tuyết đế ngược lại bắt lấy tuyết đế trong lời nói trọn g điểm kinh nghi nói sau cùng đầu kia hồn thú không có mất lý trí tuyết đế vì đó khẽ giật mình tựa hồ không nghĩ tới hàn phong thế mà có thể đoán được điểm này không sai tuyết đế cũng không giấu riêng trực tiếp điểm đầu thừa nhận hàn phong lại là đầy bụng nghi vấn hỏi vì cái gì dựa theo tuyết đế đối huyền minh chi địa thái độ mà nói nếu như tồn tại bảo trì lý trí hồn thú hẳn là bảo hộ hoặc là lợi dụng mới đúng tựa như xương thiên long điệp như thế như thế nào lại mang theo hàn phong đi đem hắn săn g i ế t đâu nếu như đầu kia hồn thú quả thật không có mất lý trí tuyết đế đối huyền minh chi địa vấn đề cũng không nên vô kế khả thi mới là a mà lại nếu như vốn là có được một đầu không có mất lý trí hồn thú tuyết đế khi biết xương thiên long điệp khôi phục lý trí thời điểm cũng không nên kinh ngạc như thế mới đúng a hàn phong tuy nhiên chỉ hỏi ba chữ tuyết đế lại là minh bạch hàn phong muốn hỏi cái gì thần sắc trở nên phức tạp mà thâm trầm thở dài chầm r ã i nói ra vô dụng thật sự là hắn không có mất lý trí nhưng hắn cùng xương thiên long điệp khác biệt hắn cũng không có thoát khỏi huyền minh khí tức ảnh hưởng thậm chí trên người hắn huyền minh khí tức so bất luận cái gì lắc đầu huyền minh chi địa hồn thú đều muốn nồng đậm trên người hắn huyền minh khí tức quá mức dày đặc cho nên căn bản không thể rời đi huyền minh chi địa hắn chỉ là nương tựa theo tu vi cường đại cùng kiên định ý chí một mực tải cùng trong lòng ngang ngược cùng điên cùng đ ấ u t r a n h a đây là một cái tuần hoàn áp tính hắn tuy nhiên duy trì l ý trí. nhưng nếu n g h ĩ bảo trì ngày càng cắt g i ả m l ý trí. liền muốn không ngừng hấp thu huyền minh k h í tức lấy tăng cao tu vi nhưng càng là hấp thu ý c h í của hắn liền sẽ càng thêm yếu kém sớm m u ộ n có một ngày hắn cũng sẽ cùng cái khác hồn thu đồng d ạ n g mất l ý trí. biến thành g i ã thú đến lúc đó cho dù là ta cũng không nhất định ngăn được hắn hàn phong nghe vậy khói miệng nhu c h i ế p một chút nhưng cuối cùng vẫn là không có giải thích cái gì kỳ thật xương thiên long điệp tình huống cùng tuyết đế trong miệng hồn thú không kém quá nhiều xương thiên long điệp cũng không phải thoát khỏi huyền minh khí tức mà chính là miễn dịch trên người huyền minh khí tức cũng không yếu a chỉ là loại chuyện này đối với tuyết đế hay là quá tàn nhẫn một điểm hàn phong cũng không tiện để tuyết đế bây giờ hy vọng duy nhất sụp đổ nhưng nếu quả thật giống tuyết đế nói tới dạng này đầu kia hồn thú cũng quá cường đại có thể lấy từ thân tu vi cùng ý chí xinh xinh ngăn trở huyền minh khí tức ăn mòn liền xem như hàn phong cũng không thể không thán phục tuyết đế không biết hàn phong còn không biết sao huyền minh khí tức thế nhưng là pha loáng qua đi long thần oán khí a tuy nhiên thật đáng buồn chính là duy trì thanh tỉnh cũng bất quá là tạm thời thôi sớm muộn có một ngày đầu kia hồn tu vi cùng ý chí sẽ ớ p không được long thần oán khí ăn mòn cuối cùng rồi sẽ mất lý trí hóa thân huyền minh chi địa thậm chí toàn bộ cực bắc chi địa tai nạn đầu kia hồn thú cũng có long tục huyết mạch sao mặc dù biết rất không có khả năng nhưng hàn phong hay là thăm dò mà hỏi tuyết đế tự nhiên biết hàn phong có ý tứ gì lắc đầu nói hắn không có long tục huyết mạch hắn là băng biết bỏ cạp nhất tục tiên vương cũng là băng nhi phủ thân càng là đời trước cực bắc chi vương hàn phong nghe vậy cũng là không khỏi toàn thân chấn động những này danh hiệu không một không tài biểu thì công khai lấy chủ nhân cường đại tuyết đế trong miệng băng nhi dĩ nhiên chính là băng đế bây giờ băng đế có được ba mươi vạn năm tu vi thân là băng đế phụ thân tu vi chỉ sợ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn tuyết đế cũng nói cho dù là tại huyền minh chi địa đầu kia hồn thú cũng chưa từng lười biếng tu luyện lại thêm xương thiên long điệp lời nói đời trước cực bắc chi vương là tại một vạn bảy ngàn năm nhiều hơn trước đây đột nhiên biến mất hơn mười bảy ngàn năm cần luyện không ngừng chỉ sợ so với trước mắt tuyết đế cũng kém không nhiều lắm đi khó trách tuyết đế sẽ nói tại huyền minh chi địa nàng cũng vô pháp c h ấ n áp đầu kia hồn thú hắn tu vi gì hàn phong nhẹ sách một tiếng hỏi lần nữa muốn nói hàn phong sợ n à y lại là không có khả năng hàn phong thậm chí có chút nóng lòng muốn thử hàn phong chỉ là không nghĩ tới tuyết đế trong miệng huyền minh chi địa sau cùng một đầu hồn thú thế mà còn có loại này lai lịch sáu mươi vạn năm tô vi tuyết đế trầm g i ọ n g đáp tuyết đế thoải âm rơi xuống hàn phong không tự chủ được hai mắt nhíu lại sáu mươi vạn năm tô vi băng b í c h bỏ cạp tiên vương cực hàn chi băng thuộc tính có thể hấp thu huyền minh khí tức đồng thời duy trì lý trí tại huyền minh chi đ ị a c h i ế n h lực không tăng phản giảm khó trách tuyết đế sẽ muốn cầu hàn phong t r ư ớ cùng c nàng nhất c h i ế n dù là hàn phong gần nhất thực lực tăng vọt mấy cái cấp độ cũng không thể không thừa nhận đây là một c á c h được xưng tùng khó giải quyết đối thủ đ ấ u l a chi hồn lực mỗi năm tăng h hai cấp mười tám chương năm trăm linh tám chín tuyết đế đã như vậy vậy liền xin tiền bối chỉ giáo đi hàn phong chầm ngâm một tiếng về sau mỉm cười nói đã tuyết đế yêu cầu trước đánh với nàng một trận mới có thể đồng ý săn g i ế t băng bít b ỏ cạp tiên vương vậy liền không có gì để nói nhiều thỏa mãn tuyết đế cũng là vô luận tuyết đế là vì trường học kiểm tra hắn hay là vì ngăn cản hắn hàn phong đều không phải rất để ý vừa vặn thuận tiện đem băng thần để ngũ khảo hoàn thành tuyết đế nghe vậy lại là khẽ giật mình kỳ thật tuyết đế sở dĩ sẽ nói như vậy dự tính ban đầu là vì có thể để cho hàn phong đồng ý liên thủ với mình đối phó băng bích bỏ cạp tiên vương dù sao băng bích bỏ cạp tiên vương hoàn toàn chính xác rất cường đại mà lấy hàn phong tự ngạo vạn nhất bị băng bích bỏ cạp tiên vương bắt lấy sơ hở tuyết đế cũng không dám cam đoan mình có thể hay không tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu hàn phong về phần ngăn cản hàn phong săn rết băng bích bỏ cạp tiên vương ý nghĩ tuyết đế thật đúng là không có dù sao tựa như chính tuyết đế nói tới đồng d ạ n g cho dù hiện tại băng bích bỏ cạp tiên vương còn có lý trí nhiều nhất tiếp qua mấy trăm năm cũng sẽ cùng huyền minh chi địa c á c h khác các hồn thú đồng d ạ n g cuối cùng mất khống chế bảo tẩu cho dù là tuyết yêu tuyết đế đều nhịn đau để hàn phong săn rết băng bích bỏ cạp tiên vương mặc dù là tuyết đế trưởng bối nhưng ở tuyết đế trong suy nghĩ địa vị có hay không tuyết yêu cao đều vẫn là hai chuyện đâu tuy nhiên hàn phong tựa như là có chút hiểu lầm tuyết đế nhìn xem hàn phong nhìn chăm chú sau một lát vẫn là không có giải thích cái gì chỉ là gật gật đầu đồng ý hàn phong khiêu chiến vừa vặn tuyết đế cũng muốn sớm ngày hoàn thành băng thần để ngũ khảo tốt xấu hiện tại hàn phong còn không có thứ chín hồn hoàn các loại hàn phong chân chính đột phá phong hào đấu la về sau tuyết đế coi như ngăn không được hàn phong về phần hàn phong hiểu lầm vậy liền để hàn phong hiểu lầm đi dù sao đối chính tuyết đế mà nói cũng không có cái gì tổn thất một bên khác hàn phong đồng thời triệu hồi ra đ ạ t đến băng cùng dự c thiên tri t h u ẫ n ba t ử hai đen chín đỏ dòng dã mười bốn mai hồn hoàn đem màn trời phủ lên thành thải sắc kinh khủng uy áp hướng phía bốn phía bức xạ mà đi liền ngay cả không trung băng tuyết phất xới đều bởi vì cố lực lượng này phát tiết mà trở nên ngưng chế cứng ngắc đối mặt tuyết đế hàn phong cũng sẽ không có nửa điểm chủ quan cho dù hàn phong hiện tại tự cao mạnh hơn tuyết đế cũng sẽ lấy mạnh nhất tư thái đối mặt tuyết đế cái này đã là hàn phong đối tuyết đế kính ý cũng là tuyết đế trước đây cho hàn phong trong ước lưu lại cường đại ấm tượng tuyết đế nhìn trước mắt cái này mười bốn mai hồn hoàn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh tuy nhiên tuyết đế đã biết hàn phong có hai cái võ hồn cũng biết hàn phong có không ít tu vi vượt qua mười vạn năm hồn hoàn nhưng nghĩ hôm nay dạng này toàn bộ hiện ra ở tuyết đế trước mặt nhưng vẫn là lần thứ nhất mười bốn mai hồn hoàn uy hiếp cảm giác là không cách nào tưởng tượng nhất là trong đó còn có chín cái hàng thật giá thật mười vạn năm hồn hoàn tồn tại tuy nhiên tuyết đế cũng biết bây giờ không phải là cho mình kinh ngạc thời gian trên mặt hiện lên một vòng tàn k h ố c một thanh thuần túy từ băng tinh ngưng ghét mà thành màu xanh đậm trường kiếm từ tuyết đế phía sau băng hoa bên trong bay ra vẽ ra trên không trung một đạo màu xanh đậm tuyến lấy cực nhanh tốc độ chiều hàn phong tập sát mà đi cùng lúc đó tuyết đế một tay vung ra tuyết hoa tại hắn trong lòng bàn tay múa hét to một tiếng truyền ra đế kiếm băng cực vô song tuyết đế thế nhưng là biết hàn phong võ hồn chân thân có thể xưng một tòa bất diệt thành lũy liền xem như hai mươi vạn năm tu vi thái thản vượn tuyết toàn lực công yích đều không thể dung chuyển hàn phong nửa phần tuyết đế cũng không cảm thấy mình liền không cách nào dung chuyển hàn phong võ hồn chân thân nhưng không thể không thừa nhận chính là một khi để hàn phong triệu hồi ra dực thiên chi thuẫn võ hồn chân thân mình liền đem rơi vào hạ phong hàn phong vô lại chiến pháp tuyết đế cũng là được chứng kiến tuyết đế cũng không muốn mình cùng thái hàn vượn tuyết đồng d ạ n g v ẹ n vẹn chỉ là đánh ra mấy đạo sát chiêu liền bị hàn phong định chết tại nguyên chỗ hàn phong thấy thế cũng là nheo mắt trong lòng hoảng sợ nói gặp mặt liền mở lớn đế kiếm uy lực hàn phong cũng là được chứng kiến xưng là băng phong cực hạn cũng không đủ uy lực siêu tuyệt coi như hàn phong thân p h ủ đông đảo phòng ngự thủ đoạn cũng không muốn đón đỡ một cách đế kiếm a thứ tư hồn ký thần tốc độ thứ hai hồn ký định điểm thủ hộ hàn phong ánh mắt lói lên thân thể cũng đã biến mất đế kiếm trong nháy mắt bắn thủng hàn phong lưu tại nguyên địa tàn ảnh về sau lại không chung vẽ ra một c á c hoàn h m ỹ vòng tròn về sau một lần nữa hướng phía cực t ố c di động bên trong hàn phong đâm tới sách bị tính toán a hàn phong thấy thế nhẹ sách một tiếng tuyết đế hiển nhiên là tại giao thủ trước đó liền đã khóa chặt hàn phong khí cơ vô luận hàn phong tốc độ bao nhanh đế kiếm đều sẽ gắt gao r á n hàn phong không thả nghĩ tới đây hàn phong ánh mắt hướng phía tuyết đế ném đi nếu như vọt tới tuyết đế bên người tuyết đế hẳn là cũng không dám cùng mình đồng quy vô tận đi nhưng khi hàn phong nhìn thấy tuyết đế lòng bàn tay vận sức chờ phát động băng lam sóng ánh sáng về sau liền bỏ ý niệm này đi tuyết đế thủ đoạn mạnh nhất không hề nghi ngờ là đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên c á c h này tam tuyệt nhưng thân là cực bắc chi vương tòa c h ấ n cực bắc vô số năm vương giả tuyết đế thủ đoạn làm thế nào có thể chỉ lần này ba loại mà thôi bất quá là cái này tam tuyệt là tuyết đế cường đại nhất lớn nhất đại biểu thủ đoạn mà thôi nếu là vì vậy mà k h i n h thường tuyết đế thủ đoạn khác vậy liền mười phần sai chí ít hàn phong từ tuyết đế lúc này lòng bàn tay tầng kia tầng sóng ánh sáng bên trong cảm nhận được một tia chân thực tồn tại uy hiếp nghĩ đến cũng là tuyết đế nếu biết hàn phong tốc độ cực nhanh thậm chí còn có thể thuấn di đánh ra đế kiếm về sau làm thế nào có thể không có bất kỳ cái gì phòng bị a để ngươi một tay lại có thể thế nào không thể tới gần tuyết đế hàn phong trong lòng quét ngang dứt khoát không né nữa d ự c thiên c h i thuấn đặt ở trước người ngọn lửa màu vàng nhuộm đỏ nửa bầu trời để nhất hồn ký mệnh c h i ngự cùng thứ sáu hồn ký vĩnh hằng c h i ngự phát động. chuẩn bị đón đỡ tuyết đế một kiếm này tuyết đế ra tay trước. hàn phong chỉ có thể lấy hai c á c h này thuấn phát hồn ký nghênh kích. c á c h khác vô luận là võ hồn chân thân hay là rực thiên c h i môn. đều có trong nháy mắt trước sao. đinh đế kiếm đỉnh trên rực thiên c h i thuấn. mệnh c h i ngự tại hàn phong đột phá hồn đấu la về sau. đã có thể trăm phần trăm phòng ngự lần công kích thứ nhất vĩnh hằng chi ngự lại cắt giảm ba mươi phần trăm tổn thương đế kiếm cuối cùng thực hiện trên người hàn phong lực lượng đã cực kỳ bé nhỏ nhưng tựa hồ tuyết đế bản ý cũng không phải là vì làm bị thương hàn phong chỉ thấy đế kiếm tại đánh trúng hàn phong nháy mắt phi vũ tại cực bắc chi địa tuyết hoa giống như là được trao cho sứ mệnh nhao nhao triều hàn phong dũng mánh lao tới hàn phong thấy thế không khỏi đồng tử co r ụ t lại. trong lòng thầm thở dài nói, không h ổ là cực bắc băng tuyết tinh linh. dù là không sử dụng hồn lực, cực bắc chi địa thiên địa chi lực cũng tùy ý tuyết đế rút ra cùng lúc đó. tuyết đế cũng không có nhàn rối. lại có tay cầm đế kiếm từ phía sau nàng bay ra. thẳng tắp chỉ hướng hàn phong cực hàn chi lực trong nháy mắt càn quét hàn phong toàn thân. hàn phong thậm chí cảm nhận được một tia chết lặng tuyết đế dù sao chìm đắm cực hàn chi băng một đạo hơn mấy vạn năm hàn phong tu luyện cực hàn chi băng thời gian tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai ba năm mà thôi nếu như đơn thuần tương đối song phương cực hàn chi băng lạnh lẽo trình độ hàn phong lại là muốn thua bên trên một bậc tuy nhiên hàn phong ngược lại là cũng không sốt ruột hàn phong có rất nhiều biện pháp thoát thân nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn bạo lực thoát khốn chỉ thấy hàn phong chân trái lói lên m ở m ị p hồn cốt chi quang bởi vì dự c thiên chi t h u ẫ n phát hỏa d i ễ m nguyên nhân tuyết đế cũng không có trông thấy đảo tia sáng này sau một khắc hàn phong khói miệng hơi vểnh lên tuyết đế chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái thời gian tựa như là da tốt đồng d ạ n g nguyên bản vừa mới ngưng hóa mà ra tám chuôi đế kiếm hiện tại đã đem hàn phong đâm thành con n h í m cốt cốt máu tươi từ hàn phong thể nổi chảy xuống đồng thời nhanh chóng bị đông cứng hàn phong giống như là khó có thể tin chừng to mắt tuyết đế thậm chí có thể cảm nhận được hàn phong trên thân cấp tốc trôi qua sinh cơ nhưng thấy cảnh này tuyết đế lại ngay cả một nháy mắt kinh nghi đều không có ngược lại n h à o n h ú ế mày cảnh giác hướng phía tứ phương nhìn lại thầm nghĩ trong lòng vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh cái gì tại chiến đấu khai hỏa nháy mắt tuyết đế cũng đã để tinh thần lực cao độ tập trung tuyệt đối sẽ không xuất hiện thất thần tình huống nhưng vừa mới trong nháy mắt đó tuyết đế đích đích xác s á c lắc thần các loại tuyết đế kịp phản ứng thời điểm đế kiếm đã đâm trên người hàn phong tuyết đế có thể khẳng định trước mắt hàn phong tuyệt đối không phải bản thân lui một vạn bước r i n g nếu như hàn phong vẫn lạc thân là băng thần đại tư tế tuyết đế tất nhiên sẽ có cảm ứng nhưng bây giờ tuyết đế có thể rõ ràng cảm thấy được hàn phong còn sống nhưng trước mắt hàn phong cũng tuyệt đối không phải cái gì tàn ảnh tuyết đế biết hàn phong khẳng định còn có cái gì nàng chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn ngay tại tuyết đế tìm kiếm hàn phong thời điểm một cố từ cực hàn cùng cực n h i ệ t d u n g hợp mà thành vặn vẹo lực lượng sau lưng tuyết đế đẩy ra tuyết đế quá quen thuộc cố lực lượng này vội vàng trở lại nhìn lại hàn phong lúc này liền đứng sau lưng tuyết đế người khoác viêm long ngự thần bảo to lớn sừng trâu giống như là hai thanh lợi nhận rủ xuống cực hàn cùng cực n h i ệ t lực lượng tại hàn phong quanh thân x e m l ấ n kim sắc thần văn trải rộng hàn phong toàn thân sợi tóc như là hỏa d i ễ m tại không trung thiêu đốt lên phía sau ẩm tàng tại băng v ụ ở giữa thiên thủ pháp tướng biến hóa khó lường tại tuyết đế thất thần nháy mắt hàn phong đã tìm về quyền chủ động mặc dù không có vận dụng võ hồn chân thân nhưng bây giờ hàn phong lại như c ũ hoàn toàn áp chế tuyết đế tuyết đế thấy này không khỏi đồng tử thu nhỏ lại trạng thái này h ạ hàn phong mạnh bao nhiêu tuyết đế là biết đến đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm lẻ chín đế trưởng đại tuyết vô hàn bê sơ tám càng lúc này hàn phong cũng vượt qua tuyết đế thân thể vị nhìn về phía một bên khác đã bị tám chuôi đế kiếm đâm thành con nhiếm mình trong lòng không khỏi cảm khái tuyết lăng thiên huyến cảnh cái này hồn kỹ phối hợp thêm cái khác hồn kỹ coi là thật không có gì bất lợi a đơn thuần tinh thần lực hàn phong c á c h này hồn thánh cấp bậc linh hồn lực lượng cùng trường tồn thế gian vài vạn năm tuyết đế so sánh hay là kém không ít cho nên hàn phong đối máu thi triển tuyết lăng thiên huyễn cảnh về sau thậm chí ngay cả một mảnh hoàn chỉnh huyễn tượng cũng không từng xuất hiện chỉ là để tuyết đế thất thần một lát mà thôi chỉ xem cuối cùng hiệu quả mà nói bây giờ tuyết lăng thiên huyến cảnh hoàn toàn chính xác tính không được cái gì nhưng đối với hàn phong mà nói cái này đã đầy đủ hàn phong cũng không phải thì niên trừ huyễn thuật bên ngoài không còn gì khác thủ đoạn một cách tuyết lăng thiên huyến cảnh không chỉ có để hàn phong vô hại né tránh tuyết đế sắc bén nhất một kích càng là trực tiếp thay đổi chiếm cứ đem nguyên bản cuộc diện bị động xoay chuyển tới để hàn phong chiếm hết ưu thế hiện tại nên ta hàn phong khẽ cười một tiếng cũng không khách khí với tuyết đế đạt đến băng thứ hai hồn ký cùng dực thiên tri thuấn thứ năm hồn ký cùng nhau sáng lên tuyết ánh nắng thần thánh ban ơn một viên màu băng lam quang mang từ hàn phong lòng bàn tay dâng lên tuyết đế thấy thế trong lòng x i ế t chặt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mắt thấy viên kia màu băng lam quang mang thăng đến không trung cuối cùng hóa thành một vòng băng tuyết hảo nhật tuyết đế bỗng nhiên ý thức được cái gì vô tận băng tuyết tại nàng quanh thân hội tụ hóa thành đại t h u ẫ n tự chủ hộ về tại tuyết đế bên người sau một khắc thần thánh ban ơn quang huy cùng tuyết ánh nắng cực hàn chi quang đồng loạt rơi xuống quang mang phổ chiếu đại địa liền không ngước bên cạnh đại nhật chi quang cũng vì đó thất sắc trong một chớp mắt cả phiến thiên địa sáng ngời đến cực hàn còn có thể lấy mắt thường thấy vật cũng chỉ còn lại có hàn phong mà thôi liền xem như tuyết đế cũng tại mảnh này trướng mắt quang mang chiếu d ọ i phía dưới tạm thời mất đi thì giác trước mắt một mảnh sáng ngời ư bạc quang mà ở thời điểm này hàn phong lại là thở dài trong lòng có chút ít đáng tiếc n g h ĩ thầm quả nhiên không được sao thần thánh ban ơn tuyệt không có thể cướp bóc tuyết đế lực phòng ngự cái này cũng tại hàn phong trong dự đoán dù sao hàn phong tu vi hiện tại là chín mươi cấp tuy nhiên không tính thấp nhưng cũng đã đột phá bảy mươi vạn năm tu vi tuyết đế so ra vẫn kém hơn không lên tuyết đế tu vi chuyển đổi thành nhân loại hồn sư cảnh giới chính là mới vào chín mươi chín cấp dáng vẻ chín mươi cấp cùng chín mươi chín cấp thế nhưng là dòng giã kém cấp chín tuy nhiên đó cũng không phải hàn phong thở dài nguyên nhân dù sao hàn phong sử dụng thần thánh ban ơn cũng bất quá là muốn nếm thử một chút mà thôi vạn nhất hồn thú cùng hồn sư không giống chứ có thể thành tự nhiên là tốt nhất coi như không thể thành đối hàn phong mà nói cũng không có cái gì tổn thất để hàn phong cảm thấy tiếc h ậ n là tuyết ánh nắng đối tuyết đế tạo thành hiệu quả tuyết ánh nắng cơ hồ không thể cho tuyết đế tạo thành thực chất hóa tổn thương cực hàn chi quang có hơn phân nửa bị tuyết đế gọi ra băng tuyết chi t h u ẫ n đỡ được, coi như rơi xuống tuyết đế trên thân. hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, trừ để tuyết đế tính tạm thời mất đi ngũ rác bên ngoài, cái gì thành quả đều không có. nghĩ đến cũng là, tuyết đế dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng băng tuyết tinh linh. băng tuyết chính là nàng lực lượng chi nguyên, muốn dùng băng tuyết lực lượng tổn thương tuyết đế, bao nhiêu là có chút s i tâm vọng tưởng ý tứ không gì hơn c á c h này vừa đến đạt đến băng võ hồn thủ đoạn cơ hồ liền bị phế hơn phân nửa cùng tuyết ánh nắng không sai biệt lắm tuyết phễ đoán chừng cũng hiệu quả không lớn tuyệt đối đóng băng đối với tuyết đế mà nói càng là trò cười coi như không sử dụng c á c h này hồn kỹ tuyết đế quanh thân cũng vĩnh viễn là thuận theo thiên địa đông ghét cảnh tượng đồng lý đạt đến băng lĩnh vực. thiên sơn m ộ tuyết cùng hàn phong tự sáng tạo hồn ký giấc ngủ ngàn thu băng quan cũng là không sai biệt lắm hồn ký. chấn hồn ca hiệu quả cũng sẽ không rất lý tưởng. dù sao tuyết đế tinh thần lực mạnh hơn hàn phong bên trên không ít. cùng nó lãng phí hồn lực là dùng chấn hồn ca loại này quần thương hồn ký. chẳng bằng dùng tuyết lăng thiên huyến cảnh loại này đối diện tính hồn ký trừ cách đó ra. chứ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên kíp cũng không thể sử dụng hàn phong ngược lại lại nghĩ tới hai c á c h này hồn ký này hủy thiên diệt địa uy năng không khỏi một trận ngượng ngùng quả thật coi như không sử dụng đ ạ t đến băng võ hồn năng lực hàn phong cũng còn có s ự thiên chi thuẫn nhưng vấn đề là hiện tại hàn phong cùng tuyết đế mặc kệ đánh cho có bao nhiêu hung nói cho cùng cũng chỉ là luận bàn mà thôi chỉ phân cao thấp không phân sinh t ử cái chủng loại kia một khi vận dụng chữ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên kích loại kia cấm thuật coi như thu không trần a đắc như vậy cũng chỉ có thể dạng này ý niệm tới đây hàn phong cũng là bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng thừa dịp tuyết đế ngũ rác chưa khôi phục d ự n thiên tri thuấn cái thứ sáu tinh hồng sắc mười vạn năm hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên hàn phong cũng đi theo quát chói tai một tiếng thứ sáu hồn ký đội liệt dương chi vũ theo hàn phong thanh âm rơi xuống chân trời mảng lớn quần sáng hiện hiện lúc này tuyết đế lại là toàn thân chấn động lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ cho dù nhìn không thấy trên trán cũng hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tuy nói không có ngũ rác nhìn không thấy sờ không được không đụng tới nhưng tuyết đế tinh thần lực lại nhìn đến nhất thanh nhị sở ai nhìn nhìn lại hàn phong đỉnh đầu đôi kia to lớn sừng châu thái thản vượn tuyết cũng là như thế bài a cơ hồ không có nửa điểm do dự tuyết đế đột nhiên cuốn lên vô tận băng tuyết hóa thành ngập trời tuyết lãng phương viên mấy vạn mét bên trong băng tuyết đều bị tuyết đế triệu tập tới tuyết hoa đại táng theo tuyết đế ra lệnh một tiếng Thực b ắ c chi địa khô hạch tâm mãi mãi không băng tuyết bị tan chảy hóa thành nhắm người mà phệt tuyết băng sóng lớn càng ngày càng cao càng ngày càng sắc bén tuyết hoa khắp nơi không trung hoặc là xoay quanh hoặc là phi vũ hoặc là cuốn ngược thượng thiên thuần bạch sắc tuyết lãng che đậy nửa màn trời hàn phong trước mắt càng là hoàn toàn bị tuyết lãng sở chiếm cứ bầu trời toàn bộ tối xuống tuyết đế d ố c hết sức lực tụ tập lại ngập trời tuyết băng lại không phải là hướng về phía hàn phong đến đối phó hàn phong đế kiếm muốn so tuyết băng đến càng thêm có lời che khuất bầu trời tuyết lãng lại là trực tiếp thoát ly mặt đất hướng phía bầu trời chậm rãi bay lên chuẩn xác mà nói là hướng phía này một mảnh quần sáng mà đi ông tuyết lãng hung hăng đâm vào quần sáng phía trên liệt dương diệu ban từ trước tới nay lần thứ nhất tại còn không có phát động thời điểm liền bị người ngăn cản chưa bộc phát thái dương chân hỏa cùng cực hạn chi băng tại thiên không bên trong dây dưa đến cùng nhau đi đốm sáng ở trên bầu trời nổ tung tuyết lãng cũng theo đó nổ tung hỏa d i ễ m tại tuyết lãng ở giữa gào thét vài vạn năm cũng không từng hóa tan qua băng tuyết cuối cùng là khuất phục tại thái dương chân hỏa uy năng phía dưới hóa thành quang vũ rơi xuống tuyết đế sắc mặt rõ ràng một trắng hiển nhiên liền xem như đối nàng mà nói muốn vận dụng thanh thế như vậy thật lớn tuyết lãng sông lên trời cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình nhưng tuyết đế trung quy là ngăn lại hàn phong này gần như vô lại liệt dương c h i vũ theo ánh sáng nóng bỏng mưa rơi xuống tuyết đế tựa hồ có c h ú c thù không cố này không hề tầm thường nhiệt lượng lông mày nhẹ t r a o lại phất tay đem cỗ này nhiệt khí tán đi nguyên bản hóa tan thành quang vũ băng tuyết lần nữa ngưng ghét mà ra trong lúc nhất thời bên trong thiên địa phiêu khởi tuyết lông ngỗng tuyết đế cái này không tầm thường động tác gây nên hàn phong chú ý hàn phong hai mắt một thư nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết đế trong lòng đã có chút một chút suy đoán nhưng không có ngăn cản tuyết đế ý tứ tuyết đế đương nhiên sẽ không làm vô ý nghĩa sự tình ngay tại tuyết lớn đem hàn phong bao phủ nháy mắt tuyết đế đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tuyết đế lại là tại c á c h này trong nháy mắt đi vào hàn phong bên người lòng bàn tay cực hàn ba động đẩy ra có thể đã sớm đoán được tuyết đế muốn làm cái gì hàn phong làm thế nào có thể để tuyết đế tùy tiện đạt được tuyết đế có thể mượn nhờ giữa thiên địa tuyết hoa chuyển vị hàn phong tốc độ đồng dạng không chậm tuyết đế bàn tay chưa rơi xuống thần tốc độ cùng định điểm thủ hộ cũng đã phát động đi vào tuyết đế một bên khác chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo không có chút ý nghĩa nào tàn ảnh có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là thân hình của hắn vừa mới rơi xuống bên người liền có một cái tuyết đế đang chờ đợi hắn lòng bàn tay đồng d ạ n g đẩy ra cực hàn chi lực cơ h ồ ngay tại nháy mắt hàn phong cũng đã đánh giá ra trước mắt cái này tuyết đế là chân thật hàn phong trong lòng trầm xuống, lập lại chiêu cũ, lại lần nữa lách mình rời đi. có thể tuyết đế tựa như là đã sớm đang chờ hắn đồng d ạ n g như thế mấy lần, tuyết đế cũng sẽ ở thân hình hắn rơi xuống đồng thời xuất hiện hàn phong còn trông thấy, mình trước đó những cái kia tàn ảnh bên người, cũng đều có tuyết đế trông coi. đồng thời đều là chân thân theo tuyết đế trắng muốt như ngọc bàn tay càng ngày càng gần. Hàn phong không khỏi nhẹ sách một tiếng tựa như tuyết đế không nghĩ tới hàn phong có tuyết lăng thiên huyến cảnh cùng thế thân đồng dạng. Hàn phong cũng không biết tuyết đế còn có mang ngoại hóa thân thủ đoạn đế trưởng đại tuyết vô hàn cuối cùng hàn phong tránh cũng không thể tránh. theo tuyết đế một tiếng ngâm khẽ. đã hóa thành băng tinh bàn tay rơi xuống hàn phong trên thân nghe được tuyết đế tiếng ngâm khẽ. hàn phong cũng là giật mình trong lòng tuyết đế có tam tuyệt, đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên trong đó đế kiếm sắc bén nhất, không hướng mà không phá, chính là băng phong c h i cực hạn đế hàn thiên chính là linh vực kỹ, lại s ư n g tuyết vũ diệu dương, nhưng tại p h ú t chốc đem phương viên vạn mét bên trong hết thảy hóa thành tuyết đế lĩnh vực, biến thành nhân gian cấm địa mà đế trưởng, lại là tam tuyệt bên trong lực công khích bá đạo nhất nghe nói không có bất kỳ người nào có thể miễn dịch đế trưởng thế công duy nhất có thể phá giải đế trưởng phương pháp cũng là không bị chúng đích khả năng ở trong đó có nói ngoa h i ể m nghi nhưng ít xa cho đến trước mắt đây tuyệt đối là một câu lời nói thật p h ạ m là bị đế trưởng chúng đích sinh linh vô luận là hồn sư hay là hồn thú đ ề u đ ã bại vong đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm mười nhận thua tuyết đế đế trưởng đại tuyết vô hàn tại tuyết đế lăng nhiên ánh mắt phía dưới con kia đã hóa thành băng tinh ngọc thủ thật chặt khắc ở hàn phong trước ngực có lẽ là vì bảo đảm vạn vô nhất thất cho dù là hàn phong trước đó n h ư n g cái kia tàn ảnh tuyết đế cũng một c á c h đều không có bỏ qua phân ra thân ngoại hóa thân đều tận chức tận trách đánh ra đế trưởng coi như chỉ là tàn ảnh cũng muốn cam đoan đế trưởng tuyệt đối chúng đích tuy nhiên nhìn ra được thân ngoại hóa thân đối với tuyết đế mà nói cũng là một cái gánh nặng cực lớn hồn kỹ chí ít hàn phong trước mắt tuyết đế sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bịch khí tức cũng yếu đuối rất nhiều phía trước những công kích kia hàn phong tàn ảnh thân ngoại hóa thân càng là đang đánh tán hàn phong tàn ảnh về sau trực tiếp hóa thành tuyết hoa tán đi lấy giảm nhỏ hồn lực tiêu hao cái này cũng liền mang ý nghĩa hàn phong hiện tại trước mặt cái này cũng là tuyết đế bản thể coi như không phải cũng ngưng tụ tuyết đế tương đương một bộ phận lực lượng nhưng những này đối với hiện tại tuyết đế mà nói cũng không tính cái gì coi như bản thể bại lộ cũng cải biến không cái gì đế trưởng đã ấm trên người hàn phong tuyết đế không tin hàn phong có thể bình yên vô sự tuyết đế đối đế trưởng có lòng tin tuyệt đối ông một tiếng vù vù vang lên vô biên vô cùng cực hàn chi lực từ tuyết đế lòng bàn tay bắn ra một mạch toàn bộ tràn vào hàn phong thể n ổ i ngọn lửa màu vàng dập tắt màu băng lam băng xương tại hàn phong ở ngực lan tràn ra không chỉ là ở ngực hàn phong đầu ngón tay lọn tóc mắt cá chân thậm chí là hư mặt rúc vào sừng c h â u bưng đều xuất hiện băng xương bao trùm đồng thời cấp tốc lan tràn nghiêm chỉnh một bộ muốn đem hàn phong triệt để đông ghét tư thế trận trận hàn khí ăn mòn tuyết đế nhìn xem bị đế trưởng chúng đích hàn phong như chút được gánh nặng thở phào nhưng lại có chút cảm giác không chân thật hàn phong triển hiện ra lực lượng không hề nghi ngờ phải mạnh hơn tuyết đế hàn phong thủ đoạn cũng còn có thật nhiều không có sử dụng chí ít liền tuyết đế biết liền còn có võ hồn chân thân c h í ngự cách tuyệt lĩnh vực cùng hư t i ể m không có sử dụng c á c h này đều là đủ để quyết định chiếm cứ đại sát khí a chẳng lẽ hàn phong chủ quan tuyết đế có chút hoài nghi nhìn xem hàn phong theo tuyết đế hàn phong không hề giống loại kia cuồng vọng tự đại người lấy hàn phong đối thắng bại chấp nhất tại đế t r ư ờ n g rơi xuống trước đó tuyệt đối sẽ không quản lẫn không khi dễ người sự tình trực tiếp triển khai trí ngự cách tuyệt lĩnh vực cho tuyết đế lôi đình một kích lại không tốt hàn phong trí ít cũng nên nhiều trốn tránh mấy lần coi như không thể né tránh đế trường cũng có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm nàng hồn lực a ba ngay tại tuyết đế thời điểm kinh nghi bất định hàn phong đã bị băng xương bao trùm tay phải đột nhiên động một phát bắt được tuyết đế cánh tay tuyết đế kinh hãi đang muốn tránh thoát lại phát hiện hàn phong bàn tay giống như là cái kìm, gắt gao kiềm chế ở mình, mà mình lại bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời lại khó điều động quá nhiều lực lượng, hoàn toàn không tránh thoát hàn phong hiện tại thế nhưng là tại song cực vô lượng thân thể cùng hư hóa song trọng tăng thêm phía dưới a hô cùng lúc đó, hàn phong cũng phun ra một tiếng nhẹ nhõm khí, theo hàn phong hô hấp nguyên bản bám vào trên người hàn phong băng xương giống như là đông tuyết gặp được nắng xuân nhanh chóng hóa đi không có để lại nửa điểm vết tích tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng tuyết đế thấy thế một đôi con ngươi màu xanh nước biển hung hăng co r ụ t lại hàn phong thế mà chính diện ngăn lại đế trưởng thế công đối đầu tuyết đế ánh mắt kinh hãi hàn phong có chút ít tốt sắc nhích miệng lên nói ra tiền bối ta cũng là cực hàn chi băng a mà lại ta không chỉ có cực hàn chi băng, còn có cực hàn chi hỏa đâu t ư ở như g n tuyết đế có thể miễn dịch hơn phân nửa tuyết ánh nắng tổn thương đồng d ạ n g cùng là cực hàn chi băng, coi như hàn phong cực hàn chi băng đơn thuần nhiệt độ mà nói, muốn so tuyết đế cực hàn chi băng phải kém hơn một bậc, nhưng kháng tính hay là bày trong cách này, tuyết đế đế trưởng tuy nhiên uy lực vậy mà, nhưng nói cho cùng cũng là cực hạn chi băng lực lượng một loại biểu hiện dùng cực hạn chi băng công kích hàn phong hiệu quả đồng d ạ n g giảm bớt đi nhiều đương nhiên tuyết đế đế trưởng tự nhiên không phải một cách đơn giản thuộc tính giống nhau liền có thể hóa giải nếu không tuyết đế cũng không có khả năng bằng vào tam tuyệt tung hoành cực bắc chi địa thành tựu cực bắc chi vương nhưng làm sao hàn phong là trước nay chưa từng có cực hàn băng hỏa song sinh võ hồn cực hàn chi băng để hàn phong đối đế trưởng kháng tính đề cao tới hoàn toàn tương phản cực hàn chi hỏa lại từ nội bộ hóa giải đế trưởng chi uy phải biết hàn phong tuy nhiên vẫn chưa đem tàn lửa triệt để dung nhập song cực vô lượng thân thể bên trong nhưng cũng tại vận dụng song cực vô lượng thân thể đồng thời phát động hồn cốt ký tàn lửa lúc này hàn phong thể nội cũng là mức cực hạn chi hỏa lớn hỏa lò mỗi một giọt máu bên trong đều ẩm chứa phần thiên liệt địa cực hạn chi hỏa sau cùng hàn phong lại dùng tinh thần hồn lực và khí huyết chi lực đem hắn c h ấ n áp lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại đế trưởng một kích dù là như thế hàn phong cũng không phải bên ngoài nhìn nhẹ nhàng như vậy hắn đã cảm giác trong cơ thể mình băng hỏa chi lực muốn mất cân bằng song cực vô lượng thân thể chỉ sợ kiên trì không bao lâu liền muốn sụp đổ cho nên hàn phong cũng không tính tiếp tục trì hoãn xuống dưới một phát bắt được tuyết đế m i n h mông lực lượng đem tuyết đế chế chỗ băng hỏa hai cỗ khác biệt lực lượng hội tụ tại cái c h á n đôi kia to lớn sừng c h â u ở giữa lấy đỏ sậm làm nền sắc ba động khủng bố đ ẩ y ra thư thiểm chi quang trực chỉ tuyết đế hàn phong lớn lên bị thư mặt bao trùm miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét một k í c h này đủ để quyết định thắng bại tuyết đấy cũng cảm nhận được h ư thiểm cường đại trong lòng ngưng nhưng hai con ngươi triều hàn phong chừng đi qua tại cái này trong trước mắt hàn phong tựa như nhìn thấy một con tuyệt mỹ băng tuyết tinh linh tại trước mắt mình chợt lói lên sau một khắc hàn phong phảng phất bị toàn bộ thiên địa lưu đầy đây cũng không phải là là ảo giác cực bắc chi địa thiên địa hoàn toàn chính xác tại bài xích hàn phong tuyết đế chính là băng tuyết tinh linh là cực bắc chi địa tuyệt đối thiên địa sủng nhi đến thiên địa trung ái mà hàn phong muốn thương tổn phiến thiên địa này sủng nhi tự nhiên sẽ bị phiến thiên địa này chỗ chán phép mà vứt bỏ hàn phong dù sao còn không có thành thần không thể vận dụng trật tự chi lực không cách nào đối địch với thiên địa tuy nhiên phiến thiên địa này ý chí không cách nào chân chính đối hàn phong làm cái gì càng không cách nào công khích hàn phong nhưng lại để hàn phong bị cô lập một cách trước mắt tại cái này trong trước mắt hàn phong đưa thân vào một mảnh hỗn độn hắc ám tại mảnh hỗn độn này bên trong hết thảy đều là không có ý nghĩa tại cái này trong trước mắt tuyết đế cũng tránh thoát hàn phong bàn tay mượn nhờ tuyết hoa trốn xa cái này một cái c h ớ p mắt lói lên một cái rồi biến mất cực bắc chi địa ý chí không cách nào vĩnh viễn bài xích hàn phong t ư thiểm đang ngưng tụ nhưng tuyết đế cũng đã trốn đến năm mươi mét có hơn triển khai tuyết vũ diệu dương l í n h vực làm ngăn cản trốn tránh là không có ý nghĩa hàn phong tại vừa rồi đã khóa chặt tuyết đế hàn phong h ư thiểm càng là có thể làm được liên phát hàn phong thấy thế h ừ lạnh một tiếng cũng là không cảm thấy tuyết đế mượn nhờ ngoại lực có thể để cho ngây ngô thiên địa ý chí xuất thủ tương trợ đây cũng là tuyết đế bản sự nhưng c á c h này cũng không hề đại biểu hàn phong liền sẽ thủ hạ lưu tình tư thiểm vẽ ra trên không chung một đạo trướng mắt mà ấm ánh quý tích về sau hung hăng đánh phía tuyết đế nhưng lúc này tuyết đế cũng đã có chuẩn bị không chỉ có tuyết vũ diệu dương l í n h vực gia trì càng là đúc lên to lớn tường tuyết một tiếng vang thật lớn rơi xuống. t ư thiểm bị tuyết đế ngăn lại. tường tuyết tuy nhiên bị phá hủy. nhưng tuyết đế bản thân hoàn toàn chính xác lông tóc không thương. tại tuyết vũ diệu dương l í n h vực phía dưới, phương viên vạn mét đều từ tuyết đế chúa tể. tuyết đế năng lực tự nhiên đạt được tăng lên hàn phong thấy thế. nhưng không có truy kích. ngược lại xa xa hướng tuyết đế nhìn lại. tuyết vũ diệu dương l í n h vực xanh bất hư c h u y ệ n tuyết hoa phi vũ chỗ đều là nhân gian cấm địa chính là thái dương quang huy đều không thể so sánh cùng nhau hàn phong phất tay triển khai đạt đến băng l í n h vực nhưng đạt đến băng l í n h vực dù sao cũng là mới được hàn phong còn chưa kịp xâm nhập nghiên cứu chỉ có thể nhìn một chút tại tuyết vũ diệu dương l í n h vực bên trong mở ra một phương không bị ảnh hưởng không gian không cách nào cùng nó chống lại hàn phong nhìn xem này như là nhân gian như tiên cảnh băng tuyết chi cảnh khẽ cười nói không h ổ là tuyết đế thủ đoạn đẹp đến mức không giống nhân gian chi vật đã ngươi có thể để cho hảo nhật thất sắc vậy ta liền lại sáng tạo một vòng hảo nhật là được có thể lập tức hàn phong lời nói lạnh xuống đến tay phải giơ cao đùi phải vị trí vầng sáng lên mờ mịt hồn cốt chi quang lấm ta lấm tấm thái dương chi hỏa xuất hiện tại hàn phong bên người cuối cùng ngưng tụ tại hàn phong lòng bàn tay đầu tiên là một viên ánh sáng sau là một cái hỏa cầu sau đó càng ngày càng to lớn càng ngày càng nóng rực hồn cốt ký đại nhật hoành không chi hỏa hàn phong trực tiếp dành thời gian tự thân còn thừa hồn lực sáu thành sáng lập một vòng đường kính vượt qua năm mươi mét hỏa cầu khổng lồ thanh thế như vậy liền cùng hảo nhật rơi không không khác chút nào có thể x ư n g kinh khủng nhiệt lực đang phun ra nuốt vào vô cùng ánh sáng và nhiệt độ huy sái tại cực bắc chi địa khu hạc tâm mảnh này muôn đời không tan nơi cực hàn lúc này lại giống như là tiến vào mùa xuân bắt đầu làm tan thấy cảnh này tuyết đế chấn động trong lòng nhìn xem chân trời tay banh ra ngày hàn phong lại cảm thụ một phen trong cơ thể mình còn lại hồn lực cười khổ một tiếng. kêu lớn. không cần lại tiếp tục ta nhận thua k ì thật tại hàn phong bắt lấy tuyết đế thời điểm. tuyết đế liền đã thua. nếu không phải cực bắc thiên địa ý chí trợ giúp, tuyết đế cũng b ư ớ c không ra hàn phong đại nhật hoàng không chi h ỏ a chương năm trăm mười một. đại nhật hoàng không chi h ỏ a không cần lại tiếp tục ta nhận thua tuyết đế rất quả quyết lựa chọn đầu hàng. cười khổ một tiếng. có chút bất đắc dĩ. trên thực tế, tại đế trưởng bị hàn phong chính diện đón lấy thời điểm tuyết đế liền đã thua dù sao tuyết đế cũng không cảm thấy mình có thể tại loại này trạng thái dưới làm ra hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn khoảng cách gần như vậy đón lấy hàn phong một cách hư thiểm chỉ là ngấm lại cũng đủ để cho tuyết đế hãi hùng khiếp vía bây giờ hàn phong lại tế ra đại nhật hoành không chi h ọ loại này đại sát khí tuyết đế nhĩ g không đầu hàng cũng khó khăn à liên tiếp sử dụng tuyết hoa đại táng thân ngoại hóa thân cùng đế trưởng ba cái khí thế thật lớn sát chiêu tuyết đế thể n ộ i hồn lực chỉ còn lại không đủ hai thành thậm chí ngay cả đế trưởng đều không thể tái sử dụng mà hàn phong lại còn có năng lực chế tạo ra một vòng đường kính vượt qua năm mươi mét hỏa cầu khổng lồ chiếu dọi toàn bộ cực mắt ai mạnh ai yếu đã một mắt nhưng trừ c á c h đó ra đại nhật hoành không chi họ thả ra ánh sáng và nhiệt độ thực tế quá khiếp người cho nên cực bắc chi địa khu hạc tâm loại này nơi cực hàn đều chịu ảnh hưởng phải biết cực bắc chi địa khu hạc tâm đối với những sinh linh khác mà nói có lẽ là hoàn toàn tính m ị ệ n giá lạnh cấm địa nhưng đối với cực bắc chi địa băng thuộc tính các hồn thú thế nhưng là độc nhất vô nhị thánh địa bao nhiêu băng thuộc tính hồn thú dựa vào sinh tồn sinh mệnh chi ngọn nguồn nhưng bây giờ bởi vì hàn phong đại nhật hoành không chi họa mảnh này nơi cực hàn thế mà ẩm ẩm có ấm lại s u thế chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam vừa vặn tương phản đây là tuyết đế tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình nếu là bởi vì cùng hàn phong q u y ế t đấu mà rất đúng bắc chi địa tạo thành không thể nhịp g ảnh hưởng tuyết đế sẽ á i náy cả một đời các loại nguyên nhân dơm dơm q u q Y e t ra đứng lên để tuyết đế không thể không lựa chọn đầu hàng nghe thấy tuyết đế chính miệng thừa nhận mình thất bại hàn phong cũng là vì đó xứng sờ sau đó nhìn bốn phía bao nhiêu cũng đoán được một chút tuyết đế ý nghĩ nhưng hàn phong hay là lắc đầu tại tuyết đế ánh mắt khó hiểu phía dưới mở miệng giải thích tiền bối phát sinh loại sự tình này tất cả mọi người không muốn sao nhưng là băng thần tựa hồ cũng không tán thành thắng lợi như vậy chúng ta chiến đấu còn không có biện pháp kết thúc đâu nếu như chỉ là đơn giản luận bàn tuyết đế nhận thua về sau liền có thể kết thúc nhưng vấn đề là hàn phong còn thân phụ băng thần đệ ngũ khảo đâu thần kiểm tra cũng không tán thành tuyết đế nhận thua cử động tuy nói thắng bại đã rất rõ ràng nhưng ở hàn phong triệt để đánh tan tuyết đế trước đó thần kiểm tra là không cách nào kết toán ban thưởng dù sao băng thần đệ ngũ khảo đã minh xác điểm ra để tuyết đế không thể có giữ lại hàn phong cũng không muốn vì hoàn thành thần kiểm tra lại cùng tuyết đế chiến qua một trận tuyết đế nghe vậy cũng là trầm ngâm một tiếng thân là băng thần đại tư tế nàng tự nhiên minh bạch hàn phong hiện tại băng thần đ ệ ngũ khảo vẫn chưa hoàn thành cùng hàn phong suy nghĩ đồng giảng nàng cũng không hy vọng bởi vì thần kiểm tra tương lai lại cùng hàn phong chiến đấu lui một vạn bước sàng hiện tại hàn phong liền đã có thể làm cho cực bắc chi địa khu hạt tâm băng tuyết hóa tan tương lai hàn phong tất nhiên chỉ mạnh không yếu không nói tuyết đế còn có thể hay không giống bây giờ đồng d ạ n g cùng hàn phong đánh cho có đến có về nhưng là rất đúng bắc chi địa ảnh hưởng cũng không phải là tuyết đế có thể tiếp nhận đến lúc đó hàn phong một cái h ỏ a quang đánh ra trực tiếp hóa đi cực bắc chi địa tất cả băng tuyết nay cực bắc chi địa chẳng phải là muốn từ đấu la đại lục xóa tên nhĩ g tới đây tuyết đế cũng là than nhẹ một tiếng đành phải nói ra vậy được rồi liền dùng một k í c h cuối cùng phân thắng thua đi hàn phong không quan trọng nhún nhún vai biểu thì đồng ý tuyết đế hít sâu một hơi nhìn xem giữa không trung không có dư thừa động tác hàn phong trong lòng biết hàn phong liền chuẩn bị dùng này vòng như là hảo nhật hỏa cầu làm một k í c h cuối cùng trong lòng hơi trầm xuống lại sẽ không e ngại đế t r ư ờ n g không cách nào vận dụng không nói đến tuyết đế đã không có dư thừa hồn lực nhưng là nhất định phải chạm đến hàn phong điểm này hạn chế liền không cách nào thỏa mãn không có đế trường cũng chỉ còn lại có đế kiếm cùng đế hàn thiên tuyết đế cũng không có để hàn phong chờ lâu hai tay sơ cao tuyết v ũ d i ệ u dương l í n h vực thế mà bắt đầu co vào sau cùng ở giữa không trung thực thể hóa ngưng kết ra một viên ống ánh sáng long lanh màu xanh đậm tuyết hoa từ tuyết hoa trung tâm xông ra một thanh mỹ lệ trường kiếm, trực chỉ hàn phong từ thanh trường kiếm kia phía trên, hàn phong cảm nhận được đông ghét hết thảy lăng nhiên hàn ý hàn phong h ố c mắt một tư, nhìn c h ầ m c h ầ m thanh trường kiếm này thanh trường kiếm này cùng đế kiếm thoát không can hệ, nhưng lại mạnh hơn đế kiếm, thoát thân tại đế kiếm, lại từ tuyết vũ diệu dương lực lượng l í n h vực ngưng ghét mà ra, khí tức càng thêm nổi liếm, băng phong càng hung hiểm hơn tuyết đế tựa hồ là chú ý tới hàn phong ánh mắt giới thiệu nói đây là l ạ n h thiên đế kiếm tập băng cực vô song cùng tuyết vũ diệu dương lực lượng vào một thân hàn phong nghe vậy cho đùa mà hỏi tiền bối thủ đoạn mạnh nhất hẳn là tam tuyệt hợp nhất a sao không gặp đại tuyết vô hàn hoàn toàn chính xác ta thủ đoạn mạnh nhất đích thật là tam tuyệt hợp nhất tuyết đế hào phóng thừa nhận hàn phong suy đoán nhưng lại lắc đầu nói nhưng bây giờ ta đã hữu tâm vô lực đại tuyết vô hàn thiếu hụt chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được một hay tam tuyệt hợp nhất đồng giảng tồn tại thiếu hụt mà lại ta hiện tại còn thừa hồn lực cũng không cho phép ta làm như vậy hàn phong nhún nhún vai tuy nhiên không thể kiến thức một phen tuyết đế tam tuyệt hợp nhất có chút tiếc nuối nhưng hàn phong cũng sẽ không ở không đi gây sự hàn phong tế ra một k í c h này về sau l í n h vực của ta sẽ lâm vào phản phệ trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa sử dụng cùng băng bích bỏ cạp tiên vương nhất chiến ta lại là giúp không ngươi ta vốn không nguyện như thế nhưng xem ra băng thần đã sớm thấy rõ điểm này không cần nhiều lời hàn phong nhích miệng cười một tiếng từ chối cho ý kiến nói tiền bối làm gì giải thích chẳng lẽ tiền bối còn chưa tin thực lực của ta sao tuyết đế nghe vậy. cũng đem còn chưa nói xong mà nói nuốt trở về. tựa như hàn phong nói tới đồng g i n g hàn phong thực lực so với tuyết đế bản thân đều mạnh hơn tuyết đế hoàn toàn chính xác. không có cái gì tốt giải thích. đoán chừng hàn phong lúc đầu cũng không nghĩ lấy muốn liên thủ với tuyết đế đối phó băng b í c h bỏ cạp tiên vương tới đi hàn phong quát chói tai một tiếng. một mực chống đỡ lấy đại nhật h o à n g không chi h ỏ a đối hàn phong mà nói cũng là một cái gánh nặng huống chi hàn phong tính nhẫn nại cũng mài đến không sai biệt lắm thấy tuyết đế lạnh thiên đế kiếm đã thành hình liền không trần trở nữa đại nhật h o à n g không chi h ỏ a rời khỏi tay hàn phong bàn tay hư nhẫn năm mươi mét có thừa kim sắc h ỏ a cầu cũng đã giữa trời nện xuống quả như hảo nhật rơi không ấm áng nhân gian uy hoàng thần uy thế không thể đỡ tuyết đế cũng là khẽ quát một tiếng lạnh thiên đế kiếm phá không mà ra như là hậu nghệ xả nhật mảnh khảnh lạnh thiên đế kiếm tại không trung lưu lại một đạo cực hàn quý tích toàn bộ không có vào đại nhật hoành không chi họa bên trong nhưng lại chậm chạp không gặp lạnh thiên đế kiếm phá vỡ hỏa cầu hảo nhật hỏa cầu bên trong vô x ấ ngọn lửa phun ra nuốt vào đem lạnh thiên đế kiếm gắt gao kiềm chế tại hỏa cầu bên trong, vô tận ánh sáng và nhiệt độ ăn mòn lạnh thiên đế kiếm, lạnh thiên đế kiếm đồng dạng bắn ra có thể sưng kinh khủng băng cùng lạnh, chống lại tuyết đế lông mày đã thật sâu n h a n h lại, hàn phong thế lớn, lạnh thiên đế kiếm tự vệ đều đã rất miễn cưỡng, chớ nói chi là tiến công trong khoảnh khắc đường kính hơn năm mươi mét hỏa cầu cũng đã rút lại hơn phân nửa hàn phong trong lòng có chút ít sợ hãi thán phục lạnh thiên đế kiếm tuy nhỏ cùng đại nhật hoành không chi hỏa so ra nhỏ bé như hạt bụi nhưng đúng là như thế nhỏ bé một kiếm lại xinh xinh hao hết đại nhật hoành không chi hỏa hơn phân nửa nhiệt lượng phải biết hàn phong đại nhật hoành không chi hỏa thế nhưng là hàng thật giá thật thái dương chân hỏa chân chính hàng tinh hỏa diễm độ ấm thấp nhất đều có hơn ngàn độ tuy nhiên hàn phong trung quy là đem lạnh thiên đế kiếm ma diệt không có lạnh thiên đế kiếm ngăn cản đường kính chỉ còn lại mười mấy mét hỏa tàu hung hăng nện xuống trực tiếp san bằng một tòa núi tuyết trực tiếp hướng tuyết đế đập xuống tuyết đế tại nháy mắt đồng t ử phóng đại vội vàng ở giữa chỉ tới kịp dùng sau cùng một tia hồn lực triệu hoán băng tuyết đúc lên tường cao nhưng ở đại nhật h o à n g không chi h ỏ a trước mặt lại có vẻ như thế yếu ớt hỏa cầu thậm chí cũng còn không có tới gần tường tuyết cũng đã bắt đầu hóa tan oanh hỏa cầu rơi xuống đất thái dương chân hỏa nổ bể ra đến hỏa diễm vô cùng chi lực tại m i n h mông vô bờ băng nguyên phía trên tan mở một mảnh hố sâu trong hố là bốc hơi nóng suối nước nóng nói là suối nước nóng cái này tuyết nhiệt độ của nước cũng đã đạt đến đỉnh điểm như nồng v ụ hơi nước bốc lên, bắn ra mà ra thái dương chân hỏa khắp băng nguyên cùng lúc đó, băng thần đệ ngũ khảo cũng đã hoàn thành, đem thái dương chân hỏa nhận lấy đi lúc này tuyết đế hư nhựt thanh âm từ hơi nước bên trong vang lên. hàn phong nghe vậy, nhìn thấy còn đang không ngừng h ó a tan băng tuyết thái dương chân hỏa, ấy náy cười ngượng ngùng một tiếng, vội vàng đem thái dương chân hỏa thu lại. tuyết đế ngược lại là không có trách cứ hàn phong ý tứ chỉ là hàn phong dù đem nguồn nhiệt thu lại này ngập trời nhiệt lực nhưng như cố lưu tại bên trong thiên địa cái này suối nước nóng càng là tuyệt đối không có khả năng tồn tại cùng cực bắc chi địa đồ vật chỉ là cố này nhiệt lực liền đầy đủ tuyết đế đau đầu c á c h mấy năm mà cái này từ thái dương chân hỏa hóa tan tuyết nước càng là dung nhập cực hạn chi hỏa lực lượng tuyết đế trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn c h ấ n áp trước không nói chuyện dù như thế hiện tại tuyết đế lại là có lòng không đủ lực tuyết đế lần thứ nhất chật vật như thế chướng mắt máu tươi từ k h ó e miệng nàng tràn ra thậm chí không có dư lực từ trong ôn tuyển rời đi cũng không biết hàn phong là thiếu cái tâm nhãn hay là cố ý hành động hoàn toàn không có trợ giúp tuyết đế ý tứ vẫn có tuyết đế đưa thân vào s ô i trào tuyết trong nước vô luận là này không ngừng hóa tan tuyết nước hay là này không hề tầm thường nhiệt độ đều để tuyết đế khó mà chịu đựng nhưng làm sao hàn phong một bộ bình chân như vải dáng vẻ tuyết đế cũng không tốt mở miệng thỉnh cầu tuy nhiên đối với tuyết đế mà nói cũng không phải không có chỗ tốt chí ít hàn phong không nhìn thấy bất cứ thứ gì đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm mười hai sáu mươi vạn năm băng bích hạt tiên vương tuy nhiên thân thể bất lực hồn lực cũng đã khô c ả n nhưng tuyết đế đối mảnh này ấm áp tuyết nước càng thêm không thích hơi do dự một hồi về sau tuyết đế liền nỗ lực nhảy ra mặt nước tuyết đế dù sao cũng là băng tuyết t i n h linh cực bắc chi địa tuyệt đối sủng nhi tại cực bắc chi địa khô hạc tâm khôi phục thậm chí so trạng thái tốt hơn hàn phong nhanh hơn không cần một khắc đồng hồ tuyết đế cũng đã hồn lực phục hồi trái lại hàn phong lại còn khổ cáp cáp điều tức ngồi x ế p bằng không biết có phải hay không là hàn phong ảo giác hắn luôn cảm giác phiến thiên địa này tại c h á n h é t mà vứt bỏ hắn làm hắn khôi phục hiệu suất chậm rất nhiều nếu như tuyết đế biết hàn phong suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ khẳng định nói cho hàn phong đây cũng không phải là là ảo giác của hắn hàn phong cùng tuyết đế khai chiến luận bàn địa phương liền cách tuyết đế đ à n sinh động phủ không xa nếu như nói đối với toàn bộ cực bắc chi địa mà nói tuyết đế là con của bọn nó như vậy đối với phiến thiên địa này mà nói tuyết đế cũng là bọn chúng đích sinh thân t ử hàn phong ngay trước mặt chúng đem tuyết đế đánh có thể cho hàn phong sắc mặt tốt nhìn mới là lạ chứ tuyết đế thấy hàn phong còn đang điều tức cũng không có quấy dày hàn phong đối với bãi bởi hàn phong chuyện này tuyết đế cũng không có để ở trong lòng cũng sớm đã chuẩn bị ký càng sự tình tuyết đế cũng sẽ không bởi vì bãi bởi nhất tôn ba thần truyền nhân mà cảm thấy u h o à i thừa dịp hàn phong điều tức khe hở tuyết đế đánh ra mấy đạo cực hàn lưu quang dung nhập phiến thiên địa này đem hàn phong lưu lại nhiệt khí đánh tan rất nhiều đương nhiên nghĩ một lần tính toàn bộ giải quyết là không thể nào hàn phong thái dương chân hỏa trí dương trí nhiệt là thế gian nhất đằng phách tuyệt hỏa d i ễ m tuyết đế cũng chỉ là sắp sáng trên mặt nhiệt lực đánh tan mà thôi còn lại còn có tương đương một bộ phận nhiệt lực tiềm tàng tại tầng băng ở giữa muốn đem lần chiến đấu này đối phiến thiên địa này ảnh hưởng triệt để xóa đi đó chính là mài nước công phu. không có ba năm năm là kết thúc không thành. nhất làm cho tuyết đế nhức đầu. lại là bị đại nhật hoành không chi hỏa mở phương kia tuyết nhiệt độ nước tuyền tuyết trong nước dung nhập thái dương chân hỏa lực lượng. đơn thuần hạ nhiệt độ cũng không thể thay đổi gì. nhưng cực hạn chi hỏa lại là tuyết đế chưa hề tiếp xúc qua lực lượng. lần thứ nhất thúc thủ vô sách. rơi vào đường cùng. tuyết đế chỉ có thể tại tuyết nhiệt độ nước tuyền bên ngoài lập xuống sáu cái huyền băng trụ thiết hạ kết giới đem mảnh này tuyết nhiệt độ nước tuyền phong ấm quả thật tuyết đế cũng có thể mời hàn phong hỗ trợ nhưng vừa đến tuyết đế không muốn làm như thế thứ hai hàn phong nhìn tựa như cũng không thèm để ý s á n g vẻ cũng chỉ có thể coi như thôi hàn phong dùng nửa canh giờ vừa mới khôi phục như lúc ban đầu nhưng vô luận là tuyết đế hay là hàn phong đều không có gấp tiến về huyền minh chi địa dù sao hiện tại bọn hắn cũng chỉ là khôi phục hồn lực mà thôi tinh lực tiêu hao không phải ngắn ngủi nửa canh giờ có thể khôi phục chí ít cũng phải nhiều tu dưỡng một đêm lấy đó đối sáu mươi vạn năm băng b í c hạt h tiên vương đời trước cực bắc chi vương tôn trọng đi hai người đây là làm như vậy ngày thứ hai hàn phong tại minh tưởng bên trong tỉnh lại tuyết đế lại là đã đang chờ đợi hắn hàn phong đối tuyết đế gật gật đầu đi vào tuyết đế trước người tuyết đế hiểu ý ngọc thủ khoác lên hàn phong trên vai sau một khắc hai người liền đã đi vào huyền minh chi địa thân hình rơi xuống nháy mắt hàn phong liền rõ ràng cảm nhận được phiến thiên địa này khác biệt long thần oán khí trải rộng toàn bộ huyền minh chi địa nhưng nơi đây lại phá lệ nồng đậm nồng đậm đến để hàn phong cũng không khỏi cảm thấy tâm muộn trình độ trừ cách đó ra nơi đây hoàn cảnh cũng cực kỳ á c liệt nhìn không thấy nửa điểm ánh nắng u ám một mảnh chân trời tràn đầy phong tuyết lăng lệ hàn phong cổ động phát ra trận trận ngột ngạt như ruột rít gào tiếng vang như là cương đao xẹt qua nhiệt độ không khí thậm chí so cực bắc chi địa khu hạt tâm thấp hơn ba phần hàn phong không tự chủ được cao mày một cái liền ngay cả tuyết đế đều là n h à o n h ú ế mày nơi đây huyền minh khí tức so với tuyết đế lần trước đến thời điểm càng thêm nồng đậm c á c h này cũng liền mang ý nghĩa băng b í c hạt h tiên vương tình cảnh càng thêm nguy hiểm là tiểu tuyết sao lúc này một đạo tang thương mà thanh âm trầm bùn ở dưới phương tầng tuyết bên trong vang lên thanh âm này tựa như là gần đất xa trời lão già mang theo một tia suy yếu nhưng hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại trung khí mười phần cảm giác khiến người vặn vẹo nghe được thanh âm này tuyết đế ngược lại là buông lỏng một hơi c á c h này chí ít chứng minh băng bích hạt tiên vương còn không có mất lý trí tại tuyết đế ra hiệu phía dưới hàn phong thân hình đi theo tuyết đế chậm rãi rơi xuống cuối cùng rơi xuống một đống bị phong tuyết bao trùm tiểu tuyết bao trước đó tuy nhiên nhìn bề ngoài chỉ là một cái tiểu tuyết bao nhưng hàn phong lại có thể trăm phần trăm khẳng định băng bích h ạ c tiên vương tất nhiên ngay tại c á c h này đ ố n g tuyết hoa phía dưới hàn phong từ c á c h này trồng tiểu tuyết trong bọc cảm nhận được một trận ẩn mà không phát lực lượng cường đại xa so với trước đó xương thiên long điệp cùng thái thản vượn g tuyết càng thêm cường đại sự thật cũng chính là như thế tuyết đế hít sâu một hơi, cung kính kêu, băng lão hàn phong ngược lại là đứng ở một bên, bình chân như vậy, không nói một lời, coi như biết băng bích hạt tiên vương đang ở trước mắt lại có thể thế nào hàn phong một không phải băng bích hạt, hai không phải cực bắc chi địa hồn thú, ngay cả băng bích hạt, tiên vương chưa từng gặp mặt bao giờ, tự nhiên chưa nói tới cái gì k í n h ý hoặc là thân cận, huống chi, hàn phong mục đích của chuyến này thế nhưng là vì săn rết băng bích hạt tiên vương hàn phong lại không có âm mưu r u ộ kế gì hắn cũng sẽ không cùng băng bích hạt tiên vương bộ cái gì gần như ha ha đang nghe tuyết đế thanh âm về sau tiểu tuyết bao phía dưới truyền đến liên tiếp cởi mở mà kiên cường cười to nguyên b ả n cẩn trọng đống tuyết bị chấn động rớt xuống một đôi to lớn trước ngao hiển lộ ra sau đó lại là một đảo tràn ngập ý mừng thanh âm làm gì câu nể hiện tại ngươi mới là cực bắc chi vương mà lão phu chỉ là một cái kéo dài hơi tàn lão không chết mà thôi theo thanh âm truyền ra tuyết trắng bị hoàn toàn chấn động rớt xuống một đầu chiều cao hai mét có thừa băng bích hạt xuất hiện tại hàn phong cùng tuyết đế trước mặt lúc này hàn phong cũng nhìn thấy băng bích hạt tiên vương bản thể c á c h thứ nhất nhìn thấy cũng là đôi kia to lớn trước ngao cơ hồ chiếm cứ toàn thân thể tích mỗi một cái lớn ngao đều có dài hơn một mét toàn thân trên dưới chỉ có hai loại nhan sắc một loại là như là như băng tinh sáng long lanh màu trắng bạc một loại khác cũng là như là như l ụ c bảo thạc h mỹ lệ màu xanh biếc nếu không phải đầu này băng b i ế c h ạ t trên thân này không dẫn tự uy khí thế hàn phong thậm chí sẽ đem hắn ngộ nhận là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật lục tằng tượng trưng cho tô vi màu trắng bạc xương vỏ ngoài t ầ m tầng d ơ n g d ư quy, q u y y, e t ra tại băng bích hạt nửa trước thân thể tượng trưng cho hắn sáu mươi vạn năm cường đại tô vi một viên hình lục xác băng tinh khảm nạm tại băng bích hạt trên lưng màu xanh biết đuôi bọ cạp chừng một m năm t r ư ờ n g đây nhất định không phải cực hạn nhìn xem này từng đoạn từng đoạn co vào lên khớp nối hàn phong hoài nghi chỉ cần băng bích hạt nguyện ý đầu này đuôi bọ cạp có thể rào sát phương viên năm m thậm chí trong vòng mười thước tất cả địch nhân nếu như nếu luận mỗi về khẩu người băng bích hạt tại hồn thú bên trong là không có chỗ x ế p hạng thậm chí chỉ có thể là h ạ n g chót sáu mươi vạn năm tu vi cũng chỉ có hai mét lớn nhỏ còn không có hai mươi vạn năm tu vi thái thản vượn tuyết một cái ngón chân to như hạt đậu đâu nhưng bất kỳ một cái vì vậy mà k h i n h thường băng bích hạt hồn sư hoặc hồn thú đều muốn vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới như là xương thiên long điệp cùng thái thản vượn tuyết loại này hồn thú bọn chúng cường đại đều là mắt trần có thể thấy nay che khuất bầu trời thân thể đều tại tuyên thể bọn chúng cường đại nhưng băng bích hạt lực lượng thì càng thêm nổi liếm hàm xúc so với nhân loại đều cùng lắm bao nhiêu thân thể cũng không có bao nhiêu uy hiếp tính nhưng chúng nó vô luận là tại lực lượng thuộc tính hay là hồn lực phía trên đều là toàn bộ cực bắc chi địa bên trong bạc tiêm tồn tại nếu không phải như thế trước mắt đầu này băng bích hạt cũng không có khả năng thành tựu cực bắc chi vương thậm chí liền ngay cả nữ nhi của hắn cũng chính là băng bích đế hoàng b ọ cạp đều trở thành cực bắc ba ngày vương một trong băng đế băng bích hạt mặc dù là b ọ cạp nhưng không có đại đa số b ọ cạp loại hồn thú đều có k ị c h đ ộ c cái này cũng không đại biểu chúng nó không cường đại vừa vặn tương phản chính là bởi vì chúng nó quá mức cường đại cho nên mới không cần k ị c h đ ộ c bảo hộ lễ không thể bỏ lúc trước nếu không phải băng già trước tuổi t r ợ ta cũng sớm đã chết tại lần thứ ba thiên kiếp tuyết đế lại cũng không tán đồng băng bích hạt vẫn như cũ cung chính nói băng bích hạt bướng bỉnh tuy nhiên tuyết đế bất đắc dĩ thở dài nói a lão phu nói không lãi ngươi băng bích hạt nhìn thấy tuyết đế về sau liền lộ ra rất vui vẻ toàn vẹn không giống cái gì phách tuyệt một phương cực bắc chi vương cái này cũng có thể lý giải một cái có lý trí kiện toàn sinh linh tại huyền minh chi địa loại này tối tăm không mặt trời địa phương một đời cũng là một vạn bảy ngàn năm trước mắt băng bích hạt còn có thể bảo trì lạc quan tâm thái cũng đã là tâm trí kiên định về phần cái gì vương giả khí độ sớm đã bị băng bích hạt không biết ném tới cái nào xó xỉnh đi tiểu tuyết á băng nhi nha đầu kia gần đây vừa vặn rất tốt không cho ngươi gây phiền toái á băng bích hạt lên tiếng lần nữa đối tuyết đế ăn cần hỏi han băng bích hạt trong miệng băng nhi dĩ nhiên chính là băng bích đế hoàng b ỏ cạp lão phụ thân quan tâm nữ nhi không gì đáng trách sự tình tuyết đế cũng là mỉm cười biết nghe lời phải hồi đáp băng nhi nàng hiện tại rất tốt nhưng băng bích hạt lại có vẻ có chút không tin dáng vẻ trần trờ nhìn tuyết đế liếc một chút lúc ta lúc túng nói tiểu tuyết ngươi cũng đừng lừa gạt lão phu a băng nhi nha đầu kia cái dạng gì lão phu hay là biết đến băng bích hạt một bộ rất có tự mình hiểu lấy dáng vẻ đã cưng chiều lại hoài niệm nói băng nhi giống lão phu tác phong làm việc quá mức cực đoan làm bất cứ chuyện gì cũng không cho mình để đường rút lui lại một mực xử trí theo cảm tính ai nói nói băng bích hạt lại thở dài có chút ít tiếc nuối nói đáng tiếc lúc trước lão phu lỗ mãng không để ý ngươi khuyên can khư khư cố chấp, đặt mình vào nguy hiểm, hấp thu huyền minh khí tức, cuối cùng rơi vào tình cảnh như vậy nếu không phải như thế, lão phu nhất định muốn hào hào giáo huấn một chút nha đầu kia không thể đúng ngươi hẳn không có đem lão phu sự tình nói cho băng nhi đi tuyết đế đã trả lời qua vấn đề này vô số lần, nhưng cũng không có phiền c h á n lần nữa k i ê n n h ấ n hồi đáp, không có dựa theo băng lão ngài ý tứ băng lão ngài là tại trấn á p huyền minh chi địa b ả o đ ồ n g thời điểm lực lay lục đại mười vạn năm hồn thú cuối cùng kiệt lực mà bại vong cái xác không hồn ha ha ha băng b í c hạt h hiển nhiên đối t u y ế t đế trả lời cực kỳ hài lòng cười to nói tốt tốt tốt mặc kệ nghe mấy lần lão phu đều rất la thích câu trả lời này không sai lão phu cũng là kiệt lực mà chết lão phu cho dù chết cũng muốn đỉnh thiên lập địa lão phu cũng không muốn tại băng nhi trong lòng biến thành một cái bị huyền minh khí tức đánh bại đồ bỏ đi mà lại tiểu tuyết ngươi biết lão phu thích nhất ngươi nói cái gì sao băng bích hạt cũng không cần tuyết đế trả lời rất nhanh liền cười nói là cái xác không hồn bốn chữ này a cái xác không hồn không có chứng cứ đối mặt băng nhi nha đầu kia không tim không phổi chạy đến huyền minh chi địa đến tìm lão phu này cái gọi là di hài tuyết đế tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc l ặ n g lặng nghe cũng không cắt đứt ý tứ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm mười ba lão phu rất vừa ý ngươi nếu như băng b í c hạt h hết thảy lời nói và việc làm đều là xuất từ bản tâm vậy hắn nhất định là một đứa con gái ngô kiêm ngạnh h ắ n chí ít hàn phong là cảm thấy như vậy cho d u chết cũng không nguyện ý tại băng đế trước mặt mất mặt, tình nguyện để tuyết đế hỗ trợ nói dối, cũng muốn duy trì mình tại băng đế trong suy nghĩ q u a n g mang kia vạn trưởng hình tượng ăn ngay nói thật, hàn phong cũng không tán đồng băng bích hạt lựa chọn, chí ít theo hàn phong, thân là phụ thân, đã còn sống, tốt xấu cũng nên để cho mình nữ nhi biết, tuy nhiên hàn phong chưa từng gặp qua băng đế, nhưng có thể khẳng định là, coi như biết mình phụ thân bị huyền minh khí tức ăn mòn băng đế cũng sẽ không cười nhạo mình phụ thân dù sao băng bích hạt chính mình cũng nói băng đế trọng cảm tình thế gian này nhưng không có bao nhiêu tình cảm có thể siêu việt cha con chi tình chỉ là băng bích hạt đem băng đế bảo hộ quá tốt tình nguyện tạo ra tử vong của mình tình nguyện c á y s á t không hồn cũng không cho băng đế một cách tiến vào huyền minh chi địa lý do tuy nhiên cứng rắn muốn hàn phong đánh giá chí ít cùng thái thản vượn tuyết cùng s ư ơ n g thiên long điệp so ra hàn phong hay là càng thích băng bích hạt một điểm thái thản vượn tuyết trùng tộc khái niệm hoàn toàn chính xác khả kính s ư ơ n g thiên long điệp bi tình hoàn toàn chính xác khiến người tiếc hận nhưng so sánh dưới khẳng định là băng bích hạt phần này thoải mái cùng hào hùng lại càng dễ để người thân cận nhưng cái này dù sao cũng là người k h á c sự tình, hàn phong cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là giống nhất tôn điêu khắc đồng d ạ n g đứng tại tuyết đế bên người, không nói một lời. cùng lúc đó, băng bích hạt cũng thu liếm tiếng cười, lại lần nữa nhìn về phía tuyết đế, chăm chú hỏi, tiểu tuyết ngươi cũng không thể lừa gạt lão phu a băng nhi nha đầu kia thật không có cho ngươi gây phiền toái gì cho dù có cũng không có quan hệ ta cái này làm cha cho phép ngươi đánh nàng cho nàng ghi nhớ thật lâu tuyết đế nghe vậy cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ giải thích nói băng lão băng nhi nàng hiện tại thật rất tốt hiện tại băng nhi đã là toàn bộ cực bắc chi địa trừ ta ra tồn tại cường đại nhất người xưng băng đế kế thừa ngài vị trí là hiện tại băng bích hạt nhất tục tuyệt đối vương giả đã có thể một mình đảm đương một phía thật sao đạt được tuyết đế liên tục sau khi xác nhận băng bích hạt lộ ra cực kỳ vui mừng thoải mái cười to nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đúng nói đến đây cái sau một lúc lâu băng bích hạt mới lấy lại tinh thần đánh giá trước mắt tuyết đế có chút trần c h ờ nói tiểu tuyết trên người ngươi khí tức hiện tại liền ngay cả lão phu đều nhìn không thấu a vượt qua lần thứ bảy thiên kiếp tuyết đế từ chối cho ý kiến gật đầu nói gần nhất tu luyện hoàn toàn chính xác có chỗ tinh tiến ha <cười> ha băng bít hạt nghe vậy lại là một tiếng lớn nhỏ thành khẩn nói ra lão phu liền biết ngươi so lão phu càng thêm thích hợp cực bắc chi vương vị trí nhưng rất nhanh băng bích hạt lại lộ ra thần sắc khó khăn, tăng hắn một cái, có chút thèm thùng mà hỏi, kia cái gì, băng nhi nàng hiện tại tuyết đế trước kia liền đoán được băng bích hạt sẽ hỏi lên băng đế, lập tức hiểu ý, trực tiếp hồi đáp, băng nhi nàng hiện tại đã ba mươi vạn năm tô vi, thực lực mạnh mẽ tại lần này tuyết đế sau khi nói xong, băng bích hạt cũng không có lộ ra trước đó bộ kia vui mừng thoải mái thần sắc ngược lại lâm vào thật sâu trầm mặc tuy nhiên băng bích hạt không có lông mày nhưng liền xem như hàn phong c á c h này nhân loại cũng có thể từ trên thân băng bích hạt cảm nhận được lo âu nồng đậm quá nhanh băng bích hạt ngưng tiếng nói lão phu nhớ ký tiểu tuyết ngươi đã nói băng nhi năm ngàn năm trước mới đột phá kinh lịch hai mươi vạn năm thiên kiếp ngắn ngủi năm ngàn năm n h à đầu kia có thể tích lũy thứ gì tuyết đế hờ hứng hiển nhiên tựa như băng bích hạt nói tới đồng d ạ n g nàng cũng cảm thấy băng đế tu vi đột phá quá nhanh hoàn toàn mặc kệ có thể hay không gánh vác được thiên h i ế p tẩy lễ một mực truy cầu tu vi đột phá đây đối với hồn thú mà nói cũng không thể xem như cử chỉ sáng suốt nhìn thâm hải ma hình vương liền biết tuy nhiên may mắn tu luyện tới trăm vạn năm nhưng chiến l ự c lại ngay cả hiện tại tuyết đế cũng không bằng một khi gặp được cường giả chân chính chỉ có chờ chết phần nhưng tuyết đế bất đắc dĩ nàng cũng nhắc nhở qua băng đế rất nhiều lần nhưng băng đế không nghe băng đế lại là loại kia nhận định một việc liền sẽ toàn lực ứng phó tuyệt không lưu nửa điểm đường lui tính cách vô luận tuyết đế như thế nào thuyết phục đều không thể cải biến tâm ý của nàng tuyết đế cũng chỉ đành bàn bạc k ỹ hơn một bên khác văn g bích h ạ c lại là đã đoán được vấn đề căn nguyên chỗ. nhìn xem tuyết đế. thở dài. hỏi. nha đầu kia thế nhưng là muốn vì ta báo thù tuyết đế gật gật đầu. ngâm khẽ một tiếng. văn g bích h ạ c con mắt bắt đầu biến àng đứng lên biểu hiện ra trong lòng của hắn cảm xúc không ổn định. h i ệ n nhiên chính văn g bích h ạ c cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước một câu hoang ngôn lại kém chút hủy b ă n g đế tương lai. nghĩ tới đây. băng bích hạt không khỏi hối hận đứng lên hắn cũng không có trách cứ tuyết đế ý tứ chỉ tự trách mình nhất thời thiếu giám sát băng bích hạt cũng không phải không nghĩ tới đem tình hình thực tế nói cho băng đế nhưng có câu nói rất hay hoang ngôn nói nhiều liền biến thành chân tướng chỉ sợ tại hiện tại băng đế trong lòng cha mình chiến tử huyền minh chi địa sự thật đã thâm căn cố đế trước hết hiện tại nói cho băng đế tình hình thực tế, chỉ sợ băng đế cũng sẽ không tin tưởng cuối cùng. băng bích hạt đành phải than nhẹ một tiếng, hổ thẹn nói với tuyết đế. tiểu tuyết, lão phu ngày giờ không nhiều, băng nhi sự tình liền nhờ ngươi nghe được băng bích hạt nói ra mình ngày giờ không nhiều, tuyết đế đồng tử rõ ràng run lên, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, lại bình tĩnh xuống tới, kỳ thật đối với băng đế sự tình tuyết đế trong lòng đã có sở định mà tính toán cái này còn phải cảm tạ hàn phong nếu không phải hàn phong săn g i ế t huyền minh chi địa sáu đầu n g ư ờ i vạn năm hồn thú tuyết đế cũng không biết nên như thế nào cho băng đế bàn giao nhưng bây giờ đã hàn phong muốn đem huyền minh chi địa tàn sát không còn đó chính là không có chứng cứ băng đế cửu hận tự nhiên cũng liền rơi xuống ý niệm tới đây tuyết đế gật gật đầu xem như nhận lời hạ chuyện này ai băng bích hạt cảm kích nhìn tuyết đế liếc một chút lại bắt đầu hối hận nói đáng tiếc lúc trước ta cực bắc chi địa vạn năm băng tủy toàn bộ bị con kia đáng hận mập trùng ăn sạch còn để nó tốt số chạy mất nếu không phải như thế ngươi cùng băng nhi không cần khổ tu đã sớm nhất phi trùng thiên đáng hận mập trùng nếu không phải lão phu bị khốn ở huyền minh chi địa chính là cùng cực toàn bộ đại lục, cũng muốn đưa ngươi rút gân lột ra. Lấy cung cấp tiểu tuyết cùng băng nhi tu luyện nghĩ đến lúc trước cực bắc chi địa những cái kia vạn năm băng tùy. tuyết đế trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là mở miệng c h ấ n an nói. chuyện cũ đã đi băng lão liền không nên tự trách thiên mộng băng tàm một bên hàn phong nghe thấy tuyết đế cùng băng bích hạt đối thoại. lại là trong lòng khẽ động. nghĩ đến vạn năm sau cái thứ nhất cho hoác vũ hảo đưa treo thiên mộng băng tàm rất hiển nhiên. thiên mộng băng tàm cũng là băng bích hạt trong miệng đầu kia mập trùng. lúc này, hàn phong nhưng trong lòng thì có chút ít ác ý nghĩ đến. nếu để cho băng bích hạt biết được, trong miệng mình đầu kia đáng đời chém thành muôn mảnh mập trùng, sau cùng lại pha được mình nữ nhi, thành tiện nhi của mình con rể. không biết nên làm cảm tưởng gì đâu chỉ sợ băng bích hạt sẽ trực tiếp không quan tâm xông ra huyền minh chi địa đem thiên mộng băng tàm đánh chết tươi đi tuy nhiên đây là không có khả năng coi như băng bích hạt biết cũng không có khả năng không nói trước băng bích hạt có thể hay không rời đi huyền minh chi địa coi như rời đi cũng không nhất định tìm được thiên mộng băng tàm coi như tìm tới Thiên băng băng tàm bên người cũng còn có đế thiên các loại một đám cường đại hung thú trông coi đâu liền xem như băng bích hạt cũng không có cách nào tại đế thiên đại bản doanh làm càn đi cảm khái qua đi băng bích hạt ánh mắt rốt cuộc lưu đến tuyết đế bên người hàn phong trên thân vèn vèn chỉ một cách liếc mắt băng bích hạt liền đã biết hàn phong cũng không phải là hồn thú mà chính là nhân loại hơn nữa còn là một cái thực lực tuyệt cường nhân loại hồn sư nhưng băng bích hạt cũng không có lộ ra cái gì chán rét hoặc là cảnh giác ý tứ dù sao hàn phong là theo chân tuyết đế đến băng bích hạt hay là rất tin tưởng tuyết đế băng bích hạt nhiều hứng thú nhìn xem hàn phong cười ha ha nói thật có lỗi thật có lỗi người lão cũng là thích nhớ tình bạn c ũ lại nhảy vị tiểu hữu này là hàn phong nghe vậy không tự chủ được trợn mắt chừng một cái thầm nghĩ trong lòng hợp lấy ngươi là hiện tại mới chú ý tới ta thôi hắn gọi hàn phong là một nhân loại hồn sư hàn phong còn chưa mở lời tuyết đế liền thay hàn phong giới thiệu hàn phong băng b í c hạt h lặp lại một chút hàn phong tên hắn dù sao cũng là hồn thú cũng nghe không ra cái tốt xấu nhưng miễn c ứ n g xem như nhận biết thấy hàn phong một bộ hờ hứng lạnh lẽo dáng vẻ cũng không có từ chuốc nhục nhã tiếp tục xem hướng tuyết đế ấm d ò n hỏi các ngươi này đến tổng không phải chỉ là để vì cùng lão phu nói chuyện phiếm giải buồn a băng bích hạt lời này hỏi xong vô luận là hàn phong hay là tuyết đế đều có chút gì dạng cũng không thể để bọn hắn nói là đến săn g i ế t ngươi đi liền xem như hàn phong đều có chút không có ý tứ nói ra miệng hàn phong dứt khoát lui lại một bước trực tiếp để tuyết đế đến trả lời băng bích hạt vấn đề tuyết đế đối đầu băng bích hạt ánh mắt khói miệng nhô chip một chút về sau cuối cùng vẫn là nói ra băng lão ngươi lại nghe ta chậm rãi giải thích cho ngài tại c á c h này về sau tuyết đế không rõ chi tiết cho băng bích hạt giải thích từ hàn phong thân phận đến hàn phong cùng tuyết đế quan hệ trong đó tham gia tình nguyên nhân gây ra lại đến bọn họ mục đích của chuyến này toàn bộ báo cho băng bích h ạ c hàn phong liền đứng ở một bên hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ dù sao băng bích h ạ c cũng ngày giờ không nhiều biết đến lại nhiều cũng không có ảnh hưởng gì nói một hơi về sau tuyết đế hít sâu một hơi có chút khẩn trương nhìn xem băng bích h ạ c nhưng để hàn phong cùng tuyết đế cũng không nghĩ tới chính là băng bích hạt đã không có nổi giận cũng không có sợ hãi chỉ là trầm mặc một hồi về sau trên dưới dò xếp hàn phong một phen về sau hỏi ngươi là băng thần truyền nhân tương lai có thể phi thăng thần giới đúng vậy hàn phong nhúng nhúng vai đảm mạc đáp đạt được hàn phong khẳng định về sau băng bích hạt ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên định ngay tại hàn phong cùng tuyết đế cho là hắn muốn nói gì nghiêm túc đề tài thời điểm băng bích hạt lại ngứa ra không sợ hãi người chết không nhì nói tiểu hữu lão phu rất vừa ý ngươi làm ta con rể đi nói băng bích hạt còn một bộ lo lắng hàn phong khác biệt dáng vẻ vội vàng nói bổ sung ngươi trước đừng có gấp c ử tuyệt ta biết ngươi khả năng cảm thấy băng nhi là hồn thú cho nên sinh lòng kháng cự nhưng ngươi phải biết h ồ n thú đột phá mười vạn năm về sau liền có thể hóa hình còn có thể hóa người t r ù n g tu lão phu lấy tánh mạng vì đảm bảo b ă n g nhi nhà đầu kia tuy nhiên tùy hứng một điểm nhưng là tướng mạo tuyệt đối là không thể mắt bẻ hóa thành hình người về sau tuyệt đối là nhất đ ẳ n g đại mỹ nhân c ư ớ i nàng sẽ không để cho ngươi thua thiệt huống chi chỉ cần có yêu liền xem như hồn thú cũng không có quan hệ đi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm mười bốn chiến thống khoái băng bích hạt nói đến gọi là một cái chân tâm thật ý sát có việc ánh mắt toàn vẹn không giống như là đang nói đùa hàn phong thậm chí hoài nghi chỉ cần mình gật đầu một cái băng bích hạt tại chỗ liền có thể để hắn cùng băng đế bái thiên địa nhưng vấn đề là hàn phong là đến kết hôn sao mà lại cái gì gọi là chỉ cần có yêu liền xem như hồn thú cũng không có quan hệ lời này làm sao nghe như thế quen tai đâu chờ một chút hàn phong vội vàng gọi lại băng bích hạt m ỹ mắt chực nhảy hít sâu một hơi bình phục tâm tình về sau hàn phong mới có thể mở miệng quát to lão nhân gia này ngươi đến cùng nghe nghe không hiểu ta là tới g i ế t ngươi a ta muốn ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt không phải đến ngươi làm tới môn con rể một bên tuyết đ i cũng là sắc mặt quái gì trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. thực tế là băng bích hạt mà nói quá mức kinh người. vô luận là hàn phong hay là tuyết đế. đều không nghĩ tới băng bích hạt lại đột nhiên nói đến đây cái ta biết a đối mặt hàn phong quát chói tay. băng bích hạt hoàn toàn một bộ không thèm để ý bộ dáng. ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói. cái này lại không xung đột ngươi không phải liền là muốn lão phu hồn hoàn cùng hồn cốt sao cho ngươi chính là. chỉ cần ngươi cưới băng nhi coi như là xính lễ đều là người một nhà làm gì chém chém x ế p x ế p làm sao liền người một nhà hàn phong bị băng bích hạt mà nói kinh chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người hét lên một tiếng nói lời này của ngươi nói đến quá mật đi ta bằng bản sự lấy ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt cái nào cần ngươi đưa xính lễ không muốn xính lễ vậy thì tốt thừa dịp lão phu còn sống mau đem sự tình xử lý đi băng bích hạt lại là hai mắt tỏa sáng ngạc nhiên nói hàn phong nghe vậy trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh thậm chí không tự chủ lui lại một bước mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g chảy xuống nhìn về phía băng bích hạt trong con mắt tràn đầy ngưng trọng đối mặt băng bích hạt tự quyết định hôm nay hàn phong xem như đụng tới đối thủ hàn phong gặp qua ra mặt so hắn dày cũng là chưa thấy qua so hắn còn có thể nói lại không nghĩ rằng băng bích hạt tải ra mặt cùng trên đầu môi toàn bộ toàn thắng hắn muốn nói băng bích hạt so hàn phong còn có thể nói cũng là không hẳn vậy nhưng mấu chốt là băng bích hạt căn bản liền không nghe hàn phong nói chuyện a nếu là hàn phong nói thêm nữa hai câu sợ là băng bích hạt đều muốn trực tiếp mở miệng nhận con rể lão phu minh bạch băng bích hạt nhìn thấy hàn phong lui lại nửa bước động tác làm ra một b ẫ u người từng trải bộ dáng ông cụ non đối hàn phong trấn an nói nhân loại các ngươi thích tình t r à n g ý thiếp ngươi tình ta nguyện luận điệu nhưng c á c h này cũng không quan hệ tuy nhiên ngươi bây giờ cùng băng nhi còn chưa quen thuộc nhưng là tình cảm là có thể bồi dưỡng sao hiện tại không thích qua mấy năm không lâu thích không người trẻ tuổi, tin lão phu một câu, lâu ngày sinh tình sao hàn phong bị băng bích hạt nói mí mắt t r ự c nhảy, khó miệng co giật, sau một hồi khá lâu, mới k h u cằn về một câu, không phải chưa quen thuộc, ta đều chưa thấy qua băng đế lúc này, tuyết đế cũng thù không băng bích hạt tự quyết định, đánh g ã y hàn phong cùng băng bích hạt đối thoại, nhìn về phía băng bích hạt, chân chờ mở miệng hỏi băng lão ngài đây là ý gì nhìn thấy tuyết đế ánh mắt băng bích hạt biết nếu là không cho tuyết đế một hợp lý giải thích tuyết đế là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ băng bích hạt thấy thế cũng chỉ đành nói ra này lão phu cái này không phải cũng là vì băng nhi nha đầu kia suy nghĩ sao nói đến đây băng bích hạt lại nhìn về phía hàn phong hỏi tiểu h ữ u cố lão phu biết, băng thần hẳn là cấp một thần chỉ đi cấp một thần là có thể mang một không phải thần chi người phi thăng thần giới a hàn phong nghe vậy, trong mắt lói lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới băng bít hạt thế mà lại biết loại chuyện này. nhưng hàn phong hay là cứng cổ, cứng rắn nói ra, không biết tuy nhiên hàn phong không có trả lời, nhưng từ hàn phong trong sự phản ứng, tuyết đế cùng băng bích hạt đều đã đạt được khẳng định đáp án băng bích hạt ngược lại nhìn về phía tuyết đế ý vị sâu sắc nói hiện tại ngươi hiểu chưa ngài là muốn để hàn phong đái băng mà phi thăng tuyết đế đại khái đoán được một chút băng bích hạt ý nghĩ không xác định suy đoán nói uvk quờ quờ m băng bích hạt gật gật đầu bất đắc dĩ nói tiểu tuyết ngươi cũng biết băng nhi nha đầu kia tính tình cùng lão phu lúc trước rất sống sớm muộn có một ngày là muốn xảy ra chuyện cùng nó để nàng tại đại lục chịu khổ chẳng bằng liều một phen nếu là có thể phi thăng thần giới cũng chưa hẳn không phải một chuyện may mắn tuyết đế đại khái hiểu nếu quả thật nhĩ g băng bích hạt suy nghĩ như thế cũng là không phải hoàn toàn không thể làm coi như băng đế là hồn thú có hàn phong chỗ dựa ở tại thần giới cũng không đến nỗi gặp không phải người n h ầ m vào cùng chèn ế p lui một vạn bước sàng còn không có hàn phong hỗ trợ chia sẻ áp lực sao quả thật như thế băng đế có lẽ có thể lấy hồn thú thân thể thành thần cũng khó nói nhưng cũng tiếc chính là cố tuyết đế biết hàn phong đã có thây tử mà lại cái kia gọi thiên nhận tuyết nữ hài cũng là thần chỉ truyền nhân hàn phong không có đạo lý sẽ coi trọng thân là hồn thú băng đế nhìn thấy hàn phong tuyết đế trên mặt này lói lên một cái rồi biến mất vẻ tiếc nuối băng bích h ạ c cũng đại khái đoán được tuyết đế đang suy nghĩ gì lại cũng không để ý nói ra không thể làm phu t h ê cũng không quan hệ còn có thể làm huyên mùi sao không thể thành hôn vậy liền bái cá biệt tử đi lão bỏ cạp ta n h ì n ngươi thật lâu băng bích hạt lặp đi lặp lại nhiều lần bố trí hàn phong hàn phong trung quy là nhìn không được g i ậ n mắng một tiếng toàn thân trên dưới hồn lực phồng lên nhìn c h ầ m c h ầ m băng bích hạt c ắ n răng quát ta liền xem như dẫn người phi thăng thần giới cũng là cha mẹ ta có thể cùng ngươi có nửa điểm quan hệ à. ngươi còn có phụ mẫu à hàn phong nói xong lời này băng bích hạt lại là có chút ít tiếc nối u thở dài một tiếng phảng phất là tại tiếc hận hàn phong phụ mẫu còn khỏe mạnh vừa dứt lời hàn phong liền triệt để giận mẹ nó lão tử nhìn ngươi chính là muốn chết hàn phong sắc mặt một dữ tợn ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay phải bộc phát nóng rực sóng lửa như là đại long quấn quanh ở hàn phong trên cánh tay không có chút nào sức tưởng tượng hướng băng bích hạt đập tới hàn phong ôm hận một k í c h tuy nhiên bởi vì vội vàng xuất thủ duyên cớ lực lượng tuyệt không đến đỉnh phong nhưng tương tự thế đại lực trầm hoàn toàn đủ để oanh sát tầm thường mười vạn năm hồn thú băng bích hạt thấy hàn phong đột nhiên xuất thủ cảm nhận được hàn phong lòng bàn tay tán phát ra lực lượng cường đại trong mắt tinh quang chớp động phát ra cười to một tiếng về sau nhảy lên thật cao khó khăn lắm tránh thoát một kích này oanh một quyền này nhóm lửa tuyết hoa này mấy ngàn năm chưa từng tán đi qua băng tuyết tại thời khắc này thậm chí ngay cả hóa tan quá trình đều bị tước đoạt trực tiếp hóa thành khí sương mù thăng hoa kinh khủng nhiệt lực cùng cực hàn hoàn cảnh quấn q u y ế t lấy nhau cuốn lên thanh thế thật lớn vòi rồng hướng về phương xa tập vút đi nhưng vô luận là hàn phong hay là băng bích h ạ đều không để ý đến này vòi rồng băng bích hạt thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút hài lòng kêu lên tiểu hữu đã ngươi là thần chỉ truyền nhân vậy liền đừng để lão phu thất vọng xuất ra thực lực của ngươi nhĩ g săn bắt lão phu hồn hoàn cùng hồn cốt không có chút bản lãnh không thể được đến cùng lão phu chiến thống khoái sau đó băng bích hạt phát ra liên tiếp cuồng tiếu một tầng màu băng lam băng tinh vòng bảo hộ bao phủ quanh người hắn trên dưới mặc dù chỉ là thật mỏng một tầng lại tràn ngập lực lượng cảm giác hừ như ngươi mong muốn hàn phong hừ lạnh một tiếng ánh mắt băng lãnh từng chữ nói ra nghiêm nhị nói các loài hàn phong thanh âm hạ xuống s o n g hàn phong đã triển khai s o n g cực vô lượng thân thể cùng hư hóa lại thêm các loài tăng phúc gia trì ở thân thể khí thế trực tiếp nhìn ớ p băng bích hạt mặc kệ là bởi vì huyền minh chi địa hạn chế hay là băng bích hạt bản thân thực lực hàn phong cũng không lớn dự định cùng băng bích hạt làm nhiều dây dư t ố t chiến t ố t thắng mới là thượng sách nhưng cái này lại chính giữa băng bích hạt ý muốn thấy hàn phong chuẩn bị đỉnh phong nhất chiến băng bích hạt đại hỷ băng bích hạt tuy nhiên thân phủ huyền minh khí tức nhưng hắn cũng không thì sát có thể cái này cũng cũng không có nghĩa là hắn không hiếu chiến a tử chi gần. băng bích hạt mong muốn nhất, cũng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly huyết chiến. cho dù là vì vậy mà bại vong. băng bích hạt cũng thích như mật ngọt dù sao cũng không có cái gì tình huống có thể so sánh hiện trạng càng làm cho người ta tuyệt vọng cùng nó yên lặng tại huyền minh chi địa biệt khuất chờ chết. chẳng bằng cực điểm nhất chiến. tuyết cũng được chết một cách thống khoái băng lão tuyết đế lại là nhìn không được lo lắng quát to một tiếng nàng đã nhìn ra băng bích hạt ý nghĩ nàng cũng lý giải băng bích hạt lựa chọn nhưng lý giải sắp xếp hiểu biết để nàng trơ mắt nhìn băng bích hạt chết ở trước mặt mình tuyết đế cuối cùng vẫn là có chút nỗi buồn cùng thương cảm ha <cười> ha tiểu tuyết ngươi bây giờ đã là cực bắc chi vương bảy mươi vạn năm tu vi đại hung thú đại lục tuyệt cường người một trong không cần thiết làm cái này tiểu nữ nhi tư thái băng bích h ạ t nghe thấy tuyết đế thanh âm cười lớn một tiếng nói tiểu tuyết lão phu còn muốn cảm tạ ngươi tại lão phu lâm trung trước đó đem hàn tiểu hữu đưa đến trước mặt lão phu không nói gạt ngươi lão phu nhiều nhất lại chống đỡ trăm năm trăm năm về sau lão phu cũng sẽ bị huyền minh khí tức khống chế lão phu cũng không muốn biến thành l o à i kia chỉ biết xếp chóc cùng gầm thét xúc sinh nguyên bản lão phu còn dự định mười mấy năm sau thừa dịp mình còn sống thời điểm tự mình đoạn cũng miễn cho cho ngươi tạo thành phiền phức tuy nhiên cũng may hôm nay ngươi cùng hàn tiểu h ấ u đến để lão phu không cần làm như vậy uất ướp sự tình đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười tám chương năm trăm mười lăm nhưng cầu vừa chết băng bích hạt băng bích hạt sau khi nói xong tuyết đế tuy nhiên trong lòng chấn động nhưng vẫn là thối lui thân hình đem chiến trường giao cho hàn phong cùng băng bích hạt tựa như chính băng bích hạt nói đồng d ạ n g cùng nó lặng yên không một tiếng động chẳng bằng oanh oanh liệt liệt hàn phong lại là lạnh hứ một tiếng mặc kệ trước đó băng bích hạt nói tới những lời kia. đến cùng phải hay không vì cố ý khiết giận hắn. hiện tại hàn phong hoàn toàn chính xác nhìn băng bích hạt rất khó chịu. vô luận băng bích hạt nói đến c ỡ nào thiên hoa loạn chuỷ. hàn phong hiện tại liền muốn bảo chuỳ băng bích hạt một hồi như thế cùng băng bích hạt ý nghĩ không mưu mà hợp bớt nói nhiều lời hàn phong kêu to một tiếng. một cái thư thiểm bắn ra. rắn rắn chắc chắc mệnh bên trong băng bích hạt có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là băng bích hạt quanh thân tầng kia băng tinh bình chướng lói lên h ư thiểm lại chưa thể tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương đều bị băng bích hạt tiếp xuống phải biết hàn phong tuy nhiên tuyệt không đem cái này một cái thư thiểm lực lượng đẩy tới đỉnh phong nhưng cũng tuyệt đối không thể khiêng thường lại thêm h ư thiểm xuyên thấu tính cực mạnh đặc điểm thường thường có thể lấy điểm phá diện đối phó băng bích hạt loại này hộ thể bình c h ứ n g càng là có thể lấy được kỳ hiệu nhưng lần này lại bị băng bích hạt cử trọng nhựa k i n h ngăn lại băng bích hạt thậm chí đều cũng không lui lại dù là nửa bước hàn phong nhớ mày thật sâu nhìn băng bích hạt liếc một chút trong lòng cũng bắt đầu dấy lên chiến ý c h i hỏa người trẻ tuổi cũng là không có kiên nhẫn a băng bích hạt lại là cười ha <cười> ha không mặn không nhạt nói băng bích hạt thanh âm rất bình thản thậm chí có thể được xưng là tường hòa nhưng băng bích hạt ánh mắt lại cùng thanh âm của hắn hoàn toàn ở vào hai thái cực lúc này băng bích hạt ánh mắt cơ hồ muốn kết xuất vụn băng nhưng lại nóng rực vô cùng nhìn về phía hàn phong ánh mắt tựa như đói khổ lạnh lẽo dân liều mạng đột nhiên phát hiện một phần phong phú mỹ thực hàn phong xuất thủ hai lần liền cái này hai lần xuất thủ băng bích hạt cũng đã có thể khẳng định hàn phong thực lực tuyệt đối mạnh hơn mình cái này cũng liền mang ý nghĩa hàn phong có thể cho hắn một cái có thể xưng hoàn mỹ tang lễ nghi thức hừ hàn phong hừ lạnh một tiếng ánh mắt cùng băng bích hạt đối chọi gay gắt ngay trước mặt băng bích hạt triệu hồi r a s ự n thiên tri thuấn cùng đạt đến băng hai đại võ hồn cực hàn cùng cực nhiệt lực lượng trên người hàn phong hoàn mỹ dung hợp mười bốn mai hồn hoàn h o à n không mỹ lệ sắc thái khiến băng bích hạt vì đó xứng sờ băng bích hạt cả đời cũng không từng gặp trên người một người đồng thời xuất hiện mười bốn mai hồn hoàn tình huống chớ nói chi là trong đó còn có chín cái cường đại mười vạn năm hồn hoàn ở ngoài vòng chiến tuyết đế thấy t h í hữu tâm nhắc nhở băng bích hạt nhưng nhìn thấy băng bích hạt trong mắt này hướng tới cùng hưởng thụ thần sắc về sau thở dài vẫn là không có n h ú c tay hai người chiến đấu kết quả của cuộc chiến đấu này không có bất kỳ cái gì nghi vấn tất nhiên là lấy băng bích hạt bại vong mà kết thúc băng bích hạt cũng là hướng về phía chết đi sở dĩ muốn đánh chỉ là bởi vì băng bích hạt muốn chiến chết mà không phải tự sát cũng bởi vậy băng bích h ạ c cũng không lo lắng hàn phong quá mức cường đại. vừa vặn tương phản. băng bích h ạ c ngược lại lo lắng hàn phong không đủ cường đại hàn phong thực lực càng là cường đại. thủ đoạn càng là phách liệt. băng bích h ạ c thì càng phấn khởi chính như tuyết đế dự liệu đồng d ạ n g hàn phong ngay trước mặt băng bích h ạ c thắp sáng dực thiên tri thuấn thứ bảy hồn hoàn. tinh hồng sắc quang mang chợt lói lên. ba động khủng bố nhổn nhảo lên. kim sắc thần văn ở giữa không trung chú tạo ra nhất tôn to lớn hỏa thuẫn cẩn trọng như núi lại xâm lược như lửa khí thế giữa trời đè xuống khiến băng bích hạt hô hấp rồn rập nhưng băng bích hạt nhưng căn bản không có ngăn cản hàn phong ý tứ hắn muốn nhìn một chút hàn phong đến cùng sẽ cho hắn như thế nào kinh hì hàn phong ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy tuy nhiên băng bích hạt hoàn toàn không ngăn cản lựa chọn để hàn phong có chút ngoài ý muốn nhưng hàn phong cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy hổ thẹn coi như băng bích hạt muốn ngăn cản hàn phong cũng có biện pháp đem hắn đánh lại hàn phong ý nghĩ rất đơn giản đã băng bích hạt muốn chết mình cũng muốn giết băng bích hạt cũng không cần phải lá mặt lá cháy trực tiếp thỏa mãn băng bích hạt cũng là nơi này dù sao cũng là huyền minh chi địa hàn phong căn bản là không có cách mượn nhờ phiến thiên địa này lực lượng khôi phục trạng thái mà băng bích hạt lại có thể không chút kiêng kỵ hấp thu nơi đây huyền minh khí tức đây là băng bích hạt duy nhất ưu thế dưới loại tình huống này hàn phong cũng không muốn cùng băng bích hạt mài hồn lực trực tiếp bộc phát mạnh nhất tư thái đem băng bích hạt đánh bại là được oanh lúc này d ự c thiên chi thuấn chân thân cũng đã rơi xuống tiếng vang ầm ầm truyền đến hàn phong đứng ngạo nghễ tại d ự c thiên chi thuấn chân thân đỉnh đầu nhìn xuống phía dưới băng bích hạt kim sắc ngọn lửa phun ra nuốt vào lấy vô tận nhiệt lực nguyên bản đã mười phần ác liệt hoàn cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn lạnh lẽo bạo tuyết cùng ngọn lửa nóng bỏng x e n lẫn hàn phong gào thét che đậy hàn phong cùng băng bích hạt ánh mắt nguyên bản cực hàn băng nguyên đột nhiên xuất hiện một c á c h có thể so với hảo nhật nguồn nhiệt hắn kết quả có thể nghĩ băng bít hạt cũng không khỏi trong lòng trầm xuống bốn phía dần dần lên cao nhiệt độ không khí làm hắn cực kỳ khó chịu. d ự c thiên chi thuấn bên trên này sáng d ự c thiêu đốt kim sắc hỏa d i ễ m càng làm cho băng bít hạt tim đập nhanh không thôi ha <cười> ha tuy nhiên trong lòng rung động. nhưng băng bít hạt bên ngoài hay là cười lớn một tiếng. nhẹ nhóm thanh hát nói. năm cường nhân cũng là hỏa khí lớn hay là tỉnh táo chút đi sau một khắc vô hình l í n h vực chi lực xung nhập mảnh này cực hàn hoàn cảnh bên trong ngay cả hàn phong đều bị đông cứng nguyên bản đều nhanh muốn băng tuyết bị tan chảy cũng trong nháy mắt này một lần nữa ngưng ghét thành băng tàn mát ra mắt trần có thể thấy hàn khí d ự c thiên chi thuấn chân thân nhiệt lực trong trước mắt liền bị áp chế đây là băng bít hạt sen lẫn thiên phú l í n h vực vĩnh đông lạnh l í n h vực tuy nhiên trước hàn phong một bước vận dụng l í n h vực để băng bích hạt có chút bất mãn nhưng băng bích hạt cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a băng bích hạt ngược lại là cũng không quan tâm phiến thiên địa này sẽ như thế nào coi như thật băng tuyết hóa tan sinh cơ khôi phục băng bích hạt cũng không thèm để ý dù sao cũng là huyền minh c h i địa huống chi băng bích hạt đều là phải chết người nơi nào sẽ còn nghĩ nhiều như vậy băng bích hạt sau khi chết nơi nào còn để ý tới huyền minh chi địa hồng thủy ngập trời chỉ là nếu là tiếp tục để hàn phong không chút kiêng nghỉ bắn ra ánh sáng và nhiệt độ chỉ sợ chiến đấu còn không có chính thức khai hỏa băng bích hạt chiến lực liền bị gọt đi một hai thành băng bích hạt tuy nhiên muốn chết nhưng cũng không muốn một mực bị hàn phong áp chế a hàn phong thấy thế nhích miệng lên cảm nhận được này hướng phía mình tập cướp mà đến hàn Y. đồng d ạ n g triển khai đạt đến băng lĩnh vực chống lại cũng chính là hàn phong không có cực hạn chi hỏa thuộc tính lĩnh vực nếu không chỉ là lĩnh vực triển khai cũng đủ để cho băng bích hạt luống c u ố n tay chân đương nhiên tại loại hoàn cảnh này phía dưới triển khai cực hạn chi hỏa thuộc tính lĩnh vực hồn lực tiêu hao cũng sẽ cực lớn nếu quả thật muốn chọn hàn phong có lẽ hay là chọn đạt đến băng lĩnh vực chính là đáng nhắc tới chính là, băng bích hạt tuy nhiên ì vào cao thâm tu vi cùng kiên định ý chí, có thể cùng long thần oán khí chống lại, thậm chí duy trì lý trí không mất. nhưng nhìn ra được, long thần oán khí hoặc nhiều hoặc ít hay là ảnh hưởng đến băng bích hạt, chí ít từ băng bích hạt v ĩ n h đông lạnh lính vực bên trong. hàn phong hoàn toàn không cảm giác được đối mặt tuyết đế tuyết vũ diệu dương l í n h vực lúc áp chế lực đó cũng không phải nói băng bích hạt vĩnh đông lạnh l í n h vực liền so tuyết đế tuyết vũ diệu dương l í n h vực yếu hơn băng bích hạt thậm chí so tuyết đế càng thêm lớn tuổi chìm đắm l í n h vực thời gian so với tuyết đế chỉ dài không ngắn đối với vĩnh đông lạnh l í n h vực lính ngộ cũng khẳng định càng sâu trên thực tế vĩnh đông lạnh l í n h vực s á c thực so hàn phong đạt đến băng l í n h vực càng thêm to lớn diện tích che phủ tích cũng càng rộng cơ hồ bao quát phương viên hai vạn mét bên trong hết thảy nhưng băng bích hạt đối vĩnh đông lạnh l í n h vực trưởng khống lại có loại hữu tâm vô lực cảm giác thậm chí ngay cả co vào l í n h vực diện tích loại này sự tình đơn giản đều làm không được cho nên lực lượng l í n h vực cực kỳ phân tán cái này cho hàn phong cơ hội phản kích dù là hàn phong thu hoạch được đạt đến băng l í n h vực mới ngắn ngủi hai năm diện tích che phủ tích cũng chỉ có chỉ là mấy ngàn mét lại có thể thỉnh thoảng phản chế v ĩ n h đông lạnh l í n h vực băng bích hạt tự nhiên cũng ý thức được điểm này nhưng băng bích hạt ngược lại là cũng không có vì vậy mà nổi nóng đã gánh vác huyền minh khí tức đây chính là hắn trừng phạt đúng tội nếu là vì vậy mà oán hận hàn phong cảm thấy hàn phong d ẫ u đổ b ì n h leo vậy hắn đã sớm tại huyền minh khí tức ăn mòn phía dưới mê thất tự mình tiểu hữu đã s u ố t ba chiêu hiện tại cũng nên lão phu có qua có lại đi băng bích hạt cuồng tiếu hai tiếng cũng không cần chưng cầu hàn phong đồng ý một đối một gạo bao dài cử ngao nâng lên t r ự c chỉ d ự c thiên tri thuấn đỉnh hàn phong năng lượng màu xanh lam tại cửa ngao bên trong ngưng tụ, theo băng bích hạt một tiếng quát chói tay, cực hàn năng lượng bộc phát, bắn ra hai đạo màu xanh lam cực quang hai bó cực quang tại không trung giao hội, ba động khủng bố vặn vẹo không gian, bên trong thiên địa xuất hiện giống mạng nhện băng lăng, theo cực quang bắn ra, nháy mắt trải rộng toàn bộ màn trời hàn phong tự nhiên nhìn thấy băng bích hạt động tác, nhưng hàn phong lại hoàn toàn không có trốn tránh hoặc là tới đối kháng ý tứ chỉ là dự thiên chi thuấn thứ sáu hồn hoàn hơi hơi lói lên liền công khai đứng tại chỗ ngồi đợi cực quang ra thân nói đùa võ hồn chân thân trạng thái dưới vĩnh hằng chi ngự này một trăm hai mươi phần trăm phòng ngự hiệu quả hoàn toàn có thể làm cho băng bích hạt bị công yích của mình nghiền nát càng là cường hãn công yích băng bích hạt gặp phản thương tổn lại càng lớn liền liên chiến vòng bên ngoài quyết tâm không quấy g i à y băng bích hạt cùng hàn phong tuyết đế lúc này nhìn thấy băng bích hạt sát chiêu đều kém chút nhìn không được mở miệng ngăn cản băng bích hạt đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm mười sáu khí thịnh hàn phong oanh màu xanh lam cực quang hung hăng chúng đích hàn phong mặt nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể chân chính chạm đến hàn phong một đạo vô hình hàng rào nằm ngang ở hàn phong trước người màu xanh lam cực quang công kích tói lên rực thiên chi thuấn thật thương tổn bên trên vô số kim sắc tia lửa thanh thế thật lớn công kích b ộ t phát ra đinh tai nhức ấp tiếng vang có thể hàn phong từ đầu đến cuối đều là đứng chắp tay tự tin mà siêu nhiên hàn phong thấy thế khẽ cười một tiếng lúc này vĩnh hằng chi ngự hai mươi phần trăm phản kích tổn thương cũng nên còn cho băng bích hạt hàn phong cũng không hy vọng xa vời có thể mượn phản thương tổn liền có thể đánh bại băng bích hạt nhưng có thể khẳng định là hiện tại băng bích hạt khẳng định kịch liệt đau nhức vô cùng ha ha ha thống khoái có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là băng bích hạt không chỉ có không có phát ra nửa điểm thanh âm thống khổ thậm chí vui sướng thét dài một tiếng liền ngay cả trên mặt đều một b ả n thỏa mãn một đôi cử ngao bên trong bắn ra năng lượng cực quang càng thêm ấm ánh mà lóa mắt cực hàn ba động cũng càng ngày càng nghiêm trọng hoàn toàn không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ c á c h này khiến hàn phong không thể không hoài nghi vính hằng chi n g ữ đối băng bích hạt có phải hay không mất đi hiệu lực nếu không băng bích hạt làm sao lại không có nhận phản thương t ổ n chính có thể hoàn toàn chính xác vô thượng đón lấy băng bích hạt công kích à hàn phong không thể nào hiểu được lần nữa định thần nhìn lại cái nhìn này lại làm cho hàn phong nhìn ra mánh khóe nhưng tương tự hàn phong đồng tử cũng là hung hăng co rụt lại sự thật chứng minh vĩnh hằng chi ngự cũng không có mất đi hiệu lực hai mươi phần trăm phản thương tổn hiệu quả cũng mạnh mẽ còn cho băng bích hạt nhưng băng bích hạt lại chiếu đơn thu hết băng bích hạt nguyên bản này mỹ lệ như tác phẩm nghệ thuật thân thể lúc này lại từng khúc nước ra bích sắc xương vỏ ngoài vỡ ra từng đạo dữ tợn lỗ hồng tinh hồng mà trướng mắt máu tươi như là như nước suối bắn ra đến lại tại nháy mắt bị đông cứng thành hoa mỹ huyết sắc băng tinh tại màu xanh lam cực quang chiếu d ọ i phía dưới lộ ra càng thêm trói mắt nhưng dù cho như thế băng bích hạt vẫn như cũ một bước cũng không nhường thậm chí làm trầm trọng thêm b ộ t phát xanh lam cực quang hàn phong nhất thời nhưng băng bích hạt cũng không phải là không có gặp công kích hắn chỉ là muốn cùng hàn phong liều mạng hàn phong có thể lông tóc không thương băng bích hạt cũng có thể bởi vì chính mình công kích mà bị thương nhưng băng bích hạt không tin hàn phong có thể một mực tiếp tục như vậy băng bích hạt chính là muốn cùng hàn phong liều một phen đến cùng là mình không kiên trì nổi trước, đổ vào công kích mình phản chấn phía dưới, hay là hàn phong không kiên trì nổi trước, bị xanh lam cực quang đánh xuyên không thể không thừa nhận chính là, băng bích hạt ý nghĩ tuy nhiên điên cuồng, nhưng b í c h thật là gấu hiểu đối với hàn phong mà nói, võ hồn chân thân cùng vĩnh hằng chi ngự dơ, dơ, q, q, q, q, q, q, q, q, q, ra hiệu quả xác thực phách liệt không gì không phá mọi việc đều thuận lợi nhưng ở chống cử xanh lam cực quang thời điểm hàn phong hồn lực cũng tại không nhanh không chậm tiêu hao quét sạc h luận hồn lực tổng lượng mà nói vừa mới chín mươi cấp hàn phong là không thể nào hơn được có được sáu mươi vạn năm tu vi băng b í c h h ạ t trên lý luận mà nói một mực tiếp tục như vậy băng b í c hạt h hoàn toàn chính xác có thể dùng lấy thương đổi thương phương thức đánh xuyên hàn phong phòng ngự đương nhiên nếu như hàn phong quả thật đơn giản như vậy liền bị băng b í c hạt h đánh bại băng b í c h hạt nhất định sẽ rất thất vọng đi nghĩ rõ ràng điểm này về sau hàn phong thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo cắn răng mắng thầm mẹ nó phong lão đầu một cái có câu nói rất hay mềm sợ cứng rắn cứng rắn sợ hoành hoành sợ không muốn sống quả thật. Hàn phong tuyệt đối coi là trên phiến đại lục này nhất là ngang tàng mấy người một trong. nhưng làm sao trước mắt băng b í c hạt h căn bản cũng không cần mệnh, không sợ đau cũng không sợ chết, chỉ cần tại trước khi chết. Hàn phong có thể cho hắn một cách đầy đủ kịch liệt, đầy đủ được x ư n g t ụ n g thật lớn khoáng thế huyết chiến. hắn liền vừa lòng thỏa ý băng bích hạt mặc dù không có bởi vì huyền minh khí tức ăn mòn mà mất lý trí nhưng đối với hiện tại băng bích hạt mà nói rất nhiều lý tính tư duy ở trên người hắn đã không thích hợp ai cũng không thể hy vọng một cái một lòng muốn chết tồn tại sẽ biết sợ cái gì thật sự cho rằng ta sẽ chỉ ngồi chờ chết sao hàn phong trong mắt lệ khí lói lên cũng sớm đã hư hóa đồng tử tách ra tinh quang lấy đỏ sầm làm nền sắc đỏ lam chi quang tại đôi kia to lớn sừng trâu ở giữa ngưng tụ đủ để dọa người ba động lấy hàn phong làm trung tâm hướng bốn phía lao đi v ẹ n vẹn chỉ là dư ba cũng đã để phía dưới băng bích hạt giật mình trong lòng nhưng băng bích hạt cũng không có e ngại ngược lại hưng phấn lên không kịp chờ đợi muốn xem đến hàn phong chân chính hư thiểm đến cùng là bực nào uy lực hàn phong cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn tư thiểm trực tiếp cùng băng bích hạt xanh lam cực quang đụng vào nhau vô biên vô cùng năng lượng phóng lên tận trời hai bó hoàn toàn khác biệt t r ù m sáng cơ hồ đem thiên địa một phân thành h a i nguyên bản bởi vì xanh lam cực quang mà trải rộng thiên địa băng lưới cũng tại thời khắc này sụp đổ tư thiểm lực lượng cơ hồ tại thời gian trong nháy mắt liền đem xanh lam cực quang đẩy trở về nhưng cả hai lại rằng co ở giữa không trung dù ai cũng không cách nào đem đối phương hoàn toàn áp chế hàn phong cuối cùng vẫn là cấp trên đặt chân ở d ự c thiên tri thuấn chân thân đỉnh đầu hàn phong liền đứng ở thế bất bại vốn có vô số loại biện pháp có thể đánh bại băng bích hạt không chỉ có bớt lúc còn dùng ít sức nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn dùng h ư thiểm cùng băng bích hạt cứng đối cứng phương thức hàn phong có lẽ là có chút khí thịnh nhưng ai lại không có điểm tự ngạo đâu hàn phong hai mươi tuổi chín mươi cấp bát hoàn đấu la song sinh cực hạn võ hồn chín cái mười vạn năm hồn hoàn tam đại thần vị truyền thừa mang theo tinh khí thần tam tu trên thân hồn cốt niên hạn thấp nhất đều là mười vạn năm băng bích hạt dựa vào cái gì ở trước mặt hắn điên ha ha ha đến hay lắm băng bích hạt lại là không biết hàn phong suy nghĩ trong lòng hắn chỉ biết hàn phong hư thiểm để hắn rất hài lòng cực hạn phấn khởi cùng cuồng hỉ s ô n g lên đầu tại ở ngoài vòng chiến tuyết đế ánh mắt hoảng sợ phía dưới băng bích hạt thế mà không lùi mà tiến tới lực lượng cường đại b ộ t phát hai mét có thừa thân thể nhảy lên thật cao phóng tới hàn phong xanh lam cực quang cùng hư thiểm trung tâm cũng theo băng bích hạt di động mà càng đến gần càng gần thẳng đến sau cùng băng bích hạt bay đến hàn phong trước người không đủ nửa mét địa phương đây là băng bích hạt cực hạn nó lại khó đi về phía trước ra nửa bước nhưng dù vậy tư thiểm cùng xanh lam cực quang lực lượng cũng tại c á c h này không đủ nửa mét khu vực bên trong điên cuồng va chạm năng lượng phát tiết nổ tung hai trùm sáng sen lẫn va chạm trung tâm thậm chí đem năng lượng đè ớp thành một c á c h mặt c h ó i lọi quang mang dọc theo một c á c h hoàn chỉnh hình tròn mặt phẳng mặt phẳng hai bên chính là hàn phong cùng băng b í c hạc, h mặt phẳng cực đoan nhất biên giới, liên tiếp lấy thiên địa làm người ta kinh ngạc chính là, liền xem như tít ngoài rìa dư âm năng lượng, cũng tại băng nguyên phía trên xé s á c h ra một đảo sâu không thấy đáy lỗ hổng, cơ hồ muốn đem băng nguyên đục xuyên tràng diện một trận hoang tưởng mà kinh người thấy cảnh này. liền ngay cả tuyết đế cũng không khỏi vì băng bích hạt điên cuồng mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía khoảng cách gần như vậy năng lượng va chạm là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình hoàn toàn không có nửa điểm giảm sóc chỗ c h ố n g một khi có một phương xuất hiện dù là một tia yếu ư ớt xu hướng suy tàn đều sẽ bị vô hạn phóng đại cuối cùng bị vô tình phá hủy thậm chí ngay cả tránh né không gian đều không có có thể dực thiên chi thuấn chân thân đỉnh hàn phong lại cũng không nghĩ như vậy xuyên thấu qua trước mắt năng lượng dọc theo đến mặt phẳng hàn phong có thể nhìn thấy đối diện băng b í c hạt h trong mắt hưng phấn cùng kích động đây cũng là để hàn phong tức giận dâng lên ngươi cho rằng ta là tới lấy lòng ngươi sao hàn phong ánh mắt phát lạnh bị hư mặt bao trùm trong miệng phát ra một đảo khiến người không r é p mà run thanh âm sau một khắc băng bích hạt nguyên bản ánh mắt hưng phấn nháy mắt trở nên kinh hãi chỉ thấy hàn phong bỗng nhiên tiến lên bước ra một bước dài nguyên bản đã không đến nửa mét khoảng cách bị thu nhỏ đến một quyền khoảng cách băng bích hạt thậm chí đã cảm nhận được hàn phong trên người nhiệt lượng ngay sau đó một tiếng như là hung thú gào thét tiếng gầm gừ vang vọng đất trời giống hàn phong không còn cận lực đi khống chế hồn lực tiêu hao đôi kia đã thừ hóa con ngươi tách r a quang mang trói mắt tư dưới mặt hư thiểm cũng theo đó vừa tăng năng lượng kinh khủng lấy ánh sáng hình thức phát tiết ra cả phiến thiên địa cũng vì đó sáng lên tối tăm bầu trời được thắp sáng giống như ban ngày càng thêm cường đại hư thiểm hướng băng bích hạt ép tới một quyền kia khoảng cách để băng bích hạt ngay cả phản ứng không gian đều không có cũng đã bị đánh bay ra ngoài xanh lam cực quang liền một lát ngăn cản đều làm không được liền bị đánh tan tư thiểm gắt gao đè vào băng bích hạt hộ thể băng tinh khoác lên trở lên đánh xuống đem băng bích hạt trùng điệp đinh tiến băng nguyên phía trên cái này cũng chưa hết hàn phong khống chế g ư mặt sừng châu phương hướng lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa chuyển qua tư thiểm cũng theo sừng châu chuyển động mà bình di tư thiểm phía dưới băng bích hạt cứ như vậy bị tư thiểm mang theo tại băng nguyên phía trên cày ra một đảo mấy ngàn mét đồng thời cực kỳ trơn nhắn thâm nguyên vết s á c h thẳng đến sau cùng tư thiểm lực lượng tại điểm cuối cùng nổ tung trong lúc nhất thời thiên địa vì đó thất sắc năng lượng kinh khủng phai mờ phương viên trăm mét bên trong hết thảy sự vật n à y một mảnh băng nguyên đều trong nháy mắt thăng hoa ngay cả một giọt tuyết nước đều không thể lưu lại chỉ để lại một cái đường kính hơn trăm mét hố sâu tại nguyên chỗ mắt trần có thể thấy dư âm năng lượng hướng bốn phía lan tràn p h ạ m dư ba chỗ qua làm ra băng nguyên tất cả đều như là sóng biển chấn động sau đó từng khúc băng liệt vỡ thành từng khối không đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay vụn băng sau cùng lại bị cuốn ngược thượng thiên đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm mười bảy chết bởi cực điểm b、Sợ. đoán xem hôm nay mấy t r ư ơ n g hàn phong một kích này s á c thực thanh thế to lớn thậm chí trực tiếp c ả i biến b ă n g nguyên hình s i n h s i n h gọt ra một cái hầm b ă n g ra nhưng hàn phong biết b ă n g bích hạt cũng không có như vậy vẫn lạ không vì cái gì khác chí ít b ă n g bích hạt hồn hoàn còn không có dâng lên sự thật cũng đúng như hàn phong sở liệu đ ợ i vụn b ă n g rơi xuống b ă n g v ụ tan hết tại này đường kính hơn trăm mét hố sâu hầm băng chính trung tâm băng bích hạt liền nằm ở nơi đó lúc này băng bích hạt bộ dáng cực kỳ t h ê thảm thậm chí được xưng tụng là thảm liệt toàn thân trên dưới đều là từ máu tươi ngưng ghét mà thành huyết sắc băng tinh nguyên bản mỹ lệ xương vỏ ngoài lúc này lại đã tàn tạ không chịu nổi sáu đầu bọ cạp đủ đoạn tam điều phía sau sáu bên cạnh băng cảnh cũng đã triệt để vỡ vụn thậm chí băng bích hạt nửa người đều bị đánh không. trong miệng còn đang không ngừng lo ra máu. t h ầ n sắc trong mắt mắt trần có thể thấy ảm đạm đi. một đôi to lớn cử ngao. tràn. đầy giống mạng nhện khe hở. phảng phất tùy thời đều muốn chóc ra nhưng có thể nhìn ra. băng bích hạt cũng không có nhận thua ý tứ. trong mắt của hắn. vẫn như cũ có chiến ý nóng bỏng đang thiêu đốt hàn phong cũng không quen lấy băng bích hạt hư lạnh một tiếng d ự c thiên chi thuẫn thứ sáu hồn hoàn sáng lên vô số quần sáng tại không trung sáng lên thái dương chân hỏa lực lượng tựa hồ muốn đốt xuyên màn trời băng bích hạt đồng tử co rụt lại biết hàn phong còn có sát chiêu tuy nhiên cũng không biết hàn phong muốn dùng cái gì thủ đoạn lại sẽ sinh ra hiệu quả gì nhưng nhiều năm xuống tới tích lũy chiến đấu kinh nghiệm nói cho băng bích hạt vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hàn phong đạt được thật có lỗi hàn tiểu hữu lão phu còn không định chịu chết đâu băng bích hạt thử nghe r ă n g lộ ra một cái nụ cười dữ tợn tuy nhiên hàn phong hoàn toàn không cách nào từ băng bích hạt tấm kia mặt thú bên trên thấy cái gì thần sắc biến hóa nhưng băng bích hạt trong thanh âm hoàn toàn chính xác mang theo một cố ý cười hàn phong nghe vậy, nhíu nhíu mày, đã thấy băng bích hạt lấy thế x ế p đánh không kịp bưng tay, đem bích sắc đuôi bọ cạp thật sâu cắm vào dưới chân băng nguyên bên trong hàn phong muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, bích tuyết chi liên lên băng bích hạt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ băng nguyên đều đung đưa trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, băng tuyết trấn thiên ông một tiếng khiến người hủ tai vù vù âm thanh truyền ra, băng bích hạt dưới chân thậm chí hàn phong dực thiên chi thuấn chân thân phía dưới đều hiện lên ra một vòng băng liên ấm ký băng liên ấm ký bao trùm hơn phân nửa băng nguyên chừng mấy ngàn mét chi lớn cuồn cuộn như khói cực hàn chi lực từ hàn phong dưới chân truyền ra giống như là bổ sung năng lượng nguyên bản vẫn chỉ là ấm ký băng liên theo liên tục không ngừng cực hàn chi băng lực lượng rót vào dần dần thoát ly mặt băng chậm rãi bay lên c á c h này băng liên xuất hiện ngay lập tức chỉ là nhàn nhạt lam sắc nhưng rất nhanh liền hướng phía màu xanh lam chuyển biến mắt thấy liền muốn nở rộ tuy nhiên hàn phong chưa bao giờ thấy qua c á c h này hồn kỹ nhưng cũng có thể cảm nhận được c á c h này màu xanh lam băng liên bên trong ẩm chứa ngập trời ba động trước đó hàn phong liền chuẩn bị dùng liệt dương chi vũ đối phó tuyết đế tuyết đế cũng biết hàn phong liệt dương chi vũ có bao nhiêu khó giải quyết cho nên nghĩa vô phản cố dành thời gian tự thân ba phần hồn lực triệu hoán tuyết băng lấy tuyết khai thiên s i n h s i n h tách ra chân trời quần sáng tại liệt dương chi vũ còn chưa rơi xuống thời điểm liền đem nó bóp chết tại trong trứng nước không chỉ có một băng bích hạt tuy nhiên không biết liệt dương chi vũ sẽ là hiệu quả gì nhưng hắn cũng giống như tuyết đế lựa chọn lấy lực phá lực lấy bích tuyết chi liên phá vỡ quần sáng nếu để cho băng liên nở rộ có lẽ thật có thể làm được dù sao liệt dương diệu ban cái này hồn ký cũng không phải là cái gì bất động như núi phòng ngự thủ đoạn tại uy năng chưa bộc phát trước đó vẫn tương đối yếu đuối nhưng hàn phong làm thế nào có thể để băng bích hạt đạt được hừ theo hàn phong hừ lạnh một tiếng hàn phong cánh tay phải sáng lên mờ mịt hồn cốt chi quang. sau đó chỉ nghe thấy hàn phong quát lên. yên t ĩ n h sau một khắc. nguyên bản đều nhanh muốn thành hình nở rộ băng liên bắt đầu bất ổn đứng lên. trận trận cực nhiệt lực lượng khắc ở băng liên phía dưới. nguyên bản đã bị cực h ạ n chi băng lực lượng chiếm cứ mặt băng. lúc này lại có kim hồng sắc quang mang như ẩ n như hiện băng bích hạt vì đó khẽ giật mình. hắn biết. này kim hồng sắc quang mang cũng không phải là ả à n g giác của hắn chỉ thấy hàn phong tay phải lăn không ấ n xuống kim hồng sắc quang mang khắc ở toàn bộ băng nguyên phía trên nóng rực lực lượng tách ra băng bít hạt rót vào cực hạn chi băng lực lượng băng liên mất đi lực lượng trèo c h ố n g nguyên bản nhanh tràn đầy ra lực lượng trở nên trì trệ không tiến không chỉ là trì trệ không tiến theo kim hồng sắc quang mang tác động đến băng liên không tiến ngược lại thụt lùi thậm chí bắt đầu hóa tan lúc này hàn phong ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía băng bích hạt ngạo nghễ thanh âm lạnh lùng vang lên hồng liên tri ấm bị ngạn hoa khi hàn phong thanh âm rơi xuống nháy mắt từng đó từng đó kim hồng sắc bị ngạn hoa như là ôm dịp c h ả y d ò n g toàn bộ băng nguyên nóng hồi nhiệt lực vặn vẹo không gian mảng lớn huyền băng hóa tan nồng như sương khói hơi nước bay lên để nguyên bản đ ã ổn định nhiệt độ không khí lại lần nữa tăng vọt thấy cảnh này. băng bích hạt cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. thầm nghĩ. thật đúng là một điểm đường lui cũng không cho a c á c h này mỗi một đóa bị ngạn hoa. đều là thuần túy nhất cực hạn chi h ỏ a thôi được tán thân biển hoa. cũng chưa hẳn không phải một chuyện may mắn băng bích hạt nhìn trước mắt này một mảnh mỹ lệ bị ngạn hoa biển. có chút ít ước mơ âm thầm suy nghĩ. ngay tại băng bích hạt ý nghĩ này vừa mới rơi xuống nháy mắt, hồng liên chi ấm lực lượng bộc phát từng đ ó a từng đ ó a kim hồng sắc bị ngạn hoa triển lộ ra nhuẩy hoa, từng trùm ấm á n h kim hồng á n h lửa ngút trời mà lên, trực tiếp xuyên thủng phù ở biển hoa phía trên xanh lam băng liên, tại bị ngạn hoa biển công kích phía dưới, xanh lam băng liên trong khoảnh khắc cũng đã bị bắn thành cây sàng, tuy nhiên hai cái hô hấp thời gian liền sụp đổ xanh lam băng liên chưa nở rộ liền bị đánh tan phóng thích cái này một sát chiêu băng bích hạt tự nhiên cũng gặp phản phệ lại là phun ra một n g ụ m máu tươi băng bích hạt minh bạch mình đã không còn sống lâu nữa băng bích hạt hiện tại thậm chí ngay cả duy trì băng tinh hộ thân che đ ầ y khí lực đều không có chỉ là hàn phong hiển nhiên không có quên hố sâu trong hầm băng băng bích hạt bị ngạn hoa biển rất nhanh liền lan tràn đến băng bích hạt dưới thân. tại băng bích hạt thỏa mãn ánh mắt phía dưới, từng đạo kim hồng sắc hỏa quang xuyên thủng băng bích hạt dập nát thân thể, cũng đem hắn đánh bay đứng lên. lúc này băng bích hạt đã là trọng thương khó trở lại. thời khắc hấp hối, băng bích hạt miễn c ư ỡ n g mở hai mắt ra, vừa hẳn trông thấy chân trời quầng sáng bộc phát. từng đạo từ thái dương chân hỏa hội tụ mà thành trùm sáng thẳng t ắ p hướng hắn rơi xuống quả thật. coi như hiện tại chết đi. băng bích hạt cũng nên nhắm mắt. chết tại bị ngạn hoa biển cùng liệt dương chi v ũ giao hướng rào sát phía dưới. băng bích hạt kiểu chết tuyệt đối được xưng tùng oanh liệt nhưng ở nhìn thấy này từng đạo thái dương chân hỏa nháy mắt. băng bích hạt trong mắt lại bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang băng bích hạt hai mắt đã không cách nào thấy vật. trước mắt của hắn đen kịt một màu. nhưng suy nghĩ của hắn lại gì thường rõ ràng. nguyên bản đã g ầ u hết đèn tắt thân thể không biết từ nơi nào hiện lên lực lượng, khiến băng bích hạt toàn thân chấn động, băng bích hạt trong lòng đại hì, ngửa mặt lên trời thét dài nói. hàn tiểu hữu đưa lão phu sau cùng đoạn đường đi xa xa tuyết đế phức tạp nhìn xem một màn này. hàn phong càng là mặt không biểu tình. lúc này băng bích hạt hoàn toàn chính xác khí thế không tầm thường thậm chí có một loại trở về đỉnh phong cảm giác nhưng vô luận là tuyết đế hay là hàn phong đều biết đây bất quá là hồi quang phản chiếu a ngắn ngủi ấm ánh về sau băng bích hạt vẫn như cũ sẽ chết kỳ thật ở thời điểm này nếu như tuyết đế xuất thủ tương trợ băng bích hạt hay là có cơ hội sống sót đi xuống nhưng tuyết đế thậm chí đều không có nghĩ như vậy qua quang vinh chiến tử là băng bích hạt nguyện vọng nếu là vào lúc này cứu ra băng bích hạt để băng bích hạt tiếp tục kéo dài hơi tàn chỉ sợ băng bích hạt không chỉ có sẽ không cảm tạ tuyết đế ngược lại sẽ vì vậy mà nổi giận băng hoàng chi nổ tại sinh m ì n h sau cùng cuối cùng băng bích hạt nở rộ mình trói mắt nhất quang mang một đầu băng bích hạt hư ảnh tại không trung hiển hiện, hiện. ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuốn lên vô tận băng tuyết, v ĩ n h đông lạnh lính vực chấn đ ồ n g vỡ vụn, đem lực lượng rót vào trong đó, băng bích hạt hư ảnh có thể phóng lên tận trời ăn ngay nói thật, băng bích hạt hồi quang phản chiếu một kích cũng không tính mạnh cỡ nào, nhưng trong đó tín niệm, lại là không thể thay thế đợt thứ nhất liệt dương diệu ban rơi xuống, hung hăng nện ở băng bích hạt hư ảnh trên đầu, lớn như vậy hư ảnh ngay tiếp theo băng bích hạt bản thể đều bị liệt dương diệu ban đỉnh tại nguyên chỗ ở thời điểm này hàn phong hoàn toàn có thể thừa cơ tăng giá cả triệt để xóa bỏ băng bích hạt nhưng không biết là bởi vì không muốn tại một cái kẻ chắc chắn phải chết trên thân lãng phí sức lực hay là nguyên nhân khác hàn phong chỉ là hai mắt nhíu lại cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chỉ là nhìn xa xa băng bích hạt thư ảnh chống đỡ một đợt lại một đợt liệt dương diệu ban oanh yích cuối cùng cùng sau cùng một đạo liệt dương diệu ban đồng uy v u tận lúc này băng bích hạt toàn thân đầy ánh sáng trong đôi mắt đục ngầu hiện ra thần sắc mừng rỡ sau một khắc này hai mét có thừa thân thể từ không trung ngã xuống hung hăng nện ở băng nguyên phía trên một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn chậm rãi dâng lên sáu mươi vạn năm tu vi băng bích hạt tiên vương b ă n đế phổ thân đời trước cực bắc chi vương như vậy vẫn là băng bích hạt một đời không đánh giá nhưng ít ra băng bích hạt tại trước khi chết bích thật là đạt được ước muốn chết bời cực điểm chôn ở tuyệt đỉnh đây chính là băng bích hạt từ lưu lạc huyền minh chi địa về sau một mực tha thiết ước mơ tang lễ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm mười tám đạp đến băng võ hồn chân thân tạ ơn tuyết đế sắc mặt phức tạp nhìn một chút băng bích hạt hồn hoàn liếc một chút đi đến hàn phong bên người nói khẽ quả thật băng bích hạt chết bởi hàn phong chi thủ nhưng tuyết đế vô luận như thế nào đều không thể oán hận hàn phong dù sao ngay từ đầu để hàn phong săn x ế t băng bích hạt chủ ý cũng là tuyết đế ra băng bích hạt nguyện vọng cũng là mượn hàn phong chi thủ hoàn thành thậm chí lấy tuyết đế đối băng bích hạt hiểu biết tại trước khi chết băng bích hạt đối hàn phong đoán chừng đều chỉ có cảm kích thưởng thức chi tình tuyết đế làm thế nào có thể vi phạm băng bích hạt trước khi chết ý chí mà lại tuyết đế thấy rõ ràng khi liệt dương chi vũ hạ xuống xong hàn phong hoàn toàn có thể để băng bích hạt chết được càng thêm thê lương nhưng hàn phong cũng không có làm như thế mặc kệ hàn phong lúc ấy đến cùng là thế nào nhỉ đến cùng phải hay không vì trở thành toàn băng bích hạt hàn phong trung quy là để băng bích hạt đạt được ước muốn cho nên hàn phong xứng đáng tuyết đế một tiếng này tạ hàn phong nghe vậy lại là không quan trọng khoát khoát tay nói chúng ta về trước cực mắt đi ta hiện tại trạng thái không đủ để hấp thu cái này mai hồn hoàn tuyết đế quay đầu lại mắt nhìn băng bích hạt hồn hoàn nhẹ nhàng gật gật đầu n g ọ c thủ khoác lên hàn phong trên vai tuyết hoa múa hai người cũng đã rời đi huyền minh chi địa chớ sau khoảng nửa canh giờ hàn phong cùng tuyết đế lại xuất hiện lần này cùng băng bích hạt chiến đấu hàn phong tiêu hao khá lớn cho nên khôi phục thời gian có chút dài kém chút liền bỏ lỡ hồn hoàn biến mất thời gian tuy nhiên cũng may cuối cùng vẫn là gặp phải hàn phong mắt nhìn sắp tự động tiêu tán hồn hoàn cũng không c h ấ m trễ vội vàng triệu hồi ra đạt đến băng võ hồn bắt đầu hấp thu băng bích hạt hồn hoàn là đạt đến băng võ hồn thứ bảy hồn hoàn không có gì bất ngờ xảy ra mang tới hồn ký đại khái dẫn đầu cũng là võ hồn chân thân võ hồn chân thân tầm quan trọng đối với một hồn sư mà nói là không cần nói cũng biết có được võ hồn chân thân cùng không có võ hồn chân thân hoàn toàn là hai khái niệm cho nên hàn phong đối với mình thứ bảy hồn hoàn đều cực kỳ trọng thị thậm chí không tiếc đem băng bít hạt sáu mươi vạn năm tu vi hồn hoàn phân cho đạt đến băng thứ bảy hồn hoàn vị vì chính là một c á c h đủ cường đại võ hồn chân thân quả thật nếu như hàn phong đem c á c h này mai hồn hoàn phân cho mình đạt đến băng võ hồn thứ tám hồn hoàn vị hoặc là thứ chín hồn hoàn vị có lẽ có thể thu hoạch được một c á c h thậm chí hai c á c h không thua c h ứ vạn đại phần thiên thậm chí là thánh d i ễ m phần thiên kích cường đại hồn ký nhưng hàn phong tin tưởng sáu mươi vạn năm tu vi hồn hoàn võ hồn chân thân nhất định có thể cho mình một kinh hì hấp thu hồn hoàn quá trình rất nhanh liền bắt đầu. này cố quen thuộc thiêu đốt cảm giác lại lần nữa đánh tới. chỉ là lần này. hoàn toàn không phải hấp thu thái t h ả n vượn g tuyết hoặc là xương thiên long điệp hồn hoàn chỉ là có thể so sánh. thình lình xảy ra kịch liệt đau nhức. cơ hồ muốn đem hàn phong thân thể xé xách từ khi hàn phong đột phá cấp bốn mươi hồn tung. hấp thu viên kia vạn năm hồn hoàn về sau. hàn phong liền lại chưa tại hấp thu hồn hoàn chỉ là cảm thủ đạo qua loại này chật vật cảm giác nếu như nói thái thản vượn tuyết hồn hoàn sức đẩy nhằm vào nhục thân xương thiên long đ i ệ p hồn hoàn sức đẩy nhằm vào linh hồn viên kia băng bích hạt hồn hoàn sức đẩy cũng là tinh khí thần toàn phương v ị nhằm vào tại này trong trước mắt hàn phong cơ hồ đều muốn kêu đau ra may mà hàn phong hay là c ắ n răng cố nhìn xuống đi qua đợt thứ nhất sức đầy t ẩ y lễ dân xa hàn phong cũng c h ậ m c h ậ m quen thuộc hấp thu hồn hoàn cũng đi vào quỹ đạo tiến hành đâu vào đấy hàn phong dù sao nội tình thâm hậu tinh khí thần đều có tinh tiến nếu không phải như thế coi như sáu mươi vạn năm tu vi hồn hoàn đặt ở trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiêu tán giữa thiên địa trừ phi hàn phong nghĩ bảo t h ể mà chết theo thời gian trôi qua. hàn phong đã ắ nhanh muốn hàng phục c á c h này mai hồn hoàn. cụ thể trôi qua bao lâu. hàn phong cũng không rõ ràng. nhưng có thể khẳng định là. nhất định so hàng phục thái thản vượn tuyết cùng xương thiên long điệp hồn hoàn thời điểm càng dài. đồng thời còn không chỉ dài một tinh nửa điểm. chỗ tốn hao thời gian tất nhiên là tăng lên gấp bội nếu không hàn phong tuyệt đối sẽ không có như thế rõ ràng cảm giác hàng phục hồn hoàn về sau chính là một bước cuối cùng xóa bỏ hồn hoàn bên trong còn sót lại linh hồn dẫn s ắ t chi lực lại xuất hiện tại hàn phong phối hợp phía dưới hàn phong lần thứ bảy tiến vào hồn hoàn nội bộ vô luận là cái gì hồn thú hồn hoàn nội bộ không gian đều là giống nhau một mảnh hỗn đ ồ n sáng ngời ư không gian thiên địa đều là linh chất trên mặt đất tràn ngập mờ m ị t linh vụ phương xa là một cái to lớn hồn hoàn h ư ảnh khác biệt duy nhất cũng là bên trong vùng không gian này hồn thú tàn hồn tại mảnh này hồn hoàn nội bộ không gian hồn thú tàn hồn dĩ nhiên chính là băng bích hạt lần nữa nhìn thấy hàn phong băng bích hạt lộ ra mười phần phấn khởi không có bất kỳ cái gì địch ý thậm chí bày ra một bộ hào hữu gặp mặt dáng vẻ quen thuộc cùng hàn phong chào hỏi hàn tiểu hữu ngươi đến a nếu là không rõ ràng tiền căn hậu quả người thấy cảnh này sợ rằng sẽ hoài nghi hai người là bạn vong niên đi hàn phong lại là ngoài cười nhưng trong không cười nhích nhích miệng không nói một lời băng bích hạt cũng không để ý đi vào hàn phong trước mặt có chút ít phiền muộn nói lại nói hàn tiểu hữu. ngươi thật không có ý định cưới băng nhi sao không phải lão phu mèo khen mèo dài đuôi. băng nhi hóa hình nhân loại về sau, thật là nhất đ ẳ n g đại mỹ nhân. khi đó ngươi khả năng còn chưa ra đời. ba vạn năm trước, băng nhi nàng vừa mới đột phá mười vạn năm, liền không kịp chờ đợi hóa thành hình người, không cẩn thận bị nhân loại hồn sư trông thấy. khi đó, tại hồn sư giới, băng nhi thế nhưng là được xưng là băng tiên tử nha h á h á hàn phong cười khan một tiếng ý vị không rõ nói ra ba vạn năm trước này không phải liền là ba vạn năm mà thôi sao băng bích hạp tự cho là đúng vớ ngực một cái lời thề son s ắ t nói ngươi là muốn thành thần tồn tại tương lai nhất định được v ĩ n h sinh chỉ là ba vạn năm không cần phải nói ngươi nghĩ lại hiện tại ngươi xem một chút khả năng cảm thấy ba vạn năm là một cái c ử đại tuổi tác kém nhưng là mười vạn năm sau khi đó ngươi mười vạn tuổi băng nhi nàng cũng liền mười ba mười bốn vạn tuổi mà thôi cái này xem xét kém đến cũng không nhiều sao huống chi nhân loại các ngươi không phải có câu nói sao nữ năm thứ ba đại học ôm gạch vàng lão bọ cạp ta đã có hai tên thây t ử đồng thời rất yêu các nàng hàn phong nheo mắt nhớ tới thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh lạnh g i ò n quát đã có hai cái băng bích hạt nghe vậy lại là không lo ngược lại còn mừng vội nói cái này tình cảm tốt có hai liền có ba thêm một cái không nhiều thiếu một cái không ít băng bích hạt đoán chừng cũng là ngột ngạt một vạn bảy ngàn năm cũng liền ngẫu nhiên có thể cùng tuyết đến nói lên hai câu nói mà thôi hiện tại thật vất vả đụng tới một cái chen mồm vào được kia thật là cái gì đều hướng bên ngoài nói à, tuy nhiên băng bích hạt nhìn hàn phong phản ứng vẫn luôn rất bình thản thậm chí kháng cự sắc mặt cũng biến thành quái gì nháy mắt mấy cái thăm dò đối hàn phong hỏi thật sự trướng mắt băng nhi hay là nói kỳ thật tiểu hữu coi trọng tiểu tuyết g a không biết xấu hổ cơm có thể ăn b ậ y lời nói không thể nói loạn băng bích hạt tái xuất kinh người ngữ điệu hàn phong cũng là giật mình trong lòng. mắng to. nhưng băng bích hạt hiển nhiên không quan tâm những chuyện đó. thấy hàn phong rốt cuộc có phản ứng. đâu thèm hàn phong là phản ứng gì. hứng thú bừng bừng nói. này ngươi nói sớm đi vừa mới tiểu tuyết ở trước mặt. lão phu không có ý tứ nói rõ. nhớ ngày đó tiểu tuyết cũng là cực bắc một cành hoa. bao nhiêu hồn thú cùng hồn sư vì nàng mà khuyên đảo. ngươi muốn thật muốn cùng tiểu tuyết vui kết liền c ả n h lão phu có thể giúp ngươi à nói băng bích hạt còn lựa chọn vậy căn bản không tồn tại lông mày nhìn xem băng bích hạt này ánh mắt ý vì thâm trường hàn phong cuối cùng là không thể nhìn được nữa d ơ chân mắng bớt nói nhiều lời ta muốn giết ngươi vội vã băng bích hạt rõ ràng cũng là cố ý trêu đùa hàn phong hiện tại thấy hàn phong d ơ chân mắng to lại là ngoạn vị cười lên tuy nhiên tiếng cười kia rất nhanh liền thu liếm tuy nhiên lần này băng bích hạt tận lực không có đi nói về hàn phong phủ mẫu nhưng băng bích hạt nhìn ra được nói thêm gì đi nữa hàn phong thật là liền thẹn quá hóa dần băng bích hạt cũng không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần chọc dần hàn phong vạn nhất bị hàn phong ghi gần trong lòng tai bay và gió lan đến gần băng đế cùng tuyết đế vậy liền được không bù mất trọng yếu nhất chính là hàn phong lời nói gây nên băng b í c hạt h hứng thú tuy nhiên nha ngươi muốn nói là c á c h này vậy lão phu coi như đến hào hứng a băng b í c hạt h nhích miệng cười một tiếng đáy mắt chiến ý dâng trào cực hàn khí tức phun ra nuốt vào quát lên đến chiến lão phu đã biết như thế nào phá giải ngươi mặt trời kia chân hỏa quần sáng lần này ngươi có thể mơ tưởng như vậy mà đơn giản thắng qua lão phu a hàn phong nghe vậy lại là lúc ta lúc túng cười khan một tiếng đáy mắt hoàn toàn không có chiến ý chỉ là lưu lại một câu lần này ta thời gian đang gấp rút lời mờ mịt hồn cốt chi quang tại hàn phong cánh tay phải sáng lên băng b í c hạt h nguyên lai tưởng rằng lại là này hồng liên chi ấ n có thể sau một khắc mảnh không gian này đột nhiên bắt đầu đổ sụt khí tức hủy diệt tràn ngập ra một cái c ử đại kim hồng sắc c h ứ vạn giữa trời á p xuống tới c h ứ vạn đại phần thiên có cái này hồn ký kết quả cũng liền không có gì có thể hiếu kỳ hai tháng sau hàn phong từ huyện minh chi địa mở hai mắt ra bởi vì không có hấp thu thứ chín hồn hoàn nguyên nhân hàn phong tu vi cũng không có thay đổi vẫn như c ũ dừng lại tại chín mươi cấp nhưng đạt đến băng võ hồn lại nhiều một viên sáu mươi vạn năm tu vi thứ bảy hồn hoàn hắn hồn ký như hàn phong sở liệu chính là đạt đến băng võ hồn chân thân đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm mười chín sáu mươi vạn năm thân thể xương không h ổ là sáu mươi vạn năm tu vi hồn hoàn quả nhiên không có khiến ta thất vọng thu hoạch được đạt đến băng võ hồn chân thân tin tức tương quan về sau hàn phong trong mắt khó nén vẻ mừng rỡ có chút ít hưng phấn ở trong lòng kêu lên quả thật bởi vì hàn phong còn không có hấp thu thứ chín hồn hoàn hồn lực tu vi nhận hạn chế cho dù hấp thu một viên sáu mươi vạn năm tu vi hồn hoàn cũng không có chân chính trên ý nghĩa có bất kỳ đột phá đương nhiên cái này cũng không cũng là nói sáu mươi vạn năm tu vi hồn hoàn trả lại chi lực toàn bộ lãng phí hết trên thực tế tại hấp thu cái này mai hồn hoàn về sau hàn phong thể nội tích lũy năng lượng đã đột phá chân trời hay là câu kia lời nhàm tai hàn phong chỉ cần quyết định hấp thu thứ chín hồn hoàn trực tiếp liền có thể đột phá tuyệt thế nhưng đây cũng chỉ là giả thiết mà thôi đối với hiện tại hàn phong mà nói cái này mai sáu mươi vạn năm tu vi hồn hoàn mang đến lớn nhất trực quan cải biến cũng là đạt đến băng võ hồn chân thân sáu mươi vạn năm danh bất thư chuyện băng bích hạt cho hàn phong mang tới thứ bảy hồn kỹ trừ chuyện đương nhiên võ hồn chân thân bên ngoài cũng cùng dực thiên chi t h u ẫ n chân thân đồng dạng đồng dạng có được c á c h khác tăng thêm hiệu quả đạt đến băng võ hồn chân thân trừ tất cả võ hồn chân thân đều có trước sáu mai hồn hoàn không hạn chế sử dụng bên ngoài còn có được cùng đạt đến băng lĩnh vực tương tự băng thuộc tính tổn thương trăm phần trăm tăng thêm trừ cái đó ra tại sử dụng võ hồn chân thân thời điểm đạt đến băng trước sáu mai hồn hoàn sẽ không tiêu hao hồn lực nếu như chỉ là như thế hàn phong cũng là không đến mức kinh hì dù sao những này tăng thêm hiệu quả hàn phong đều đã có được hàn phong nhiều nhất sẽ chỉ kinh ngạc chân chính để hàn phong thất thố chính là đang thi triển đạt đến băng võ hồn chân thân thời điểm, sử dụng đạt đến băng trước sáu mai hồn hoàn, không chỉ có không tiêu hao hồn lực, mà lại sẽ hủy bỏ hồn ký trước dao cùng sau dao nói cách khác, đạt đến băng võ hồn trước sáu hồn hoàn toàn bộ đều có thể thuấn phát trọng yếu nhất chính là, đạt đến băng trước sáu mai hồn hoàn, đều là mười vạn năm cấp bậc a sáu cái vô hạn thuấn phát mười vạn năm hồn hoàn, hàn phong chỉ là ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ cũng là đáng tiếc hiện tại không có người nào có thể để cho hàn phong bản thân thí nghiệm một chút thu liếm khí tức hàn phong cũng sâu kín mở hai mắt ra thở phào một hơi đem sau lưng này bảy viên tinh hồng hồn hoàn thu lại các loại hàn phong lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã qua hai tháng băng bích hạt thi thể đã không gặp nghĩ đến là bị tuyết đế hào hào thu liếm về phần tuyết đế sẽ như thế nào xử trí băng bích hạt thi thể hàn phong liền không được biết nhưng khẳng định là sẽ không mang cho băng đế dù sao tại băng đế ấm tưởng bên trong phụ thân của mình là chiến cái chết không toàn thây tuy nhiên cứ như vậy ta đây coi là không tính là cho băng đế báo thủ nhĩ g tới đây hàn phong đột nhiên sắc mặt dù quyệt thầm nhĩ g hàn phong suy nghĩ bay xa dựa theo tuyết đế cùng băng bích hạt t u y ế t pháp liền đã chết bởi huyền minh chi địa mười vạn năm các hồn thú vây công phía dưới mà mình đem những n à y mười vạn năm hồn thú toàn bộ săn rết không phải liền là giúp băng đế báo thù rết cha át có thể nghĩ xong sau hàn phong lại không khỏi trợn mắt chừng một cái trong lòng âm thầm nhà rãnh nói là có thế nào thật chẳng lẽ để băng đế lấy thân báo đáp ta cũng không phải tam ca băng biết hạt tác hợp mình cùng băng đế lời nói ứ n g còn tại tay hàn phong mỗi lần vang lên cũng không khỏi toàn thân áp hàn hắn cũng không thích bỏ cạp coi như hàn phong thật muốn làm đấu la b ả n hứa tiên vậy cũng phải là bạc h xà mới được a bất quá nói đi thì nói lại bạc h xà cùng băng bỏ cạp giống như cũng không có kém chỗ nào ngươi làm sao hàn phong thức t ỉ n h thời điểm tuyết đế cũng thản nhiên đi vào hàn phong bên người nhìn thấy hàn phong trên mặt cái kia ruột gì thần sắc không khỏi n h à o nhiếu mày không lạnh không nhạt mà hỏi tuyết đế biến ảng khôn lường thanh lãnh thanh âm vang lên hàn phong không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng nói thật là khẳng định nói không nên lời hàn phong đành phải cười ha hả qua loa nói không có gì nhớ nhạc vinh quy quy mơ may mà tuyết đế cũng chưa từng có chia truy đến cùng nhẹ nhàng gật gật đầu về sau liền không có tiếp tục truy vấn như thế để hàn phong buông lỏng một hơi tại cái này về sau tuyết đế nhưng cũng lộ ra thần sắc trần trờ phảng phất là tại do giữ cái gì đồng d ạ n g hàn phong nhíu nhíu mày l ặ n g lặng nhìn tuyết đế đã không có chủ động thúc giục cũng không có mở miệng trấn an hàn phong lại không biết tuyết đế muốn nói cái gì trừ các loại chính tuyết đế nói ra bên ngoài còn có cái gì biện pháp khác sao sau một hồi khá lâu tuyết đế giống như là làm quyết định gì đó ngọc thủ lật một cái một viên sáng long lanh như băng tinh hồn cốt xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng nồng đậm băng bích hạt khí tức nhổn nhảo lên nội liếm cùng bên trong màu xanh lam như là một viên bảo thạc khảm nạm tại hồn cốt nội bộ tách ra mờ mịt hồn cốt chi quang đây là băng già thân thể xương dựa theo ước định nó hẳn là ngươi tuyết đế thở dài có chút không thôi cầm trong tay hồn cốt đưa cho hàn phong nếu như từ tư tình xuất phát cân nhắc tuyết đế khẳng định là không muốn đem cái này mai hồn cốt giao cho hàn phong dù sao đây cũng là băng bích hạt trừ thi thể bên ngoài. lưu lại duy nhất di vật. coi như tuyết đế không dùng được. lưu lại làm ý nghĩ cũng tốt. huống chi. băng đế khẳng định cũng hy vọng tìm tới cha mình lưu lại hồn cốt. dù sao hồn cốt chính là thiên địa gì bảo đi qua một vạn bảy ngàn năm bất hủ bất diệt là chuyện rất bình thường. băng bích hạt thi thể là không thể nào giao cho băng đế. nhưng một vạn bảy ngàn năm sau, tuyết đế lại vào huyền minh chi địa ngoài ý muốn tìm được băng bích hạt lưu lại hồn cốt như thế hợp tình hợp lý nhưng tuyết đế cũng sớm đã cùng hàn phong ước định cẩn thận hồn cốt cùng hồn hoàn toàn bộ về hàn phong tuyết đế hay là rất xem trọng cùng hàn phong ở giữa ước định đối với tuyết đế mà nói thành thần là nhất đẳng đại sự tiếp theo chính là h ộ hàn phong một đường thành thần thậm chí liền tình huống trước mắt xem ra hồ hàn phong thành thần thậm chí muốn so mình thành thần càng trọng yếu hơn một điểm hàn phong phải chăng có thể thành thần trực tiếp quan hệ đến tuyết đế thành thần cơ hội khoa t r ư ơ n g một điểm nói tuyết đế nghĩ thành thần mạo s ư n g muốn điều kiện chính là hàn phong có thể thành thần chính là đủ loại này nguyên nhân sơ sơ q u y q u Y. e tê mới khiến cho tuyết đế như thế chiều theo hàn phong cho nên đưa ra băng bích hạt thân thể xương một bên khác hàn phong nghe thấy băng bích hạt hồn cốt ngay lập tức là hưng phấn nhưng nghe đến là thân thể xương về sau trong lòng rung động lại nhanh chóng làm lạnh xuống dưới cực hạn chi băng thuộc tính sáu mươi vạn năm tô vi thân thể xương không thể bảo là không ưu tú chỉ là cùng hàn phong hướng tính không cùng a coi như hàn phong không có hấp thu cái này mai hồn cốt cũng có thể đoán được cái này mai hồn cốt tuyệt đối ẩm chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố trong đó hồn cốt ký đoán chừng cũng là nhịp thiên tồn tại thậm chí hàn phong có như vậy một nháy mắt sinh ra từ bỏ băng h ỏ a cùng tế trực tiếp hấp thu cái này mai hồn cốt xúc động tuy nhiên cái này xúc động cuối cùng vẫn là bị hàn phong áp chế xuống làm người n h a ánh mắt muốn thả lâu dài không thể câu n ệ ở trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ tương lai nếu là có thể băng hỏa cùng tế thành tựu không m i ệ n thần vương vật gì tốt được không là tùy ý mình bố thí lấy cầm hàn phong chỉ có thể dạng này an ủi mình xem ra c á c h này mai hồn cốt cũng chỉ có thể dùng đến tế luyện tương lai thần khí a hàn phong trong lòng có chút đáng tiếc thầm nghĩ chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi chỉ là như vậy vừa đến hàn phong trong tay băng thuộc tính hồn cốt số lượng liền có chút nhiều tương lai như nghĩ tế luyện một thanh hoàn mỹ phù hợp tại tự thân thần khí chỉ sợ hàn phong còn cần làm chủ đông đảo hỏa thuộc tính hồn ký hàn phong cũng không tìm được cái thứ hai huyền minh chi địa có thể một lần tính thu hoạch được nhiều như vậy hỏa thuộc tính mười vạn năm hồn cốt tuy nhiên hàn phong trong lòng tiếc nuối là khẳng định không thể tại tuyết đế trước mặt biểu hiện ra ngoài hắn chỉ là mặt không biểu tình nhận lấy hồn cốt thầm nghĩ lại là h ắ n là đi đâu tìm một viên cực hạn chi hỏa thuộc tính mười vạn năm hồn cốt làm chính tương lai thần chỉ hỏa chi hạc tâm nếu là rèn đúc thần khí có thể dùng thần ban cho hồn cốt liền tốt hàn phong có chút ít tiếc thần thầm nghĩ nếu như có thể dùng thần ban cho hồn cốt chế tạo thần khí nay hàn phong cũng không cần phải phiền não như vậy nhưng rất đáng tiếc cũng không thể vô luận là thần ban cho hồn hoàn hay là thần ban cho hồn hoàn kỳ thật đều là thần chỉ truyền thừa thần lực ngưng tổ ra cùng hồn thú sản xuất hồn cốt từ trên bản chất liền tồn tại khác nhau là không thể đánh đồng c á c h này giống như là võ hồn dung hợp ký cùng thần tính võ hồn dung hợp ký ở giữa khác biệt đồng d ạ n g cất ký hồn cốt về sau hàn phong cùng tuyết đế liền trở lại cực bắc chi địa lần này trở về hàn phong trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không lại đi huyền minh chi địa tại cực bắc chi địa gần đây thời gian hai năm bên trong hàn phong thu hoạch rất nhiều vô luận là tinh khí thần ba đạo tu vi hay là hồn hoàn hồn cốt đều thu hoạch được to lớn tăng lên hàn phong tự thân cũng phải lấy t h ố i biến nhưng bây giờ hàn phong quyết định rời đi trước tuyết đế đã biết huyền minh chi địa mười vạn năm hồn thú đã bị hàn phong săn d ế p hầu như không còn hàn phong trên đại lục cũng còn có chuyện muốn đi xử lý lại là đến ly biệt thời điểm hàn phong cùng tuyết đế phân biệt ngược lại là rất nhạt nhẽo hàn phong chỉ là đơn giản cùng tuyết đế nói một câu liền trực tiếp rời đi tuyết đế càng không khả năng giữ lại hoặc là sinh ra cái gì không thôi cảm xúc tuy nhiên tuyết đế cũng là đáp ứng hàn phong giúp hàn phong tìm kiếm huyện minh chi địa bên trong khả năng tồn tại mười vạn năm hồn thú lấy bù đắp đặt đến v ă n g còn lại hai viên hồn hoàn kỳ thật tuyết đế cũng minh bạch nếu như hàn phong sau cùng tìm không thấy thích hợp hồn hoàn đoán chừng hay là sẽ đem chú ý đánh tới thái thản tuyết ma vương cùng băng đế trên thân tuy nhiên cũng may tuyết đế tuy nhiên không thường tiến vào huyền minh chi địa nhưng huyền minh chi địa từ xưa đến nay nghĩ đến lại tìm ra hai đầu mười vạn năm hồn thú cũng sẽ không là việc khó gì tuyết đế ngược lại là không có oán trách hàn phong ý tứ làm người không vì mình thiên chu địa diệt hàn phong nếu là lời thề son sắt cam đoan tuyệt sẽ không đối băng đế cùng thái thản tuyết ma vương đồng thủ. n à y tuyết đế mới thật muốn lo lắng đâu đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm hai mươi hàn phong thân thể xương có rơi đáng tiếc a băng bích hạt viên kia sáu mươi vạn năm tu vi thân thể xương xuất hiện. cảm thấy đáng tiếc cũng không biết hàn phong một người mà thôi. phòng ngự chi thần đồng d ạ n g cảm thấy tiếc thận. trên thực tế, Băng thần tuy h ầ n t nhiên để tuyết đế trở thành hàn phong người hộ đạo thậm chí cho tuyết đế một cách băng thần đại tư tế xanh hào xem như đạt được băng thần tán thành nhưng phòng ngự chi thần từ đầu đến cuối đều chưa hề triệt để tin tưởng qua tuyết đế phòng ngự chi thần dù sao cũng là t ò n g long thần thời đại sống đến bây giờ thần minh coi như phòng ngự chi thần bản thân lại thế nào khai sáng lại thế nào ly kinh phản đạo thù long thần ảnh hưởng phòng ngự c h i thần đối với hồn thú hay là mang theo một tia không cách nào xóa sạc kiêng gì cùng hoài nghi tuyết đế mặc dù là băng tuyết tinh linh xuất sinh nhưng ở đấu l à đại lục phiến thiên địa này tuyết đế cũng là hồn thú cũng nguyên nhân chính là đây mỗi khi hàn phong hấp thu hồn hoàn hoặc là hồn cốt thời điểm phòng ngự c h i thần cũng sẽ ở thần giới giúp hàn phong hộ pháp nói là hộ pháp kỳ thật cũng là đề phòng tuyết đế a chỉ là phòng ngự chi thần dù sao cũng là cái bướng bỉnh lão đầu mắt thấy băng thần cùng hàn phong đối tuyết đế đều không có cái gì hoài nghi mà lại tuyết đế hoàn toàn chính xác cũng chưa từng đối hàn phong biểu hiện ra hơn phân nửa điểm áp ý phòng ngự chi thần cũng không tiện nhắc nhở hàn phong dù sao dạng này sẽ có vẻ phòng ngự chi thần độ lượng rất nhỏ cũng sẽ để phòng ngự chi thần cảm thấy mình nghi thần nghi duyệt tuy nhiên sự thật xác thực như thế nhưng phòng ngự c h i thần cũng không muốn thừa nhận a tuy nhiên đáng nhắc tới chính là tuyết đế trong lòng đối thần minh này phần kính sợ hoàn toàn chính xác rất tốt bảo hộ nàng nếu là tại hàn phong hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt quá trình bên trong tuyết đế lộ ra nửa điểm tham niệm hoặc là áp ý tuy nói phòng ngự c h i thần không nhất định sẽ đem tuyết đế xóa bỏ nhưng ăn chút đau khổ lại là không thể tránh được trở lại chuyện chính khi nhìn đến hàn phong thu hoạch được sáu mươi vạn năm tô vi băng bích hạt thân thể xương thời điểm phòng ngự chi thần ý nghĩ trong lòng lại là cùng hàn phong đạt thành nhất trí đó chính là tiếc hận liền xem như phòng ngự chi thần cũng không thể không thừa nhận sáu mươi vạn năm tô vi thân thể xương đã là cực kỳ khó được chí bảo chí ít tại hạ giới là như vậy thâm hải ma kình vương đầu kia trăm vạn năm tu vi hồn thú cũng liền thôi dù sao cũng là hải thần cho nhà mình truyền nhân chuẩn bị hải thần hai vạn năm mưu đồ phòng ngự chi thần hay là nguyện ý cho hải thần một bộ mặt nhưng trước có đế thiên sau có băng bích hạt phòng ngự chi thần cũng có chút ý khó bình ý niệm tới đây phòng ngự chi thần trong lòng không khỏi dâng lên đối băng thần cùng hỏa thần oán trách lúc trước nếu không phải hỏa thần cùng mình đoạt truyền nhân hôm nay nào có nhiều chuyện như vậy bất quá nói đi thì nói lại không có băng thần truyền thừa cùng hỏa thần truyền thừa hàn phong cũng sẽ ít rất nhiều cơ duyên có thể hay không thu hoạch được băng bích hạt thân thể xương nhưng vẫn là hai chuyện đâu ngự lão ngài đang đáng tiếc cái gì đâu lúc này một đạo trung khí mười phần lại hết sức nịnh nọt thanh âm tại phòng ngự bên trong thần điện vang lên phòng ngự chi thần lúc này mới phản ứng được nháy mắt thu hồi trước mặt thần kính một đôi đục ngầu không bị trói buộc con ngươi bỗng nhiên trở nên lăng lệ dâu tóc đều dự như g n là hùng sư bản khí thế khủng bố hướng thanh âm đầu nguồn bổ nhào qua đây cũng không phải phòng ngự chi thần thần hồn kiệt sức phản ứng trì độn thẳng đến đối phương chạm vào thần điện mới phát hiện gì thường thực tế là phòng ngự chi thần căn bản liền không nghĩ tới cái này thần giới còn có cái nào không muốn sống thần minh lại dám tự tiện xông vào mình cái này phòng ngự thần điện như núi lâm uyên khí tức phô thiên c á c h địa vượt trên đến người đến vì đó cứng lại thần thể đều cứng n g ắ t nịnh nọt nụ cười cố hóa ở trên mặt hỏa hồng trong con ngươi tràn đầy vẻ hầm hực lúc này phòng ngự c h i thần cũng thấy rõ người đến tướng mạo lạnh lùng khí thế một hồi kêu lên một tiếng đau đớn không cao hứng quát tiểu tử ngươi tại sao tới đây người đến chính là hỏa thần toàn bộ thần giới chỉ sợ cũng chỉ có hỏa thần mới dám không kiêng nể gì như thế tự tiện xông vào phòng ngự thần điện tại hàn phong xuất hiện trước đó hỏa thần nếu là dám làm như thế sợ là muốn bị phòng ngự c h i thần bắt tới đỉnh xà i nhà sinh mệnh c h i thần đều mang không đi nhưng hàn phong xuất hiện về sau hỏa thần cùng phòng ngự c h i thần quan hệ ngược lại là đột nhiên tăng mạnh xem như cách mạng hữu nghị hỏa thần ngẫu nhiên một chút khác người hành vi phòng ngự c h i thần cũng đều tha thứ đương nhiên cái khác thuộc tính thần khẳng định cũng có thể tự do xuất nhập phòng ngự thần điện nhưng bọn hắn không dám nếu là không có phòng ngự chi thần cho phép bọn họ tình nguyện ở ngoài điện sử cũng không dám tự tiện tiến vào phòng ngự thần điện vạn nhất ngày đó liền đụng tới phòng ngự chi thần tâm tình không tốt đâu ha ha đối mặt phòng ngự chi thần lạnh lùng hỏa thần ngược lại là cũng không ngại cười ha h a rất quen nói ta đây không phải đến xem hàn phong tiểu gia h ọ a kia tình huống sao dù sao cũng là truyền nhân của ta sao hứ ngươi cũng biết kia là hỏa thần truyền nhân lão phu còn tưởng rằng hàn phong tiểu ruột kia chỉ là lão phu phòng ngự thần vì truyền nhân đâu phòng ngự chi thần nghe vậy lại là có chút ít oán niệm quát lạnh một tiếng cái này cũng không trách phòng ngự chi thần hẹp hòi dù sao từ khi hỏa thần đem truyền thừa giao cho hàn phong về sau tựa như là cảm giác vạn sự đại cát trực tiếp làm lên vung tay trưởng quỹ ngẫu nhiên rơi xuống cái thần kiểm tra bên ngoài cơ hồ không chú ý qua hàn p h o n g tình huống liền ngay cả thần ban cho hồn cốt cùng thần ban cho hồn hoàn đều là hỏa thần sớm giao cho phòng ngự chi thần từ phòng ngự chi thần thay mặt từ giao cho hàn p h o n g băng thần càng là như vậy băng thần một mực tại c h ấ n ác vô t ậ n băng ngục nơi nào còn có công phu chú ý hàn p h o n g tình huống từ đầu đến cuối một mực tại quan tâm hàn p h o n g cũng chỉ có phòng ngự chi thần mà thôi ha ha hỏa thần nghe vậy tự biết đ ố i lý hắn cũng không có phản bác thức thời nhận lời hạ sai lầm của mình tràn đầy áy náy cười cười về sau giải thích nói ngự lão mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng a ta tình huống ngài cũng là biết đến trong nhà này bà nương sợ ta cùng băng thần lại bởi vì cùng hưởng truyền nhân mà sinh ra chút gì chăm chăm đến chết a ta là thật bận quá không có thời gian đến a đối với hỏa thần băng thần cùng thủy thần ba thần chi ở giữa chuyện tình gió chăng phòng ngự chi thần gần nhất cũng là có nghe thấy lúc này nghe hỏa thần chính miệng nói ra cho dù là phòng ngự chi thần cũng không nhìn được trong lòng mỉm cười phòng ngự chi thần ngoạn vị nhìn hỏa thần liếc một chút chế nhạo nói tiểu t ử lão phu nhìn ngươi cũng không giống là sợ vợ người như thủy nha đầu một mực cố tình gây sự ngươi sẽ nuốt giận vào bụng nghe ra phòng ngự chi thần ý ở ngoài lời hỏa thần sắc mặt rõ ràng đỏ lên một hồi hỏa hồng con ngươi cũng bởi vì tâm hư mà phiêu lên hỏa thần hoàn toàn chính xác không sợ vợ nhưng ở chuyện này bên trên hỏa thần lực lượng không đủ a bà nương kiều hoành không n h ấ n khí im hơi lặng tiếng lại có thể làm sao bây giờ sao hỏa thần nột nột nói một bộ không thể làm gì dáng vẻ chỉ là hỏa thần lại nói câu nói này thời điểm ngay cả chính hắn cũng không tin tuy nói phòng ngự chi thần hiện tại hoàn toàn chính xác đánh lấy quang côn nhưng dầu gì cũng sống mười vạn năm hỏa thần những cái kia tiểu tâm tư há có thể giấu g i ế m được hắn phòng ngự chi thần nghe vậy khiêng thường dễu cợt một tiếng có ý riêng nói huyệt trống không đến gió không có lửa làm sao có khói vô d ụ c tắc cương vô d ụ c tắc cương a hỏa thần bị phòng ngự chi thần nói có chút quấn bách hơi có chút thẹn quá hóa dần ý tứ nửa là cầu khẩn nửa là xấu hổ đối phòng ngự chi thần kêu lên ngự lão ngài liền bỏ đến t r e o chọc ta lão phu hiểu nam nhân mà lão phu đã từng tuổi trẻ qua a phòng ngự chi thần ha ha cười nói trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường ý cười hỏa thần yên lặng trong lòng biết phòng ngự chi thần là không có ý định tùy tiện buông tha mình con ngươi đảo một vòng đành phải nói sang chuyện khác tiếp theo lại hỏi ngự lão ta mới vừa vào cửa thời điểm đã nhìn thấy ngài tại thần kính trước đó than thở thế nhưng là hàn phong gặp gỡ việc khó gì hay là nói hàn phong tu luyện lười biếng phòng ngự chi thần đối hàn phong hay là rất để ý hỏa thần nói chuyện đến hàn phong phòng ngự chi thần liền không còn miếu lấy hỏa thần trong lòng điểm kia tiểu tà ác không thả thở dài phòng ngự chi thần lại là hung dữ hoành hỏa thần liếc một chút để hỏa thần có chút không hiểu gì chỉ biết rất lời hại ngay tại hỏa thần không rõ thời điểm phòng ngự chi thần mở miệng nói đừng đem kia tiểu tử nghĩ như vậy không chịu nổi lần này cũng không phải hắn vấn đề mà chính là vấn đề của các ngươi c h ú n g ta hỏa thần ngạc nhiên hắn cái gì cũng không làm a lão phu g ặ p ngươi sao thấy hỏa thần một bộ không tự biết bộ dáng phòng ngự tri thần liền giận không chỗ phát tiết mắng lúc trước lão phu liền không nên đáp ứng cái gì băng hỏa cùng tế không miệng thần vương nói nhảm nếu không phải như thế hàn tiểu tử làm thế nào có thể ngay cả một thân hồn cốt đều thu thập không đủ sau đó phòng ngự c h i thần lại sẽ hàn phong thu hoạch được sáu mươi vạn năm băng b í c h hạt thân thể xương sự tình nói ra hỏa thần sau khi nghe xong trong lòng nhất thời một mảnh nhưng nên nói không nói như nghĩ băng hỏa cùng tế hàn phong thân thể xương đích thật là cái vấn đề lớn băng hỏa thuộc tính thân thể xương khó tìm hoàn toàn không thuộc tính thân thể xương đồng d ạ n g khó tìm cường đại hồn thú hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút thuộc tính hoàn toàn không có thuộc tính hồn thú hoặc là thuần túy lực lượng có một không hai hồn thú nhất tục cường đại đến cực hạn hoặc là cũng là nhỏ yếu đến cực hạn lại càng không cần phải nói hàn phong còn cần một viên tu vi niên hạn không thua kém bốn mươi vạn năm thân thể xương bốn mươi vạn năm hồn thú liền đã có thể đếm được trên đầu ngón tay nghĩ tuôn ra thân thể xương càng là khó càng thêm khó lại thêm một cái thuộc tính hạn chế đích thật là làm khó tuy nhiên để phòng ngự chi thần không nghĩ tới chính là hỏa thần sau khi nghe xong không chỉ có không có lộ ra nửa điểm hổ thẹn thần sắc ngược lại lời thề son sắt cười lên phòng ngự chi thần một đôi lông mày bỗng nhiên d ự n g lên trong mắt tuôn ra nổ hỏa đe dọa nhìn hỏa thần có thể đang lúc phòng ngự chi thần chuẩn bị quát lớn thời điểm lại nghe thấy hỏa thần ngứa ra không sợ hãi người chết không n h ỉ nói ngự lão mạc ưu kỳ thật ta lần này tới chính là vì giải quyết chuyện này cái gì phòng ngự chi thần quát lớn vừa tới bên miệng liền đổi giọng kinh ngạc quát to một tiếng hỏa thần thật có thể giải quyết hàn phong thân thể xương vấn đề đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm hai mươi mốt nạp xương thuật tan xương thuật lời ấy coi là thật phòng ngự chi thần hiển nhiên có chút không tin hỏa thần dù sao phòng ngự chi thần vì hàn phong thân thể d ư ơ n g phát sầu cũng không phải một ngày hai ngày làm sao hôm nay nói chuyện hỏa thần liền có biện pháp giải quyết đâu hỏa thần lời thề son sắt vấu ngực một cái nói ta làm sao dám lừa gạt ngự lão ngài a vậy ngươi làm sao không nói sớm phòng ngự chi thần hung dữ nhìn về phía hỏa thần một đôi đục ngầu con ngươi bên trong tràn đầy nguy hiểm quang trạch phòng ngự chi thần một ánh mắt để hỏa thần không tự chủ được đánh cái dùng mình có chút không lưu loát nuốt ngụm nước bọt hỏa thần không chút nghi ngờ nếu là mình không cho ra một c á c h có thể để cho phòng ngự chi thần hài lòng giải thích phòng ngự chi thần sợ là muốn đem cái mông của mình làm cầu để đá hỏa thần hồi tưởng lại lần đầu đối mặt phòng ngự chi thần thời điểm mình còn dám cùng phòng ngự chi thần đùa nhịp hoành chỉ có thể nói người không biết không sợ ai nhưng nói đi thì nói lại khi đó ai nào biết phòng ngự chi thần chính là khí huyết thần vương đâu ngự lão ngài nghe ta giải thích hỏa thần vội vàng dối ra hai tay lui lại hai bước giải thích nói ta này biện pháp cũng là không có cách nào biện pháp thôi không phải vạn bất đắc dĩ ta là thật không nguyện ý truyền thụ hàn phong a ta đây cũng là nhìn hỏa thần để ngũ khảo đã chuẩn bị kết thúc lại chậm chạp chưa thể hoàn thành lường trước kia tiểu tử cũng là bị thân thể xương chỗ vấp lúc này mới đến cửa cùng ngài thương nhì s a u vinh quy quy mơ phòng ngự c h i thần lông mày nhíu lại miễn c ứ n g xem như tiếp nhận hỏa thần thuyết pháp kêu lên một tiếng đau đớn hỏi không có cách nào biện pháp lời ấy giải thích thế nào hỏa thần nghe vậy trong lòng buông lỏng một hơi là sát sự kiện còn rõ mồn một trước mắt hỏa thần cũng không muốn gây phòng ngự chi thần sinh khí nghĩ tới đây hỏa thần không muốn để phòng ngự chi thần mất đi kiên nhẫn vội vàng nói ngự lão ngươi cũng minh bạch vô luận là không thuộc tính hồn cốt hay là băng hỏa thuộc tính hồn cốt tại đấu la đại lục đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo cho dù là vận dụng chúc ta những n à y thần minh chi lực cũng không thể tìm ra một khối đến ta không dám hứa chắc đấu la đại lục thật không có thích hợp hàn phong thân thể xương nhưng này hy vọng không khỏi quá mức mờ m ị thử phòng ngự chi thần nghe vậy có chút không cam lòng kêu lên một tiếng đau đớn nhưng phòng ngự chi thần ngược lại là không có phản bác hỏa thần dù sao tựa như hỏa thần nói tới đồng dạng kỳ thật sớm tại hàn phong vừa mới đột phá hồn đế đoạn thời gian kia phòng ngự chi thần liền cùng hỏa thần thương n h ị qua có quan hệ hàn phong hồn cốt sự tỉnh vào lúc đó phòng ngự chi thần cùng hỏa thần liền đã xác định hàn phong một thân hồn cốt thuộc tính cũng là vào lúc đó hỏa thần cùng phòng ngự chi thần liền phát động thần minh chi lực tại đấu la đại lục phía trên trắng trợn tìm kiếm thuộc tính thích hợp hàn phong hồn thú nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì tu vi vượt qua bốn mươi vạn năm đồng thời thuộc tính là băng hỏa thuộc tính hoặc là thuần túy không thuộc tính hồn thú căn bản lại không tồn tại hay là trốn ở một loại nào đó bị thần bí lực lượng phù hộ địa phương thậm chí có thể tránh thoát thần minh thần thức về phần đơn thuần hồn cốt vô luận là phòng ngự chi thần hay là hỏa thần cũng không dám cam đoan đấu la đại lục phía trên không có phù hợp hàn phong thân thể xương nhưng vẫn là vấn đề kia tìm không thấy thèm quá hóa g i ậ n phòng ngự chi thần thậm chí một trận muốn trực tiếp cướp đi trong thần giới chủ cột quyền hành mượn nhờ thần giới người chấp pháp đối hạ giới trường khống trên đấu la đại lục vì hàn phong tìm kiếm thích hợp thân thể xương trên thực tế phòng ngự chi thần thật đúng là làm như vậy lần kia la sát thần sự kiện phòng ngự chi thần liền cường thế t ước đoạt trong thần giới chủ cột quyền hành đáng tiếc một lần kia sự kiện quá mức gấp gáp phòng ngự chi thần chỉ tới kịp tại đấu la đại lục dấn động một trận phạt thế chi kiếp liền bị ngũ đại thần vương vây quanh căn bản không có nhiều thời gian hơn đi cẩn thận tìm kiếm từ sau lúc đó ngũ đại thần vương càng là đối với phòng ngự chi thần nghiêm phòng tử thủ liên tiếp gần trong thần giới trụ cột cơ hội cũng không cho phòng ngự chi thần phòng ngự chi thần kế hoạch tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt hiện tại còn nói chuyện này để làm gì phòng ngự chi thần nhớ tới ngũ đại thần vương đối với mình nhằm vào liền bất mãn h ừ lạnh một tiếng không cao hứng quát hỏa thần cũng đại khái đoán được phòng ngự chi thần lúc này suy nghĩ trong lòng ngượng ngùng cười một tiếng cũng không tiếp mảnh vụn chỉ là tiếp tục nói khi đó ta liền suy nghĩ phải chăng có thể nhân tạo một viên thích hợp hồn cốt ra nói hỏa thần còn có ý riêng nhíu nhíu mày. giống như là tại tranh công nói. tựa như thần ban cho hồn cốt như thế thần ban cho hồn cốt phòng ngự chi thần ngay lập tức đầu tiên là nhíu nhíu mày. hàn phong thân thể xương không thể nào là thần ban cho hồn cốt. điểm này, vô luận là hỏa thần hay là phòng ngự chi thần. thậm chí vô tận băng ngục bên trong băng thần. đều tại trong vô hình lấy được chung nhận thức một là băng thần căn bản không có nhiều như vậy truyền thừa thần lực cùng nó tiêu hao truyền thừa thần lực dùng để ngưng t ụ thần ban cho hồn cốt chẳng bằng tốn nhiều điểm tâm tại hàn phong đạt đến băng cối u cùng cối u cùng thần hoàn phía trên cả hai nếu là băng thần xuất thủ này hàn phong thân thể xương nhất định cần băng hỏa thuộc tính cách này cần hỏa thần cùng băng thần liên thủ ngưng t ụ thần ban cho hồn cốt có thể cứ như vậy không nói đến hiện tại hỏa thần có thể hay không nhìn thấy băng thần hơn vạn năm đi qua liền ngay cả hỏa thần cùng băng thần chính mình cũng không dám khẳng định có thể hay không hoàn mỹ ngưng t ụ ra một viên băng hỏa thăng bằng thân thể xương sau cùng cũng là điểm trọng yếu nhất thân thể xương là hàn phong một thân hồn cốt băng hỏa cùng tế quan trọng cũng là đối hàn phong khảo nghiệm hỏa thần bọn họ tự nhiên muốn nhìn đến hàn phong có thể chỉ dựa vào sức một mình mà thăng bằng băng hỏa vì vậy nếu không đến vạn bất đắc dĩ vô luận là hỏa thần hay là băng thần cũng sẽ không nghĩ đến thần ban cho hồn cốt ý niệm tới đây phòng ngự c h i thần minh bạch hỏa thần c á c h gọi là thần ban cho hồn hoàn chỉ là một c á c h đơn giản ví von mà thôi nhưng hỏa thần ngược lại là cho phòng ngự chi thần đề tỉnh một câu hồn cốt niên hạn tu vi là có thể hậu thiên tăng lên tựa như lúc trước la sát thần truyền nhân đồng giảng dùng nạp xương chi thuật hấp thu bên ngoài xương lực lượng lấy tăng lên tự thân hồn cốt niên hạn cứ như vậy hàn phong kỳ thật cũng không cần tìm niên hạn tu vi vượt qua bốn mươi vạn năm thân thể xương có lẽ chỉ cần tìm một viên vạn năm ngàn năm thậm chí trăm năm băng hỏa thuộc tính thân thể xương về sau lại lấy nạp xương chi thuật thu nạp bên ngoài hồn cốt lực lượng chưa hẳn không thể người vì đem thân thể xương niên hạn đẩy lên bốn mươi vạn năm hàn phong trong tay cũng không thiếu lấy cung cấp hấp thu thôn phể hồn cốt phòng ngự chi thần trước mắt bỗng nhiên sáng lên nhìn về phía hỏa thần có chút ít k í c h đ ộ n g mà hỏi ngươi có nạp xương chi thuật nạp xương chi thuật để phòng ngự chi thần không nghĩ tới chính là hỏa thần nghe được bốn chữ này về sau phản ứng đầu tiên lại là cao mày một cái tựa như chưa kịp phản ứng c h ọ n vẹn hai cái hô hấp về sau hỏa thần mới đoán được phòng ngự chi thần suy nghĩ trong lòng liên thanh phủ định nói làm sao có thể ngự lão nạp xương chi thuật thế nhưng là tà thần pháp môn chúng ta đều là nghiêm túc thần minh há có thể vọng động nạp xương chi thuật tâm tư hứ phòng ngự chi thần nghe vậy lại là vì đó cứng lại lời này nghe được khó tránh khỏi có chút quen tay lúc trước hàn phong hướng phòng ngự chi thần yêu cầu nạp xương chi thuật thời điểm phòng ngự chi thần không phải liền là như thế qua loa hàn phong sao nạp xương chi thuật là không thể nào nếu để cho sư tôn nàng lão người nhà biết xui xẻo thế nhưng là ta hỏa thần còn tại lắc đầu lấy đó ý chí kiên định hỏa thần trong miệng sư tôn dĩ nhiên chính là sinh mệnh c h i thần thân là chủ trưởng vạn giới sinh mệnh nữ thần sinh mệnh nữ thần thế nhưng là mười phần phản đối loại này lẫn nhau thôn phể hành vi vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn phòng ngự c h i thần tiếng trầm hỏi lúc này hỏa thần cũng từ phòng ngự c h i thần trong thanh âm nghe ra một tia bực bội vội vàng nói ngự lão ngài đừng nóng vội、à、ta đây không phải tại chuẩn bị tìm từ sao có câu nói rất hay cùng t ắ c biến biến t ắ c thông chúng ta tuy nhiên không thể sử dụng nạp xương chi thuật nhưng cũng không có nghĩa là hàn phong nhất định muốn trung thực tìm kiếm thân thể xương a ngự lão có thể từng nghe nói dung linh cái này có thể cùng nạp xương chi thuật những cái kia ta thần thủ đoạn hoàn toàn khác biệt chính là sư tôn t ử mình truyền thụ cho đại thần thông nguyên danh dung linh chi thuật chỉ là trở ngại sư thừa ta không thể đem hắn đều truyền thụ nhưng hồn cốt cũng là vạn linh một trong nghĩ đến thô thiển tan xương chi thuật sư tôn là không có ý kiến nguyên bản ta còn dự định cùng băng thần thương nhị một phen tình nguyện tại cuối cùng thần hoàn bên trên ít dùng c h ú t thần lực cũng phải gạt ra một phần ngưng tụ thần ban cho hồn cốt truyền thừa thần lực hiện tại ngược lại tốt nghe ngự lão lời nói hàn phong đã thu hoạch được một viên sáu mươi vạn năm cực hạn chi băng thuộc tính thân thể xương ngược lại là thiếu một phiên khó khăn chắc t r ở nghe được dung linh chi thuật thời điểm phòng ngự chi thần sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên phòng ngự chi thần nào chỉ là nghe nói qua a sinh mệnh chi thần còn ở trên người hắn chào hỏi qua không ít lần đâu vừa nghĩ tới dung linh chi thuật này dọa người uy lực phòng ngự chi thần liền nhìn không được nói ra nói đến kia tiểu tử không phải ngươi hỏa thần truyền nhân đồng dạng không phải liền là một phần dung linh chi thuật sao sinh mệnh há có thể hẹp hòi như vậy ác phòng ngự chi thần mà nói để hỏa thần mười phần khó xử cười khổ một tiếng bất đắc dĩ cầu xin tha thứ ngự lão a n g à y cũng đừng khó xử ta đi sinh mệnh chi thần có lẽ sẽ không để ý nhưng hỏa thần không thể làm như vậy a thần chỉ thần vị truyền thừa cùng chân chính sư đồ hay là có chinh lịch hàn phong trên thân ba cái thần vị chân chính coi hàn phong là làm để t ử đích truyền đối đãi chỉ có phòng ngự chi thần hỏa thần cùng băng thần đối hàn phong không thể bảo là không tốt nhưng tổng không đến mức xốc túi tương thụ phòng ngự chi thần lạnh hứa một tiếng hắn cũng minh bạch đạo lý này trung quy không có quá mức bức bách hỏa thần đã có tan xương chi thuật ngươi làm sao đến bây giờ mới lấy ra phòng ngự chi thần khô cằn mà hỏi trong lời nói mang theo một chút chế nhạo cùng trêu tức hỏa thần tự biết đối lý hẩm h ự c cười một tiếng đành phải nói lần nữa ta đây không phải không có cách nào biện pháp sao tan xương chi thuật cuối cùng bị coi thường trong đó tệ nạn hay là tồn tại đứng mũi chịu xào cũng là d u n g luyện băng hỏa chi lực độ khó khăn cái này có thể gần với cuối cùng băng hỏa cùng tế mà lại quá trình này toàn bộ nhờ chính hàn phong chúng ta căn bản giúp không được gì lại là làm một c ú ngay cả đổi ý cơ hội đều không có ta cũng là do dự rất lâu sau đó mới đến tìm ngày thương n h ị tiếp theo chính là dung luyện kết quả lấy hàn phong lực khống chế dù ai cũng không cách nào cam đoan kết quả sau cùng sẽ là tốt hay xấu hồn cốt cuối cùng phẩm chất có thể sẽ không tăng mà lại giảm đi mà lại hồn cốt bên trong năng lượng cũng sẽ bị xáo trộn gây dựng lại có rất nhiều bất ổn nhân tố sau cùng cũng là hàn phong tính cách vấn đề hàn phong tính tình sống nhảy ta lo lắng hắn mơ tưởng xa vời chỉ vì cái trước mắt thu hoạch được tan xương chi thuật về sau kìm nén không được một mực liều lĩnh ngược lại có hại mà vô lợi dù sao dựa theo ta suy tính liền xem như hiện tại hàn phong muốn đồng thời hấp thu đồng thời dung luyện hai viên sáu mươi vạn năm cực hạn thuộc tính hồn cốt cũng đều còn có khiếm khuyết vì vậy mới một mực é p đến bây giờ hử hỏa thần lại là không nghĩ tới mình c á c h này hợp tình hợp lý giải thích sau khi nói xong phòng ngự chi thần lại là hử lạnh một tiếng bất mãn ánh mắt rơi xuống hỏa thần trên thân hỏa thần không có tồn tại trong lòng run lên chỉ nghe thấy phòng ngự c h i thần này u lãnh thanh âm khàn khàn vang lên ngươi không khỏi quá coi thường hắn lão phu đã từng có loại này lo lắng thẳng đến kia tiểu tử hoàn thành phòng ngự để ngũ khảo về sau mới đem hoàn chỉnh luyện thể bí pháp hòa luyện hồn bí pháp truyền thụ cho hắn sự thật chứng minh vô luận là ngươi hay là lão phu đều quá coi thường hắn ngài đem luyện thể bí pháp hòa luyện hồn bí pháp truyền t h ủ cho hắn hỏa thần lại là kinh ngạc quát to một tiếng trong mắt tràn đầy kinh ngạc phòng ngự chi thần trong tay luyện hồn bí pháp cùng luyện thể bí pháp hắn giá trị có thể hoàn toàn không kém gì sinh mệnh chi thần dung linh chi thuật nhất là hoàn chỉnh luyện thể bí pháp đây chính là nối thẳng thần vương vô thượng đại đạo phòng ngự chi thần bản thân cũng là lớn nhất rõ ràng ví dụ nhưng chính phòng ngự chi thần lại lơ đĩnh không thèm để ý nói thì tính sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm hai mươi hai trở lại quê hương tan xương chi thuật cực bắc chi địa bên ngoài hàn phong đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng không trách hàn phong thất thố như vậy thực tế là phòng ngự chi thần mang tới tin tức thực tế làm cho người rất kinh hỷ trước đó hàn phong còn đang vì thân thể xương vấn đề mà buồn s ầ u kết quả c á c h này vẫn chưa tới nửa ngày phòng ngự chi thần liền đem phương án giải quyết sao cho hắn nguyên bản dựa theo hàn phong ý nghĩ của mình đoán chừng phải v i ễ n độ trùng dương chạy tới nhật nguyệt đại l ụ c tìm kiếm n ú i long vương thân thể xương không nói đến có thể hay không tìm tới trong đó gian khổ liền không đủ vì ngoại nhân nói a nếu nói như vậy hàn phong ít nhất phải tải băng họa s o n g thần vị để ngũ khảo ngừng chân năm sáu năm lâu hàn phong đều đã làm tốt sự tính xấu nhất phòng ngự chi thần lại đột nhiên đem tan xương chi thuật truyền cho hắn hàn phong há có thể không hưng phấn quang minh sau hắc á n lớn nhất làm người tuyệt vọng nhưng đồng lý hắc án c h i hậu quang minh đồng d ạ n g lớn nhất khiến người phấn chấn a c á c h này một phần tan xương chi thuật chí ít tiết kiệm hàn phong thời gian năm sáu năm a tiền đồ phòng ngự chi thần tiếng cười mắng tòng thần linh ngự cổ c h â u bên trong truyền r a tuy nhiên chỉ là dung linh chi thuật một đoạn sách nát mà thôi so với luyện hồn bí pháp đều có rất nhiều không bằng ngươi thật hưng phấn thành d ạ n g này tan xương chi thuật giá trị khẳng định là không thể d ạ n g này ngang so sánh nhưng dù sao tan xương chi thuật có thể hiểu biết hàn phong hiện tại khẩn cấp vì vậy hàn phong mới coi trọng như vậy chúng chim tại lâm không bằng một chim nơi tay cái này một mực là hàn phong tín điều liền hiện tại mà nói tan xương chi thuật đối hàn phong mà nói giá trị thế nhưng là không thua kém một chút nào luyện hồn bí pháp cùng luyện thể bí pháp à, tuy nhiên hàn phong hay là nhạy cảm phát giác được phòng ngự chi thần trong lời nói một tia g e n tuôn cười hắc hắc, lấy lòng nói. nay nhất định a ngự lão ngài bí pháp là ta gặp qua huyền ảo nhất thông thiên chi pháp. cái này đơn giản một phần tan xương chi thuật. tự nhiên không thể cùng ngài bí pháp đánh đồng gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột. nếu là hỏa thần ở trước mặt, hàn phong khẳng định lại là một bộ khác lý do thoái thác chỉ là hàn phong không nghĩ tới chính là. hắn nói câu nói này thời điểm. hỏa thần ngay tại phòng ngự chi thần bên người nghe vừa vặn phòng ngự chi thần còn có ý vô tình nhìn xem hỏa thần liếc một chút trên trán đều là vẻ đắc ý hỏa thần đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ bất quá hắn cũng là không đến mức vì vậy mà nhớ hàn phong nhất bút dù sao đối mặt phòng ngự chi thần hắn cũng chỉ sẽ làm ra giống như hàn phong lựa chọn mà thôi không sai sau cùng hỏa thần hay là nghe theo phòng ngự chi thần ý tứ trực tiếp đem tan xương chi thuật truyền thụ cho hàn phong phòng ngự chi thần cũng nói hàn phong tâm lý nắm chắc hỏa thần đành phải lựa chọn tin tưởng phòng ngự chi thần cũng tin tưởng hàn phong dù sao coi như vạn nhất hàn phong quả thật kìm nén không được không phải còn có phòng ngự chi thần nhìn chằm chằm sao phòng ngự chi thần là chắc chắn sẽ không để hàn phong tự trả tiền tiền trình nghĩ tới đây hỏa thần cũng yên lòng bất quá nói đi thì nói lại thu hoạch được tan xương chi thuật về sau hàn phong trừ biểu hiện ra hưng phấn cùng mừng rỡ bên ngoài thật đúng là không có nếm thử một hai bộ dáng hàn phong là có tự mình hiểu lấy nếu như chỉ là đơn giản một viên sáu mươi vạn năm tu vi hồn hoàn hàn phong đoán chừng không nói hai lời tại chỗ liền hấp thu nhưng vấn đề là coi như hàn phong mới chỉ là đem tan xương chi thuật đọc hiểu qua một lần mà thôi cũng đại khái giải được hàn phong cần hấp thu là hai viên thuộc tính hoàn toàn tương phản sáu mươi vạn năm tu vi hồn cốt hơn nữa còn là đồng thời hấp thu trong đó cực hạn chi hỏa thuộc tính hay là thần ban cho hồn cốt cần chính hàn phong tới suy đoán độ khó khăn lại chứng càng không dùng tay băng hỏa hợp luyện độ khó khăn quả thật hàn phong đối băng hỏa chi lực dung hợp cũng đã có chỗ đọc lướt qua thậm chí hàn phong không ít sát chiêu đều là căn cứ vào băng hỏa hợp luyện phía trên nhưng đây chính là hai viên sáu mươi vạn năm tu vi hồn cốt hoàn toàn không thể so sánh nổi hàn phong cũng không dám buông lòng chủ quan trọng yếu nhất chính là hàn phong không xác định dung luyện băng hỏa hồn cốt cần bao lâu ạ hàn phong cũng là bởi vì thời gian không đủ mới tạm thời bung ô xuống thứ chín hấp thu hồn hoàn a coi như hàn phong còn không có sử dụng qua tan xương chi thuật từ nơi sâu xa cũng có một loại cảm ứng thân thể xương hấp thu độ khó khăn chỉ sợ không kém gì hấp thu thứ chín hồn hoàn cần thiết thời gian sợ là cũng chỉ dài không ngắn cũng bởi vậy hàn phong chuẩn bị tại có nắm chắc hấp thu d ự c thiên chi thuấn thứ chín hồn hoàn thời điểm lại đi nếm thử hấp thu thân thể xương trong thời gian ngắn băng bích hạt thân thể xương hay là chỉ có thể tại hàn phong trong hồn đạo khí hít b ụ i đương nhiên tan xương chi thuật xuất hiện chí ít để hàn phong buông xuống nhất đại khối tâm bệnh tuy nhiên đây hết thảy đều là nói sau đối với hiện tại hàn phong mà nói hắn có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi xử lý đó chính là về nhà hàn phong cùng tuyết đế phân biệt về sau không dùng đến nửa ngày thời gian liền từ cực bắc chi địa khô hạc tâm một đường cực nhanh tiến tới đến cực bắc bên ngoài không biết vì cái gì hàn phong lần này rời đi cũng bất quá hai ba năm mà thôi trong đó còn có thời gian một năm cùng ninh vinh vinh bọn người ở cùng một chỗ không nên cảm thấy cô độc mới đúng c á c h này hai ba năm ly hương kinh lịch đối với hàn phong mà nói cũng không phải dài nhất nhưng hết lần này tới lần khác lần này hàn phong lại sinh ra n ồ n g đậm nghĩ nhà chi tình có lẽ là bởi vì chính hàn phong cải biến rất nhiều đi c á c h này thời gian hai ba năm hàn phong hoàn thành thuế biến cách lúc thiếu niên trở về đã là thế gian tuyệt đỉnh cường giả chính là đặc t h â n ở cực bắc chi địa tuyết đế đều đã không còn là hàn phong đối thủ hàn phong ngược lại là không có cái gì áo gấm về quê tốt đắc ý ý nghĩ hắn chỉ là đơn thuần vô ý thức cảm thấy trôi qua rất lâu lâu đến tu vi của hắn đã hoàn toàn siêu việt liễu n h ị long các loại một đám lão sư lâu đến thực lực của hắn đã triệt để siêu việt trần tâm cùng cổ dong lâu đến hàn đương mong con hơn người tâm nguyện có thể thực hiện tuy nhiên hàn phong năm nay mới hai mươi hô hàn phong thở phào một hơi bỏ xuống trong lòng có quan hệ tan xương chi thuật rung động ánh mắt hướng phía phương nam ngóng nhìn hắn biết hắn lần này trở về không hề chỉ là một lần trở lại quê hương mà thôi càng là đại lục một lần triệt để cải cách tuy nhiên hàn phong ngược lại là không có quá mức lo lắng dù sao trên đời này đã không có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn trừ phi bị bi đông có thể lập tức thành thần thứ tư hồn ký thần tốc độ hàn phong không có cái gì gần hương tình càng e sợ ý tứ đứng tại cực bắc bên ngoài hàn phong cũng không gọi được gần hương hai chữ đạt đến băng thứ tư hồn hoàn lói lên thân thể như ruột mị bay lượn mà ra không c h u n g chỉ có thể nhìn thấy hàn phong lưu lại mấy đạo tàn ảnh sau cùng chậm rãi biến mất mà hàn phong bản thân cũng đã lao ra mấy ngàn mét hàn phong dự định trực tiếp một đường gia tốc trở về dù sao lấy hàn phong hiện tại hồn lực tổng lượng cũng không ngờ hồn lực khô k i ệ t tóm lại là không thể nào cưới ngựa vạn nhất đường đường chín mươi cấp bát hoàn hồn đấu la từ trên ngựa ngã xuống coi như không ai trông thấy hàn phong mình cũng có thể đem mình thèm chết cùng lúc đó thiên đấu đế quốc quốc đô thiên đấu thành gần nhất trong thiên đấu thành trên dưới bầu không khí đều tương đối khẩn trương như thế cùng vũ hồn điện không có quan hệ gì mà chính là bởi vì đáy một bạch đái một bạch tại một năm trước trở về tinh đấu đế quốc trở về đái một bạch thể hiện ra thực lực tuyệt đối đối cứng tinh la hoàng đế mà không bại đạt được tinh la đế quốc trên dưới cả nước duy trì nếu không phải tinh la hoàng đế dư quy vẫn còn tồn tại chỉ sợ sớm đã bị đái một bạch những người ủng hộ đánh xuống hoàng tỏa đi tuy nhiên đái một bạch ngược lại là cũng không có gấp đăng cơ mà chính là hướng tinh la hoàng đế muốn tới đế quốc thống binh quyền nếu là ngày trước tinh la hoàng đế là không thể nào cho nhưng tinh la hoàng đế biết đái một bạc chẳng qua là cho mình lưu cái mặt mũi mới bảo trì thế h ò a bất bại chỉ cần đái một bạc nguyện ý hoàn toàn có thể kích chính bại cũng bởi vậy tinh la hoàng đế tuy nhiên không muốn nhưng vẫn là g i a o r a binh q u y ề n thật muốn nói đến tinh la hoàng đế thậm chí vì đái một bạc trưởng thành mà cảm thấy vui mừng duy nhất để hắn bất mãn có lẽ cũng chỉ có đái một bạch còn quá trẻ điểm này nếu là tiếp qua cái mười năm thậm chí là năm năm tinh la hoàng đế đều sẽ vui vẻ tiếp nhận đái một bạch quật khởi mà thu được binh quyền sau đái một bạch trực tiếp cường thế đối một cái tiểu vương quốc phát động chiến tranh hoàn toàn không để ý thiên đấu đế quốc phản đối ngắn ngủi thời gian bảy tháng tinh la đế quốc thể hiện ra vô song quân sự lực lượng dùng tuyệt đối thực lực chinh phục tên tiểu vương kia nước từ sau lúc đó toàn bộ tinh la đế quốc liền không dừng được tinh la đế quốc tựa như cái cuồng chiến máy móc đối với chiến tranh thích trình độ v i ễ n siêu đái một bạch tưởng tượng coi như đái một bạch hữu tâm đình chỉ hắn bộ hạ cũng là cả ngày m ạ c binh lịch lập tức kêu rét chân trận hoàn toàn một bộ muốn chinh phục đại lục sáng vẻ đái một bạch cũng đành chịu chỉ có thể mang theo quân đội lần nữa đối một cái tiểu vương quốc n h ấ t lên mới một vòng chiến tranh đương nhiên đái một bạc cũng là tuân theo đối hàn phong hứa hẹn nhỏ nhất trình độ giảm bớt chiến tranh đối các bình dân ảnh hưởng tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có nhưng không thể phủ nhận là tại tiểu vương quốc bản đồ nhập vào tinh la đế quốc về sau nơi đó các bình dân chất lượng sinh hoạt hoàn toàn chính xác thu hoạch được mắt trần có thể thấy cải biến t r í ít so trước đó một mực bóc lột quốc vương mạnh hơn nhưng tinh la đế quốc cái này một hệ liệt hành động lại mỗi giờ mỗi khắc không còn thiêu đồng thiên đấu đế quốc này yếu ớt thần kinh liền ngay cả tinh la chính người đều cảm thấy bọn họ thái tử là muốn chinh phục toàn bộ đại lục huống chi là thế hệ đối địch với tinh la thiên đấu người đâu nhìn xem tinh la đế quốc này mài đao xoèn xoẹt sáng vẻ thiên đấu đế quốc gọi là một người tâm hoảng sợ a dù sao thiên đấu đế quốc tân đế mới bước lên tuyết pha tuy nhiên thể hiện ra c h ắ c tuyệt nội chính năng lực nhưng ở đối ngoại chiến tranh phương diện này nhưng không có đạt được bao nhiêu tín nhiệm nữ t ử không thiện chiến đây là mọi người cố hữu tư duy thậm chí có truyền ngôn nói tuyết pha sở dĩ có thể đăng cơ đều có t i n h la thái tử bóng dáng đây càng là trực tiếp đem thiên đấu người tự tin đánh vào đáy cốc đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười tám chương năm trăm hai mươi ba chiến tranh ảnh hưởng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đây cũng không phải là truyền ngôn nhất là tại thiên đấu đế quốc những đại thần kia ở giữa đây càng là bọn họ tận mắt nhìn thấy qua sự thật ngày ấy hàn phong tại trước đại điện cường thế chu sát tuyết băng cùng tuyết tinh uy hiếp tuyết giả sự tình còn rõ mồn một trước mắt câu kia mỗi năm hưng binh ngày ngày khai chiến âm còn tại tai đừng nói là bình dân liền ngay cả bọn họ những đại thần này đều cảm thấy thiên đấu tất bại a để đái một bạch sở khóc sở cười chính là thiên đấu đế quốc những quý tộc kia đám đại thần thế mà bắt đầu trong bóng tối thông đồng với địch phản quốc nói không khoa trương hiện tại đái một bạch trên mặt bàn bày biện có quan hệ thiên đấu đế quốc quốc vụ động tính mật tín muốn so tuyết kha trên mặt bàn càng thêm hoàn mỹ hiện tại thiên đấu đế quốc ở trong mắt đái một bạch cũng là một cái bốn phía gì nước đại thuyền chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể đem hắn công hãm tuy nhiên đái một bạch cũng không có làm như thế có rất nhiều nguyên nhân chính yếu nhất một điểm cũng là không muốn thiên địa lương tâm đái một bạch thật không có nghĩ thống nhất đại lục hắn đái một bạch nhìn nghĩ đáng sợ như vậy người sao đường đường thần chỉ truyền nhân sao lại để ý hạ giới c á c h này ba dưa hai táo nhưng vấn đề là căn bản liền không có mấy người tin tưởng hắn liền ngay cả kinh la hoàng đế tại suy đoán đến đái một bạch kế hoạch về sau cũng bắt đầu đại lực s u y trì đái một bạch nghiêm chỉnh một bộ đem hắn đặt ở trên lửa n ư ớ n g tư thế trở lại chuyện chính đái một bạch nhấc lên chiến tranh đem toàn bộ đại lục làm cho lòng người bàng hoàng động tính không thể so với lúc trước vũ hồn điện săn hồn hành động nhỏ thậm chí càng thêm to lớn nhưng lần này đông đảo đại thế lực lại đều lựa chọn làm như không thấy trong đó đứng mũi chịu s à o chính là thất bảo lưu ly t ô n g làm bây giờ danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất t ô n g cũng là thiên đấu đế quốc hợp tác đồng bọn đối tinh l à đế quốc động tác thất bảo lưu ly tông hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ tựa như căn bản không lo lắng tinh la đế quốc sẽ uy hiếp được mình đồng d ạ n g phần tự tin này nguồn gốc từ hàn phong cùng đái một bạc h quan hệ trong đó không nói đến ninh phong chí cũng không thấy đến đái một bạc h sẽ có này tâm tư đi chinh phục đại lục chính là đái một bạc h quả thật muốn làm như vậy chỉ cần hàn phong vẫn còn thất bảo lưu ly t ô n chính là vạn cổ trường thanh lòng tiếp theo chính là sử lai khắc học viện bây giờ sử lai khắc học viện theo hàn phong thanh danh của bọn hắn lên cao nghiêm chỉnh đã là đại lục đệ nhất học viện là đông đảo học viện dây đầu đàn đối với tinh la đế quốc đồng tính sử lai khắc học viện cũng không có phát ra tiếng dù sao đái một bạc h thế nhưng là phất lan đ ứ c bọn người một tay mang ra học sinh lui một vạn bước g i n g coi như đại lục bị tinh la thống nhất đối x ử lai、like、khắc học viện mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng x ử lai、like、khắc học viện vẫn như cũ sẽ là đại lục để nhất học viện lấy x ử lai、like、khắc học viện như thiên lôi sai đâu đánh đó học viện khác nhóm thấy lão đại không biểu lộ thái độ tự nhiên cũng đều lựa chọn trầm mặc trời sập xuống người cao đỉnh lấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao những ngày học viện nhóm đều khôn khéo cái này đâu về phần còn lại mấy cái có chút phân lượng thế lực hảo thiên tông ầm thế hai mươi năm không xuống núi cũng sẽ không quản t i n h la đế quốc thế nào lam điện bá vương tông bị đánh cho tàn phế mắt thấy trùng kiến cũng còn xa xa khó vời nào có tâm tư để ý tới cái này bị thiên đấu đế quốc t h a tại kỳ vọng cao vũ hồn điện lần này cũng hiếm thấy lựa chọn im miệng không nói tựa như trước đó khí thế hùng hổ muốn thống nhất đại lục, cũng không phải là bọn họ đồng d ạ n g sau cùng chỉ còn lại mới xuất hiện thế lực đường môn. người của thiên đấu đế quốc nhóm nguyên lai tưởng rằng, đường môn có lẽ sẽ trợ giúp thiên đấu đế quốc đối kháng tinh la đế quốc, lại không tốt, dù sao cũng nên đưa ra điểm kháng nghị cái gì. kết quả chờ thiên đấu đế quốc kịp phản ứng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện hiện tại mang theo tinh la thiết kỵ tung hoành đại lục đái một b ạ c h chính là đường môn hình đường đường chủ người ta là người một nhà c á c h này thiên đấu đế quốc múc le đây cũng là tạo thành nhiều ngày như vậy đấu quý tộc cùng đám đại thần thông đồng với địch phản quốc nguyên nhân căn bản tuy nhiên không phát biểu ý kiến cũng không đại biểu cho không chú ý thật giống như hiện tại sử lai、like、khắc học viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong sử lai、like、khắc học viện đã sớm xưa đâu bằng nay thân là viện trưởng phất lan đức cũng hiểu chưa trả giá liền không có hồi báo đạo lý bắt đầu chú trọng mặt bài đứng lên bây giờ chỉ là phất lan đức một cái phòng làm việc của viện trưởng là đủ dung nạp mười mấy người đây là lúc trước phất lan đức nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a hôm nay phòng làm việc của viện trưởng phân biệt ngồi năm người trừ liễu n h ị long bên ngoài còn lại bốn người toàn bộ đều là một đường bồi tiếp sử lai khắp học viện đi đến hôm nay cũng coi là nhìn xem đái một bạc trưởng thành phất lan đức triệu vô cực lý út tùng cùng đại sư tính đến liễu nhị long năm người phân biệt ngồi ở văn phòng các nơi sắc mặt không đồng nhất còn lại mấy cái nguyên lão trên thân lại là còn có lớp ta không tin tiểu bạc sẽ như vậy điên cuồng hắn làm sao lại n h ấ p lên chiến tranh đâu triệu vô cực có chút buồn bực kêu lên ta cũng coi là nhìn xem tiểu bạc lớn lên hắn khẳng định là có cái gì nỗi khổ hoặc là là ai buộc hắn làm như thế triệu vô cực lại là không thể nào tiếp thu được chiến tranh theo triệu vô cực chiến tranh cũng là tử vong cũng là sinh linh đồ thán cũng là dân chúng lầm than trên thực tế cũng không sai triệu vô cực phép chiến tranh phản chiến thái độ là đúng đái một bạch dùng vũ lực thống trị cách làm cũng không thể nói sai quan trọng cũng là đứng tại cái gì góc độ bên trên đối đãi thôi triệu vô cực bây giờ tuy nhiên đã là hồn đấu la cấp bậc cường giả nhưng truy cứu cả đời cũng chưa từng đăng lâm quá cao vị hắn suy nghĩ vấn đề góc độ là thuần túy bình dân góc độ chán phép chiến tranh kháng c ử chiến tranh mà đái một bạch thân là một nước thái tử, lại bất luận hắn ngay từ đầu động cơ là cái gì, chí ít đối với những cái kia tiểu vương quốc các bình dân mà nói, bọn họ sinh hoạt hoàn toàn chính xác đạt được tăng lên phải biết, tại đái một bạch đang chinh phạt quốc gia kia, thậm chí có bình dân chờ mong đái một bạch tiến đến lão nương lần này ngươi đứng lại bên này lúc này, liễu n h ị long cũng đứng ra, khí thế hùng hổ nói, Thống nhất đại lục chuyện này. không nên là bị bị đông nữ nhân kia ý nghĩ sao lão nương đồ để cũng sẽ không làm loại chuyện này nói liễu nhì long còn có ý vô tình nhìn đại sư liếc một chút nhưng lần này đại sư lại nghiêm khắc quát lớn một tiếng nhì long tiểu cương bị đại sư quát lớn liễu nhì long nhất thời khí khái hào hùng tan tán thậm chí toát ra một tia tiểu nữ nhi ăn g ấ m thần thái quán trách chừng lớn sư liếc một chút đại sư bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng mặc dù có chút hối hận vừa mới nghiêm nhị quát lớn nhưng ngoài mặt vẫn là nghĩa chính ngôn từ nói không thể nói như thế người đều là sẽ cải biến lấy một bạc h bây giờ thân phận thực lực cũng không có người nào có thể b ứ c bách hắn làm chuyện gì mà lại một bạc h nhấc lên chiến tranh cũng không phải là sai lầm chí ít theo ta được biết một bạc mang tới chiến tranh chỉ nhằm vào vương quốc cao tầng là từ trước tới nay đối bình dân ảnh hưởng nhỏ nhất chiến tranh bình dân thương vong cực ít đồng thời bị một bạc chinh phục sau vương quốc toàn bộ tỏa ra mới sinh cơ nếu như một bạc một mực như thế tiếp tục giữ vững để hắn thống nhất đại lục chưa chắc không phải một chuyện tốt nói đến đây đại sư hữu ý vô ý nhìn liễu n h ị long liếc một chút tăng hắng một cái nói một bạch cùng bị bị đông khác biệt bị bị đông là lấy sợ hãi mà bảo chính thống trị mà một bạch thì là lấy thành thuộc luật pháp ước thúc thống trị bọn họ có bản chất khác biệt lui một vạn bước sàng so sánh với bị bị đông chúng ta cùng một bạch quan hệ thêm gần chút vạn nhất một bạch bị quyền lực ảnh hưởng chúng ta cũng tốt kịp thời khuyên can nghe được câu này liễu n h ị long nhất thời nở nụ cười xinh đẹp đâu còn có nửa điểm bất mãn đại sư hiển nhiên là c â y dựa vào thực tế nói chuyện mỗi một câu nói đều có lý có cứ lấy sự thật làm chứng cớ làm cho không người nào có thể phản bác trên thực tế đái một bạc tại phát động chiến tranh về sau đại sư liền ngay lập tức chạy tới hiện trường quan sát qua đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy sự thật quả thật lúc trước sử lai、like、khắc trong học viện đại sư quan tâm nhất cũng là đường tam nhưng đối với những người khác đại sư cũng không phải được t r ă n g hay chứ đại sư cũng không muốn đái một bạch cuối cùng trở nên giống như bị bị đông tàn bạo bất nhân a lão triệu ngươi không phải tự xưng là cùng một bạch quan hệ tốt nhất sao lần này làm sao ngược lại không tin một bạch nghe đại sư nói xong phất lan đức cũng m ở miệng chế nhạo cười cười xếu xếu nói ta triệu vô cực có chút quấn bách trong lúc nhất thời lại là tìm không ra lời nói đến phản bác không thể phủ nhận là triệu vô cực đích thật là lão sư bên trong cùng đái một bạc quan hệ gần nhất một cái nhưng cũng chính là bởi vì điểm này mới khiến cho triệu vô cực quan tâm sẽ bị loạn đổi lại là người khác triệu vô cực nơi nào sẽ còn tại cái này xoắn suýt y đã sớm công khai trách mắng đi nhưng nói cho cùng triệu vô cực vẫn có chút không chịu nhận chiến tranh hai chữ này không chỉ là hắn phất lan đ ứ c bọn người trong lòng đồng giảng mang theo mâu thuẫn a nếu như đái một bạch là chống cự ngoại địch cũng liền thôi có thể đái một bạch là chủ động xuất k í c h t a kẻ xâm lược ba chữ này tóm lại để người kháng cự nhưng hết lần này tới lần khác nghe đại sư giải thích s o n g sau để bọn hắn minh bạch đái một bạch cũng không có sai thậm chí đối với những cái kia bị xâm lược vương quốc bình dân mà nói đái một bạch càng là thánh chủ tồn tại duy nhất sẽ xem đái một bạch nhập áp duyệt có lẽ cũng chỉ có vương quốc bên trong cao tầng quý tộc đi có thể những cái kia tham lam xấu xí quý tộc vương tộc nhóm có chỗ nào đành phải đồng tình đối với chiến tranh kháng cự đối đái một bạch hành vi suy nghĩ cùng đối đái một bạch tình cảm quấn quyết cái này ba phần hoàn toàn khác biệt tình cảm quanh quẩn lấy mấy người trong lòng để bọn hắn một bên cảm thấy mình dối trá già mồm một bên lại cảm thấy mình phải làm thứ gì rất hiển nhiên bọn họ đây là đi vào chỗ nhầm lẫn mà liền tại năm người này mê mang thời khắc phòng làm việc của viện trưởng đại môn bị đẩy ra theo khe cửa triển khai một chùm ánh nắng từ ngoài cửa bắn vào một đạo năm người hoàn toàn không nghĩ tới thân ảnh xuất hiện tại năm người trước mặt đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm hai mươi bốn hàn phong phong hào bê sợ không sai lại là tám càng ơ họp đâu hàn phong đứng tại cổng trông thấy phất lan đức năm người nhất thời khó é miệng một phát hì hì cười nói tính toán đâu ra đấy hàn phong tốt nghiệp cũng đã đi qua bảy tám năm đối với t h ủ nghiệp a n sư nhóm kính sợ hiện tại cũng đã chỉ còn lại kính ý liền xem như này phần kính ý cũng bị hàn phong thu ở trong lòng không hiện ra ở bên ngoài cho nên gặp lại phất lan đức bọn người hàn phong trừ mừng rỡ bên ngoài bao nhiêu cũng có vẻ hơi không biết lớn nhỏ hàn phong dù sao cùng đường tam khác biệt nếu như là đường tam vô luận lúc nào đều sẽ tôn kính kêu một tiếng lão sư a hàn phong phất lan đức năm người đầu tiên là xứng s ở một cái trước mắt. h i ệ n nhiên không nghĩ tới hàn phong lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. nhưng chợt liền cùng kêu lên ngạc nhiên quát to một tiếng. nhao nhao đứng lên. đi vào hàn phong trước mặt. đem hàn phong vây quanh. h a h a năm ngoái liền xương tai đấu la miệng hạ nói. ngươi cùng tiểu bạc đã rời đi hải thần đảo. đi cực bắc chi địa tu luyện làm sao nhanh như vậy liền trở lại triệu vô cực càng là quen thuộc ôm hàn phong bả vai hưng phấn lớn tiếng kêu lên hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác xa lạ những người khác cũng là như thế trong mắt trừ mừng rỡ bên ngoài không còn gì khác cảm xúc hiển nhiên ở đây năm người cũng là biết hàn phong cái gì tính tình tự nhiên sẽ không trách cứ hàn phong này có chút vô lễ thái độ còn nữa nói hàn phong dù sao tốt nghiệp hiện tại bọn hắn quan hệ đ ắ t là thầy trò cũng là bằng h ữ u nhất là đối với triệu vô cực mà nói nếu như bây giờ hàn phong nhìn thấy hắn lần đầu tiên hay là tất cung tất kính kêu một tiếng triệu lão sư vậy hắn mới muốn khó chịu nửa ngày đâu hàn phong cũng là cười ha ha một tiếng nói tu luyện kết thúc cũng không cũng là trở về sao trở về liền tốt trở về liền tốt triệu vô cực không quan trọng vỗ vỗ hàn phong cánh tay chợt rút ngắn hàn phong đầu thanh âm đột nhiên biến thấp rất nhiều giống như là muốn nói cái gì kinh thiên đại bí mật thần bí phất lan đức bọn người thấy thế cũng là một kỳ không rõ triệu vô cực muốn cả cái gì yêu thiêu thân thật muốn nói cái gì bí mật truyền âm không được sao đang ngồi yếu nhất đại sư cũng đã đột phá hồn tung động tính gì nghe không được triệu vô cực làm một màn như thế hình thức lớn hơn ý nghĩa động tác lại là muốn làm gì mọi người ở đây vểnh tai thời điểm chỉ nghe thấy triệu vô cực thần thần bí bí đối hàn phong hỏi ta nói hàn phong ta xương tai đấu la miệng hạ nói hắn lúc ấy tìm tới hai người các ngươi thời điểm hai n g ư ờ i có phải là đánh qua một không nghe nói ngay cả mặt biển đều cho đánh chìm cho nên nói hai ngươi sau cùng đến cùng là ai thắng phất lan đức bọn người nghe xong nhất thời im lặng liền kém đem liền cái này hai chữ viết lên mặt cái này có gì có thể thần bí hàn phong cũng là nháy mắt mấy cái bình t ĩ n h nhìn xem triệu vô cực về sau vớ ngực một cái lời thề son sắt nói nay nhất định phải là ta a dù sao hàn phong cũng không nói láo nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng hàn phong ngươi bây giờ tu vi ngay tại hàn phong cùng triệu vô cực làm quái thời điểm phất lan đức lại đột nhiên ngưng trọng đối hàn phong hỏi phất lan đức kiểu nói này triệu vô cực cùng liễu nhị long cũng là xứng sờ chợt ánh mắt trở nên giống như phất lan đức hết sức nghiêm túc bọn họ hiện tại cũng đều là hồn đấu la cấp bậc cường giả thậm chí bởi vì hàn phong cho hồn cốt khoảng cách phong hào đấu la đều đã không xa nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lúc này nhìn về phía hàn phong thời điểm lại có một loại thâm bất khả chắc thậm chí là tim đập nhanh cảm giác loại cảm giác này bọn họ chỉ từ thất bảo lưu ly t ô n tứ đại tuyệt thế đấu la trên thân cảm nhận được qua phát hiện này làm bọn hắn trong lòng chấn động phải biết hàn phong rời đi thời điểm thế nhưng là ngay cả hồn thánh cũng còn không có đột phá a lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn hai năm hàn phong trên thân đến cùng phát sinh cái gì hàn phong nghe vậy trong lòng cười thầm lại ra vẻ xấu hổ gãi gãi đầu nói tu vi hoàn toàn chính xác có chỗ tinh tiến ngươi sẽ không đã chín mươi lăm cấp đi mọi người nơi nào không biết hàn phong đây là tại ra vẻ khiêm tốn nhất thời giật mình liễu nhị long càng là phát ra một tiếng khó có thể tin thét lên hàn phong xứng sờ chợt lắc đầu nói a cái kia ngược lại là không có ta hiện tại còn không phải phong hào đấu la hô vậy là tốt rồi chẳng biết tại sao nghe hàn phong nói mình còn không phải phong hào đấu la thời điểm phất lan đức bọn người lại là không tự chủ được thở phào cũng không phải không thể gặp hàn phong tốt thực tế là quá mức kinh hãi thế tục hai mươi tuổi phong hào đấu la đây cũng không phải là quái vật là yêu nhiệt nhưng rất nhanh chỉ nghe thấy hàn phong cười tủm tỉm nói bổ sung ta hiện tại là chín mươi cấp bát hoàn hồn đấu la hồn lực tu vi ngược lại là đã thỏa mãn phong hào đấu la tiêu chuẩn chỉ là hồn hoàn phương diện còn có chút khiếm khuyết dù sao cũng là thứ chín hồn hoàn ta không có ý định qua loa sự tỉnh dự định đem hết khả năng cho nên chuẩn bị đang giận huyết chi lực cùng linh hồn lực song song đột phá phong hào đấu la về sau lại hấp thu hồn hoàn chín mươi cấp bát hoàn hồn đấu la lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi trọn vẹn gảy ngón tay một cái công phu ở đây năm người không một người có thể nói ra nửa câu đến trước một câu còn nói mình không phải phong hào đấu la câu tiếp theo liền nói mình chỉ kém cái hồn hoàn trinh lệch này rất lớn sao còn nói cái gì muốn chờ khí huyết chi lực cùng linh hồn lực song song đột phá phong hào đấu la về sau lại hấp thu hồn hoàn đây chính là thiên kiêu tùy hứng sao vì cái gì mình cân nhắc chính là lúc nào mới có thể trở thành phong hào đấu la mà hàn phong cân nhắc lại là từ lúc nào thành tựu phong hào đấu la sau một hồi lâu mọi người mới bình phục trong lòng hãi nhiên không lưu loát nuốt một hớp nước bọt về sau liễu n h ị long chát chát âm thanh hỏi ngươi thật đã chín mươi cấp đối mặt liễu n h ị long năm người. hàn phong cũng không có gì tốt giấu riêng. rực thiên chi thuẫn võ hồn xuất hiện. ba t ử hai đen ba đỏ ở không trung chợt lói lên. chín mươi cấp uy áp giống như nước thủy triều r á n g lâm đương nhiên. cố uy áp này cũng chỉ là lói lên một cái rồi biến mất. dù sao hàn phong cũng không phải là phổ thông chín mươi cấp. chiến lược thậm chí siêu việt cực hạn đấu la. khí thế tự nhiên là cướp được cực hạn. đại sư thế nhưng là mới hơn bốn mươi cấp đâu hàn phong thậm chí không có để đạt đến băng hiện thân. ngược lại không phải vì giấu riêng cái gì. hàn phong lần này trở về. liền không định lại ẩn tàng. chỉ là quang này bảy viên tinh hồng sắc mười vạn năm hồn hoàn. liền đủ liễu n h ị long năm người kinh hãi đến tột đỉnh a i nhưng dù là như thế. liễu n h ị long năm người hay là chừng to mắt. thật lâu khó tả phất lan đức là cái thứ nhất kịp phản ứng hắn lúc này suy nghĩ trong lòng lại là thu nhận học sinh sự tình nếu là đem hàn phong hai mươi tuổi liền đột phá chín mươi cấp sự tích tuyên truyền ra ngoài thậm chí không cần bất luận cái gì tuyên truyền cùng phủ lên cũng không biết có bao nhiêu học sinh muốn m ộ danh mà đến đâu đó cũng đều là tiền a về sau chính là đại sư đại sư lại là tỉnh táo rất nhiều khẽ cười nói thế mà là thật triệu vô cực cũng kịp phản ứng hắn ngược lại là trực tiếp nhiều hung hăng v ú t hàn phong bả vai lấy biểu đ ạ c sự hưng phấn của mình cảm nhận được hàn phong thể nội này m i n h mông khí huyết nhớ tới hàn phong vừa mới nói lời không khỏi hỏi hàn phong ngươi bây giờ khí huyết chi lực cùng linh hồn đại khái tại cái gì cấp độ hàn phong nghe vậy suy nghĩ một lúc sau hàm s ú c hồi đáp khí huyết chi lực tại hồn đấu la cấp bậc linh hồn lực khó khăn lắm vượt qua hồn thánh mức độ đi hàn phong tận lực giảm xuống một chút tiêu chuẩn của mình cũng là sợ lần nữa hù đến bọn họ tuy nhiên hàn phong ngược lại là đánh giá thấp triệu vô cực bọn họ hàn phong cho bọn hắn g i n h n g ạ c đã đầy đủ nhiều không có cái gì có thể so sánh hai mươi tuổi chín mươi cấp hồn đấu la càng thêm ghinh người bọn họ đi qua ngắn ngủi sợ hãi thán phục về sau liền cảm giác chuyện đương nhiên hàn phong làm ra cái gì thành tựu bọn họ cũng sẽ không ngoài ý muốn hàn phong ngươi có phải hay không nên suy nghĩ một chút mình phong hào a lúc này liễu nhị long đột nhiên quát to một tiếng liễu nhị long bất thình lình một cuống họng ngược lại là điểm tỉnh mọi người liền ngay cả chính hàn phong cũng vì đó khẽ giật mình lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hàn phong hiện tại chín mươi cấp khoảng cách phong hào đấu la cũng chỉ kém sau cùng một viên hồn hoàn không chút nào khoa trương chỉ cần hàn phong nguyện ý tùy thời đều có thể thành tựu phong hào nhưng vấn đề là phong hào nhưng là muốn đi theo hồn sư cả một đời tuyệt đối không thể qua loa chính hàn phong cũng muốn một cái tươi mát thoát tục mà không mất đi bá khí phong hào đây là hàn phong lúc trước đọc sách lúc lưu lại chấp niệm vô song đấu la triệu vô cực cái thứ nhất đưa ra ý kiến hàn phong hai mươi tuổi đột phá chín mươi cấp thiên tư có một không hay hoàn toàn chính xác xứng với cái này phong hào nhưng hàn phong lại cảm thấy cái này phong hào có c h ú t tục d ự n thiên đấu la đại sư cũng cho ra bản thân đề nghị hàn phong võ hồn tên là dự c thiên chi thuẫn dự c thiên chi tên cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ bá khí lại rõ nét nếu như hàn phong chỉ có dự c thiên chi thuẫn như thế một cái võ hồn có lẽ hàn phong chọn cái này phong hào nhưng cũng tiếc hàn phong còn có đạt đến băng như thế cái thứ hai võ hồn lấy dự c trời làm hiệu ít nhiều có chút vơ đũa cả nắm ý tứ nếu không gọi băng hỏa đấu la đại sư đề nghị ngược lại là cho hàn phong đề tỉnh một câu hàn phong không tự chủ được nghĩ đến băng hỏa hai chữ nhưng rất nhanh chính hàn phong liền lắc đầu vét bỏ ở trong lòng thầm nghĩ tốt nát tục phong hào chí ngự đấu la phần thiên đấu la miệng pháo đấu la về sau phất lan đức mấy người lại đưa ra mấy cái đáng tin không đáng tin cậy phong hào nhưng cuối cùng đều bị hàn phong từng cái bác bỏ rơi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười tám chương năm trăm hai mươi lăm dối trá bê sơ hôm nay có mấy chương càng mấy chương tuyệt đối sẽ không ít hơn so với sáu chương nói thật chí ngự đấu la là hàn phong vừa ý nhất phong hào tuy nói hàn phong thân phụ cực hàn chi băng cùng cực hàn chi hỏa lực lượng đồng thời còn có băng hỏa song thần vị truyền thừa nhưng đối hàn phong mà nói đến n g ự hai chữ này nhưng lại có không hề tầm thường ý nghĩa quả thật hàn phong hiện tại đã không thể xem như một cái thuần túy phòng ngự hồn sư nhưng hàn phong lần thứ nhất rời nhà thời điểm cũng là lấy phòng ngự hồn sư thân phận gia nhập sử lai khắc h ọ c viện cái thứ nhất lấy được thần vị truyền thừa cũng là phòng ngự thần vị cái thứ nhất lấy được lĩnh vực là trí ngự cách tuyệt lĩnh vực phòng n g ữ hai chữ cơ hồ nương theo hàn phong một tiếng quan trọng hơn chính là phòng n g ữ chi thần đối hàn phong bảo vệ cùng quan tâm hàn phong cũng là ghi ở trong lòng tại hàn phong trong lòng phòng n g ữ chi thần hoàn toàn thay thế sư phụ cái thân phận này giống như đại sư chi tại đường tam phất lan đức chi tại mã hồng tuấn đây cũng là băng thần cùng hỏa thần không cách nào so sánh thậm chí liền chính hàn phong mà nói tương lai phi thăng thần giới, vô luận là băng hỏa cùng tế cũng tốt, không miệng thần vương cũng được, hắn đều sẽ lấy phòng ngự chi thần truyền nhân tự cho mình là từ trên tổng hợp lại, đến ngự hai chữ mặc dù có chút vơ đũa cả nắm ý tứ, nhưng hàn phong hay là rất thích hai chữ này, nhưng vấn đề là, hai chữ này cùng gây nên út cùng âm, sẽ luôn để cho hàn phong liên tưởng đến một chút không tốt đồ vật. vì vậy không lấy ngược lại là có chút đáng tiếc còn có phần thiên đấu la cái danh sưng này ngược lại là cùng dựng thiên đấu la không sai biệt lắm thậm chí còn không bằng dựng thiên đấu la về phần miệng pháo đấu la cái này hoàn toàn là trêu trọc coi như hàn phong sọ não bị cửa kẹt thật chuẩn bị coi đây là hào phất lan đức bọn họ cũng là sẽ không đồng ý càng nghĩ hàn phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra một cái có thể làm cho mình hài lòng phong hào thở phào một hơi đành phải nói ra quên cái này một lát cũng nghĩ không ra được các loại vinh vinh bọn họ trở về về sau lại tiếp thu ý kiến quần chúng đi phất lan đức bọn người nghe vậy cũng là đạo lý này liền nhận đồng gật gật đầu cùng lúc đó phất lan đức mấy người cũng có chút thổn thức tại bọn họ những lão sư này trong mắt xem ra thời gian không khỏi quá nhanh một chút lúc trước hàn phong mới vào sử lai、like、khắc học viện lúc quang cảnh còn rõ mồn một trước mắt có thể trong nháy mắt hàn phong đều đã phải vì mình phong hào mà phiền não cái này khiến bọn họ không thể không lần nữa vì hàn phong thiên phú mà cảm khái cũng làm cho bọn họ ý thức được hàn phong lúc trước những cái kia nói bừa đang từng bước một thực hiện hàn phong lại là không có chú ý tới phất lan đức bọn người trong mắt gì dạng đè xuống trong lòng có quan phong hào suy nghĩ về sau ngược lại đối l i ễ u nhị long hỏi nhị long lão sư ta vừa mới lúc tiến vào nhìn các ngươi từng cây sầu mi khổ kiểm đây là chuyện gì phát sinh sao hàn phong là về nhà trước một chuyến thấy hàn đương cùng t r ư ơ n g linh linh về sau lại đến sử lai、like、khắc phòng làm việc của viện trưởng nếu không phải như thế hàn phong sớm tại nửa ngày trước đó liền nên đến nhà bái phòng phất lan đức trải qua mấy năm hàn đương cùng trương linh linh tu vi cũng có chỗ tinh tiến hàn đương đã đột phá hồn thánh trương linh linh tuy nhiên không thích tu luyện nhưng ở hàn phong các loại tư nguyên duy trì phía dưới cũng đột phá hồn vương bình tĩnh mà xem xét một cái hồn thánh cùng một cái hồn vương tại đấu l à đại lục phía trên đã có tư cách n h ú c tay một ít chuyện nhưng làm sao vô luận là hàn đương hay là trương linh linh đều không có phương diện kia tâm tư đối với đại lục thế cuộc cơ bản không đi chú ý trừ phi việc quan hệ hàn phong nếu không hàn đương cùng trương linh linh càng muốn qua cơm rau dưa bình thản sinh hoạt cũng nguyên nhân chính là đây hàn phong sau khi về nhà chỉ là lấy nhị lão nhi t ử thân phận ở nhà đợi nửa ngày sau liền đến đến sử lai、like、khắc học viện cũng không có đem trong lòng mình dự định cáo chi hàn đương cùng trương linh linh mà hàn đương cùng trương linh linh cũng đối tinh la đế quốc phương diện sự tình kiến thức nửa vời nhiều nhất ngẫu nhiên có thể nghe sử lai、like、khắc học viện các học viên chuyện phiếm một hay tự nhiên cũng sẽ không chủ động cùng hàn phong đề cập cái này cũng dẫn đến hàn phong mãi cho tới bây giờ cũng còn không biết tinh la đế quốc bên kia phát sinh cái gì nghe được hàn phong thanh âm phất lan đức đám người trên mặt thần sắc đều là cứng đờ nghĩ đến đái một bạc n h ấ t lên chiến tranh sâu kín thở dài hàn phong thấy thế k h ẽ cao mày bây giờ còn có chuyện gì có thể để cho phất lan đức bọn họ như thế lo được lo mất chẳng lẽ bị bị đông sớm thành lập vũ hồn đế quốc có thể hàn phong một điểm phong thanh đều không nghe thấy a nhưng thật ra là bởi vì một bạc h phất lan đức trước tiên mở miệng thay thế liễu n h ị long đáp bạc h lão đại hàn phong mày nhíu lại đến càng sâu truy v ấ n hắn gặp được nguy hiểm đây cũng không phải phất lan đức chừng hàn phong liếc một chút tức g i ậ n nói ngươi liền không thể niệm tình hắn điểm tốt ai không phải hắn có cái gì nguy hiểm, mà chính là hắn cho đại l ụ c mang đến nguy hiểm a lý út tùng thở dài. nhìn về phía hàn phong, ý vì thâm trường nói, hàn phong nghe vậy nháy mắt mấy cái, mặt lộ vẻ không hiểu. tại hàn phong từ trước đến nay, đái một bạch có thể cho đấu la đại lục mang đến cái gì nguy hiểm nhiều nhất đơn giản cũng là tai họa đại lục ở bên trên những cái kia như bông hoa niên kỷ vô c h i thiếu nữ thôi có thể nói đi thì nói lại coi như bây giờ chu trúc thanh ở xa hải thần đảo lại cho đái một bạch một cái lá gan hắn cũng không dám làm như vậy à lúc trước có bao nhiêu phong lưu hiện tại liền có bao nhiêu hèn mọn hàn phong liền không gặp đ á y một bạch tại chu trúc thanh trước mặt kiên cường qua dù là một lần hàn phong ngươi lâu tại cực bắc chi địa tu luyện khả năng không biết đại lục ở bên trên sự tình lúc này triệu vô cực mở miệng nói từ hải thần đảo trở về về sau tiểu bạch liền về tinh la đế quốc cũng đối một c á c h tiểu vương quốc nhấc lên xâm lược chiến tranh chiến hòa tràn ngập bây giờ toàn bộ đại lục đều bởi vì tinh la đế quốc động tác mà lòng người bàng hoàng a hàn phong nghe vậy trong lòng nhưng trên mặt gì sắc tan tán nói là chuyện này con a ta biết ai nhìn xem hàn phong một bộ chuyện đương nhiên sự tỉnh mọi người xứng sờ triệu vô cực càng là kinh hô một tiếng ngươi biết đúng a hàn phong gật gật đầu giải thích nói bạch lão đại thần chỉ để ngũ khảo cần đối một cách tiểu vương quốc n h ấ t lên một trận chiến tranh bây giờ suy nghĩ một chút đoán chừng cũng đã kết thúc a thần chỉ khảo hạt triệu vô cực có chút không thể nào tiếp thu được lời giải thích này trên mặt hiện ra phấn n ộ cùng kinh nghi dung hợp thần sắc phức tạp lẩm bẩm nói bởi vì thần kiểm tra liền có thể xem mạng người như cỏ rác ạ hàn phong nghe vậy nhất thời nhưng trợn mắt chừng một cái nhìn xem triệu vô cực hàn phong tiếp tục nói lão triệu ngươi làm sao trở nên như thế trách trời thương dân bạch lão đại thế nhưng là đã đáp ứ n ta sẽ tận lực giảm bớt đối bình dân ảnh hưởng chỉ nhằm vào vương quốc cao tầng mà lại dựa theo lúc ấy bạch lão đại ý t ứ những cái kia cao tầng cũng là mục nát không chịu nổi mọt gạo a ngươi không phải chán ghét nhất loài kia ra hỏa sao triệu vô cực trên mặt vẻ xấu hổ chợt lói lên nột nột phản bác nhưng có thể này trung quy là một trận chiến tranh chân chính a hơn nữa còn là xâm lược chiến tranh lúc này phất lan đức đám người trên mặt cũng lộ ra ảm đạm vẻ phức tạp hàn phong nhìn quanh một tuần trong lòng im lặng ngay cả lật mấy cái bạc h nhãn về sau tức giận nói ta nói ta làm người có thể hay không đừng như thế xong tiêu liền quá trình mà nói mặc kệ bạc h lão đại dự tính ban đầu như thế nào hắn chỗ n h ấ t lên chiến tranh, hẳn là đối các bình dân ảnh hưởng nhỏ nhất đi nói. hàn phong còn nhìn về phía phất lan đức bọn người, lời thề son sắt nói, cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng lúc đó bạc lão đại là như thế cùng ta cam đoan. có vấn đề gì, các ngươi cùng ta nói, nếu như tinh la quân đội chỗ qua, có bất kỳ cướp bóc dân sinh, xâm hại bình dân hành vi ta hiện tại liền đi tìm bạch lão đại tại trên đầu của hắn mở đầu đối đầu hàn phong kiên định mà nghiêm túc ánh mắt liền xem như đại sư đều không thể phản bác tựa như hàn phong nói tới đồng d ạ n g đái một bạc h đối quân đội ước thúc hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của mọi người riêng một điểm này thậm chí liền xem như làm thế lực đối địch thiên đấu đế quốc đều nói không nên lời nửa câu phê phán mà nói đến cái này còn may mà đái một bạch tại tinh la đế quốc tuyệt đối uy tín à nếu là một cái vô năng thống soái còn dám chỉ trỏ đặt ở tinh la đế quốc loại địa phương kia sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ thấy phất lan đ ứ c bọn người không nói hàn phong cũng là thở phào hàn phong thật đúng là lo lắng đái một bạch quản thúc không nghiêm đâu ngay sau đó hàn phong tiếp tục nói liền kết quả mà nói bạch lão đại dẫn đầu tinh la quân đội quét ngang vương quốc cao tầng một nước bên trong tất cả m ộ t nát tham lam xấu xí kẻ thống trị đều bị tàn sát ta không dám nói trong đó không có vô tội nhưng cha nợ con trả g i ế t gà dọa khỉ đây đều là ư ớ c không thể thiếu thủ đoạn trừ cách đó ra bị tinh la đế quốc chinh phục về sau lấy tinh la hoàng đế hùng tâm tráng trí tất không có khả năng bỏ mặt khối này bản đồ mặt kệ coi như ta cái gì cũng còn không biết đại khái cũng có thể đoán được này tiểu vương quốc bên trong dân sinh đoán chừng đang cấp tốc khôi phục thậm chí siêu việt dĩ vãng đi có lẽ đối với những cái kia chết bởi chiến hỏa bình dân mà nói có chút tàn nhẫn nhưng còn sống sót người lại đều có quang minh tương lai có phải thế không đối mặt hàn phong chất vấn phất lan đức năm người a khẩu không trả lời được lại cũng chỉ đến gật gật đầu hàn phong thấy thế càng thêm nhẹ nhõm nhún nhún vai nói cho nên a các ngươi đối bạch lão đại yêu cầu không khỏi quá cao một điểm có đoạt được liền muốn có điều mất sao có thể thiên hạ chuyện gì tốt đều để chúng ta đụng tới phúc không thể chiếm hết họ mới có thể không đến trước đó này trong vương quốc cao tầng mục nát quốc vương hoa mắt vồ tai dân chúng lầm than các ngươi một chữ không đề cập tới đó là bởi vì các ngươi không có trông thấy bây giờ lại bạc h lão đại n h ấ t lên chiến tranh sự tình mà buồn s ầ u đó là bởi vì bạc h lão đại đem chiến tranh tàn nhẫn công khai quan điểm nói thật các ngươi đây có phải hay không là ít nhiều có chút dối trá hàn phong mà nói có chút nặng nhưng phất lan đức bọn người lại là toàn thân chấn động chính như hàn phong lời nói liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy mình có chút dối trá cùng nó bây giờ tại cái này lo được lo mất vì cái gì không tại lúc trước cứu dân tại thủy hỏa mấy cái hồn đấu la muốn cải biến một cái tiểu vương quốc thời cuộc cũng không phải một chuyện không thể nào hiện tại đái một bạch làm bọn họ lại nơi đó có tư cách đi công kích chiến tranh